t r ư ơ n g năm mươi sáu thiên địa giao trinh em dương đại bi phú mội mội tung tích ta đi không nghĩ tới đông phương giáo chủ lại còn có một người mội mội ta đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ nếu là có thể trở thành đông phương giáo chủ mội phu đây chẳng phải là liên ngươi bộ g á n g này cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem d à i dối tinh dối mù còn muốn trở thành đông phương giáo chủ mội phu đơn giản đó là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga còn xin phiêu m i ệ u các chủ cáo chi mội mội ta tung tích đông phương bất bại k h ẽ cắn h à n răng tích trắng trên mặt để lộ ra một chút xíu hồng nhuận phân tất ý chí chập trùng biên độ càng lúc càng nhanh hô hấp cũng biến thành gấp rút bắt đầu Từ c còn còn đông phương giáo chủ người mội mội chính là hàng sơn phái đệ tử nàng pháp danh nghi lâm hiện nay thân ở hành sơn tô hàn phất tay hào vung đi đông phương bất bại trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một bức họa thanh tú tiếp tục dung mạo chiếu người xem xét đó là một cái mười phần mỹ nhân thân hình dáng vẽ thức tha mềm mại mặc dù bọc lấy một bộ vải sám truy ý ỉa lại khó đình đình hiệu điệu thái độ đây chính là ta muội bội nghi lâm sao đông phương bất bại ánh mắt đỏ bừng mấy giọt nước mắt không ngừng tại hốc mắt đỏ quanh nàng vừa vươn tay muốn đụng vào thì cảnh tượng đó trong nháy mắt tiêu t á n tại trước mắt đông phương giáo chủ vấn đề bạn các chủ cũng trả lời tô h à n cười nhạt một tiếng ánh mắt liếc nhìn còn lại hai cái thần thoại hộp mù nói tiếp xuống có thể tiếp tục mỏ hộp mù đông phương bất bại nhẹ gật đầu nếu biết muội bội còn sống mình nhiều năm qua trong lòng một mực nổi treo thạch cũng chậm chậm rơi xuống chờ mình đem trước mắt hai cái này hộp mù mở xong lại đi tìm nàng cũng k h n g vội giờ phút này đứng ở trong đám người nhân viên kính thành nhìn qua cái kia hai cái thần thoại ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng bắt đầu đã phía trước truyền thuyết hộp mù đều có thể mở ra địa d à i công pháp cái k i a so truyền thuyết hộp mù còn cao hơn một cái phẩm chất thần thoại hộp mù mở ra đồ vật tất nhiên không thua kém truyền thuyết hộp mù có thể nghĩ đến đây h i ê n viên kính thành ánh mắt trong nháy mắt lại phai nhạt xuống dù sao đông phương giáo chủ có thể nói là nâng một giáo chỉ lực mới miễn cưỡng trao đổi hai cái thần thoại hộp mù liền xem như truyền thuyết hộp mù cũng chưa chắc có thể trao đổi một cái đông phương bất bại nhìn qua trước mắt đây toàn thân xích h n g hộp mù trong lúc nhất thời có chút miệng khô lơi đắng nàng t r ầ m rãi hướng cái thứ nhất thần thoại hộp mù đụng đi suy hộp mù vừa mới mở ra một đạo sóng nhiệt trong nháy mắt từ hộp mù bên trong bắn ra đến lập tức lập tức hướng bốn phía lan tràn một đạo tiếp một đạo vẹn vẹn mấy hơi công phu toàn bộ phiêu m i ệ u các nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy chục độ ta đi làm sao nóng như vậy a đây hộp mù bên trong đến tột cùng là cái gì a chẳng lẽ lại là thuần dương công sao thế nhưng là lần này lại cảm giác so thuần dương công lần kia còn muốn nóng bên trên không y ta cảm giác mình muốn bị hỏa tan trong lúc nhất thời toàn bộ phiêu miệng k h như là một cái lò lửa lớn đồng dạng mỗi người đều đầu đầy mồ hôi phía sau lưng cũng rất nhanh bị mồ hôi nóng thấm ức thậm chí có mấy cái thực lực không đủ dạ cảm thấy một trận hô hấp khó khăn sắc mặt trắng bệnh chạy ra phiêu m i ệ u các bên ngoài liền ngay cả mạnh như đông phương bất bại cũng bởi vì đây sóng nhiệt trên trán dịn ra không ít mồ hôi dịn thuận cái má trở xuống bất quá nàng chưa kịp thấy rõ hộp mù bên trong đồ vật đến tột cùng là vật gì thì trong nháy mắt lại là một đạo bành trướng khí tức từ hộp mù bên trong truyền ra lần này lại là băng lãnh thấu xương hạt khí tt a đi băng hỏa lưỡng trọng thiên a đây hộp mù bên trong không phải là hiếm thấy đan dược và thiên dài công phạt mới vừa còn tưởng rằng mình muốn nóng đến chết rồi hiện tại trong nháy mắt cũng cảm giác mình muốn bị đông thành khối băng hô hô hô lạnh quá đi tô hàn nhìn thấy phiêu miếu các bên trong người từng cái trên mặt đều treo s ư ơ n g trắng phất tay áo vung lên lập tức toàn bộ phiêu m i ế u c á c trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu trận kia hàn khí trong nháy mắt hóa thành hư vô chúc mừng đông phương giáo chủ thu hoạch được thiên giai đê cấp công pháp thiên địa giao trinh em dương đại b ệ phú tô hàn chỉ điểm một chút giới hộp mụ bên trong thư tịch chậm rãi bay đến đông phương bất bại trên tay cái gì thiên giai đê cấp công pháp không nghĩ tới đây h ộ p mù bên trong vậy mà có thể khai ra mạnh như vậy công pháp ta đi thiên giai đê cấp công pháp đây tại cựu châu phía trên chỉ sợ đều tìm không ra đến mấy quyền không nghĩ tới vậy mà liền như vậy tùy tiện từ h ộ p mù bên trong mở đi ra đầu tiên là hoa dương thần trâm bây giờ lại là cái này thiên giai đê cấp công pháp thiên địa giao trinh em dương đại bờ phú cái này phiêu miếu các chủ rốt cuộc là ai mạnh mai thiếu niên bờ môi k h ẽ nhếch x ơ n g sờ hai mắt thật lâu dừng ở tô hàn trên thân thầm nghĩ nói nhất định phải lập tức hướng quốc sư bờ báo hắn quay đầu chỉ là có chút lít qua thân ảnh liền đã đi tới các bên ngoài y mang yếu thuật có ý tứ Hồng không nghĩ tới ngay cả đại đường bất lương nhân đều tới xem ra ta đây hột mù cửa hàng cũng coi là thanh danh vang xa t n hàn k h ỏ t miệng chứa lên một vòng mị cười nội tâm đã bắt đầu tính toán đại đường trần quốc tri kiếm thiên tội kiếm Đỡ đầu lúc u m ố thiên, thiên gia công pháp nhân g viên mở cảm g i kính thành con ngươi kịch liệt phóng đại hai mảnh khô nước bờ môi không ngừng trên dưới đánh lấy dùng mình thiên gia công pháp đừng nói bọn hắn hiên viên phủ liền xem như toàn bộ l i dương sợ là đều không có mấy người gặp qua t h môn đ công pháp này nàng từng nghe sư phó nhắc qua tương truyền phía trên ghi lại bảy loại cựu châu bên trên mười phần đáng sợ với lại tà môn góc công truyền thuyết cuốn sách này thành thì trên trời rơi xuống mương máu bách quỷ ban đêm khóc với lại viết xuống cuốn sách này người càng là tại viết xuống một chữ cuối cùng về sau thất khiếu chảy máu mà chết thực sự vô cùng quỷ dị nếu là có thể luyện thành phật tay giữa liền có di sơn đ ả o hải chỉ năng có môn công pháp này nàng nhật nguyệt thần giáo về sau tại cựu châu phía trên nhất định có thể so trước t i ê u càng thêm huy hoàng đông phương giáo chủ đừng quên nơi này còn có cái cuối cùng hộp mù nhìn lâm vào trong tưởng tượng đông phương bất bại tôi hàn lông mày nhữ lại nhắc nhở một câu đông phương bất bại đôi mắt đẹp n h ẹ nháy túi đầu lên tiếng cầm trong tay thiên địa giao trinh em dương đại bi phú thăm dò đặt ở trong ngực về sau ánh mắt chậm dai chuyển qua cái cuối cùng hộp mù phía trên lúc đầu lần này đến đây phiêu miễu cát nàng mục đích chính là vì muốn rút đến bạn đầy đủ quý hoa bảo điện nhưng bây giờ dưới cơ duyên x à o hợp mình đã đạt được so quý hoa b ả o điện cao cấp hơn thiên địa giao trinh em dương đại bi phú cho nên đối với cái thứ hai thần thoại hộp mù nàng cũng không có thả bao lớn trở mong chỉ hy vọng đừng như vậy nát liền tốt một đạo quang mang từ hộp mù bên trong bắn r a mà ra lần này quang mang dị thường lưu h ò a phụ tại mỗi người trên thân đều như tắm xuân phong phá lệ dễ chịu chúc mừng đông phương giáo chủ thu hoạch được bát phẩm đan dược phá cực đan Trước 57, hạo nhiên nhưng là nó tác dụng lại là so một chút cựu phẩm đan dược còn muốn đại chỉ vì viên đan dược này có thể giúp đại tông sư cựu phẩm cao thủ đột phá đến lục địa thần tiên cơ hội lớn hơn ba thành những năm gần đây mình lao tổ h i ê n viên đại bàn đó là một mực trong bóng tối tìm hiểu viên đan dược này tin tức nghĩ đến đây h i ê n viên kính thành sắc mặt không khỏi trong nháy mắt đắp lên vẻ lo lắng nếu để cho lão tổ biết viên đan dược này tin tức khẳng định sẽ ngửa không dừng v à chạy tới nơi này dựa vào cái kia tự tư tính tỉnh chỉ cần có thể tại đây hộp mủ bên trong rút đến phá cờ đan dù là cầm cố nhân viên phủ mấy trăm năm cơ nghiệp h ắ n cũng sẽ ở chỗ không tiếc nếu là không có giúp đến h i ê n viên kính thành nội tâm còn biết dễ chịu một chút h i ê n viên cơ nghiệp vốn là cùng mình không nhiều nhiều quan hệ không có liền không có không chút nào ảnh hưởng mình đọc sách nhưng nếu là đây h i ê n viên đại b ả n v ậ n khí tốt quất chúng phá cực đan ngày khác như chờ hắn lên lục địa thần t i ê n cảnh coi như mình đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể thắng hắn đến lúc đó mình nữ nhi h i ê n viên thanh phong cũng chỉ có thể biến thành hắn lô đình mà chuyện này tất nhiên không phải h i ê n viên kính thành muốn nhìn gặp, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đoạt tại nhân viên đại bàn trước khi đến tìm kiếm đây phiêu miệu các chủ hỗ trợ phá cực đan đông phương bất bại nắm chặt nắm đấm tinh thần phấn chấn nhìn qua trong tay đan dược nàng cảm giác đây hết thể đều tới quá mức ngọt ảo đầu tiên là thiên giai đê cấp công pháp thiên địa giao trinh em dương đại bê phú sau lại là đây phá cực đan trợ mình đột phá lục địa thần tiên vô luận là thứ nào vật phẩm đều tại mình nội tâm có vô pháp cân nhắc độ cao đa tạo phiêu m i ệ u các chủ đông vương bất bại thu hồi phá cực đan hướng phía tô hàn rủ xuống lông mày gật đầu thở dài nói tại hạ cáo tử hiện nay mình đã đạt được rất muốn nhất đồ vật bước kế tiếp tự nhiên là muốn đi xem mình mội mọi nghi lâm tô hàn lạnh nhạt nhẹ gật đầu vẫn như cũ như thế lệnh giọng nói ra đi thôi vừa dứa đông phương bất bại b ó n thân h mang hai loại trí bảo tuy nói nàng thực lực cao cường nhưng là song quyền nan địch tứ thủ phá cực đan dụ hoặc đương nhiên không cần phải nói thiên gia đê cấp cấp cấp pháp không biết bao nhiêu người sẽ chạy theo như vịt càng huống hồ nàng còn có một cái trí mạng n g ư u c điểm mội mội nghi lâm bất quá những ngày tô hàn ngược lại là lười đi quản h ân nhân viên tiên sinh đây là ý gì tô hàn lạnh lùng nhìn về phía nhân viên kính thành hỏi hẳn là cũng muốn mở hộp mù không không không n h ê n viên kính thành nghe được câu này vội vàng khoát tay háo cự tuyệt nói tại hạ một giới thư sinh trên thân công pháp càng là rất ít lại có thể nào lái nổi đây h ộ mù đâu nói xong n h ê n viên kính thành một mặt thần sắc cảm đạm gục đầu xuống ha ha ha h i ê n viên tiên sinh k i ê m tốn trên người n g ư ô i đồ vật chưa hẳn so với hắn người thiêu à. không đợi h i ê n viên kính thành kịp phản ứng chỉ thấy hắn trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một cái vật phẩm trao đổi khung phía trên đồ vật đích xác như hắn nói chỉ có ba cái nhưng là hắn l ự c chú ý lại là đứng tại cái cuối cùng h ạ o nhiên thư khí giá trị năm trăm vạn điểm tích lũy cái gì đây h i ê n viên kính thành sửng sốt một chút hắn có chút không hiểu nhìn về phía tô hàn nói không biết các chủ đây h ạ o nhiên thư khí đến tột cùng là loại nào đồ vật tại hạ minh xác nhớ kỹ mình không có cái này đồ vật a không phải là chỉ Cái những à y năm gần đây h i ê n viên kính thành đọc thuộc lòng thánh hiền chị thư trong lòng sớm đã ngưng tụ ra cuối cùng này một tầng hạo nhiên thư khí chỉ cần hắn nghĩ liền có thể một buổi nhập lục địa thần tiên trị cảnh bất quá đại giới đó là hy sinh hết mình cái mạng này mà hắn cũng là một tháng trước mới ẩn lẫn biết điều ấy cho nên hắn mới dám đối với xích luyện hà nói ra cái kia lời nói nhưng hạo nhiên thư khí cái tên này cũng là hắn lần đầu tiên nghe nói xem ra h i ê n viên tiên sinh đã đ o á n được tô hàn gật đầu cười chậm rãi nói chính là ngươi đây một thân thư khí không biết tiên sinh có thể nguyện cầm đây hạo nhiên thư khí cùng bạn các chủ trao đổi h ồ n mù đây h i ê n viên kính thành gãi đầu một cái hắn không phải không bỏ đến chỉ là hắn lần đầu tiên nghe nói mình một thân thư khí còn có thể trao đổi đây so nói cho hắn biết mình sách có thể huyện hóa thành vũ khí còn muốn cho hắn kinh ngạc ha ha ha xem ra nhân viên tiên sinh là không tin bạn các chủ nói tới lời nói tô hàn cười nhạt một tiếng p h t tay nó hỏi tại hạ không dám chỉ là đây ngay bắt đầu thực sự có chút thiên phương dạ đàm tại hạ không biết nên như thế nào cho phải h i ê n viên kính thành sắc mặt đ ỏ lên chắp tay tiếp tục nói nếu thật có thể giá trị nhiều như vậy điểm tích lũy tại hạ tự nhiên nguyện ý trao đổi bất quá bất quá cái gì h i ê n viên tiên sinh cứ nói đừng ngại tô hàn nhìn thẳng h i ê n viên kính thành con mắt nói ra bất quá tại hạ có một điều thỉnh cầu như các chủ đại nhân có thể trợ giúp tại hạ hoàn thành chuyện này tại hạ nguyện ý chắp tay đem đây một thân h ạ o nhiên thư khí đưa tặng cho các chủ đại nhân hiến viên kính thành nước mắt tràn đầy v á n mắt từng chữ châu ngọc nói hiến viên tiên sinh ngươi làm muốn bản các chủ giút ngươi giết đây hiến Phải hay h k ân phải? Tô nhân ngữ khí trong nháy mắt trở nên lạnh bắt đầu, lạnh lùng lạnh lạnh đầu, q không viên đại b ả n không phải bọn hắn h i ê n viên ra lão tổ sao đây h i ê n viên kính thành vì sao muốn tìm phiêu m i ệ u các chủ giết bọn hắn lão tổ đây chẳng phải là bất hiếu tử tôn sao ai n g ư ờ i cũng không biết đây h i ê n viên đại b ả n mặc dù là cao quý lão tổ nhưng là những năm gần đây lại là lấy nữ tử là lô đ ỉ n h tu luyện nghe nói liền ngay cả hắn con dâu đều không có b u n g tha cái gì lại còn có dạng này xúc sinh cấm nhân viên kính thành thê tử chẳng phải là vậy cái này hiên viên kính thành không khỏi cũng n ấ t tức đi ngay cả mình thê tử đều bị đây hiên viên đại bàn đoạn ai nói không phải đâu nếu là ta nói coi như l i ề u mạng cái mạng này cũng muốn để hiên viên đại bàn luật ra nghe được xung quanh truyền đến những n à y t r ầ m trọc khiêu khích âm thanh hiên viên kính thành cũng chỉ là c ư ờ i trừ đã nhiều năm như vậy hắn sớm thành thói quen những n à y khe danh rõ ràng trên mặt không có bi thương không có sinh khí tựa hồ đây hết thầy đều cùng hắn cũng không nhiều nhiều quan hệ đồng dạng mới vừa tại hạ lỡ lời còn xin các chủ thứ tội hiên viên kính thành rủ xuống lông mày gật đầu chắp tay nói ra hiên viên tiên sinh bản các chủ nói qua Hộp nghe cái cần gì được phiêu miếu các chủ nói hiên viên kính thành vô thần trong ánh mắt xẹt qua một tia hy vọng hắn kích động nhìn về phía tô hàn thấp giọng nói nói cách khác lời còn chưa nói hết hắn liền nhìn thấy trước mặt phiêu m i ê u các chủ đối với hắn nhẹ gật đầu nội tâm nghỉ hoặc cũng trong nháy mắt tàn thành mây khói các chủ đại nhân ta muốn đây hạo nhiên thư khí trao đổi năm cái thần thoại hồi mù không biết có thể hay không h i ê n viên kính thành vừa phun ra câu nói này trong nháy mắt cũng cảm giác nội tâm trở nên nóng bỏng bắt đầu tựa hồ có một loại đang ngủ say lực lượng tại thể nội chậm dãi t h ứ c t ỉ n h h i ê n viên tiên sinh ngươi có thể nghĩ tốt nếu là đ ổ i ngươi đây một thân hạo nhiên thư khí vậy những thứ này năm qua ngươi từ trong sách thu hoạch được tất cả cảm n ộ đều đem hóa thành hư vô tô hàn lông mày n í u lại thần xác trở nên phá lệ ngưng trọng nói tới đi phiêu miếu các chủ tại hạ đã làm tốt lựa chọn hiến viên kính thành hai mắt nhắm lại ngữ khí chậm chạp nói ra những năm gần đây hắn đem mình cả ngày nuốt tại người gác cổng bên trong đọc sách tuy nói là không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiển nhưng là người sống một đời lại thế nào làm đến chân chính tâm như chị thủy thế tử rời đi nữ nhi an n u y coi như mình đọc nhiều năm như vậy sách coi như mình ngày sau có thể trở thành chân chính nó、no、thánh thế nhưng là đến lúc đó sợ là thì đã trễ t ô hàn phất tay háo vung lên lập tức hiên viên kính thành toàn thân mãnh liệt run dậy một cái sau đó một đoàn tử khí từ hắn trong mi tâm bay ra cuối cùng rơi vào tô hàn trên tay đây chính là hạo nhiên thư khí sao quả nhiên không giống bình thường Không nghĩ đáng tiếc, đáng tiếc tôi hàn i viên vân phúc vũ thời khắc đây đoàn hạo nhiên chính khí liền biến mất tại hắn trong lòng bàn tay sau đó chỉ thấy hắn vật phẩm thương khố bên trong nhiều hơn một cái thư quyển dạng vật phẩm chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thành hạo nhiên thư khí ngay sau đó một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm chuyển vào tô hàn trong đầu khu cụ h i ê n viên kính thành sắc mặt trắng bệnh ho khan mấy âm thanh mới vừa tại bị rút đi hạo nhiên thư khí một khắc này hắn cảm giác trong đầu giống như là thiếu đi thứ gì một cỗ đã lâu cảm giác xa lạ tự nhiên sinh ra tô hàn nhũ mày hắn cũng là lần đầu tiên từ trên thân người rút đi như vậy chịu tượng đồ vật tự nhiên cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu thống khổ tại nhìn thấy đây h i ê n viên kính thành một mực muốn cắn răng kiên trì to như hạt đậu mồ hôi nóng không ngừng từ hai má bên cạnh t r ư ợ t xuống lập tức hướng phía một bên thanh điệu phân phó nói thanh điệu cho nhân viên tiên sinh rót một ly nước trà tuân bưng một bát nước trà ngắn mùi m ấ y b ư ớ c liền đi tới hiên viên kính thành bên người đa tạ các chủ đại nhân hiên viên kính thành lau một cái cái chán mùa hôi lạnh hai tay đem nước trà đ ó lấy sau đó uống một hơi cạn sạch đã từng trong sách có lời uống trà cần c h ậ m chậm uống mới có thể trải nghiệm trong đó tư vị bây giờ mình đã mất phương diện k i a lo lắng cho nên cũng học đại hiệp chỉ dạng uống từng ngụm lớn rượu ngoạ miếng thịt lớn hiên viên tiên sinh nếu là đã chuẩn bị kỹ cảng liền tới mở đây năm cái thần thoại hộp mù a tô hàn phất tay áo bung đi năm cái thần thoại hộp mù một cái t r ớ c mắt công phu liền xuất hiện hiên viên kính thành một phía nhìn qua trước mắt năm cái toàn thân xích hồng hộp mủ h i ê n viên kính thành khẩn trương nuốt n g ụ m nước miếng bây giờ mình có thể nói là đem tất cả đều cực tại đây đây hộp mủ phía trên nếu là ở bên trong mở không ra có thể giết chết h i ê n viên đại b ả n biện pháp như vậy mình đem chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình nữ như h i ê n viên thanh phong trở thành lão tổ h i ê n viên đại b ả n lô đình nghĩ đến đây h i ê n viên kính thành s o n g quyền chăm chú nắm c h ặ t đỏ tươi hai mắt trừng trừng nhìn qua năm cái thần thoại hộp mủ h i ê n viên tiên sinh có thể bắt đầu hiến viên kính thành nhẹ gật đầu k h ô n như nhánh cây tay chậm dai hương cái thứ nhất hộp mủ mới tới tiếp xúc trong nháy mắt một đạo sáng chói quan g mang từ hột mù bên trong bắn ra đến trướng mắt quan g mang để mọi người ở đây ngoại trừ tô hàn bên ngoài toàn đều một tay che mắt không dám nhìn thẳng hộp mù trung ương t thật trướng mắt quan g mang đây hột mù bên trong đến tột cùng là cái gì à chẳng lẽ lại là thiên giai công pháp có khả năng không nghĩ tới hôm nay thiên giai công pháp vậy mà lại như vậy nhiều quan g mang chậm rãi tan hết h i ê n viên kính thành đem thả xuống mình tay cầm hướng phía hộp mù nhìn lại chỉ thấy hộp mù bên trong cũng không phải là công pháp cũng không phải đang dược mà là một thanh trường kiếm bất quá chỉ thấy chuột kiếm nhưng không thấy thất chúc mừng h i ê n viên tiên sinh từ hộp mù bên trong chạy đến địa giai cao cấp vũ khí hàm quang tô hàn mỉm cười một chỉ điểm tới hộp mù bên trong vũ khí chậm d ã i huyện hóa thành một thanh dài ba t h ư ớ c kiếm rơi vào h i ê n viên kính thành trong tay quân tử không tranh hàm quang vô hình tọa vong vô tâm thanh kiếm này ngược lại là rất thích hợp đây h i ê n viên kính thành lúc này mới cái thứ nhất hộp mù à, vậy mà liền mở ra địa giai cao cấp vũ khí không nghĩ tới đây h i ê n viên kính thành vận khí lại lốt như vậy không hổ là gánh chịu nho ra khí vận nam nhân quả nhiên là thiên đáng thương giám a đây chính là địa giai cao cấp binh khí hàm quang sao nhân viên kính thành vớt ve thân kiếm một cỗ mở mịt hư vô cảm giác tại đầu ngón tay sẽ qua bất quá vũ khí cũng không phải là mình cần có nhất hiện tại hắn nhất định phải từ h ộ p mù bên trong mở ra có thể nhanh chóng để cao mình thực lực đồ vật có lẽ có thể có một dạng đồ vật có thể làm cho phiêu m i ệ u các chủ giết đây h i ê n viên đ ạ i bản dù sao phía trước đông phương bất bại liền từ h ộ p mù bên trong mở ra có thể làm cho phiêu m i ệ u các chủ trả lời một vấn đề tờ giấy vậy trong này mặt liền khẳng định cũng có có thể làm cho phiêu m i ệ u các chủ xuất thủ đồ vật tuy nói hắn cũng bảo đảm không cho phép nhưng là mới vừa phiêu m i ệ n các chủ nói qua hột mù bên trong cái gì cần có đều có đây tự nhiên cũng bao quát có thể làm cho mình xuất thủ đồ vật không nghĩ tới đây hiên viên kính thành đích sắc không đốc tuy nói mình minh sắc biểu thị không tiếp tụ h hối lộ giúp người khác giết người nhưng là không nói hột mù bên trong không có có thể làm cho mình xuất thủ đồ vật hiên viên kính thành nhìn thấy phiêu miệng các chủ ánh mắt cũng là lòng dạ biết rõ nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai thần thoại hột mù bát phẩm đan dược quy khử đan hột mù giống địa giai công pháp cao cấp đoạn mệnh mười ba kiếm cao nhất thứ mười lăm kiếm liên tiếp lại mở ba cái hộp mù h i ê n viên kính thành cảm giác mình hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu mặc dù vô luận là đây bắt phẩm đan dược quy khư đan vẫn là đoạn mệnh mười ba kiếm bất kỳ một cái nào phóng tới cựu châu phía trên đều có thể gây nên không nhỏ hành động có thể tại mình trong mắt những n à y toàn đều không phải là mình cần đ ổ vật nếu là cuối cùng một cái hộp mù lại mở không xuất từ mình muốn đ ổ vật vậy mình thật không có mặt mũi đi gặp mình nữ nhi hiến viên thanh phong hồi hiến viên kính thành thở dài một hoi đục ngầu ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng thần thoại hộp、ngủ. d u n g dày đầu ngón tay tại đụng phải hộp mù trong n g á y mắt một đạo thất thải quang mang từ hộp mù bên trong tòa ra trong n g á y mắt để mọi người ở đây nội tâm giật mình hào quang bảy m à u xem ra h i ê n viên kính thành thật đã kiếm được trong này tuyệt đối là một kiện hiểm thấy chất bảo nói không chừng còn là thiên giai công pháp t không thể không nói đây h i ê n viên kính thành vận khí thật tốt năm cái hộp mù chỉ giống một cái với lại mỗi một cái đều là độ tốt h i ê n viên kính thành trong mày tay phải gắt gao nắm chặt mình nữa nhi an nguy hắn không thể không là bên trong đồ vật bóp một vệt mùa hôi lạnh hắn nóng bỏng ánh mắt chăm chú rừng ở hộp mù phía trên mặc dù nhìn không ra bên trong đến tột cùng là vật gì nhưng là hắn có cảm giác trong này có lẽ chính là mình cần đồ vật ha ha ha không nghĩ tới cháu ta hiên viên kính thành thật ở chỗ này ngay tại hiên viên kính thành còn tại nhìn qua bên trong đồ vật thì hậu phương t r u y ề n đến một trận hồng trung cứng cắp hữu lực âm thanh vừa nghe đến đây quen thuộc âm thanh hiên viên kính thành trong nháy mắt cảm thấy một trận tê cả ra đầu sắc mặt bồi dối hướng về sau phương nhìn lại quả nhiên là hắn lão tổ hiên viên đại b ả n mà tại hắn sau lưng còn đi theo mình đệ đệ hiên viên kính tuyên hiên viên kính thành gặp qua lão tổ mặc dù trong lòng mười phần không cam lỏng nhưng vẫn là hướng phía h i ê n viên đại b ả n chắp tay thở dài nói h i ê n viên kính hành bản tọa biết ngươi tới nơi này là vì cái gì h i ê n viên đại b ả n khỏe miệng có chút d ư n g lên lộ ra một tia khinh thường khuôn mặt nói bất quá là muốn mượn lấy phiêu m i ệ u các giết bản tọa sao thật sự là người s i n ó i mộng nói xong h i ê n viên đại b ả n hai tay chắp sau lưng vừa mới chuẩn bị dạo bước tiến lên đột nhiên một bóng người xinh đẹp lướt qua ngăn tại nàng trước mặt nhìn thấy trước mắt đây dung mạo tuấn tú thiếu nữ nhân viên đại bàn liếm lắp xuống bờ môi d ơ tà ánh mắt tại thanh điệu trên thân trên dưới g i xét bất quám là làm ra vượt qua quy củ sự tình t i ê n tâm bản tọa biết phiêu m i ệ u các quy củ nói xong h i ê n viên đại bản hướng về sau mặt l ư ớ t qua ngầm hiểu h i ê n viên kính tuyên lập tức từ trong ngực lấy ra hai trăm l ư ợ n g chuẩn bị đưa cho thanh điểu là một người hai trăm l ư ợ n g mới vừa h i ê n viên đại bản ánh mắt vốn là để cho mình có chút khó chịu hiện tại vừa vặn bắt lấy cơ hội này ngươi quát lớn h i ê n viên kính tuyên thần s ắ c s ứ n g sở mới vừa tại bố cáo bên trên hắn rõ ràng thấy là một người một trăm l ư ợ n g nhưng vì sao cô nương này trong miệng nói là hai trăm l ư ợ n g tuy nói hắn cũng không phải thiếu chút tiền ấ y người nhưng là hắn cũng không muốn vô duyên vô có bị người chiếm tiền nghỉ dù sao thở nhỏ đến nay mình cũng chỉ có thể người khác tiền nghỉ người thanh niên này cùng cái kia hiên viên đại bản đồng dạng từ mới vừa đi tới cặp kia dâm tà ánh mắt liền dừng ở trên người mình nhìn mình đều có chút buồn nôn nếu là ngân lượng không đủ vẫn là mau trở về a hiên viên kính tuyên vừa mới chuẩn bị mở miệng phản bác một đạo lệnh lùng âm thanh trong nháy mắt từ tiền phương truyền đến hắn vội vàng theo tiên kêu nhìn lại phát hiện mở miệng người chính là cái kia ngoại giới chuyển xôn sao phi ô miều các chủ kính tuyên cho h ắ n lượng. h i ê n viên đại bản lông mày châm lại, lạnh lùng trọc a Nghe đ ư khiêu khích một tiếng khinh thường xem xét hắn liếp mắt dù sao hắn với tư cách n h ê n viên phủ lao tổ tự nhiên cũng hiểu biết đây h i ê n viên kính thành tại h i ê n viên trong phủ cùng hắn hai vị huynh đệ ý kiến bất hòa sợ là trên thân cũng có ũ n g c thể trao đổi c h i vật tự nhiên hiểu thiếu cho nên hắn cũng không lo lắng đây h i ê n viên kính thành có thể từ h ộ p mù bên trong mở ra vật gì tốt tới đối phó mình h i ê n viên tiên sinh chúc mừng ngươi từ h ộ p mù bên trong mở ra trăm năm công lực truyền thừa tô hàn nhìn qua đưa lưng về phía mình h i ê n viên kính thành nhắc nhở nói ra cái gì trăm năm truyền thừa h i ê n viên đại bản cùng h i ê n viên kính tuyên nghe được câu này ánh mắt bên trong trong nháy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc liền vội vàng tiến lên xem xét chỉ thấy cái kêu màu đỏ thắm h ộ p mù bên trong có một đoàn màu vàng n h ạ t khối không khí chỉ một điểm này giang hồ trò s i ế p cũng có thể nói thành trăm năm công lực truyền thừa ta nhìn n g ư ờ i đây phiêu m i ể u cắt là có tiếng không có m i ế n g a h i ê n viên kính tuyên nhìn thấy đây một màu vàng n h ạ t khối không khí không khỏi lạnh lùng chế rêu nói im ngay không đợi h i ê n viên kính tuyên cười hai tiếng bên cạnh h i ê n viên đại bản trực tiếp đối với hắn mắng to một câu thế nào lao tổ h i ê n viên kính tuyên sửng sốt một chút hắn có chút không hiểu nhìn về phía nhân viên đại bản khi nhìn đến lao tổ thần sắc càng ngày càng ngưng trọng liền ngay cả hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu h á nội n tâm trong nháy mắt sinh ra một cái lớn mật phỏng đoán chẳng lẽ đây đoàn không đáng chú ý màu vàng khối không khí thật là trăm năm truyền thừa sao lão tổ đây nhìn thấy ở đây không ai phản ứng mình h i ê n viên kính tuyên sắc mặt lập tức đỏ lên bắt đầu xấu hổ muốn tìm một cái kẽ đất trực tiếp chui vào trăm năm truyền thừa kính thành ngươi nếu là đem cái này giao cho lão tổ ta ta nhất định có thể bảo đảm ngươi một nhà về sau tại h i ê n viên phụ không nhận bất kỳ k h i dễ ngươi xem coi thế nào nhân viên đại bản từ đầu tới đôi ánh mắt đều không có đời qua đoàn k i m màu vàng khí thể n g a khí nghiêm túc nói đây chương sáu mươi thư sinh cũng có đá lợm trầm xương một trăm năm công lực truyền thừa đã đầy đủ để một cái thiên phú thường thường người trực tiếp nhảy lên trở thành một vị đại tông sư tồn tại càng huống hồ đây hiên viên kính thành thiên phú vốn là kỳ cao chỉ là hắn tập trung tinh thần chui ở trong sách cực thiếu tu luyện cho nên những năm gần đây hắn cảnh giới võ học một chút xíu đều không có tiến bộ một mực nguyên bước dừng lại tại tiên tiên tam phẩm nhưng lại như hôm nay tiếp nhận đây trăm năm công lực truyền thừa đừng nói đại tông sư thậm chí vô cùng có hy vọng có thể đột phá đại tông sư bình chướng đi vào lục địa thần tiên lợi hại trong đó hiên viên kính thành tự nhiên là phân rõ ràng đây hiên viên đại bản nói như thế em hay còn không phải nhìn chúng mình nếu là mình hôm nay dễ dàng hắn không khác báo tuổi cứu hỏa tự chịu diệt vong ngay sau như chờ hắn hấp thu xong đây trăm năm công lực truyền t h ừ a trở thành lục địa thần tiên đều có khả năng trở nên càng thêm không kiêng nghệ gì cả bắt đầu khi đó chờ hắn nhìn mình không có bất kỳ cái gì lợi dụng giá trị hắn còn không phải muốn đối với mình làm cái gì thì làm cái đó đến lúc đó mình nữ nhi làm theo vẫn là chạy không khỏi ra hỏa này ma chảo Hiên viên kính thành, Lão tổ đang tra hỏi viên ngươi ngươi lại cùng cái người đang cùng đồng dạng đứng động. tổ tra bất làm lao sao đâu, đấy gỗ tuy nói mình cũng đỏ mắt đây trăm năm công lực truyền thừa nhưng là lao tổ liền đứng ở chỗ này mình cũng chỉ có thể dựa vào ngẫm lại thôi về phần lao tổ mới vừa đối với h i ê n viên kính thành nói những cái k i a lời hay hắn tự nhiên là nửa chữ không tin nếu không phải vì đây trăm năm công lực truyền thừa chỉ sợ lao tổ đã sớm một trường bắt hắn cho t r ụ c chết kính thành chỉ cần ngươi đáp ứng cho bản tọa đây trăm năm công lực truyền thừa bản tọa có thể bảo chứng ngươi có thể trở thành h i ê n viên phụ đời tiếp theo gia chủ còn có ngươi thê tử cùng nữ nhi càng là sẽ không nhận bất luận kẻ nào khi dễ nhìn thấy nhân viên kính thành vẫn như cũ em mở miệng không nói tựa hồ đối với mình điều kiện cũng không cảm thấy hứng thú h i ê n viên đại bản con mắt đ o q u anh tiếp tục cam kết lúc này hắn hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu s ắ c bén ánh mắt từ đầu tới đôi u đều không có rời đoàn k i ê m màu vàng nhạt khối không khí nửa phần cái gì lão tổ ngài không phải nói đời tiếp theo gia chủ phải cho ta sao h i ê n viên kính tuyên nghe được lão tổ đối với h i ê n viên kính thành hứa hẹn trong nháy mắt xứng sở tại n g u y ê n chỗ n g a khí kinh hoàng hỏi vì vị trí gia chủ này những năm gần đây hắn nhưng l ạ là, là h i ê n viên đại bản làm không ít sự tình càng là vi biểu trung tâm ngay cả mình thê từ cùng nữ nhị đều cùng một chỗ hiến ra ngoài bây giờ đây nhân viên đại bản ngay trước nhiều người như vậy mặt nói thẳng ra lời nói này hắn trong nháy mắt cảm thấy mình vị trí g i a chủ nhận lấy uy hiếp t ợ t mơ miệng nơi này có n g ư ờ i nói chuyện phần sau h i ê n viên đại bàn hung giữ chừng h i ê n viên kính tuyên liếp mắt sau đó sắc mặt như lật sách đồng dạng trở nên hòa ái dễ gần đối h i ê n viên kính thành nói ra kính thành ngươi cảm thấy dạng này như thế nào nhìn h i ê n viên đại bàn cái tia gian trá sắc mặt h i ê n viên kính thành sắc mặt vẫn như cũ mặt như phù băng không thèm để ý hắn bất quá hắn cũng minh bạch tuy nói bây giờ mình có đây trăm năm công lực truyền thừa nhưng là người bình thường đều biết thâm hậu như vậy nội lực tuyệt đối không là một sớm một triệu liền có thể bị mình hấp thu mà đây nhân viên đại bàn đang ở trước mắt coi như mình không cho chỉ cần chờ mình bước ra phiêu m i ệ u các bên ngoài sợ là hắn cũng không biết xem ở tộc nhân phân thượng trực tiếp động thủ liên đ o ạ n hiện tại là chết tương lai cuối cùng cũng chết chí ít đây trăm năm c h u y ể n thừa cũng cho mình một cái cơ hội h i ê n viên kính thành thâm thúy trong đôi mắt xẹt qua một tia cứng cỏi hắn quay người hướng phía tô hàn thở dài nói các chủ đại nhân không biết đây c h u y ể n thừa phải chăng c ó thể hiện tại bắt đầu tô hàn cười nhạt một tiếng nói tự nhiên có thể bất quá c h u y ể n thừa trăm năm công lực cần bảy ngày lâu hiến viên tiên sinh có thể nghĩ tốt nghĩ kỹ bắt đầu đi hiến viên kính thành nhìn cũng chưa từng nhìn hiến viên đại bàn liếp mắt trực tiếp chém đinh chặt sắt nói ra h i ê n viên kính thành ngươi h i ê n viên đại bản sắc mặt tức giận hắn không nghĩ tới đây h i ê n viên kính thành lại còn dám thật vi phạm mình xem ra ngươi là thật không đem ta lão tổ này để ở trong mắt nghe được h i ê n viên kính thành không có đáp ứng h i ê n viên kính tuyên nội tâm s ẹ t qua một tiêu may mắn nghe được truyền thừa cần bảy ngày thời gian h i ê n viên kính tuyên càng là không khỏi lắc đầu tựa hồ thay trước mắt cái này sắp chết đi ca ca mặc niệm phiêu m i ể u các bên trong không cho phép đỡ võ hẳn là lao tổ muốn phá hư quy củ sao nhân viên kính thành cười lạnh một tiếng lúc này hắn đã làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị tự nhiên là rốt cuộc không cần cho đây nhân viên đại bản bất kỳ sắc mặt tốt m n đây, đây, đây, đáng tiếc, đáng tiếc đây có h lẽ đó là mệnh đi hy vọng đây nhân viên kính thành có thể nhiều truyền thừa một chút đi dạng này đối đầu n h ê n viên kính thành vẫn còn có chút cơ hội đại tông sư cựu phẩm đối với tiên h tiên đây xem xét liền đã biết kết quả đối mặt xung quanh thổn thức c ầ m thanh h i ê n viên kính thành cũng là giữ im lặng hai mắt nắm h chặt chờ đợi công lực c h u y ể n thừa bắt đầu đáng giận h i ê n viên đại bản s o n g quyền nắm chặt hắn đỏ tơi ư hai mắt trừng trừng nhìn qua h i ê n viên kính thành âm thanh lạnh lùng nói h i ê n viên kính thành ngươi muốn vì ngươi hôm nay chuyện làm trả giá đắt bất quá hắn cũng không có lựa chọn tại phiêu miếu các bên trong đ ộ n g võ sống gần trăm năm thời gian hắn làm một chuyện gì đều như dày mỏng b a n g cẩn thận đến cực điểm đã đây phiêu miếu các cổng bố cáo bên trên viết trong các không cho phép động võ lời nói hắn quả quyết sẽ không đi trái với mặc dù mình cũng không rõ ràng phi nhưng là có thể khai ra như vậy một cái cái gì cần có đều có phiêu m i ệ u các là cá nhân cũng có thể đoán được hắn thực lực khẳng định cao thâm mạt chắc ca gặp h i ê n viên đại b ả n không có bên trên làm h i ê n viên kính thành cũng chỉ là hư lệnh một tiếng dù sao hắn hiện tại cũng không gửi lại hy vọng ở phiêu m i ệ u các chủ năng hỗ trợ xuất thủ giải quyết hắn nội tâm của hắn chỉ hy vọng phần này trăm năm công lực truyền thừa từ mình có thể trong khoảng thời gian này nhiều tiêu hóa một cái để cho mình có có thể cùng h i ê n viên đại b ả n chống lại thực lực ít nhất cũng phải để cho mình trở thành đại tông sư cao thủ nhân viên kính thành những này nội tâm độc thoại tự nhiên cũng là bị tô hàn nghe được rõ ràng h i ê n viên tiên sinh ngược lại đích xác h ư u văn người khí khai a tô hàn cười nhạt một tiếng phất tay áo vung lên cái tia hột m ũ i bên trong đoàn kiêm màu vàng nhạt khối không khí trong nháy mắt hóa thành một chủ mũi tên bắn thẳng đến nhập hiên viên kính thành trong mi tâm a hiên viên kính thành kêu lên một tiếng đau đớn hồng nhuận t h ơ n phất khuôn mặt trong nháy mắt dị thường trắng bệnh không thấy một tia huyết sắc hắn cảm giác thể nội chân khí như là rời sông lấp biển đồng dạng kinh mạch bên trong tất cả đều là liên tục không thôi chân khí một cỗ tiếp lấy một cỗ sau đó những n à y chân khí toàn bộ hội tụ trong đan điện lại phân biệt hướng chạy thân thể bẩy trải qua tắm lạ thiên thiên tam phẩm thiên thiên tứ phẩm thiên thiên ngũ phẩm thiên thiên c i u phẩm chương sáu mươi mốt nhập lục địa thần tiên ngắn ngủi một nén nhang c ô n g phu h i ê n viên kính thành trực tiếp từ tiên h thiên tam phẩm v ọ t tới tiên h tiên c i u phẩm với lại cỗ này kéo lên cao s u thế còn tại không ngừng lên cao một màn này cũng là nhìn ở tại nơi trốn có người ta đi đây cảnh giới đột phá tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi cứ như vậy tình h u ố n giới đi đoán chừng không cần một canh giờ liền có thể đây h i ê n viên kính thành liền có thể đột phá đến tông sư a đây chính là trăm năm nội lực truyền thừa sao quả nhiên là khủng bố như vậy a t nhìn thấy hiên viên kính thành như thế nhanh chóng đột phá cảnh giới hiên viên đại bản ra mặt cũng là đột nhiên run dậy một cái bất quá hắn cũng rất nhanh cưỡng ép chấn định lại dù sao đây trăm năm nội lực truyền t h ừ a công lực vốn là tinh thuần thâm hậu lại thêm đây hiên viên kính thành cảnh giới vốn là thấp tiền kỳ rất nhanh ngược lại là cũng rất bình thường quả nhiên chính như hiên viên đại bản nói tại đột phá đến cảnh giới thông sư về sau đây hiên viên kính thành tốc độ đột phá quả nhiên chậm lại sắc trời đã tối chư vị mời trở về đi vậy cái này hiên viên kính thành làm sao bây giờ hiên viên đại bản c h o mày có chút bối rối hỏi nếu là đây hiên viên kính thành nghỉ lại đây phiêu miếu các không đi loại kia bảy ngày về sau hắn chuyển thừa xong đây trăm năm nội lực vậy mình quả quyết không phải hắn đối thủ hắn hắn lại cũng không phải là ta phiêu miếu các bên trong người tự nhiên cũng là muốn ra ngoài tô hàn vỗ vô ống tay áo mặt không đổi sắc nói ra nghe được câu này hiên viên đại bản trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra một mặt tâm hiểm cười liếc qua cái tiệc như cũ đóng chặt hai mắt hiên viên kính thành thầm nghĩ nói nhìn bản tọa tiếp theo như thế nào thu thập ngươi hiện viên kính thành nghe được tô hàn lệnh đuổi khách về sau cũng chậm rãi mở hai mắt ra bất quá cặp mắt kia thần lại là trở nên phá lệ thanh tịnh toàn thân cao thấp đều toát ra một k i a tự tin cùng thông rong lao tổ chúng ta đi ra kết đây hết thẻ a hiện viên kính thành đứng người lên gật đầu thở dài nói ừ chỉ là tông sư tứ phẩm cũng muốn cùng bản tọa đối thủ thật sự là người x ỉ nói mộng hiện viên khỏe miệng có chút dâng lên hướng phía sau nói hiến viên kính tuyên đợi chút nữa ngươi liền thay bản tọa xuất thủ giáo hấn một cái cái này bất tiêu từ tôn tuân mệnh lao tổ mình đường đường tôn g sư cửu phẩm đối đầu một cái chỉ là tôn g sư tứ phẩm vậy đơn giản đó là dư sải hai người một trước một sau dạ bước rời đi phiêu m i ệ u cắt về sau phân biệt đứng ở đường đi hai bên phơ phất gió đêm gợi lên hiên viên kính thành thanh sam hắn nhìn về phía phía trước cách đó không xa đệ đệ hiên viên kính tuyên sắc mặt bình thản nói vốn là đồng cán sinh đại ca hôm nay liền để tiểu đệ đưa ngươi cuối cùng đoạn đường a hiên viên kính tuyên một bước tiến lên trước vẹn vẹn một hơi công phu hắn liền đi tới hiên viên kính thành trước mặt nhỏ giọng nói đại ca yên tâm đi thôi về sau tàu tử liền để ta tới chiếu cô a vừa dứt lời cứng cắp h ư u lực một trường thẳng hướng lấy h i ê n viên kính thành lồng ngực v ỗ tới tựa hồ muốn dùng một trường này trực tiếp tới kết h i ê n viên kính thành tính mệnh ai hai người t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn trận chiến đấu này đã không có mảy may huyền n i ệ m cuối cùng vẫn là thời gian quá ít không phải cái này h i ê n viên kính tuyên lại thế nào dám cản dỡ như thế không nghĩ tới một cái vốn có thể trở thành lục địa thần tiên người hôm nay liền muốn chết ở đây và ảnh mọi người ở đây đều coi là đây h i ê n viên kính thành muốn bị nhân viên kính tuyên một trường vỗ bay thì một giây sau một thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài nhưng thân ảnh này lại không phải nhân viên kính thành mà là xuất thủ trước nhân viên kính tuyên xảy ra chuyện gì như thế nào cùng ta muốn không giống nhau a không đúng như thế nào là cái này h i ê n viên kính tuyên bay a kỳ quái không phải là ta mới vừa hoa mắt sao thế nhưng là sự thật đó là như thế chỉ thấy h i ê n viên kính thành vẫn đứng tại chỗ một mặt phong khinh vân đạo mà trái lại chỉ một bên khác nằm sấp trên mặt đất h i ê n viên kính tuyên đã không có bất kỳ sinh cơ chơi ạ một trưởng vỗ chết tông sư cựu phẩm đây chí ít cũng là đại tông sư cảnh giới thực lực a chẳng lẽ nói mới vừa đây h i ê n viên kính thành che giấu thực lực khó mà nói khó mà nói a cảm giác tình huống có chút không đúng a trong khoảng thời gian ngắn liền từ tiên tiên đột phá đến đại tôn g sư đây không khỏi cũng quá thần kỳ a khó trách mới vừa đây hiên viên kính thành nhìn lên đến một điểm đều không giả hiên viên đại bàn nhìn qua trên mặt đất đã chết đi hiên viên kính tuyên giận si một ngụm thật sự là một cái phế vật sau đó hắn chậm rãi ngầm đầu có chút hăng hái nhìn nhiều hiên viên kính thành hai mắt nói không nghĩ tới ngược lại là ta mắt vụ về ngươi vậy mà đột phá đến đại tôn g sư cảnh giới bất quá cái này cũng còn thiếu rất nhiều hiên viên đại bàn cười lạnh một tiếng coi như đây hiên viên đại bàn là đại tôn sư đối mặt mình cái này chỉ nửa bước đều muốn bước vào lục địa thần tiên đ ế nói đ â y h i công sư nhất phẩm đại công sư nhị phẩm đại công sư tam phẩm đại công sư cử phẩm vẹn vẹn chín bước một bước nhất phẩm cấp chín chạy bộ xong đây nhân viên kính thành trên thân khí tức đã không kém chút nào trước mắt nhân viên đại bản cái gì làm sao có thể có thế ra hỏa này là thế nào làm được phiêu miểu các chủ không phải nói cần bảy ngày thời gian mới có thể đem đầy trăm năm công lực chuyển thừa xong sao chủ nhân sẽ không phải là ngươi giúp hắn a thanh điệu đôi mắt đẹp nhẹ nháy bưng một chén nước trà đi vào tô hàn bên cạnh nhẹ giọng hỏi dù sao mọi người ở đây ngoại trừ mình chủ nhân hắn rốt cuộc nghị không ra có người thứ hai có thể có như thế thần thông bí mật tô hàn một tay tiếp nhận nước trà một tay làm ra im lặng thủ thế n h ọ giọng nói ra hắn quay đầu nhìn về phía phiêu m i ệ u cắt trung ương chỉ thấy cái cuối cùng thần thoại hột mụ chậm d à i hóa thành hư vô Hiên viên kính thành, quả nhiên không để cho ta thất vọng a. Hiên viên ngươi vọng ta quả để A. gia hỏa này khí tức cùng mình đã không có chút nào t r ê n l ệ n h lao tổ hôm nay kính thành liền tiễn ngươi một đoạn đường h i ê n viên kính thành đứng ở nơi đó y quyết bồng bềnh như là một vị tiên nhân đồng dạng côn vọng đến cực điểm h i ê n viên đại bản song quyền nắm chặt qua nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên bị một tên tiểu bối coi thường đừng tưởng rằng ngươi vào đại tông sư cựu phẩm liền có thể thắng dễ dàng tại ta phải biết cựu phẩm giữa cũng có khoảng cách bây giờ đây h i ê n viên kính thành bất quá mới vừa vặn đi vào đại tông sư cựu phẩm lúc này hắn tất nhiên chân khí trôi nổi không chừng quả quyết không có mình làm gì chắc đó nhiều năm như vậy cường lao tổ nói cực phải cái k i a c kính thành liền lên một tầng nữa như thế nào hiên viên k i n h thành mặt không đổi sắc vung tay háo nói ra cái gì lên một tầng nữa chẳng lẽ nói hắn muốn nhập lục địa thần tiên làm sao có thể có thể lục địa thần tiên há lại nói lên liền có thể bên trên chương sáu mươi hai một người b ư ớ c lên gánh nặng đường liên tuyết nguyệt thành rầm rầm rầm từng có lúc mới vừa vẫn là trăng sáng nhô lê n cao vạn rặm không mây trong chấp mắt công phu liền mây đen dày đặc khắp bầu trời âm u một mảnh từng đạo từ sát t i ệ p điện xẹt qua chân trời phía sau từng tiếng sấm rền tại tầng mây bên ngoài nổ vang xem ra hôm nay qua đi đây hiên viên phủ muốn đội chủ nhân đây phiêu miệng các chủ không phải đã nói đây trăm năm công lực truyền thừa cần bảy ngày lâu sao tại sao ta cảm giác đây hiên viên kính thành chỉ dùng mấy canh giờ liền truyền thừa kết thúc ca kỳ quái kỳ quái chỉ sợ duy nhất giải thích đó là đây phiêu m i ệ u các chủ âm thầm trợ giúp đây hiên viên kính thành đi nhìn qua hiên viên kính thành chỉ là nhẹ nhàng phất tay áo vung lên giữa thiên địa liền bắt đầu biến sắc thực lực thế này cũng là để phiêu m i ệ u các bên ngoài ăn giữa đám người kia trên mặt từng cái đều lộ ra vẻ kinh ngạc t á n hồng thất công một tiếng r ứ t lời đám người còn lại cũng là lập tức thức thời hướng nơi xa chạy tới dù sao lục địa thần tiên thực lực cũng không phải bọn hắn những n à y gà quay có thể người già bị đụng tuy nói đây hiên viên kính thành mục tiêu không phải bọn hắn nhưng là chưa chừng lại nhận kịch liệt dư ữ i hiên viên tiên sinh ta khách sạn này thế nhưng là vừa làm xuất thủ thời điểm nhớ kỹ chú ý một chút tô hàn mỉm cười tư thái lười biếng nói ra các chủ nói quá lời tại hạ những thủ đoạn này bất quá là ánh sáng đ ô n đóm cùng các chủ đại nhân trang sáng chỉ huy so sánh trên lệnh rất xa a. phiêu phiêu phong kính thở sách sách, chuyện như thế hai, thanh điểu, đi, chúng ta đi lên xem một chút.、Tô、hàn thả người nhảy lên, thân như du long, nhẹ nhàng rơi vào phiêu miếu các trên đỉnh, khinh nhìn qua trận này không chút huyền niệm chiến đấu. Tôn mệnh, chủ nhân, chờ ta một chút miếu giải nói. Người người nói điểu, đi, đi người rơi miếu ngồi niệm lên lên, trên trên cung đều du sau qua đấu. em xem một mặt mặt đạm một một các đọc đọc các sắc long, vân trận này Tôn ta Tô đất, ta đó đó đạo là là vào yên tâm bộ không đến lại nói coi như bộ tới đây không phải còn có ngươi sao đến lúc đó ngươi ngăn trở l i ề n tốt tô hàn d ố i người một cái cười t r e o k ẹ o nói a chủ nhân vậy ta vẫn đi xuống đi thanh điệu khoát tay áo tích trắng trên mặt s ẹ t qua vẻ kinh hoàng đây chính là lục địa thần tiên à, đối với từ ngàn năm nay cũng không có người đặt chân qua thiên nhân cảnh cựu châu đến nói lục địa này thần tiên cũng đã là phương thế giới này đông đỉnh điểm nàng bất quá là một cái đại tông sư sợ là người ta một ngón tay nàng đều không tiếp nổi t ố t đùa ngươi tô hàn nhìn qua thanh điệu cái tiêm ộ t mặt quân bách bộ dáng nói nên xem kịch tuyết nguyệt thành phía sau núi đường liên ban đầu ta một thương nên đón dư luận xôn xao nhưng có lợi hại như vậy tư không trường phong ngồi ngay ngắn ở bàn đá bên trái cầm bước lên một mai hắc kỳ đặt ở bàn cờ núi sau đó hướng phía ngồi tại phía trước đường liên hỏi tam sư tôn nửa điểm đều không có đường liên không có chút nào tị húy nói ra khu khu n g ư ờ i tiểu tử này nói chuyện cũng quá thẳng a lục địa thần tiên lại có lợi hại như vậy bách lý đông quân sở vớt lấy cái cảm sắp bén ánh mắt hướng phía phiêu miệu các phương hướng nhìn lại hãn thần tình nghiêm túc thì thảo nói nhỏ đúng vậy à ngoại trừ sư phó hắn lao nhân ra đây là ta lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy lục địa thần tiên a thư không trường phong thở dài ánh mắt nhìn qua bàn cờ nói ân ai nói bách lý đông quân vung tay h á o đi đến bên cạnh cái bàn đá cầm lấy một chén nước trà nhấp một miếng nói trước mắt ngươi không thì có một cái sao cái gì đường liên sửng sốt một chút nâng tại giữa không t r ú n g quân cờ lạc yên rơi xuống siêu tôn ngươi đột phá đúng a đêm qua một đêm tình ngủ liền không hiểu thấu đột phá bách lý đông quân đem thả xuống nước trà thân xác không giống như là nói đùa nói ra đoán chừng cùng ta nhiều năm khúc mắc có quan hệ đi khúc mắc vừa mở liền tự động đột phá Ai? tư không trường phong mồm dài lớn kinh ngạc nói xem ra còn kém ta đột phá lục địa thần tiên đây không phải còn có hàn y gì sao người gấp cái gì bách lý đông quân khoát tay h à o nói ra người ta đằng sau có cao nhân tương trọ đột phá lục địa thần tiên sợ là không cần mấy ngày tư không trường phong một tay chống đỡ mặt n ữ khí có chút bất đắc gì nói ra đây đường liên xấu hổ lấy cẩm lấy trên bàn cờ hắc kỳ nhẹ giọng hỏi tam sư tôn vậy cái này bàn cờ còn bên dưới sao bên dưới hạ cái cái rắm ta muốn đi bê quan không vào lục địa thần tiên tuyệt không xuất quan tư không trường phong cẩm lấy bên cạnh trường thương vụn một cái liền đứng lên đến kiên quyết nói ra đường liên nghe được tam sư tôn lời nói này lập tức liền hoàng hồn vội và nói n tam sư tôn không thể à ngươi đi tuyết n g u y ệ t thành làm sao bây giờ dù sao tuyết n g u y ệ t thành tuy nói có ba vị thành chủ nhưng là chủ trì sự vụ vĩnh viễn đều là tam sư tôn tư không trường phong một người về phần hai người khác một cái cả ngày lượt kiếm một cái cả ngày cất r ư ợ u hiện tại cả ngày hưởng tuần trăng mật Hiện nhiên, không ph nếu Tôn trường là Tam tư Sư đường liên tuyết nguyệt thành này không phải còn có ngươi sao những năm gần đây to to nhỏ nhỏ sự vụ ngươi cũng đều xử lý qua một lần đằng sau ta cũng yên tâm giao cho ngươi tư không trường phong vô vô đường liên bạ vai lời nói thâm thiến nói ra đây tam sư tôn đây có phải hay không là có chút không ổn đường liên sắc mặt ngạc nhiên mặc dù mới vừa một khắc này hắn liền đã đoán được cục diện này nhìn qua tư không trường phong rời đi bóng lưng hắn bất đắc di dận d ữ nói đệ tử đường liên cận tuân tam sư tôn chi mệnh làm rất tốt về sau tuyết nguyệt thành liền giao cho các ngươi những bọn tiểu bối này bách lý đông quân cũng dạo bước đi tới vụ vô, vô đường liên bạ vai ôn nu nói s ư tôn ngươi đ â y là ý gì năm đó sư phó từng nói nếu có hướng một ngày ta có thể đi vào lục địa thần tiên liền có thể đi hải ngoại một tòa tiên sơn tìm hắn bây giờ cũng nên đi đi bách lý đông quân nhìn qua đông phương t h ầ n s ắ c suy nghĩ sâu xa nói đây đồ nhi biết nhìn qua cái này đến cái khác làm lên vung tay trường quỹ đường liên cảm giác lòng đang dì máu vô song thành đây đây là chuyện gì xảy ra vô song thành thành chủ tống yến cảm nhận được một c ô mánh liệt khí tức từ phương xa lan ra mà đến vội vàng lần theo khí tức nhìn lại phát hiện lại là tuyết nguyệt thành phương hướng lập tức hắn thật lâu không kiềm chế được da mặt đột nhiên run dày một cái trong lòng lẩm bẩm nói không phải là đây bách lý đông quân đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới sao tổng thanh chủ không biết vì sao sự tình mà kinh ngạc như thế đứng tại tống yên hồi đối diện nam tử đem thả xuống chén ngọn đèn nhẹ giọng nói ra hắn mặt như ngọc ôn tồn lễ độ người khoác tuyết trắng lông trồn từ đầu đến chân đều lộ ra một cỗ quý tộc khí t ứ c bất quá bôi đen khăn lụa lại là bịt kín hắn con mắt tựa hồ lòa bẩm báo bạch vương điện hạ mới vừa tại hạ cảm nhận được một cỗ đặc đặc đặc biệt khí thức tự tổng yên hồi mặt lộ vẻ kinh hãi chắp tay thở dài nói ân lục đ ệ u thần tiên bạch vương tiêu sùng mặt không đổi sắc ngẩng đầu nói ra mặc dù mặt ngoài nhìn lên đến vẫn như cũng là một mặt phong khinh vân đạo nhưng trên thực tế nội tâm đã sớm ẩm ẩm s ó n g dậy thật lâu không thể bình lặng không biết là từ phương nào hướng mà đến b ả n vương ngược lại là muốn bái thăm một cái bẩm báo bạch vương điện hạ c ố khí tức này tựa hồ là đến từ tuyết nguyệt thành tổng yến hồi chầm tư phút chốc mỗi chữ mỗi câu nói ra yến tĩnh giống như chết yến tĩnh nghe được câu này tiêu sùng nội tâm hỏa diễm trong nháy mắt bị một trậu nước lạnh dập tắt đây chính là bắc ly tứ đại thành một trong tuyết nguyệt thành càng là mình vị kia tốt đệ đệ tiêu sở hà phía sau lớn nhất thực thế lực tuyết nguyệt thành a nếu thật là bên trong một vị nào đó ba vị thành chủ đột phá đến lục địa thần tiên vậy mình bên này thế cục đem trong nháy mắt sụp đổ liền xem như h ắ n sư phó d ậ n kiếm tiên nhan chí tiên đối đầu lục địa thần tiên cũng tuyệt không một chút xíu hy vọng bạch vương điện hạ phải chăng cần phái ra một người tiến về tuyết nguyệt thành tìm hiểu hư thực tổng yến hồi gặp bạch vương tiêu sùng ánh mắt tàn đạo vội vàng nói tiêu sùng khoát tay áo n ữ khí có chút xu hướng suy tàn nói đã như vậy vậy liền xin nhờ tổng thành chủ. Chương 63, mời tổ tần Hiên viên phụ khuê phòng xích luyện hà ngồi ngay ngắn ở bản trang điểm một bên suy yếu hành dễ ngón tay tại sơn p h ấ n phan bên trong hồi bóc đi nhìn qua trong gương đồng hơi có vẻ tiểu tụy mình nàng không khỏi tự rêu cười một tiếng đúng lúc này một thiếu nữ vội vã đẩy cửa vào một bộ màu xanh nhạt váy dài dáng người cao gầy dáng điệu u y ậ n chuyển ba búi tóc đen như thác nước mà xuống da như mỡ đông tựa như một đoán nụ hoa c h ấ m nở mốc đ a n người tới chính là xích luyện hà cùng nhân viên kính thành bậm nữ nhân viên thanh phong nương cha đi đâu ta tại sao không có tại thư phòng nhìn thấy hắn h i ê n viên thanh phong đại mi cao lại ngữ khí hơi có vẻ gấp rút hỏi dù sao phụ thân rất ít rời đi thư phòng càng không khả năng không rên một tiếng liền rời đi lâu như vậy trong đó sự tỉnh tuyệt đối có chút nguyên do ta nào biết được tên phế vật kia đi nơi nào đoán chừng lại đi cái nào góc nhỏ đi học ca xích luyện hà nghe được nữ nhi nhấc lên cái này đồ bỏ đi hai đạo liễu diệp mi lập tức dựng thẳng lên toàn thân cao thấp đều để lộ ra một cỗ nổi giận khí tức nương người trước bóc giận h i ê n viên thanh phong bước liên tục chuẩn bị đi đến xích luyện hà phía sau vì đó nắn vai nói phụ thân có khả năng hay không là rời đi hiến viên phụ á hắn còn có thể đi nơi nào xích luyện hà tức giận nói ra những năm gần đây gia hỏa này một mực liền co đầu rút cổ trong thư phòng ngoại trừ đi nhà xí còn lại sự t ì n h đều không chút nào có thể làm cho hắn rời đi thư phòng nửa bước thế nhưng nương ta mới vừa nghe nhị bà nói mấy ngày nay lão tổ cũng không tại trong phủ chuyện này sẽ có hay không có cái gì ẩn tình à? Hiên h viên t a n phong truyền, luyện hà bên thai nói ra. Cái gì? Tổ hắn không tại. Sích luyện h xích hà thai Xích hà đẹp vào Láo gì? đôi Cái tại. mắt bám tổ lưu ra. n ư ơ n g ngươi tựa hồ có chút vui vẻ h i ê n viên thanh phong gãi đầu một cái nghi hoặc hỏi xích luyện hà c h ầ m tư phút chốc sau đó xoay người nhìn về phía nữ nhờ h i ê n viên thanh phong nói thanh phong ngươi bây giờ lập tức chuẩn bị một chút quần áo rời đi h i ê n viên ra n ư ơ n g ngươi làm sao tại sao phải ta rời đi h i ê n viên ra h i ê n viên thanh phong vừa mới dứt lời một bên xích luyện hà liền đã từ dưới b à n trang điểm lấy ra một cái chu nặng đóng gói xem ra là đã kế hoạch đã lâu đừng hỏi nhiều như vậy rời đi nhân viên ra về sau đi càng xa càng tốt tuyệt đối không nên trở lại xích l u y n hà đẩy nhân viên thanh phong đi ra ngoài cửa mấy giọt nước mắt tại trong hốc mắt vừa đi vừa về lọc quanh nương đến tột cùng xảy ra chuyện gì đây có phải hay không là cùng cha mất tích có quan hệ h i ê n viên thanh phong dắt lấy xích luyện hà kiên quyết nói ra r ờ i đi nơi này liền tốt đừng hỏi như vậy nhiều ngay tại xích luyện hà vừa mới chuẩn bị mở ra môn thì ngoài cửa đột nhiên nhớ tới một trận tất tiếng sổ soạt tốt â m thanh nghe thanh â m này tối thiểu không dưới mười người h i ê n viên kính ý phụng l a o tổ chi mệnh chuyên đến mời tàu tàu cùng chất nữ tiến đến trích tinh điện một chuyến nghe được đây quen thuộc âm thanh xích l u y n hà thân thể mềm mại r u lên nếu không phải bên cạnh nhân viên thanh phong nâng một than sợ là nàng đều sẽ trực tiếp sủi lơ ngã trên mặt đất nàng không nghĩ tới đây hết t h ầ đều đến mức như thế nhanh lúc đầu mình còn muốn thừa dịp h i ê n viên đại bàn không tại trước tiên đem h i ê n viên thanh phong đưa tiễn lại nói có thể chuyện cho tới bây giờ đây h i ê n viên kính y đã canh dự ở cổng còn muốn chạy đi khó như lên trời thanh phong đợi chút nữa ta cản bọn họ lại ngươi một một chạy không nên quay đầu lại xích luyện hà cắn chặt r ă n g nhìn thoáng qua bên cạnh h i ê n viên thanh phong thấp giọng phân phò nói nương đến cùng xảy ra chuyện gì đến bây giờ nàng đều không hiểu xảy ra chuyện gì càng không biết vì cái gì lão tổ h i ê n viên đại bản sẽ để cho mình cùng mẫu thân cùng nhau đi tới trích tinh lâu dù sao cái chỗ kia thế nhưng là lão tổ tu luyện địa phương bình thường càng là nghiêm cấm người khác xuất nhập t ẩ u t ẩ u vẫn là mau mau ra đi không còn đòn ra cũng đừng trách ta vô lễ hiên viên kính ý cười lạnh một tiếng k h o á t tay á o sau lưng đám người lập tức ngầm hiểu đem chọn cái phòng vây quanh bắt đầu cờ cờ ý tt ê ê t ê cửa gỗ t r ầ m rãi đ ẩ y ra hai đạo bóng hình xinh đẹp một trước một sau đi ra nhìn qua trước mắt t ẩ u t ẩ u xích luyện hà cùng sau lưng chất nữ h i ê n viên thanh p h o n g h i ê n viên kính y liếm lắp xuống bờ môi sắc bén trong ánh mắt xẹt qua một tia dâm tả nếu không phải lão tổ h i ê n viên đại b ả n chỉ định muốn hai người này mình đã sớm đậu thủ t ẩ u t ẩ u mời đi lục địa thần tiên ngươi vậy mà đột phá đến lục địa thần tiên h i ê n viên đại b ả n ra mặt đột nhiên run dậy một cái mới vừa nắm chắc thắng lợi trong tay hắn trong nháy mắt sắc mặt tràn đầy kinh hoàng liền ngay cả một mực chắp sau lưng hai tay lúc này cũng là không ngừng đánh lấy g ù m mình lão tổ không biết bây giờ kính thành thực lực có thể đủ nhân viên kính thành sắc mặt lạnh nạn phất tay háo nhẹ nhàng vung đi. Lập tức cựu t hiện ê n thượng, một đạo kinh lôi trong nháy mắt nổ tung, trừng trượng chỉ ước thiểm một mắt trăm đạo đ lôi dài i rơi thẳng tại hiên thẳng viên đại b à n đ ỉ nhìn đầu. đại À hiên h viên bàn n qua đỉnh đầu đạo t h i ể m điện kia thần sắc trong nháy mắt âm chầm xuống hắn sử dụng ra toàn thân thủ đoạn tập thể bên trong tất cả chân k h í tại một chỉ bên trên y đổ đón đỡ một c h i ề u này kiến càng lây cây nói dễ dàng. t hiện ể n ộ càng cuộn cuộn. cảm dịch chỉ là màu thành, này làm Không đợi hắn đứng lên đến, liền cảm thấy ngọt ngọt, ngụm phun Kính thành, chỉ cần ngươi hôm nay bung tha ta, sau này trở về ta nhất định ngươi xuống n huyết hải thấy hiết hầu huyết hôm tha h sau một ta, trở ta bảo đảm đợi đỏ về sầm một ra. m kỳ gia g cùng càng không thương. ư ơ i nhi điểm Hiên thê tử tổn nhận nửa nữ là sẽ viên đại bàn nhìn qua đỉnh đầu hội tụ cái kia từng đoàn từng đoàn lôi điện lập tức lòng như trong ngôi hội, vội vàng cầu xin tha thứ Hiên kính viên t r ư ơ n g sáu mươi bốn đưa tay làm tan mây t h ờ i ánh trăng mây đen tắn đi trăng sáng nhô lên cao theo cuối cùng một đạo xét đánh đánh xuống trên bầu trời lôi điện cũng dần dần biến mất b ó n g dáng không đến nửa chén t r à nhỏ công phu bầu trời tựa như trước đó đồng dạng vạn d ạ m không mây nhìn qua trên mặt đất cái kia lại không một chút hy vọng sống h i ê n viên đại b ả n h i ê n viên kính thành sắc mặt cứng lại thở dài một hơi bây giờ h i ê n viên đại b ả n đã chết mình nữ nhi cuối cùng có thể miễn ở người này độc thủ nghĩ tới đây hắn lập tức hướng phía tô hàn không người thở dài nói nhân viên kính thành đa tạ các chủ đại ân nếu không phải phiêu m i ệ u các chủ âm thầm thi triển viên thủ mình lại thế nào khả năng ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian liền đem đây trăm năm nội lực chuyển thừa tiêu hóa hầu như không còn ha ha ha h i ê n viên tiên sinh k h á c h khí tại hạ cũng bất quá là tiện tay mà thôi nhưng phía sau mấy ngày hy vọng tiên sinh cực kỳ điều dưỡng tô h à n cười nhạt một tiếng vung tay h á o nói ra h i ê n viên kính thành nhớ kỹ các chủ đại ân tại hạ suốt đời khó quên nếu như về sau có thể cần dùng đến tại hạ địa phương kính thành nhất định đi theo làm tùy tùng tuyệt không hay nói hiền viên kính thành cũng minh bạch mới vừa trong đối chiến hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình chân khí lơ lửng không cố định nếu không phải đây hiên viên đại b ả n cùng mình thực lực trên lệnh rất xa hễu chết vào tay a i còn chưa biết được à với lại đốt cháy giai đoạn trong đó nguy hại hắn tự nhiên là hiểu được một chút đợi đến sau này trở về mình nhất định phải hào hào bế quan tu luyện để chân khí trước ổn định lại hiên viên tiên sinh nói quá lời bất quá ngươi bây giờ đến sớm đi hồi phủ lên tô hàn dối lưng một cái t h ầ n sắc có chút hứng hở nói ra vì sao hiên viên kính thành thần sắc xứng sở hắn có chút không rõ phiêu miếu các chủ tại sao lại nói ra những lời này trở về liền ve sầu lui ra đi tô hàn k h á t tay á o mỹ mắt d ơ lên một cái nhìn về phía một bên thanh điệu nói thanh điệu đi thôi chúng ta cũng nên trở về tuân mệnh chủ nhân h i ê n viên kính thành nghe được phiêu miếu các chủ lời nói này sắc mặt khẩn trương đột nhiên một đạo linh quang từ trong đầu lấp lóe một cái không phải là mình võ con gặp phải phiền thoái gì nghĩ tới đây h i ê n viên kính thành lần nữa chắp tay hướng phía phiêu miếu các phương hướng thở dài ba lần vừa rồi rời đi cũng may bây giờ mình đã bước vào lục địa thần tiên cảnh giới không còn giống ban đầu dựa vào hai chân đi tới nơi này mặc dù làm không được trong truyền thuyết xúc địa thành thốn nhưng là chỉ cần toàn lực đi một canh giờ cũng liền đầy đủ chạy về nhân viên phủ nhìn qua phiêu miếu các chủ cùng h i ê n viên kính thành hai người lẫn nhau rời đi nơi này ở đây vây xem người cũng là nghị luận ấm bắt đầu quả nhiên là phiêu miếu các chủ âm thầm ra tay à ta nói nha không phải làm sao có thể có thể đây h i ê n viên kính thành chỉ là bỏ ra mấy canh giờ đã đột phá đến lục địa thần tiên đâu h i ê n viên đại bản chuyện làm nhân sinh công phần nếu không phải tại hạ thực lực không đủ ta đều muốn ra tay g i ế t đây h i ê n viên đại bản ta nhìn ngươi là coi trọng người ta cô nương đi nghe đồn h i ê n viên kính thành nữ nhi h i ê n viên thanh phong dung mạo như thiên tiên nếu là có thể thấy dung mạo đợi này không tiết ta mẹ ngươi nói trong lòng ta đ ề u nữa đêm nay phải đi một chuyến di h ư n g viện phiêu m i ệ u cắt ai người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói đến hoàng a tô hàn d ỗ i lưng một cái tùy tiện tìm một cái ghế gỗ liền ngồi xuống thanh tịnh ánh mắt hướng phía phòng bếp vị trí nhìn lại chủ nhân đồ ăn đã an bài thỏa đáng có thể dùng bữa ăn một đạo thành t h u ộ c sen lẫn một tia dụ hoặc cơm thanh từ trong phòng bếp chuyển tới ngay sau đó một vị mỹ phụ nhân bưng mới bắt nóng hôi hổi đồ ăn đi tới một bộ bó sát người trang phục nữ b u ộ c phối hợp bên trên cái kia một đôi thuần khiết như tuyết vỡ trắng xem như đem linh chúng tắt cái kia có lồi có lom g á người phụ trợ mê người ba phần bất quá đi trên đường l â y động một rát xem ra còn không có thói quen dưới chân cái k i a mười hai cm hận trời cao hoa thương u á a ta cảm giác bụng thật đói a thanh điệu nhẹ người hai cái đồ ăn mùi thơm đập vào mặt t r ừ n g lớn hai mắt như là phóng ra ánh sáng đồng dạng n g ư ơ i a ngươi không phải giữa trưa mới ăn sao tô hàn tiếp nhận linh trung t ắ c truyền đặt bữa vỗ một cái thanh điệu đầu nhẹ g i ọ n g dạy dỗ thanh điệu so lấy đầu một mặt ủy khuất ba ba nhìn qua tô hàn nói thế nhưng là chủ nhân hiện tại đều đã là buổi tối a a điều này cũng đúng tô à n bừng tỉnh đại ngộ ngược lại là quên đây một góc dạng đúng chủ nhân phía trên vị kia vương ngữ yên tỉ tỉ nên làm cái gì muốn hay không đem nàng đánh thức t ê u đi ra ăn cơm thanh điệu vừa mới chuẩn bị ăn được một ngụm đồ ăn đột nhiên nghĩ đến cái gì liền vội vàng hỏi có lẽ người đã sống tỉnh chỉ là không nguyện ý xuống tới thôi tô hàn mặt không đổi sắc kẹp lên đồ ăn đặt ở miệng bên trong tựa hồ đã xóm xem thấu tất cả nói ra a hai thanh điệu sau khi ăn xong ngươi bưng một bát đồ ăn lên đi h i ê n viên p h ụ tranh tranh hậu viện bên trong hơn mười đạo thân ảnh xuyên tới xuyên lui binh khí giao tiếp thanh thúy thanh liên tục không rước thanh phong cẩn thận xích luyện hà bước liên tục khẽ rời thân thể phía bên trái bên cạnh nghiêng ngay sau đó một đạo h à n quan g cơ hồ dán b ả vai rơi xuống cực kỳ gian nan tránh thoát một k í c h này lúc này sắc mặt nàng tái nhận một v ệ t máu từ khoe miệng chạy xuống trên thân các nơi cũng hoặc nhiều hoặc thiếu treo c h ú t m à u tàu tàu nếu là ngươi lại khư khư cố chấp cũng đừng trách ta vô lễ hiên viên kính ý một tay tiếp nhận bên cạnh thủ hạ truyền đạt trường kiếm sau đó một mặt t âm hiểm cười hướng xích luyện hà tới gần từ đầu đến cuối cái kia dâm tả ánh mắt liền không có rời qua cái kia liên miên chập trùng ý xích luyện hà giận xì một ngụm tuy nói mình đã từng bởi vì cùng h i ê n viên kính thành hòn đỗi tự nguyện trở thành h i ê n viên đại b ả n đình lô nhưng là cái này cũng không có nghĩa là mình là một cái tùy tiện người có thể dễ dàng tha thứ một chút thối cá nát tôm đến đúng tự mình làm một chút chuyện bất chính t ẩ u t ẩ u thật đúng là mày l i ế u không nhường mày dâu à bây giờ lao tổ không tại không bằng để cho ta làm thay như thế nào Hiên kính ánh nhìn chấm chấm xích hà. viên liếm môi, xuống luyện ý lắp mắt mị mị bờ sắc chờ lao tổ trở về mình cũng không tốt đi bàn giao nương cuối cùng đã xảy ra chuyện gì hiên viên thanh phong đứng tại mẫu thân xích luyện hà s a u lưng hai tay khẩn trương nắm chặt váy không thả nàng khóc đỏ hai mắt đã chứa đầy nước mắt phảng phất muốn bắn ra đến đồng dạng khỏe miệng không ngừng run rẩy một loại khó mà ngôn ngữ bi thương khí tức từ nàng trên thân thể mềm mại phát ra xích luyện hà vừa dứt lời hiên viên kính y trực tiếp tiến lên một bức bức ra vẹn vẹn một hơi công phu liền đi tới nàng trước mặt nói nhỏ chạy không được h i ê n viên thanh phong giờ phút này dọa đến hai chân mềm lún vừa định sau này vừa lui thân thể mềm mại lại không nghe sai khiến trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất thanh phong xích luyện hà thần sắc h o à n g hốt dưới tình thế cấp bách sơ hở trăm chỗ h i ê n viên kính ý thấy thế trực tiếp một kiếm đánh rơi xích luyện hà trong tay trường kiếm lại một bước tiến lên tay trái bắt nàng cánh tay t ẩ u t ẩ u ngươi vẫn là t r ư ớ c lò l ắ n g chính ngươi a xích luyện hà hai mắt đỏ tươi thế nhưng là vô luận nàng làm sao tránh thoát đều không giải được đây nhân viên kính ý thủ đoạn tàu tàu đừng n g ộ n phí sức lực ngươi bất quá chỉ là một cái tông sư tam phẩm giao thủ sao thật sự là không biết tự lượng sức mình a nói xong hiên viên kính y đưa tay phải ra tại cái tiêu tích trắng trên mặt nhẹ nhàng sẽ qua đại ca thật đúng là phung phí của trời a hiên viên kính y nhẹ ngửi một cái một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt suy nghĩ nhiều năm như vậy hôm nay hắn rốt cục đã được như nguyện mau buông ta ra đ ư ờ n g thả mẹ ta ra hiên viên thanh phong nhìn thấy mình n ư ơ n g bị bắt không biết chỗ nào bước lên đến khí lực hướng thẳng đến hiên viên kính y đánh tới ngăn lại nàng hiên viên kính y mỹ mắt khẽ n â n khinh thường nói ra thủ hạ đệ tử xuất động vẹn vẹn một hiệp hiên viên thanh phong liền bị bắt, bắt đầu hiên viên kính y ngươi nếu là đối với ta làm cái gì lão tổ hắn không tha cho ngươi xích luyện hà quay đầu chỗ khác lạnh lùng nói ra tẩu tẩu ngươi không biết thật coi là lão tổ hạ lệnh để cho các ngươi hai người cùng một chỗ tiến đến à. hiên viên kính ý vớt ve t r ứ n g n g n g một dạng khuôn mặt bám vào bên t a i nói ra kỳ thực lao tổ chỉ nói muốn thanh phong một người đi hướng trích t ỉ n h lâu về phần tẩu tẩu liền để kính ý thay thế lão tổ làm việc à. ngươi xích luyện hà nghe được câu này k h í nghiên răng nghi lợi nàng vốn muốn mượn trợ lão tổ y danh để đây hiên viên kính ý không dám đối với mình động thủ cũng không từng muốn đây hết thể đều là mình vọng tưởng thôi mây người các ngươi đem hiên viên thanh phòng áp giải đến trích tỉnh lâu hiên viên kính ý phất phất tay có chút hăng hái nói ra tuân mệnh thấy mọi người rời đi hiên viên kính ý ánh mắt trở nên càng ngày càng nóng bỏng bắt đầu liền hô hấp đều trở nên mười phần gấp rút t ẩ u t ẩ u hiện tại chỉ chúng ta hai người ngươi dám xích luyện hà vừa mới chuẩn bị phấn khởi phản kháng hiên viên kính ý nhanh chóng điểm vào nàng huyệt vị bên trên lập tức để nàng không chút nào có thể nhúc đ í c h t ẩ u t ẩ u ta biết ngươi rất gấp nhưng là ngươi đ ư n g đội ban đêm còn rất dài dừng tay ngay tại hiên viên kính ý tay vừa ngả vào xích luyện hà trên vật áo đột nhiên một đạo mờ mịt không linh âm thanh ở trên không văng lên. Hiên biên kính ý thần hán hấp hướng phía bốn phía nhìn lại, phát hiện không Không hiện thân gặp mặt. Xích luyện hà sắc mặt biên hóa, tuy nói thanh đích chút nhưng nhưng nghe thuộc hồn mình cái kia bất phu trong miệng nói ra. Cách cách cách Tất tiếng biên rôi vội lại, người biết người xin biên nói kia giác, cái kia miệng nói xứng đến vàng bốn cũng bỏng ráng. nào còn luyện này nàng trong quen trượng trong bất ý tặc tay tức trở tấp một mặt. mặt tuy từ một tựa từ sắc sở, sắc sắc lắm, có được cảm ức gặp ở doa ra. đây, đó lập lạ là là về, âm tay phải càng là khẩn trương nắm lên mới vừa cắm trên mặt đất trường kiếm lui về sau mấy bước ngay tại hắc ảnh đi ra lâm tử một khắc này trắng loan ánh trăng vẩy vào người kia trên mặt mới vừa lập lờ nước đôi hình dáng giờ phút này cũng là có thể thấy rõ ràng ta còn tưởng rằng là a đây nguyên lai là người cái phế vật này đang trang thần d ở cho đâu nhìn thấy từ trong rừng đi tới làm ì n h cái kia đổ bỏ đi đại ca hiên viên kính thành hiên viên kính y mới vừa treo lấy tâm cũng là để xuống xích luyện hạ nhìn thấy đến liền người thật là mình trượng phu hiên viên kính thành giờ phút này nội tâm cũng là ngũ vị tập trần vui là hắn quả nhiên vẫn là quan tâm mình thật đáng buồn là bằng hắn thực lực đừng nói hiên viên kính ý liền xem như mình hắn đều đánh k h n g lại giờ phút này tới cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không cũng không khác biệt gì làm sao đại ca là muốn tới cứu tẩu tẩu sao hiên viên kính ý cười lạnh hai tiếng khinh thường nói ra đừng trách đệ đệ không có nhắc nhớ ngươi theo ngươi thực lực cộng như để ngươi ba mươi chiều ngươi đều vẫn là như thế phế vợ nói xong hiên viên kính ý vậy mà ngay trước hiên viên kính thành mặt đưa tay ở trước mặt đùa d ỡ n với xích luyện hà v u n g hắn ra hiên viên kính thành mặt như phủ bằng mỗi chữ mỗi câu nói ra ha ha ha ta không có nghe lầm chứ đại ca, hiên viên kính ý thần sắc khẽ giật mình sau đó lại cười to bắt đầu thế nhưng là hắn còn không có cười ra hai tiếng hắn liền thấy một cỗ máu tươi từ mình phía bên phải vậy hướng không trung sau đó chỉ thấy một cái cánh tay bay đến không trung hắn chỉ là nhìn lên một cái liền biết đó chính là mình cánh tay chờ hắn kịp phản ứng cánh tay phải chuyển đến một trận tê tâm liệt phế đau đớn sắc mặt hắn tái nhận con ngươi kịch liệt phóng đại thần sắc cực kỳ bối rối nhìn về phía trước mặt vẫn như cũ mặt không đổi sắc hiên viên kính thành mới vừa trong nháy mắt đó hắn cũng không kịp nhìn thấy hiên viên kính thành xuất thủ mình tay phải liền đã gây mất cách, cách, cách. h i ê n viên kính ý nhìn qua không ngừng tới gần h i ê n viên kính thành hai chân mềm nhũng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn bưng bít lấy vết thương nị dạ đau đớn kêu gào nói h i ê n viên kính thành ngươi hôm nay nếu là giết ta lao tổ hắn sẽ không bỏ qua ngươi nhìn thấy h i ê n viên kính thành ngừng lại h i ê n viên kính ý lau một cái khỏe miệng vết máu trên mặt lại lần nữa khôi phục mới vừa cái k i a m ộ t bộ ngang ngược cản dỡ bộ dáng làm sao sợ rồi sao lao tổ đã tại trước ngươi liền đã chết rồi hiện tại đến ngươi nhân viên kính thành một mặt phong khinh vân đạm nhìn qua nhân viên kính ý nói ra cái gì nhân viên kính ý nghe được câu này bộ mặt phách lối thần sắc trong nháy mắt im b ặ t mà dừng làm sao có thể có thể lao tổ làm sao lại chết vấn đề này ngươi vẫn là đi phía dưới đến hỏi lao tổ a vừa dứt lời hiên viên kính y trong nháy mắt liền đi tới hiên viên kính y bên cạnh tiện tay một tay hướng phía hắn đỉnh đầu trọt vô xuống tới hiên viên kính y trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyết vụ đi thôi chúng ta về nhà giờ phút này xích luyện hà thần sắc đần độn đứng tại chỗ mới vừa mình vị này bất t ư c trượng phu xuất thủ rất rõ ràng không phải tiên thiên cảnh giới chí ít cũng là đại tông sư trở lên nơi cánh tay bị hiên viên kính thành kéo một cái mới đem xích luyện hà từ trong lúc khiếp sợ lấy ra đến hiện thực về nhà xích luyện hà thần sắc phức tạp nhìn qua hiên viên kính thành môi sơn hé mở hỏi đúng về nhà hiên viên kính thành chém đinh chặt sắt kể nói nếu là ngươi không thích nơi này chúng ta có thể mang lên thanh phong một lần nữa đổi chỗ khác sinh hoạt kính thành ngươi mặc dù không biết hiên viên kính thành trên thân xảy ra chuyện gì nhưng là giờ phút này nội tâm của nàng giống như kinh đào hải lãng đồng dạng thật lâu không thể bình lặng sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức nói ra thanh phong đã bị đám người kia nắm đến trích tính lâu chúng ta nhanh đi cứu hắn nếu không láo tổ hắn nói đến đây xích luyện hàng nghĩ đến mới vừa hiên viên kính thành đã nói qua lao tổ đã bị hắn giết lại nhìn về phía hiên viên kính thành phát hiện hắn sắc mặt vẫn như cũ như năm đó đồng dạng như gió xuân ấm áp thư sinh nghèo người tên là gì hiên viên kính thành chương sáu mươi sáu thất khiếu linh l u n g tâm phiêu m i ệ u cát đông đông đông thanh điệu một tay bưng đồ ăn tùy tiện đi đến hạ trùng cửa gian phòng nàng r ỗ i ra thon dài mảnh nhẹ tay khẽ c h ọ c động hai lần cửa phòng nói khẽ vương cô nương nên dùng cơm vừa dứt lời gian phòng bên trong liền truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang ngay sau đó một trận gấp rút tiếng bước chân từ xa đến gần ních lại gần theo cờ cờ ý t tê, tê. tê một tiếng một tấm tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt xuất hiện tại thanh điệu trước mắt ngũ quan hình dáng rõ ràng rõ ràng tích trắng khuôn mặt như là b ệ c h ngọc thuần khiết không tì vết không xem qua vành mắt bốn phía lại là đỏ bừng xem ra là một người trốn ở trong phòng khóc rất lâu vương cô nương tuân theo chủ nhân phân phó ta là tới đưa cơm cho ngươi đồ ăn thanh điệu môi sơn hé mở thanh tịnh ánh mắt tại vương ngự yên trên thân vừa đi vừa về dò xét vương ngữ yên l a u dưới mắt sừng nước mắt mặt mũi tràn đầy thê lương nhìn qua thanh điệu nói tiểu nữ t ử ở chỗ này cảm ơn phiêu m i ệ u các chủ không đúng à, vương cô nương về sau đến hồ chủ nhân à. thanh điệu cầm trong tay đồ ăn đưa cho vương ngữ yên sau đó hạ giọng vừa cười vừa nói vương ngữ yên thần sắc khẽ giật mình đ ầ n đ ộ t nhẹ gật đầu nàng nhớ tới đến mình đã bị biểu ca mộ dung phục trao đổi cho đ â y phiêu m i ệ u các bây giờ thân phận của mình cùng người hầu không khác nghĩ đến đây vô tận bi thương lại lần nữa xông lên đầu nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đạo quanh cuối cùng thuận cái má hai bên t r ư ợ xuống vương cô nương bây giờ việc đã đến nước này mong rằng không nên quá độ bị thương thanh điệu xuất r a sớm chuẩn bị tốt khăn lụa đưa cho vương ngự yên tiếp tục chấn an nói với lại đi theo chủ nhân đằng sau nhưng so sánh cái kia vô tình mộ dung phục tốt hơn nhiều vương ngự yên không có trả lời giờ phút này nàng sớm đã vô tâm đi nghe thanh điệu nói bất quá đang nghe mộ dung phục ba chữ này nàng thân thể mềm mại run lên sắc mặt như là đắp lên một tầng xưng ơ lạnh băng lánh đến cực điểm t r ậ m rãi nội tâm của nàng có một cái rất lớn nghi vẫn muốn đến hỏi đây phi ô miếu các chủ vương cô đương ngươi làm sao không ăn cơm a thanh điệu gặp vương ngự yên đem thả xuống đồ ăn về sau trực tiếp phóng xu vội vàng vội vàng hấp tấp ở hậu phương truy vấn ân nghe được trên lầu truyền tới tiếng vang tô hàn lông mày nhữ lại quay đầu nhìn lại nhìn thấy đây vương n g ữ yên cùng thanh điệu chính một trước một sau hướng phía mình chạy tới bất quá cái kia vương n g ữ yên sắc mặt đỏ lên nhìn lên đến tựa hồ mười phần sinh khí bất quá nhiều nghĩ cũng biết là cùng cái kia mộ dung phục có quan hệ tiểu nữ t ử vương n g ữ yên gặp qua phiêu miều các chủ vương n g ữ yên khỏe miệng ru nhẹ n nhẹ liên miên chậm trùng ý trí bởi vì nàng nói chuyện n g khí trở nên kịch liệt hơn một chút làm sao có việc tô hàn tiếp nhận linh trung tắt truyền đạt nước trả nhấp một miếng nhỏ giọng hỏi vương ngữ yên hai tay nắm chặt vào áo do dự sau một hồi không người d o hỏi tiểu nữ t ử có một chuyện không rõ còn xin phiêu m i ệ u các chủ giải thích nghi hoặc cứ nói đừng n g ạ i tô hàn đem thả xuống nước trà liếc qua vương ngữ yên m ặ t không biểu tình áp một bên ninh trung tắc nhìn thấy đây vương ngữ yên sắp mặt biến hóa không gọi đại mi c a o lại từ trên mặt bản cầm lấy ấm trà đem tô hàn mới vừa uống nửa chén nước trà lại lần nữa thêm đ ầ y đây lúc đầu mới vừa mình nội tâm có thiên ngôn văn n ữ thế nhưng là vừa đến bên miệng vương ngữ yên lại cảm thấy khó mà mở miệng thẹn thùng ánh mắt không ngừng tại tô hàn trên thân nhìn lại vương cô nương có chuyện gì liền ma chủ nhân sẽ không làm có ngươi thanh điệu bước liên tục khẽ rời đi đến vương ngự yên bên người một tay dựng vào nàng b ả vai vì đó động viên nói vương ngự yên sắc mặt lúc sáng lúc tối nàng khẽ cắn hằm răng ấp úng hỏi các chủ đại nhân theo ta được biết phiêu m i ệ u các hẳn là chỉ có thể trao đổi mình chỗ chi vật ta tô hàn mỉm cười trên mặt thình lình một bức đã nhìn thấu vương ngự yên tâm tư thân sắc đích sát như thế tô hàn ngón tay khẽ chọc mặt bàn thẳng tắp nhìn chằm chằm vương ngự yên nói ra vương cô nương là muốn hỏi vì cái gì mộ dung phục có thể trao đổi ngươi sao dù sao ngươi chỉ là hắn miệm muội cũng không phải là hắn vật sở hữu. Phải hay không phải? vương ngữ yên nhẹ gật đầu phía trước mình bởi vì quá độ bi thương dẫn đến mình trong lúc nhất thời vắng đầu hiện tại suy nghĩ kỹ một chút phát hiện trong này tựa hồ có chút t h ậ n tình nếu là đây phiêu miếu cắt thật chỉ có thể trao đổi mình vật sở hữu như vậy mình đầu này liền quá quyết không thể thành lập đến lúc đó mình liền có thể bình yên vô sự từ đây phiêu miếu cắt đi ra ngoài vương côn đương mấy chục năm qua n g ư ờ i đối với biểu ca ngươi mối tình thắm thiết vô luận biểu ca ngươi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì ngươi đều đáp ứng tô hàn khoe miệng có chút dâng lên hời hợt nói ra đã từng vì một chút công pháp c à những g ngày là liên tục 3 ngày 3 đêm tục k ô hôm n ngừng cùng ngươi nếu nay mộ dung phục đau khổ cầu khẩn ngươi, ngươi n g chép sách, cuối chút lực chết, cảm phục cầu có cự thấy khổ thật thể thể kém sao? đau kiệt mà mộ là lời này như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại vương ngự y ê n não hải nổ t u n g lập tức nàng nội tâm như kim đâm ẩn ẩn làm đau ngày xưa đủ loại đều là như thoảng qua như mây khói đoạn đường này đi tới mình đối với mộ dung phục nói gì ngay nấy thật không nghĩ đến cuối cùng lại rơi vào đến cuộc diện này chính như phiêu miễu các chủ nói nếu là mộ dung phục thật cùng nàng nói những n à y nàng thật sẽ cự kể sao có lẽ thật không biết đa t ạ phiêu miễu các chủ giải thích nghỉ hoặc vương ngữ yên hốc mắt rưng rưng túi người thở dài nói giờ khác này nàng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch khu khu vương tỷ tỷ nên đổi tên hô vương ngữ yên vừa nói xong sau l ư n g liền vang lên thanh điệu tiếng ho khan có thể vừa nghe đến đây chủ nhân danh h ạ o nàng tích trắng trên mặt lập tức dâng lên hai đoá đỏ h n g về sau đổi một loại xưng hô gọi công tử liền có thể tô hàn dỗi l ư n g một cái lười biếng nói ra đa tạ công tử vương ngữ yên mím môi một cái sắc mặt tưởng đỏ thấp giọng nói ra nhập ta phiêu miễu các bạn các chủ tất nhiên sẽ không bạc đ á n ngươi hôm nay bạn các chủ cũng đưa ngươi một trận tạo hóa cho người a vừa dứt lời tô hàn dối ra một chỉ cách không điểm tại vương n g ữ yên mi tâm bên trên vương n g ữ yên còn không có kịp phản ứng cũng cảm giác mi tâm có một câu n g ự cảm giác chính làm chuẩn bị mình hỏi thăm thì đột nhiên một cố nóng bỏng cảm giác từ đan điền tự nhiên sinh ra sau đó thuận mình bày trải qua tám lạc hội tụ tại mình t ấ p vông tâm phía trên ân xảy ra chuyện gì vương n g ữ yên một mặt kinh ngạc nhìn qua phiêu m i ệ u các chủ sau đó ánh mắt chậm dai chuyển qua mình trên tay phát hiện có một cỗ màu vàng nhạt chân khí đang tại thân thể từng cái vị trí du động đều nói người có thất khiếu mà tất vung cũng có thất khiếu hôm nay bản các chủ ban thưởng ngươi thất khiếu linh lung tâm từ nay về sau ngươi tu hành sẽ tiến triển cực nhanh không được bao lâu liền có thể cùng các nàng ba người đồng dạng tô hàn đứng người lên hai tay chắp sau lưng chậm rãi nói ra đà tạ công tử vương ngữ yên cười một tiếng đọc thuộc lòng sách sử nàng tự nhiên biết đây thất khiếu linh lung tâm danh tự nghe nói mấy ngàn năm nay thất khiếu linh lung tâm cũng chỉ là xuất hiện qua một lần chỉ là đáng tiếc bởi vì bị tiểu nhân h ã n hại cuối cùng moi tim mà chết mà có được này tâm giả có thể liếc mắt xem t ấ u hư ảo chính tả càng có thể đọc tâm tư người tại tu hành trên đường càng là có thể miễn thu ngoại miễn hành càng là đường có vương ậ t thế giới quay dày, tự thành một lòng tỉnh thổ. Bất giới lòng g quay quá, ba dậy, n ờ i cắt nàng. v ư ngữ, ngữ yên đối đãi cái này máu tanh một màn dòa đến liên tiếp lui về phía sau sợ hai thối lui đến thanh điệu sau lưng sự tình xong xuôi tô hàn liếc qua trên mặt đất đầu lâu kia nhẹ giọng hỏi cái này đầu lâu hắn tự nhiên quen thuộc rất chính là đường môn đường lao ra t ử thủ cấp đáng tiếc một đời trưởng môn hôm nay cũng chỉ có thể đầu một nơi thần một nghèo xong xuôi lý hàn y dỉa ngồi xuống cầm lấy nước trà uống một hơi cạn sạch lạnh lùng ánh mắt liếc qua một bên vương ngự yên lần này cần không phải cố kỵ đến đường liên mặt mũi sớm tại tuyết nguyệt thành bên trong nàng liền đem đường môn đám người kia dứt đi cần gì phải đợi đến cách tuyết nguyệt thành hơn mười dặm địa phương giới thiệu một chút vị này là tuyết nguyện thành lý hàn y d ỉ cũng là ta phu nhân tuyết nguyện kiếm tiên lý hàn y dỉ v công ngữ tử h ầ lại phải bế con sao thanh điệu gãi đầu một cái nàng có chút không hiểu bây giờ công tử tại cựu châu phía trên lật tay thành mây trở tay thành mưa nói là cựu châu để nhất nhân cũng không đủ vì cái gì còn muốn thường thường liền bế quan nghĩ mãi mà không rõ n chương sáu mươi bảy thiên giai công pháp mang đến nguy hại đại đường yên tĩnh trong hậu hoa viên hai tên nam tử đối lập đánh cực người bên phải người người mặc đảm bảo tóc mặt trắng lý huynh xem ra bàn cờ này là ta thắng viên thiên cương khẽ cười nói sau đó hai ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái cờ l i ê m bên trong một cái hát tử trực tiếp nổi lên rơi vào trên bàn cờ ha ha ha không nghĩ tới viên huynh cờ thuật càng như thế cao siêu bất quá lý thuần phong nhữ mày từ cờ l i ê m bên trong bóp ra một mai bạch tử rơi vào thiên nguyên vị trí bên trên trong t u y ệ t cảnh cũng có sinh cơ theo bạch tử rơi xuống trên bàn cờ thế cục trong nháy mắt k ỳ biến bạch tử tay cụt cầu sinh mặc dù duy nhất một lần hy sinh đông đảo q u â n cờ nhưng lại bởi vậy chiếm được một chút hy vọng sống này cục thắng hay thua chưa có định số rượu rượu rất hay viên thiên cương hai mắt chừng lớn một mặt kinh ngạc nhìn qua ngồi tại đối diện lý thuần phong lý huynh một chiêu này đơn giản đó là thần đến từ tay a viên huynh qua khiêm tốn tiểu đệ đây bất quá là trước khi chết phản công thôi lý thuần phong k h o á t tay áo một mặt khiêm tốn nói hai người một trận lẫn nhau khoác lát về sau lực chú ý lại lần nữa đặt ở trên bàn cờ thế cục bên trên ngay tại viên thiên cương chuẩn bị lại rơi xuống tiếp theo giờ tí hắn bỗng nhiên ngừng lại s ắ c bén ánh mắt liếc qua nóc nhà đã viên huynh có chuyện quan trọng vậy chúng ta liền đem bàn cờ này lưu lại ngày mai a lý thuần phong nhìn qua viên thiên cương ngưng trọng thân sắc mỉm cười p h ủ tay bên trong quạt giấy chắp tay nói viên thiên cương chắp tay nói xin lỗi. sắc mặt tiếp nối nói lý huynh đã như vậy chờ ta xử lý xong trong tay sự tình liền đi chỗ ở của người tìm ngươi tiểu đệ cáo tử viên huynh dừng bước nhìn qua lý thuần phong sau khi rời đi viên thiên cương chậm dại đứng người lên hai tay chắp sau lưng nói ra đi vừa dứt lời một cái mảnh mai thân ảnh từ trên nóc nhà rơi xuống tại hạ bất lương nhân tiên tốc tỉnh lạc tiểu bắc gặp qua đại soái lạc tiểu b ắ c chân sau quỳ xuống đất t h ầ n sắc ngương trọng nói ra viên thiên cương mặt như phủ băng liếc qua quỳ trên mặt đất lạc tiểu bắc lạnh lùng hỏi sự tỉnh cha thế nào sau đó lạc tiệu bắc liền sẽ tại phiêu miếu các bên trong đoán sự tỉnh đều một n ă m m ộ t m ư ờ i nói ra nhất là hoa dương châm pháp cùng trời cấp thấp cấp công pháp thiên cơ giao trinh â m dương buồn phiên phú cái gì thiên giai công pháp viên thiên cương mặt lộ v ẻ kinh ngạc phía trước hoa dương châm pháp mặc dù cũng làm cho hắn có một chút kinh ngạc dù sao đây mai công pháp từ khi hắn sáng tạo đến nay không còn có dạy qua người thứ hai nhưng là càng làm cho hắn kinh ngạc vẫn là thiên giai đê cấp công pháp thiên địa giao trinh â m dương đại bi phú tồn tại dù sao thiên giai công pháp đừng nói là đại đường liền xem như toàn bộ cựu châu đều tìm không ra đến mấy quyển cái này phiêu miểu các quả nhiên không đơn giản a từ lần trước biết được phiêu m i ệ u các tin tức về sau hắn liền hết ngày dài lại đ ê m tâu muốn thông qua xem bói tới giải đây phiêu m i ệ u các phía sau huyền bí thế nhưng là không nghĩ tới vô luận mình làm sao xem bói cuối cùng kết quả vẫn luôn là không đại soái phải chăng lại muốn p h i ít nhân thủ tiến về phiêu m i ệ u các tìm tòi hư thực lạc t i ể u bắc ngầm đầu thần s ắ c có một chút h o à n g hốt nói viên thiên cương tại khỉ hậu hoa viên đi qua đi lại thần s ắ c mười phần ngưng trọng chấm tư sau một hồi hắn khoát tay h à o nói không cần như thế chỉ biết đả thảo kinh xạ Càng hứng hồ một cái có thể có hứng thiên g hồ thể một i a i biết cái giản nói cái công cũng chính xác không không phương, nghĩ như thế nào bên trong cũng không biết là một cái đơn giản địa phương, pháp thế địa địa một là ê u phiêu chủ miệu các chủ đó là một viên ị t nhân t ồ n t ạ i Sau đó v i ê n tiên cương lại hỏi lạc tiểu bắc một chút liên quan tới phiêu m i ệ u các vấn đề đang minh s ắ c biết phiêu m i ệ u các chủ không biết nhúng tay phiêu m i ệ u các bên n g o à i sự t ì n h hắn ánh mắt trong nháy mắt nóng bỏng bắt đầu đây cầm tới thiên giai công pháp người là ai lạc tiểu bắc sửng sốt một chút hắn có chút không hiểu vì sao đại xoáy sẽ hỏi mình vấn đề này bất quá hắn vẫn là một năm một mười nói ra chính là nhận nguyện thần giáo giáo chủ đồng phương bất bại đồng phương bất bại nguyên lai、like、là hắn có ý tứ viên thiên cương ngầm đầu t h â m thủy ánh mắt thẳng nhìn lên bầu trời triệu tập tất cả bất lương nhân cần phải từ đông phương bất bại trong tay đoạt được thiên địa giao trinh â m dương đại bị phú thuộc hạ tuân mệnh thiên hạ hội từ khi bị phiêu miều các chủ một chiêu từ phiêu miếu các đánh bay ra ngoài hùng bá liền lập tức c ụ p đuôi s á m xịt trong đêm trốn về đến thiên hạ hội bất quá tuy nói mạng lớn sống tiếp được nhưng là thương t h i ê lại hết sức nghiêm trọng cha nên uống thuốc cửa gỗ chậm rãi bị lệ ra một vị ngũ quan tình xảo tướng mạo không tầm thường thiếu nữ bưng một bát thuốc thang dạo bước đi tới là u nhờ ca hùng bá vừa định động đậy lồng ngực chỗ sâu trong nháy mắt một cô kịch liệt đau nhức đống nhiên đánh tới cha đừng nhúc ních để cho ta tới u nhược nhìn thấy hùng bá trên c h á n nổi gân xanh thân xác cực kỳ thống khổ vội vàng đem thả xuống thuốc thang đem hắn đỡ lên đến ai hùng bá thở dài từ khi trận chiến kia qua đi mình đã ở giường trên giường dòng d ã nằm bốn ngày có thửa có thể đả thương thế vẫn như c ũ không thấy tốt hơn cha thân thể trọng yếu nhất đến uống thuốc u nhược thổi một cái nóng hổi giật thủy đợi hơi lạnh về sau mới hướng phụ thân hùng bá uy đi không đợi hùng bá uống một ngụm ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân thuộc t hạ h ầ nghe s ư ơ n có việc c bẩm báo bang được câu này hùng bá lập tức cảm thấy lựa giận trong lòng bên trong đốt rõ ràng hai người là cùng một chỗ tiến đến thế nhưng là kết quả lại là một trời một vực bất quá rất nhanh khoe miệng của hắn có chút dâng lên lộ ra một kia âm hiệp cười đã bọn hắn thiên hạ hội có thể được đến tin tức này cái kia còn lại thế lực khắp nơi tự nhiên cũng sẽ biết thiên gia i công pháp tuy tốt nhưng nếu như thực lực không đủ cuối cùng c h ỉ có thể trở thành một cái khoai lang b ò n g tay mà đây đông phương bất bại coi như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng bù đắp được vô cùng vô tận sát thủ tần sương ngươi cùng bộ kinh vân nhất phong ba người thay ta đi một chuyên phải tất yếu đem cái này thiên gia i công pháp mang về hùng bá vung tay lên trong lòng tự do lòng dạng tuân mệnh bang chủ đại nhân đợi tần sương sau khi đi hùng bá nhìn qua một bên nữ nhi nói ra ưu nhược ngươi đi thay vi phụ làm một chuyện còn xin phụ thân cáo chi u nhược đôi mắt đẹp nhạy nháy thấp giọng hỏi người đi giúp ta đi một chuyến nữa phiêu m i ệ u cắt chương sáu mươi tám vây vá hung hang chu chỉ nhược nga mi phái tẩy tượng trì nga mi phái thánh địa một trong nghe nói tại trong ao tu luyện có thể t r ợ người tu hành tiến triển cực nhanh lịch đại đến nay chỉ có trưởng môn người ứng cử mới có thể tiến vào bên trong giờ phút này một vị nữ tử tính t ọ a tại trong nước hồ bởi vì xung quanh mây mù l ử lở thấy không do nữ tử chân dung nhưng là chỉ nhìn cái kia mơ hồ hình dáng liên đoán nữ tử này tất nhiên hình dạng không tầm thường chỉ nhược sư muội sư phó có lệnh để ngươi lập tức đi một chuyến t h a nhâm điện đúng lúc này một tiếng thanh thúy âm thanh từ ngoài sơn cốc vang lên trong ao chu chỉ ngược nghe được câu này con mắt đ ố n g nhiên mở ra một chùm sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến phía trước nàng chậm dai đứng người lên có lồi có lọn thân thể mềm mại tại trong hơi nước như ẩn như hiện b ấ t quá mấy hơi công phu một đôi trắng non giống như nhũ chân mềm như ngọc chân trần bước lên bên cạnh nham thạch bên trên thuận mắt cá chân nhìn qua thẳng tắp t h o n dài tuyết trắng bóng loáng chân dài lộ ra thân thể yêu diệm đoàn người câu hồn phích người dương liếu phù yêu dáng vẽ thất tham ề m mại nhiều một phần lộ da béo thiếu một phân lộ da g Đợi b ê nói cạnh h nước tán tinh một tấm đi, xong chu chỉ nhược cũng là dẫn đầu đi tới từ đầu tới đôi đều không có con mắt nhìn chúng liếc mắt đỉnh m ẫ n quân chu chỉ nhược ngươi đừng tưởng rằng ngươi tiến nhập đây tẩy tự chỉ về sau liền nhất định là trưởng môn đình mẫn quân h ừ lạnh một tiếng phần nộ hai mắt chăm chú nhìn chu chỉ nhược nói ra đã từng mình mới là nga mỹ phái có hy vọng nhất trở thành đợi tiếp theo trưởng môn đệ tử khi đó nàng nhất hô b á c h t ứ n g thật là không bị phong thế nhưng là từ khi mười năm trước sư phó lao nhân gia từ bên ngoài mang về một thiếu nữ cả ngày dạy bảo nàng từ đó trở đi mình tại trong giáo địa vị liền bắt đầu có chút biến hóa vi d i ệ u cũng liền một tháng trước sư phó lao nhân gia đáp ứng chu chỉ nhược nhập tẩy tượng trì tu luyện về sau mình địa vị trong nháy mắt rót xuống ngàn trượng đã từng có thụ chú mục đại sư tỷ tại trong mắt những người kia nhưng lại xa xa so ra kém một cái thiên phú dị bẩm tiểu sư muội làm sao sư tỷ có ý kiến chu chỉ nhược dừng lại bộ pháp băng lệnh ánh mắt như lạnh tiễn đồng dạng bắn thắng đến nhập định mẫn quân trên thân không đợi đờ nờ hờ mẫn quân kịp phản ứng chu chỉ nhược một bước tiến lên trước vẹn vẹn một cái c h ư ớ c mắt công phu một cái bóng loáng như ngọc mảnh tay liền dựng vào nàng b ả vai tông sư cảnh giới đinh mẫn quân nhìn qua chu chỉ nhược đây kinh người tốc độ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh tại chu chỉ nhược còn chưa bước vào tẩy tượng chỉ thì nàng cũng bất quá mới chỉ là một cái tiên t i ê n nhất phẩm cao thủ mà bất quá liền một tháng thời gian liền đã bước vào tông sư cảnh. mặc dù tẩy tượng t r í đích sắc có thể giúp người tu hành nhưng là cũng không có khả năng để cho người ta tu hành nhanh như vậy nghĩ tới đây đinh mẫn quân trên c h á n chạy ra không ít m ồ hôi dị trước kia ngươi một mực tại ẩn dấu thực lực chu chỉ nhược bông ra đinh mẫn quân đôi mắt đẹp nhẹ nháy phức tạp ánh mắt một mực xa xa nhìn qua phía trước lẩm bẩm nói sư tỷ có đôi khi biết quá nhiều ngược lại không tốt lắm nói xong chu chỉ nhược không tiếp tục phản ứng đinh mẫn quân tiếp tục hướng phía thanh em đ i ệ n phương hướng đi đến thật sự là yêu nghiệt đinh mẫn quân giận xì một tiếng trong lòng mặc dù tức giận bất bình nhưng là cựu châu thế giới tường giả vi tôn nếu là mới vừa ch sư phó nàng lao nhân ra cũng nhiều nhất sẽ dàn xếp ổ n thỏa vụ trộm thuyết giáo chu chỉ n được vài câu thôi đằng sau lộ trình đinh văn quân cũng không dám lại nhiều chút dự định bất quá hai người lại là thằng tắp kéo ra mấy chút mét một trước một sau hướng thanh âm điện đi đến thanh âm điện trong đại điện một tôn ngọc thân bồ tát sừng s ứ g trong đó mà ở tại chính phía dưới một vị người mặc màu tím tăng b à o nữ tử ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên nữ tử kia ước chừng chừng bốn mươi dung mạo con đòn dai sát mặt như hàn sương một đôi nghiên dựng thắng liêu diễm bi để cho người ta nhìn lên một cái liền có một loại không rét mà run cảm giác cách cách cách. t h a đệ tử, tử h tuân n mệnh a nhìn qua sư phó chỉ bẩm báo chu chỉ nhược một người đinh mẫn quân nội tâm trong nháy mắt ngũ vị tạp trần hai tay chăm chú nắm chặt vào đi, áo nếu là ánh mắt có thể giết chết người nói chỉ sợ tuần này chỉ nhược đã sớm chết bên trên ngàn vạn trở về đợi chu chỉ nhược vừa bước vào thanh â m điện d i ệ t tuyệt sư thái phất tay hào vung lên mới vừa mở rộng cửa điện trong nháy mắt đóng chặt bắt đầu doa đến đinh mẫn quân sau này ngày cả lui mấy chục bước hiện nhiên sư phó lần này là đó là không cho người khác dự tính đương nhiên cũng bao quát mình sư phó n g ư ơ i cuối cùng vẫn là lựa chọn tiểu sư muội đinh mẫn quân khép cắn hàm răng đỏ tươi hai mắt thẳng tắp nhìn qua đại điện sư phó không biết có chuyện gì tìm đồ nhi chu chỉ nhược dạo bước đi đến d i ệ t tuyệt sư thái bên trái thần sắc ngưng trọng không người hỏi diện tuyệt sư thái chậm rãi mở hai mắt ra khé thở dài một cái ngự tr tại n g ư ơ i bế quan đoạn thời gian này cửu châu phát sinh một kiện đại sự chuyện gì chu chỉ nhược nhìn thấy sư phó đây hơi có vẻ xu hướng suy tàn thần thái tao mày không hiểu hỏi một tháng trước tại một cái gió táp mưa xa ban đêm một tòa lầu c ắ t đột nhiên xuất hiện tại bắc ly tuyết n g u y ệ t thành bên trong các này tên là phiêu miêu c ắ t diện tuyển sư thái dừng lại trong tay bấm đốt ngón tay lấy niệm châu tiếp tục nói tương truyền ở đây trong c á c vô luận công pháp bí tịch thần binh loại khí liền xem như bảo tàng tình báo đều có thể trong này thu hồi được còn có bực này chuyện lạ vậy cái này tòa phiêu miệu các chủ nhân chăng phải là thần tiên sao chu chỉ nhược n ô i sơn h a mỏ thần sắc khẽ sắc giờ ế n c phút này bộ công pháp này ngay tại nhận nguyện thần giáo giáo chủ đồng phương bất bại trên tay chỉ nhược ngươi bây giờ lập tức thay vì sư đi một chuyên phiêu miếu các vô luận tốn hao loại nào đại giới đều muốn lấy tới ỷ thiên kiếm bên trong bí mật d i ệ t tuyển sư thái thu hồi trong tay niệm c h â u phất tay háo vung lên bày ra tại ngay phía trước ỷ thiên kiếm lập tức bay đến chu chỉ nhược trên thân mang lên ỷ thiên kiếm có nó tại có thể trợ ngươi một chút sức lực sư phó không thể ỷ thiên kiếm vẫn là giao cho ngươi trưởng còn a l chu chỉ nhược thần sắc khẽ giật mình vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất d ơ cao ý thiên kiếm sắc mặt lo lắng nói ra d i ệ t tuyển sư thái khoát tay háo lẩm bẩm nói không sao tuân mệnh sư phó chu chỉ nhược nhìn thoáng qua ỷ thiên kiếm gọi như hành dễ mảnh chỉ nhẹ nhàng xẹn qua vỏ kiếm trong lòng l ậ p tức một trận nóng bỏng cảm giác tự nhiên sinh ra. đây chính là địa gia trung cấp binh khí sao chỉ nhược việc này không nên chậm trễ nhanh lên đường đi về sau nga mi phái hưng suy liền nhìn ngươi diện tuyệt sư thái một mặt vui mừng nhìn chu chỉ nhược lời nói thâm thiế nói ra nghe được lời nói này chu chỉ nhược đại mi cao lại luôn cảm giác sư phó lời nói này có chút kỳ quái tựa h ồ tại bản giáo hậu sự đồng dạng bất quá nàng cũng không lo lắng sư phó nàng lão nhân ra thế nhưng là đại t ô n g sư ngũ phẩm cao thủ coi như không có ý thiên kiếm cái k i ê n ngạnh thực lực hay là tại đồ nhi cáo lui đợi chu chỉ nhược sau khi đi diện tuyệt sư thái thở dài một hơi nàng chậm rãi ngầm đầu thâm thủy ánh mắt nhìn qua cái kia quan â m phật tượng nói b ồ t á t ở trên hy vọng có thể phù hộ chúng ta hành động tất cả thuận lợi đ ỗ nhi làm đây hết t h ả y cũng là vì giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa tuyệt không phải bản thân tư lợi nói xong diệt tuyệt sư thái đứng người lên dứt khoát kiên quyết hướng phía cửa gô đi đến nàng liếc mắt nhìn ở ngoài điện chờ đợi lâu ngày đinh mất quân nói mất quân nhanh triệu tập nga mi phái nội môn đệ tử theo vi sư cùng một chỗ tiến đến h một ngai đệ tử tuân mệnh thiên giai công pháp xuất thế cựu châu phía trên gió nổi mây phun thế lực khắp nơi đều l ạ như măng n ọ c sau mưa hiện ra đến ch nhân tâm mộ dung phục t i ế n tử ổ i ê n tĩnh trong thư phòng mộ dung phục thần sắc phiền m u ộ n đi qua đi lại càng là thỉnh thoảng phát ra một trận thở dài âm thanh công tử người tìm chúng ta đúng lúc này có hai cái thân ảnh một chiếc một sao đi vào gian phòng hai người này chính là mộ dung phục gia thần bao bất đồng gió em dịu đất ác lúc này hai người bọn họ sắc mặt cũng là mười phần nghi hoặc dù sao công tử lần này đi ra ngoài thế nhưng là có vương tiểu thư cùng nhau bồi hướng thế nhưng là bây giờ lại là một người trở về với lại công tử vừa về đến liền trực tiếp vội vàng triệu tập hai người bọn họ xem bộ dáng là chuyện gì xảy ra bao bất đồng phong ba ác hai người các ngươi cũng là ta mộ dung phục tâm phúc bây giờ ta đã tìm được khôi phục ta đại yến biện pháp không biết hai người các ngươi có thể giúp ta một chút sức lực mộ dung phục thấy hai người đi tới mới vừa hưu sầu thần s ắ c trong nháy mắt tan thành mấy khói thay mà thay vào là một tấm như tắm xuân phong sắc mặt bao bất đồng gió hêm dịu đợt gác hai người hai mặt nhìn nhau sau đó hai người cũng là bộ pháp chỉnh tề q u ỳ xuống chăm miệng một lời chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng coi như phía trước là núi đao biển lửa hai người chúng ta cũng không biết một chút nhữ mày、Tốt. nghe được bao bất đồng gió h m dịu đợt á c hai người đây khải khang sục xôi nói mộ dung phục cũng là hô to một tiếng không hổ là ta mộ dung phục gia thần công tử còn không biết cần chúng ta hai người đi làm thứ gì phong ba ác tiên lên một bước thần sắc ngưng trọng hỏi mộ dung phục mỉm cười vỗ xuống trong tay cọc giấy nói khẽ hai người các ngươi cái gì cũng không cần làm thấy các ngươi hai người trung thành ta làm u ố n tặng cho các ngươi hai người một trận tạo hóa lời vừa nói ra ba bất đồng cùng phong ba ác hai người nhúng mày hai người bọn họ đi theo mộ dung phục nhiều năm tự nhiên minh bạch hắn là người dã tâm bao la tâm tư kín áo trong miệng hắn nói tới tạo hóa hai người ai cũng không biết chỉ là cái gì ta chỗ này có hai cái đã dược hai người các ngươi một người một viên mộ dung phục từ trong cửa tay h á o xuất ra hai cái đan dược đặt lên bàn nói ra đan dược này có thể giúp đỡ bọn ngươi tu hành tốc độ tăng tốc chờ các ngươi thực lực mạnh lên mới có thể giúp ta leo lên đại thống đan dược bao bất đồng cùng phong ba ác hai người hổ khu chân động hai người tu luyện nhiều năm ngoại trừ có thể ăn lên những cái k i a bị thương đan dược đối với cao cấp đan dược nhìn cũng chưa từng nhìn qua chớ nói chỉ là đa tạ công tử ban thưởng phong ba ác hai mắt nóng bỏng bước đầu tiên từ trên mặt bàn c ẩ m tới đan dược chờ rút ra cái nắp một cỗ đan thơm từ bình xứ bên trong phát ra để cho ta nhìn xem bao bất đồng lập tức tiến lên trước t r ừ n g lớn hai mắt chăm chú nhìn phong ba ác trong tay bình xứ thấy một màn này mộ dung phục khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia âm hiểm cười quả nhiên chính như hắn sở liệu mình hai cái này ra thần mảy may không ngăn cản được đan dược dụ hoặc mỗi người một viên không nên gấp gáp mộ dung phục vung tay háo ngồi trở lại ghế gỗ bên trên trên tay có chút hăng hái vớt vớt chân t r à chậm rãi nói ra viên đan dược này có thể đem các ngươi thể nội tiềm lực vô hạn phóng đại thậm chí có thể không ra mấy năm công phu liền có thể giút các ngươi đột phá tới đại tông sư cảnh giới đại tông sư phong ba á khẩn trương nuốt n g ụ m nước miếng không đợi bao bất đồng tay đụng phải bình xứ lập tức từ bên trong đổ ra một mai đan dược không chút do dự ăn một miếng tiến miệng bên trong người cũng đừng ăn xong a lưu cho ta một viên a nhìn thấy bình xứ bên trong còn có một viên đan dược bao bất đồng cũng là d â u dài một hơi tăng cứng sắc mặt trong nháy mắt cười to bắt đầu sau đó trực tiếp đem đan dược n u ố t vào nhìn thấy hai người đều ăn đan dược mộ dung phục tà mị cười một tiếng như vậy không được bao lâu mình liền có thể có được hai cái đại t ô n g sư thủ h ạ mặc dù biểu mội vương ngữ yên đích sắc có chút trần quý nhưng là lại thêm trên tay mình còn có mấy ngàn binh mã suy nghĩ kỹ một chút cũng là không phải như vậy thua thiệt mộ dung phục nhanh cút ra đây cho ta ngay tại mộ dung phục suy tư đằng sau đại kế thì bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận mạnh mẽ kêu gào âm thanh bất quá nghe được cái này quen thuộc âm thanh mộ dung phục lập tức biết đến người là người nào chính là hắn tốt mộ vương ngự yên mẹ đẻ mạng đà sơn trang vương phu nhân lý thanh la mình còn không có đi tìm nàng không nghĩ tới nàng ngược lại là chủ động tìm tới cửa đây thật là để hắn có chút ngoại ý muốn a ngoài cửa lớn đứng đấy một vị người mặc vàng nhà táo tơ mỹ phụ nhân mỹ cốt thiên thành dung mạo tuấn mỹ trên mặt tuy có gian nan vật và chỉ dấu vết, nhưng như cũ khó nén quốc sắc thiên hương chỉ tư giờ phút này nàng hai đạo l i ế u diệp mi dựng thẳng lên đ ố i bên trong mộ dung phục chửi ầ m lên âu nôn huyên ngữ như là chửi đ ồ n g đồng dạng khó nghe đến cực điểm cùng nàng khuôn mặt ngược lại là có chút lớn tướng khác biệt mộ dung phục nhanh cút ra đây cho ta theo lại là một tiếng tiếng mắng chửi dừng lại chỉ thấy một vị phong thần tuấn lãng m ặ t như ngọc nam t ử từ bên trong cửa dạo bước đi ra không biết sinh nhi làm sai chuyện gì lại gây m ợ như thế sinh khí mộ dung phục khẽ vứt cảm hai tay ôm quyền thở dài nói lý thanh la khí nghiến răng nghiến lợi nàng hai mắt tràn ngập lửa giận trừng nhìn ch lớn tiếng q u á lớn mộ dung phục ngươi lại đem ta nữ nhi ngự yến trao đổi cho phiêu m i ệ u cắt thật sự là tức chết ta vậy cái gì phong ba ác cùng bao bất đồng hai người nghe được từ vương phu nhân trong miệng thốt ra đến nói thần s á c xích chặt khó trách bọn hắn hai người từ đầu tới đôi đều không có nhìn thấy vương tiểu thư trở về bóng dáng vốn cho là nàng là trở về mạn đá sơn trang ai có thể nghĩ lại bị công tử mộ dung phục trao đổi cho phiêu m i ệ u cắt hai người lại lần nữa liên tưởng đến mới vừa mộ dung phục cho bọn hắn hai đăng dược lập tức giật nảy cả mình chấn kinh ánh mắt nhau nhau nhìn về phía mộ dung phục thấm nghĩ nói không phải là công tử đem vương tiểu thư trao đổi cho phiêu miễu cắt mới làm ra đây hai cái đan dược sao nghĩ đến đây hai người lập tức đối với công tử mộ dung phục cám kích nước mắt không chưa từng nghĩ công tử vậy mà vì bọn họ hai người làm đến như thế một bước này thậm chí ngay cả tương lai mình phu nhân đều không đáng nhấc lên m ỡ ngươi đây là từ nơi nào nghe tới lời đồn biểu mội nàng chỉ là tại phiêu miễu cắt ở tạm mấy ngày thôi lại nói ta làm sao có thể có thể làm ra loại k i a t thương thiên hại lý sự tình đâu mộ dung phục mỉm cười một tay chống ra quạt giấy mặt không đổi sắc nói ra mộ dung phục ngươi chính là một đầu nuôi không lớn bạch nhã lang từ nay về sau ngươi mơ tưởng lần nữa đến ta mạ n đà sơn trang một chút xíu ủng hộ ngươi phục hưng đại yến về sau liền đi trong mộng làm a nói xong lý thanh la cũng lười sẽ cùng đây mộ dung phục tốn nhiều miệng lưỡi nàng còn chuẩn bị tiếp xuống đi một chuyến phiêu m i ệ n h u i ế u c á c nhìn xem như thế nào đem mình nữ nhị cứu ra nhưng lại tại lý thanh la quay người thời khắc đột nhiên nàng cảm thấy chỗ ngực chuyển đến đau đớn một hồi nàng cúi đầu nhìn lại chỉ thấy một đôi huyết thủ quán xuyên mình thân thể m à u đỏ sâm huyết dịch từ vết thương càng không ngừng nhỏ dọt xuống mạ đà sơn mỏng manh hơi nước phiêu phiêu đ n g đ n g mấy cái quỷ hỏa tại bãi tha ma chỗ sâu như ẩn như hiện bốn phía quái thạch đá lầm t r ợ m có cây cao thấp không đều thường có gió lạnh từng trận vội qua như là hài nhi khóc n h ỉ non đồng dạng để cho người ta trong nháy mắt không rét mà run loạn mộ phần tàn bia lúc gần lúc hiện khắp nơi có thể thấy được quan tài phá mộc từ cạn trong đất lộ ra một góc nút trong bóng tối chuột thỉnh thoảng bởi vì gắm nốt u khô lâu mà phát ra tất tiếng sột soạt tốt âm thanh giờ phút này đang có một béo một gầy hai bóng người chính k i ê một cái thi thể đi về phía bên này định nhãn xem xét chính là phong ba áp g chính là mới vừa rồi bị mộ dung phục một tay đâm thủng ngực vương phu nhân lý thanh la ai cũng không biết công tử là lên cơn điên gì thậm chí ngay cả vương phu nhân đều r d t đi đây chính là hắn mợ à. ai biết được công tử hắn từ khi phiêu m i ệ u c á t sau khi trở về liền cùng biến thành người khác giống như để cho người ta càng thêm nhìn không thấu đáng tiếc vương phu nhân đây thon thả tư thái đây nhưng so sánh di hồng viện các cô nương đúng giờ nhiều n g ư ờ i không muốn sống nữa đây chính là bãi tham à, ném xong liền mau trở về đi luôn cảm giác nơi này ầm chầm tựa hồ có người nào đang ngó chừng chúng ta ngươi không nên làm ta sợ nơi nào có người phong ba ác cùng ba o bất đồng hai người khẩn trương nuốt ngụm nước miếng kinh hoàng ánh mắt từ từ xem liếc mắt m ộ n phía mặc dù phát hiện không có người thứ ba thân ảnh nhưng là cái kia gào thét phong thanh giống như cô hồn hí lên đồng dạng lập tức để bọn hắn kinh hồn thắng đ ạ m dù n g mình muốn ta nói chúng ta vẫn là liền đem vương phu nhân liền bỏ ở nơi này phong ba ác lau một cái cái chán mồ hôi lạnh bên cạnh hỏi bên cạnh bay đầu nhìn về phía hậu phương ba o bất đồng có thể khi hắn nhìn thấy ba o bất đồng đứng đấy vị trí bỗng nhiên giật nảy mình ngoài miệm nói lập tức im bặt mà dừng trong tay vương phu nhân càng là trong nháy mắt trực tiếp ném cái kia nguyên bản bao bất đồng vị trí bên trên lại đứng đây một cái cùng bao bất đồng dài có chút tương tự người giấy mà hắn hai tay còn cùng mình cùng một chỗ nâng chết đi lý thanh la q u ỷ a đợi phong ba ác chạy ra bãi tha ma bên ngoài một cái bạch tí thân ảnh chậm rãi từ mê vụ bên trong đi ra hắn nhẹ nhàng l ư ớ t qua sau đó trực tiếp thuận di đến lý thanh la bên cạnh ân xem ra hôm nay thu hoạch cũng không tệ hành sơn khách sạn thật sự l à lẽ nào lại như vậy cái này đông phương bất bại đơn giản liền không có đem ta hoa sơn phái để vào mắt nhắc bất quần một tay thoái thác trên mặt bàn nước trà mặt giận giữ hướng phía ngoài cửa sổ mắng cha người không sao chứ nhạc linh san một mặt lo lắng đẩy cửa phòng ra thanh tịnh đôi mắt nhìn chằm chằm phụ thân nhạc bất quần hỏi mới vừa nàng trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng đột nhiên nghe được sát vách phụ thân trong phòng truyền đến một trận ồn ào âm thanh còn nghĩ lầm chuyện gì xảy ra liền ngay cả bận bịu i chạy tới là san nhi a cha không có việc gì ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi thấy nhạc linh san đi đến nhạc bất quần trốn tránh ánh mắt không dám nhìn thẳng nàng liếc mắt liền k h á c tay áo hồi đáp nhạc linh san đại mi tao lại từ lần trước rời đi phiêu miệu các về sau phụ thân vẫn giống như tại có chủ tâm tránh né lấy mình với lại đi tới n cũng không có phát hiện mẫu thân ninh t r ù n g tắt thân ảnh cha ngươi không phải nói nương so với chúng ta đi đầu xuất phát sao tại sao lại ở chỗ này căn bản không có phát hiện nương tung tích nhạc linh san khép cắn hàm răng song quyền nắm chặt váy nghĩa chính n u ô n từ chừng mắt nhạc bất quẩn chất vấn mấy ngày nay nàng mỗi lần hỏi phụ thân liên quan tới mẫu thân tung tích mà đạt được trả lời luôn luôn che che lấp lấp mơ hồ không rõ không để cho nàng cầm có chút đối với phụ thân nhạc bất quẩn có chút hoài nghi bắt đầu nhạc bất quẩn nghe được lời nói này sắc mặt biến hóa tay trái kìm lòng không được run dậy một cái sau đó mặt không đổi sát hồi đáp khô san nhi mẹ ngươi khả năng về trước hoa sơn cha ngươi đến tột u cùng còn muốn giấu diếm t a tới khi nào nhạc linh san chỉ vào nhạc bất quần lòng đầy căm phẫn nói ra hôm qua tại lưu chính phong sư thuốc trậu vàng rửa tay trên đại hội bởi vì nhật nguyệt thần giáo giáo chủ đông phương bất bại đột nhiên trình diện sau đó nàng càng là bằng vào sức một mình đánh bại lúc ấy trên sân tất cả ngũ nhạc cao thủ cuối cùng trực tiếp cưỡng ép hàng sơn phái tiểu nn câu nghi lâm tiêu sái tời đi nhưng là nhạc linh san lại phát hiện hôn qua phụ thân chỗ thi triển kiến pháp tinh diệu vô cùng tuyệt không phải mình thở nhỏ sở học hoa sơn phái kiến pháp với lại thân pháp cùng với quỷ dị trong n g á y mắt sắt chiêu ra hết càng làm cho nhạc linh san kinh ngạc là phụ thân thi triển kiếm chiêu thậm chí cùng đông phương giáo chủ chiêu thức giống nhau đến mấy phần lại liên tưởng đến sư phó ngày đó từ bên ngoài trở về mẫu thân liền ly kỳ mất tích sau đó hắn liền không cho phép mình cùng đại sư huynh lệnh h ồ sung hai người một mình tiến về phiêu miêu cắt trong đó hàm nghĩa không rõ mà dụ cha ngươi có phải hay không cùng phiêu miêu các chủ làm cái gì giao dịch mà đại giới đó là nương thấy s ắ c mặt phụ thân có chút đậu dung nhạc linh san lập tức tiến lên tới gần một bước n ự khí nghiêm nghị hỏi làm cản ta làm sao có thể có thể làm ra loại kia ném vợ sự tình nhạc bất quần sắc mặt lúc lạnh lúc nóng sắc bén ánh mắt lơ lửng không cố định sau đó chỉ vào ngoài cửa nói ra ngoài ra ngoài san nhi cáo lui nhạc linh san nhìn phụ thân đây kinh hoàng khuôn mặt trong lòng đáp án cũng là minh sắc tám c h í n phần xem ra chính mình đoán quả nhiên không sai mình mẫu thân linh chúng tắt giờ phút này đang tại phiêu m i ệ u các bên trong ra khỏi phòng về sau nhạc linh san nhìn thấy đại sư minh lệnh hồ sung liền đứng ở ngoài cửa nhìn sắc mặt hắn ngưng trọng bộ dáng tựa hồ mới vừa nàng cùng phụ thân nhạc bất quần nói chuyện đã toàn cũng biết tiểu sư muội ngươi bây giờ là muốn đi phiêu miệu các sao lệnh hồ s u n một tay níu lại gặp th nhẹ giọng hỏi nhạc linh san quay đầu nhìn lệnh hồ sung liếc mắt nói đại sư huynh ngươi cũng cùng đi sao ta nghe được lời nói này lệnh hồ sung lập tức sắc mặt cũ kết khởi đến bắt lấy nhạc linh xa tay cũng là chậm rãi bung ra tuy nói những năm gần đây sư nương ninh trung tắc đai hắn như là mình ra, nhưng là không có sư phó mệnh lệnh hắn cũng không dám tùy tiện rời đi càng hướng hồ lệnh hồ sung trần trờ ánh mắt nhìn một cái treo ở bên hông túi thơm đây là mấy ngày trước đây một vị nữ tử đưa tạm đ o t được hai người ước định đằng sau muốn đi cô tô tây hồ mai trang một chuyến cho nên cũng không thể rút ra thời gian còn lại đi tìm mình sư nương tiểu sư muội sư nương nàng hiện tại coi như tại phiêu m i ệ u các bên trong cái t i a phiêu m i ệ u các chủ thế nhưng là tiên nhân a tất nhiên sẽ không làm khó sư nương nhạc linh săn lạnh lùng nhìn thoáng qua lệnh bổ sung một ngày thời gian sinh mệnh mình bên trong hai nam nhân đồng thời để cho mình thất vọng đại sư minh ngươi không cần khuyên ta một mình ta tiến đến là được sư phó liền n h ờ ngươi chiều cố vừa dứt lời nhạc linh săn cũng là hừ lạnh một tiếng hướng thẳng đến ngoài khách sạn đi đến nương ta tới tìm ngươi chương bảy mươi mốt đột phá thiên nhân cảnh nhật nguyện thần giáo phía sau núi dương trúc khắp nơi có thể thấy được cây trúc xanh úng tươi tốt theo gió chập trờn lá cây lượt quanh hào hào thành âm bên trong sen lẫn một tia du dương tiếng đàn lần theo tiếng đàn một cái phòng trúc hình dáng tại trong mây mủ như ẩn như hiện bẩm báo thanh cô vừa nhận được tin tức giáo chủ đại nhân tại hôm qua xuất hiện ở l ư u chính phong trậu vàng rửa tay trên đại hội đồng thời ép buộc hàng sơn phái một cái tiểu ni cô sau đó cũng lại không tung tích phòng trúc bên ngoài một cái toàn thân bọc lấy hắc bảo nam tử quỳ một chân trên đất nghiêm túc khuôn mặt hướng phía trong phòng gọi lên viết tiếng đàn vừa ngừng một đạo thanh thúy hem hai âm thanh tử trong nhà chuyền g a tiếng như hoàng oanh tê dại tận xương Còn、có ò n c một chuyện thuộc hạ không biết có nên nói hay không hắc b à o nam tử ngữ khí trong nháy mắt trở nên gấp rút bắt đầu thấp giọng hỏi cứ nói đừng ngại mới vừa nhận được tin tức nghe nói đông phương giáo chủ từ phiêu miếu các bên trong thu được thiên giai công pháp thiên địa giao trinh â m dương đại bi phú không chi huyện tỉnh là thật là giả cái gì nam tử vừa dứt lời trong phòng đột nhiên truyền đến một trận kinh ngạc âm thanh thanh cô thế nào nam tử trong mày tiếp tục nói cần phải người đi phiêu miếu các đi đánh nghe rõ ràng sao không cần ngươi lui xuống trước đi a tuân mệnh thanh cô đợi đến hắc bảo nam tử rời đi rừng trúc về sau một cái nhẹ nhàng nữ tử từ phòng trúc bên trong đi ra lông mày r ậ m như thu thủy ngọc cơ bầu bạn gió nhẹ miệng anh đào nhỏ không đ i ể m mà đó tiểu d i ễ m vứt át để cho người ta không nhịn được muốn mổ bên trên một ngụm cái má hai bên tóc xanh theo gió nhảy múa bằng thêm mấy phần mê người phong tình một thân vàng nhạt váy dài bộ dáng đoan trang bên trong lộ ra một loại nói không nên lời yêu mị cảm giác eo thon không đủ một nắm đẹp như thế không t h vết đẹp như thế không dính khói lựa trần gian mà nàng đó là ban đầu nhật nguyện thần giáo trước giáo chủ nhậm ngã hành nữ nhi bây giờ nhật chuyện này ngươi thấy thế nào n h ậ m doanh doanh môi sơn hé mở đôi mắt lưu động liếc nhìn bên trái nói ra vừa dứt lời một người có mái tóc hơi bạc nam tử trung niên từ phòng trúc sau đi ra hắn một thân vải thô y phục trên chắn để lộ ra một cỗ tiêu sái cảm giác cô cô đông vương giáo chủ thu hoạch được thiên giai công pháp tại chúng ta mà nói chưa chắc là một chuyện xấu lục t r ú c ông dạo bước đi đến n h ậ m doanh doanh trước mặt cung kính nói ra chỉ giáo cho n h ậ m doanh doanh đại mi cao lại kinh ngạc con mắt nhìn liếc mắt lục t r ú c ông hỏi lục chúc ông sờ vớt lấy cái cảm mỉm cười tiếp tục nói thiên gia i công pháp xuất thế cựu châu phía trên cường giả tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng đến lúc đó coi như đông phương giáo chủ mạnh hơn cũng không phải là một đám c h i địch đến lúc đó chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi nghe được lục chúc ông một phen giải thích n h ậ m doanh doanh khỏe miệng có chút d ư n g lên nhẹ gật đầu đã như vậy vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đi làm ân không biết cô cô vì sao không tự mình chủ trì chuyện này lục chúc ông thần sắc khẽ giật mình có chút không hiểu hỏi ta còn có một chuyện khác đi muốn làm nhập doanh, doanh nhìn trời một bên thì thào nói ra đã như vậy Cô cô doanh doanh t、so、âm quý điện chống giống đại điện bên trong một vị phong thái yếu điệu tử y nữ tử ngồi ngay ngắn ở ghế đá tay phải như có điều suy nghĩ vớt vớt chen xứ không nghĩ tới thiên điệu giao trinh âm dương đại bì phú vậy mà tái hiện tại thế nàng đôi mắt đen như điểm sơn cực kỳ thần thái tựa hổ trong nháy mắt liền có thể lệnh thế gian nam nhân vì đó khuếch nào một đôi thẳng tắp con dài bắp đùi bại lộ bên ngoài để c h ân ta gặp được mắt, liền l i chừng chừng nhí nhà nhí ngươi liền xem như vi sư quá khứ cũng không dám hổ nói đem ngày đó dài công pháp tức được chúc ngọc nhiên khé thở dài một cái đưa tay đập xuống đổ đệ loan loan nói ra ngay cả sư phó đều không được ngươi thế nhưng là nửa bức lục địa thần tiên tồn tại a loan loan sửng sốt một chút thanh tịnh đôi mắt sáng tại sư phó trúc ngọc nhiên trên thân vừa đi vừa về dò xét dù sao ở trong mắt nàng sư phó nàng lão nhân ra đã coi như là công lực che trời tồn tại thậm chí ngay cả hắn cũng không có năm chắc có thể thắng vậy mình đích sắc càng không có hy vọng thiên gia i công pháp xuất thế những cái tia cao thủ t u y ệ thế t chắc hẳn cũng sẽ ở giờ k h ắ c này rời núi đến lúc đó ai có có thể cho là mình chắc thắng đâu trúc ngọc nhiên suy yếu hành dễ ngón tay vớt vớt huyện thái dương bất đắc dĩ nói ra sư phó bởi vì cái gọi là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi đã chính diện cướp đoạn không được vậy chúng ta cũng không bằng làm đây ngư ông như thế nào. loan loan đầu nhanh chóng nhất c h u y ệ n suy tư phút chốc nói ra t r ú c ngọc nhiên sờ lên loan loan đỉnh đầu lời nói thấm thiế nói ra bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu chúng ta âm q u ý phái vẫn là không nên tham dự chuyện này sư phó đây chính là thiên gia i công phá p a loan loan giật mình v ụ t một cái đứng người lên nói ra chẳng lẽ cứ tính như vậy sao loan loan người trước theo ta đi một chuyến phiêu m i ệ u cát ta cũng muốn nhìn xem đây phiêu m i ệ u cát chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào t r ú c ngọc nhiên đôi mắt đẹp nhẹ nháy thâm thủy ánh mắt nhìn thẳng phía trước nói ra đệ tử tuân mệnh phiêu m i ệ n cát thiên nhân phủ ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh t ô hàn đ ỗ n g nhiên mỏ hai mắt ra toàn thân chân khí trong nháy mắt thu liêm ở đàn điện chỗ bên trên hóa thành một cái tiểu cầu sau đó hóa thành một dòng nước cấm một lần nữa hướng thân thể b ả y trải qua tám lạc tàn đi đây chính là thiên nhân cảnh sao quả nhiên không tầm thường t ô hàn khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng mỉm cười mình lần này thế nhưng là dòng d ã bế quan hơn nửa tháng thời gian trong khoảng thời gian này cũng là đem trên thân tất cả điểm tích lũy toàn bộ đều trao đổi thành nội lực đan trời không phụ người có lỏng rốt cục bước ra một bước kia đột phá đến truyền thuyết bên trong thiên nhân cảnh lúc này h ắ n chỉ cần một ý niệm liền có thể biết được cựu châu bên trên sự tình cũng có thể xuất hiện tại cửu châu từng cái địa phương bên trên giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có hủy diệt một phương thiên địa lực lượng bây giờ hắn coi như đi ra phiêu miếu cát cũng lại không bất luận kẻ nào là mình đối thủ vô luận là á đụng phải mình đều chạy không thoát bị diệt số mệnh nói mình là cựu châu thứ nhất cũng không đủ đều đã lâu như vậy xem ra cần phải đi ra xem một chút đám người kia thế nào tô hàn dối lưng một cái trong nháy mắt thân ảnh liền xuất hiện ở lầu một trung ương nha công tử ngươi làm sao đột nhiên liền xuất hiện chống rông xuất hiện tô hàn cũng là dọa đến thanh điệu sau này vừa lui giờ phút này nàng đang tại cẩn thận nghiên cứu tô hàn đang bế quan chức cho hắn tiên nhân sách nhìn nàng bộ dáng như vậy tựa hồ ý nguyên vẫn là không hiểu rõ ngữ yên ra mắt công tử vương ngữ yên bước liên tục chuẩn bị khinh thanh khinh ngữ nói ra chương bảy mươi hai rời đi phiêu m i ệ u cát nhìn qua trước mặt sắc mặt này thẹn thùng vương ngữ yên tô hàn khỏe miệng chứa lên một vòng m ỉ m cười tiến lên một bước vỗ nhẹ nhẹ đánh vào cái k i a mềm mại trên tầm ông dư vị nói ân xúc cảm cũng không t h lắm vương ngữ yên thân thể mềm mại r u lên thẹn thùng ánh mắt nhìn tô hàn lên mắt lập tức sắc mặt đỏi như là thành thục anh đào đồng dạng để cho người ta không nhịn được muốn mổ bên trên một ngụm công tử vương ngữ yên k h á c cắn hàm răng sắc mặt xấu hổ d ậ m chân túi đầu giận xấu hổ nói ra ha ha ha tô hàn đùa dẫn xong vương ngữ yên về sau một tay tiếp nhận l ì n h chúng t ắ c truyền đạt nước t r à nhấp hai cái nói khẽ thanh điệu hai người chúng ta đi ra ngoài một chút a công tử hôm nay phiêu miệu cắc lại không ra môn làm ăn sao thanh điệu gãi đầu một cái hai viên tràn ngập nghi hoặc mắt hạnh không h i ể u nhìn về phía tô hàn nói khoảng cách công tử lần trước bế quan về sau phiêu miệu cắc đã liên tục mười sáu ngày không có khai môn làm ăn bên ngoài khách nhân cũng là đến lại đi đi lại tới trước trước sau sau không biết đi bao nhiêu nhóm bất quá gần nhất mấy ngày nàng ngược lại là phát hiện lui tới người so trước đó ít hơn không ít tựa hồ đều bận rộn xử lý đ ư ờ n g sự tình làm sao không ra môn không tốt sao tô hàn đem thả xuống nước trà có chút hăng hái nhìn qua cái kia không có chút nào sinh khí thanh điệu nói đây cũng không phải thanh điệu hai tay chắp sau lưng mười ngón dao nhau ớp búng nói chỉ là như vậy thanh điệu liền không chiếm được ban thưởng cái gọi là ban thưởng cũng là tô hàn đã đáp ứng nàng giúp nàng phục sinh mẫu thân nàng một chuyện chỉ cần phiêu miểu các hai môn một ngày liền có thể thu hoạch được một mảnh hoàn hồn mảnh võ bây giờ đã cất ba mảnh khoảng cách phục sinh mình mẫu thân cũng chỉ kém cuối cùng bảy mảnh ai thật sự là bị ngươi đánh bại tô hàn bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ giọng nói ra chờ chuyện này xong sôi về sau công tử ta liền lại t h ư ở n g ngươi một khối hoàn hồn mạnh võ đa tạ công tử thanh điệu nhất định sẽ cố gắng vừa dứt lời thanh điệu trong nháy mắt hưng phấn tiểu chim sẻ đồng dạng g i e o họ bắt đầu sau đó nàng bước nhanh đi đến công tử tô hàn bên cạnh thừa dịp hắn còn không có kịp phản ứng trực tiếp ở tại trên mặt mùa một ngụm tốt tốt chờ ăn cơm chưa xong liền theo bản công tử cùng đi ra một c h u n tô hàn luốt luất trong tay chen xứ thâm thủy ánh mắt trừng trừng đại thế sắp nổi à tuân mệnh công tử thanh đ i ể u vỗ xuống mình cái đầu nhỏ đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì n ằ m ở tô hàn bên t a y nói công tử hàn y tỷ tỷ đâu đã có đã vài ngày đều không có thấy nàng nàng bế quan đoán chừng sắp đi ra rồi hả tô hàn lông mày nhữ lại suy tư phút chốc đáp lại nói mấy ngày trước đây tô hàn cho nàng một mai phá cực đan ngày đó nàng liền đi hướng hậu sơn bế quan tin tưởng không được bao lâu nàng liền có thể đi ra rồi hả đến lúc đó nàng hẳn là lục địa thần tiên tồn tại ngao ngao thanh điệu ngây thơ nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi công tử kia chúng ta lần này ra ngoài chuẩn bị đi nơi nào hát m ụ c ngai hát m ụ c ngai đây không phải là nhật nguyện thần giáo cứ điểm sao thanh điệu nghiêm đầu thanh tịnh ánh mắt thẳng tắp nhìn qua tô hàn hỏi hẳn là công tử coi trọng đông phương giáo chủ muốn đem nàng mang về làm áp trại phu nhân ai u thanh điệu lời còn chưa nói hết tô hàn một tay đập tại nàng trên đỉnh đầu quắc k h ẽ nói còn dám nói bậy ngày mai liền đem ngươi ném cho ngoài cửa tiểu ăn mày công tử không nên a bởi vì phiêu miểu các chủ xuất hành có việc mấy ngày nay quan bế phiêu miểu các tạm không tiếp khách ra ra ngươi mãi mãi ra, ra. Láo tử ta đúng i b ả à y đường thật vậy à liền ngay cả một mực không hỏi thấy sự phiêu miếu các chủ cũng tại mấy ngày nay ly kỳ mất tích xem ra cựu châu là muốn phát sinh đại sự a ngay tại tô hàn cùng thanh điều hai người rời đi phiêu miếu các không lâu mấy cái mập gầy không đồng nhất thân ảnh hội tụ tại phiêu miếu các ngoài cửa khi bọn hắn nhìn thấy phía trên bố cáo thì lập tức cũng là l ắ p đầu một mặt bất đắc di hướng s á t vách di hồng viện đi đến hắc m ộ t ngai trong rừng trúc một bộ nữ tử áo đỏ chân trần dâm ở trên n h n h cây loan đao một dạng l i ế u diệp mi dựng thẳng lên lăng lệ ánh mắt trừng trùng nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới năm cái đằng đằng sát khí trung nhân nhân không nghĩ tới tiểu tiểu thiết x a rút cũng dám tìm đến bản tọa phiền phức muốn chết vừa dứt lời một bóng người bên trong hồi x u y toa chờ nữ tử áo đỏ lại lần nữa trở lại nguyên lai vị trí phía dưới năm bóng người tại chỗ huyết mạch nội tung từng cái đều mắt chợn không cam lòng ánh mắt thẳng tắp chừng mắt phía trước sau đó thân thể lắc lắc trùng điệp té xuống nằm sấp trên mặt đất không n ú c đ í c h t ỷ t ỷ người ở chỗ này sao a ngay tại đông phương bất bại chuẩn bị rời đi thời khắc một cái tuổi ước chừng mười tám tuổi tuổi trẻ thiếu nữ từ rừng trúc bên ngoài đi tới khi nàng nhìn thấy trên mặt đất năm bộ thi thể thì lập tức dọa sau này rút lui mấy bước cuối cùng ngã nhào trên đất nghi lâm người không sao chứ đông phương bất bại đại mi c a o lại vội vàng dạo bước tí lên đem n h i lâm đỡ lên tới dỗ dành nói không phải để ngươi trong giáo hào hào đợi sao như vậy lại không nghe tỉ tỉ nói tỉ tỉ n h i lâm đem mặt đường đi、qua. k h ô nghi đ à n lâm ánh mắt đung đưa lưu t h u y ể n nhẹ gật đầu chờ nghi lâm triệt để rời đi đông phương bất bại tầm mắt về sau đông phương bất bại chậm rãi ngầm đầu hướng phía không có một hai phía trên nó ra ra đi nói xong một cái thanh sam nam tử từ rừng trúc bên trên rơi xuống nửa quỳ tại đồng phương bất bại trước mặt thuộc hạ gặp qua đồng phương giáo chủ có chuyện gì không đông phương bất bại lạnh lùng ánh mắt l ư ờ m cái kia thanh sam nam tử liếp mắt sắc mặt băng lánh nói ra bầm bao giáo chủ mới vừa có thuộc hạ dưới vách núi phát hiện ngũ nhạc môn phái bóng dáng bọn hắn có phải hay không thanh sam nam tử gục đầu xuống kinh hoàng ánh mắt không dám nhìn thẳng tấm tia tuyệt mỹ khuôn mặt đông phương bất bại phất tay áo vung lên trong đôi mắt đẹp toát ra một tia sắc ý chỉ là ngũ nhạc môn phái cũng muốn nhúng bản giáo chủ trong tay công pháp sao thật sự là、si nhân nằm h ạ n mục nhai trên giới nghiêm câm xuất nhập kẻ trái lệnh c h ả m tuân mệnh giáo chủ thanh sam nam tử nhẹ gật đầu nhưng không có mảy may rời đi ý tứ đông vương bất bại thấy thuộc hạ sắc mặt hơi có vẻ xoắn suýt không khỏi hỏi còn có chuyện khác sao bẩm báo giáo chủ mấy ngày nay thuộc hạ cũng không tại h ạ n mục nhai bên trên phát hiện thánh cô tung tích nàng tựa như là bên dưới sườn núi phải chăng cần p h ả i người truy h ồ i lời vừa nói ra trang diện trong nháy mắt tiên lặng lại tựa hồ đều có thể nghe được rất nhỏ trong tiếng gió sen lẫn cái tiêm ộ t tia tất tiếng sồn tốt tiếng hít thở không cần ngươi lui xuống trước đi a chấm tư một lát sau đông vương b xoay người nói ra tuân mệnh giáo chủ t r ư ơ n g bảy mươi ba một chỉ diệt vân trung hạc đến xem a ta chỗ này dưa đặc biệt ngọt không ngọt không cần tiền bán mức quả ba văn tiền một chỗ ôi mười đồng tiền ba xuyên khách quan tới một cái đốt không đi có thể thơm bảo đảm ngươi chỉ cần ăn được một n g ụ m tuyệt đối để ngươi lưu l u y ế n quê n về ồn ào trên đường phố một vị bạch lý thiếu niên khoan thai tự đắc tại trên đường đi tới hắn phong thần tuân lãng khí chất tuyết trần từ đầu tới đôi đều tản mát ra một cỗ nhẹ nhàng quân tử khí t ư c tại thiếu niên sau lưng đi theo một vị dung mạo cực đẹp nữ tử một bộ xanh nhạt váy dài eo nhỏ lấy vân mang ư ớ thuốc càng lộ ra không đủ một nắm một đôi mắt hạnh m ị ý thiên thành trong nháy mắt liền bắt được xung quanh vô số phương tâm đây cũng quá đẹp đi cảm giác so túy mộng lâu hoa khôi còn muốn đẹp hơn ba phần đây eo chân này đây dáng người không biết so sắt vách vương quả phụ tốt hơn bao nhiêu thật là khiến người ta nhìn lên một cái liền đi bất động đường à. thiếu nữ này nếu có thể làm vợ ta tốt biết bao nhiêu coi như giảm thọ ba năm ta cũng nguyện ý đừng nói ba năm coi như ba mươi năm ta đều có thể nghe được xung quanh truyền đến ông nôn ngữ ngữ thanh điệu không khỏi đại mi c a o lại lạnh lùng ánh mắt hướng phía xung quanh nhìn lướt qua đ á m kia nhìn chăm chú người trong nháy mắt ngậm m i ệ n g lại không dám nhiều lời ưu không nghĩ tới tại đây vũ châu thành vậy mà có thể đụng tới đẹp như vậy tiểu nương tử không bằng b ồ i ca ca uống rượu mấy chén một đạo khinh bạc chỉ ngôn từ đường đi nơi xa truyền đến đám người theo tiên kêu nhìn lại chỉ thấy một cái hôi y nam tử từ trong đám người chậm rãi đi ra hắn dáng người cao gầy lại mạnh ai tựa như là một cây cây trúc đồng dạng thẳng tắp sắc mặt t ú ám dài có thể nói là một lời khó nói hết bên cạnh người qua đường nh vội vàng hướng bốn phía tránh lui ba phần hốt hoảng ánh mắt không dám nhìn thẳng người kia l i ế mắt hán hắn tựa như là tứ đại ác nhân vân trung hạc a không nghĩ tới hắn vậy mà đến vũ châu thành nguy rồi a nhìn tình huống này đây vân trung hạc sợ là nhìn c h ú n g v ị nữ tử này ai lại có một cô gái đẹp muốn rơi vào đây vân trung hạc trên tay thật sự là đáng tiếc a nam tử mặc áo trắng này mặc dù nhìn qua là một nhân tài nhưng là thực lực n h a xem xét liền bất quá là một cái tay trói gà không chặt người xem ra chịu lấy không nhỏ khổ vân trung hạc nên ngang đi lên trước dập cả ánh mắt tại thanh điệu trên thân vừa đi vừa về dò xét chỉ là nhìn nhiều hai mắt, hắn liền cảm thấy miệng khô lời đắng nội tâm một đoàn ngọn lửa vô danh rất nhanh dấy lên. tiểu nương tử, không bằng cùng ca ca ta tìm một chỗ khoái hoạt khoái hoạt yên tâm, ca ca nhất biết thương hương tiếp ngọc. vân trung hạc từ đầu tới đuôi ánh mắt đều không có liếc bên cạnh bạch di nam tử đồng dạng tại hắn trong mắt, bất quá là một cái thực lực không đủ phế vật thôi, mình một tay liền có thể bóp chết sâu kiến. công tử, cần thanh điệu giết hắn sao. thanh điệu mặt như phủ băng, từ đầu tới đuôi đều không con mắt nhìn vân trung hạc liế mắt, chỉ là một cái tông sư cảnh giới phế vật, ngay cả mình Tiểu cô nương thật là biết nói cô nương mạnh là nữa vừa â n Trung、hạc、nghe được lời nói này, Hạc được lời l dứt lời vân trung hạc sắc mặt đột biến vẹn vẹn một hơi công phu liền từ bên hông rút ra trường kiếm đâm thẳng hướng trước mắt bạch thi thiếu niên đi chết đi song song thiếu niên này sợ là muốn máu tươi tại chỗ gây ai không tốt nhất định phải c h ọ c đây vân trung hạc hắn nhưng là tổng sư cao thủ a người bình thường lại thế nào có thể là hắn đối thủ a hy vọng đây bạch、đi、thiếu niên kiếp sau có thể ném tốt thai a xung quanh vây xem đám người nhìn thấy vân trung hạc xuất thủ cũng là một trận t ổ n thức dù sao đây vân trung hạc xuất đạo hai năm r ơ i đến nay chưa hề thất thủ qua trên tay càng là không biết lấy dính bao nhiêu người màu tươi hôm nay nam tử mặc áo trắng này xem ra đợi chút nữa cũng phải trở thành một người chết dừng tô hàn mỹ mắt đều không nhấc một cái trong miệng chỉ phun ra một chữ thường p h ụ c quyết bồng bềnh đi tới mà vân trung hạc lại phát hiện giờ phút này hắn thân thể không chút nào có thể nhúc đích cho dù hắn dùng hết toàn lực cũng không thể để thân thể rời m ả y may đây cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhìn qua từ bên người gặp thoáng qua bệnh l nam tử vân trung hạc trong lòng trong nháy mắt dâng lên một trận kịch liệt khủng hoảng cái tia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt chỉ là lướt nhau hắn cũng cảm giác mình liền hô hấp đều trở nên khó khăn c ầ u đại hiệp tha mạng c ầ u đại hiệp tha mạng a giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch nam tử mặc áo trắng này tuyệt không phải mình muốn đơn giản như vậy có thể không cần tốn nhiều sức khống chế mình thân thể cái tiêu chí ít cũng là đại tông sư cảnh giới cao thủ thậm chí xa xa ở tại phía trên phá tô hàn liếc mắt nhìn hắn ngoài miệm pháo hoa trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ huyết tinh khó ngửi khí tức trong nháy mắt tràn ng sắc mặt trắng bệnh có chút thực lực không đủ giả càng l à dọa đến hai chân như nhúng r a trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất nam tử mặc áo trắng này không khỏi cũng quá mạnh đi chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân liền lấy nắm vân trung hạc sinh tử thật sự là khủng bố như vậy theo ta thấy vị thiếu niên này tám thành là những cái kia đỉnh tiêm thế lực bồi dưỡng được đến dòng chính thân truyền đệ tử này lần xuất hành đoán chừng cũng là vì tranh đoạt đồng phương bất bại trong tay thiên giai công pháp a nên nói không nói đây bạch đi thiếu niên cũng là vì dân t r ừ hại vân trung hạc lần này cũng coi là đụng vào thiết bản thật sự là chết chưa hết tội từ khi giải quyết hết cái này không có mọc ra mắt vân trung hạc. t ô h à n cùng thanh điệu hai người lại lần nữa lên đường thế nhưng là còn chưa đi ra hai bước sau lưng đột nhiên nhớ tới một trận thanh thúy tiếng gạo giá giá phía trước người mau tránh ra cho ta n ế u không ngăn cản bản tiểu thư đường nhưng có các ngươi tốt thụ mau tránh ra mau tránh ra hai bên đường bày quạy bán hàng thương nhân nghe được đây gấp rút tiếng vó ngựa lập tức bị sợ nhảy lên vội vàng hướng phía sau thối lui sợ hãi mình đã bị thai bày v ả o gió ân nhạc linh san t ô h à n quay đầu nhìn thấy lập tức n ư tử không k h i n h mày nhìn nàng đây vội vàng bộ dáng cùng chạy phương hướng tựa hồ đã biết mình mẫu thân ngay tại phi ê u miếu các chúng thanh điểu ngăn lại nàng tuân mệnh công tử thanh điểu vừa dứt lời một bước tiến lên trước sau đó thả người nhảy lên trực tiếp nhảy đến nhạc linh san trước mặt một tay đập vào mã trên c h á n quắt k h ẽ nói dừng lại cho ta một đạo kêu thảm tiếng ngựa hí vang vọng đường đi nhạc linh san nội tâm giật mình lập tức một cước đạp vào lưng ngựa từ bên trên mẹ xuống ngươi là người phương nào vì sao cả ta nhạc linh san rút kiếm tiến lên nhưng nhìn đến nữ tử chân dung thì nội tâm của nàng giật này cả mình là ngươi ngươi là phi ô miếu các người nhạc cô nương rất lâu không thấy chương bảy mươi bốn chê ghẹo nhạc linh san ân ngươi là nhạc linh san lần theo âm thanh nhìn lại một vị phong độ nhẹ nhàng k h í chất tuyệt trần bạch đi thiếu niên chính lạnh nhạt tự nhiên hướng nàng đi tới nàng đại mi hơi nhữ sau đó ánh mắt sáng lên hai đạo liễu diệp mi trong nháy mắt dựng thẳng lên nhẹ giọng trách mắng ngươi là phiêu m i ệ u các chủ xem ra nhạc cô nương trí nhớ coi như không tệ chính là tại hạ phiêu m i ệ u các các chủ tô hàn tô hàn mỉm cười không thèm để ý chút nào nói ra lời vừa nói ra nhạc linh san không do dự chút nào lúc này rút ra chính mình bội kiếm chĩa thẳng vào tô hàn chất vấn ngươi đem mẹ ta lấy tới đi nơi nào mau đưa nàng trả lại cho ta nhạc cô nương lời này của ngươi nói b ả n cắt chủ tựa như là một cái lửa bán phụ nữ người đồng dạng lại nói tô hàn vươn tay dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái thân kiếm tiểu cô nương không nên chơi nguy hiểm như vậy đồ chơi vừa dứt lời nhạc linh san liền nghe đến một trận long o n g o n g tiếng kiếm reo sau đó một trận cảm giác tê dại từ trên c h u ô i kiếm dọc theo tay cầm hướng cánh tay lan tràn sau đó một tiếng thanh thúy tiếng vang chỉ thấy nhạc linh san mới vừa g ơ lên trường kiếm lập tức vỡ thành vô số mảnh vụ phiến chỉ để lại trong tay chuỗi kiếm đây làm sao có thể có thể nhạc linh san sắc mặt trắng bệnh thần sắc bối rối nhìn tô hàn liếc mắt thân thể mềm mại không tự chủ được rút lui về sau một bước ở sâu trong nội tâm lập tức một cỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra vết mẹn mấy hơi công phu nhỏ bé mồ hôi lạnh rất nhanh bỏ lên trên nàng cái chán thuận cái má rủ xuống tuột xuống nhạc cô nương ngươi phải biết ban đầu là phụ thân ngươi nhạc bất quần đem linh phu nhân tự mình trao đổi cho phiêu m i ệ u cát nếu như hôm nay ta trả lại cho ngươi đây chẳng phải là phá hư q u ý củ tô hàn mí mắt khé nâng ung dung nói ra quả nhiên là cha ta nghe được tô hàn trong miệm nói ra nói nhạc linh san khẽ cắn hẳn rằng nội tâm tức giận bất bình mặc dù mình trước khi tới liền đã đoán được m â u thân linh t r ù n g tắc mất tích cùng phụ thân có quan hệ nhưng là hôm nay nghe được phiêu m i ế u các chủ nhắc lên việc này trong lòng không khỏi đối với phụ thân căm hận lại sâu hơn một điểm chẳng lẽ trong mắt hắn hoa sơn hưng suy so nương còn trọng yếu hơn sao nhạc linh san vẫn hận đập xuống ngực thanh tịnh ánh mắt cũng theo đó ảm đạm đi nhạc cô nương không cần thương tâm linh phu nhân tại phiêu miếu các bên trong tất cả mạnh khỏe tô hàn vất tay h o vung lên quay người nói ta thấy tô hàn chuẩn bị rời đi nhạc linh san lau một cái nước mắt nhanh lên đi hỏi không biết các chủ đại nhân có thể để linh san thấy mẫu thần một mặt tô hàn quay đầu nhìn qua nhạc linh san cái kia chân thật khuôn mặt vừa cười vừa nói tự nhiên có thể bất quá có một cái điều kiện điều kiện gì nhạc linh san nội tâm đại hỷ nguyên bản nàng còn tưởng rằng đây phiêu m i ệ u các chủ có chút khó nói không nghĩ tới vậy mà liền sảng khoái như vậy đáp ứng mình làm nàng đều có một ít giật mình tô hàn lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng nhạc linh san mà không biểu tình nói ra chỉ cần ngươi đem đông phương bất bại trong tay thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú công pháp cất được cũng thuận lợi giao cho trên tay của ta ta liền nguyện ý để cho các ngươi mẹ còn gặp mặt một lần a cái gì nghe được lời nói này nhạc linh san mới vừa trong lòng giấy lên ngọn lửa hy vọng trong nháy mắt liền bị một chậu nước lạnh t r o tới tắt đây thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú thế nhưng là thiên giai công pháp bây giờ cựu châu phía trên không biết bao nhiêu người đỏ mắt muốn cất được không khác si nhân nằm mơ càng huống hồ công pháp này còn tại n h ậ t nguyện thần giáo giáo chủ đông phương bất bại trên tay đây chính là một người đối kháng ngũ nhạc môn phái tất cả cao thủ mà không rơi vào thế hạ phong đ ỉ n h tiêm cao thủ từ trong tay nàng đoạt công pháp cùng đoạt thức ăn trước miệm còn không cũng không khác biệt gì làm sao sợ tô hàn nhìn qua giờ phút này sắc mặt lúc lạnh lúc nóng có chút do dự nhạc linh san ra vẻ bất đắc gì nói ra xem ra ngươi cũng không phải là nghĩ như vậy gặp ngươi mẫu thân à. ta trong lúc nhất thời nhạc linh san cảm thấy như nghẹn ở cổ họng nhà không ra nói nàng đích sắc muốn gặp mình mẫu thân một mặt thế nhưng là bằng vào mình thực lực có thể đoạt được thiên đ ị a giao trinh â m dương đại bị phú vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn nhìn nhạc linh san có chút sắc mặt đỏ lên bộ dáng tô hẳn có chút muốn cười xem ra chính mình cái này trò đùa để tiểu nhi tử này cũng là có chút thúc thủ vô s ạ c h a bất quá nếu là đằng sau đem đây nhạc linh san cũng mang về đến phiêu mỹ hiệu cát đây chẳng phải là mẹ con cùng một chỗ công tử ngươi cũng không cần trêu tàu nhạc cô n ơ n t vừa vừa cô hát nhạc linh san nghe được thanh điệu lời nói này lập tức sắc mặt vào bụng nàng vốn cho là mình mẫu thân hẳn là bị phụ thân thế chấp cho phiêu niệu các làm người hầu đồng dạng thế nhưng là hôm nay mới biết được nguyên lai là làm phiêu miệng các chủ phu nhân nghĩ đến đây nhạc linh san bên thai trong nháy mắt đỏ bừng giống hai viên thành thục tiểu anh đạo lung lay sắp đổ k h u c khụ thanh điệu xem ra chờ chuyện này làm xong đích sắc đem ngươi đưa cho ngoài cửa tiểu ăn mày tô hàn ho khan hai tiếng bất đắc dĩ trợn nhìn thanh điệu l i ế c mắt tiểu ni t ử này đơn giản đó là tại từ không sinh có mình tới hiện tại thế nhưng là ngoại trừ lý hàn y ỉa cái khác đều không chẳng qua lấy ở đâu một hai ba bốn cái phu nhân công tử không nên a thanh điệu biết sai lần sau cũng không dám nữa nhìn trước mắt đây một đôi l i ế c mắt đưa tình tô hàn cùng thanh điệu nhạc linh săn cũng không tin tưởng hai người này là bình thường chủ tớ quan hệ có lẽ chính như thanh điệu nói mình mẫu thân thật cho đây phiêu miệu các chủ làm phu nhân Cái kia nhạc ế u n ư mình cũng gả linh san xấu hổ ánh mắt len lén liếc tô hàn liếc mắt phát hiện y nguyên vẫn là điểm nhiên như không có việc gì dạy dỗ thanh điều các chủ đại nhân nếu như ngươi không chê nhạc linh san khép cắn hàm răng ở sâu trong nội tâm tựa hồ tại là một cái rất lớn quyết định cuối cùng nàng tiến lên một bước hai tay chắp sau lưng mười ngón dao nhau nhẹ nhàng lung lay dáng người thanh tịnh bên trong mang theo một tia vũ mị ánh mắt nhìn chằm chằm tô hàn ấp ú n nói san nhi cũng là có thể dừng lại nhạc cô nương tô hàn khoát tay á o vớt vớt h u y ệ t thái dương bất đắc dị nói ra chờ bạn các chủ sự tình làm xong liền sẽ dẫn ngươi đi gặp ngươi mâu thân thật sao nhạc linh san giật mình trên mặt trong nháy mắt hiện ra đã lâu tiểu dung bất quá trong vui sướng tựa hồ còn kèm theo từng tia thất vọng tô hàn xoay người hơi hợt nói ra bạn các chủ một lời tự nhiên là thở đa tạ các chủ đại nhân nghe được tô hàn đây trịnh trọng lời nói nhạc linh san vội vàng túi người thở dài cảm kích nói ra sau đó nàng nghĩ lại không hiểu hỏi không biết các chủ đại nhân lần này muốn đi đâu có thể cần linh san hỗ trợ、ngươi. mới vừa không phải cho ngươi đi giúp bạn các chủ cấp tới thiên địa giao trinh âm dương đại bị phú sao thế nhưng là ngươi lại tự tuyệt tô hàn núm bay quay người rời đi nói ra nhạc linh san xấu hổ gãi đầu một cái một mặt x ấ u hổ theo sào l ư n g bất quá càng nghĩ trong nội tâm nàng sinh ra một vấn đề các chủ đại nhân lời còn chưa nói hết liền bị bên cạnh l ã n h lợi thanh điệu một câu đánh gãy nhạc cô đ ư ơ n g ở bên ngoài phải gọi công tử công tử nhạc linh san sửng sốt một chút bất quá nàng cũng rất nhanh liền kịp phản ứng hỏi tô công tử linh san nhớ kỹ cái này thiên giai công pháp đó là xuất phát từ ngài phi âu miếu ca ngài hiện tại đến cất đoạn c ân bản công tử lúc nào nói qua muốn đi cấp đoạt thiên địa giao trinh em dương đại bi phú tô hàn lông mày nhữ lại sắc mặt nghi ngờ nói nhạc linh san lần lộn đứng tại chỗ không chỗ sắp đặt tay không biết chỉ hướng chỗ nào ẩm a ẩm ừ nói mới vừa tô công tử không phải để đi đọc sao đúng a là ngươi a cũng không phải bản công tử nghe được lời nói này nhạc linh san cảm thấy đau cả đầu nhạc g u y ê n lai、like、vừa mới p i i ê u m ệ á c chủ nói tất đều linh san ánh mắt đ u n g đưa lưu truyền bước nhanh đi đến cùng tô hàn song song vị trí không hiểu hỏi đi xem một chút có lẽ có khả năng nói còn có thể gặp phải một vị người hữu duyên người hữu duyên nhạc linh san c a o mày chăm mối vẫn không có cách giải không biết đây phi ê u m i ệ u các chủ trong miệng người hữu duyên đến tột cùng là ai bất quá nàng biết có thể làm cho phiêu m i ệ u các chủ chủ động từ phiêu m i ệ u các chủ đi ra người người kia thân phận tuyệt đối không phải tầm thường thậm chí có thể là lục địa thần tiên tồn tại Trưng 75, một tăng một、đạo. Thiếu Tạm Tiên tính thư các bên trong, một vị người y tăng hòa thượng,、giờ、phút trổi tại trong các quét dọn. Cứ việc mặt đất đã không nhiễm một hạt tay trên tác. Tựa người nhưng kinh bên này chính chẳng dọn, không nhiễm hắn vẫn không có ngừng tay bên trên động tác. Tựa hắn quét cũng không phải là cái này lầu các, càng là phiến giờ lâm. mặc cầm mục đạo. đích đã bảo hôi hòa hồ phải cái việc bụi, cái quét lầu là là là các. các có các cứ có các, vị y dưới lầu truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân chỉ thấy một vị bạch y tiểu tăng bước nhanh đi tới hắn hướng phía h ô i y tăng nhân chắp tay trước ngực hành l ễ n ó i đệ tử linh hư gặp qua sư phó h ô i y tăng nhân khẽ gật đầu trên tay động tắc nhưng như c ũ chưa dừng lại sư phó đệ tử dưới chân núi nghe được một chút tin tức nói hiện tại số lớn nhân mã đều tụ tập tại h một ngày d ư ớ i tựa hồ không được bao lâu liền sẽ cường công đi lên linh hư nhữ mày thâm thủy ánh mắt bên trong hiện lên một tia tà mị hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ tiếp tục nói không biết sư phó chúng ta là không a di đà phật linh hư hôm qua bàn giao năm trăm lượt tâm kinh viết xong sao hội y tăng nhân túi t h ấ p đầu hỏi bình thản lời nói không trộn lẫn một tia tình cảm để cho người ta nghe không ra là vui vẫn là buồn đây đệ tử chưa từng linh hư lập tức có chút t ă n g lưỡi sắc mặt hơi có chút xấu hổ đáp lại nói đã như vậy còn không mau đi hội y tăng nhân sắc mặt tức giận hừ lạnh một tiếng nhẹ g i ọ n g q u á t lớn nghe được câu này linh hư lập tức hổ khu chấn động vội vàng chắp tay trước ngực nói ra tuân mệnh sư phó đệ tử cáo lui nói xong linh hư cũng là trực tiếp nhanh như chấp hướng tạm kính các bên ngoài chạy như bay thờ nhỏ với tư cách thiếu lâm đệ nhất nhân láo tăng quét rác đệ tử từ nhỏ hắn liền có giúp đỡ chính nghĩa mộng tưởng vốn cho là sư phó sẽ cho phép mình lần xuống núi này cũng không từng muốn cuối cùng vẫn là không thể toàn nguyện vê đút vê đút nhìn qua linh hư rời đi b ó n g lưng lao tăng quét r ắ c không khỏi thở dài đứa nhỏ này cuối cùng vẫn là lục căn chưa sạch luôn muốn xuống núi mở ra kế hoạch lớn cùng năm đó cái k i a lâm viễn đổ ngược lại là giống nhau đến mây phần phiêu miêu cắt lao tăng quét r ắ c đem thả xuống cái trội chậm rãi đi tới trước cửa sổ ngoài miệng thấp giọng nhắc tới gần đây phiêu miểu các sự tình hắn cũng là hơi có nghe thấy chỉ là không nghĩ tới trong này vậy mà thật có thể thu hoạch được t i ê n gia hắn không khỏi đối với phiêu m i ệ u các người sau l ư n g thân phận có chút hiếu kỳ không biết đây phiêu m i ệ u các giáng lâm đối với cựu châu mà nói đến tột cùng là phúc hay là họa、à? võ đ ă n g thái thanh điện đại điện bên trong giờ phút này một vị tiên phong đạo cốt lão giả chính xếp bằng ở tam thanh pho tượng trước nhắm mắt trầm tư sắc mặt phong khinh vân đạo mà tại hắn sau lưng còn ngồi sáu vị người mặc đạo bảo nam tử bất quá bọn hắn sắc mặt cùng lão giả không giống nhau thần sắc lo lắng thậm chí có chút đứng ngồi không yên sư tổ mấy năm này nhận thần dạy làm việc tội ác trầm chất môn hạ đệ tử càng là cướp bóc đốt giết việc lẽ ra muốn vì dân t r ừ hại sư phó liền để chúng ta xuống núi a tống thanh thư vô cùng phân chân lấy thân thể một thân chính khí nói ra vì một bản thiên gia i công pháp liền cho người ta cài lên như vậy một cái chủ mũ trương tam phong chậm rãi mở mắt ra s ắ c bén ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía phía trước tam thanh tượng nặng sư tổ thứ tội là thanh thư đường đột viễn tiểu mấy ngày nay nghiêm cấm đệ tử xuất nhập không cho phép bất kỳ đệ tử bước ra võ đang một bước kẻ trái lệnh trục xuất sư môn trương tam phong thở dài túi đầu nghiêm nghị phân phó nói nghe được câu này tống thanh thư biến sắc thiên gia công pháp thế nhưng là mình nhiều năm qua mộ tưởng vừa định đứng người lên lại bị sau lưng một cái bàn tay lớn trực tiếp cưỡng ép đẻ xuống tuân mệnh sư phó tống viễn kiều sắc mặt tức giận chừng tống thanh thư đồng dạng sau đó hai tay cung kính thở dài nói vậy chúng ta lui xuống trước đi trương tam phong nhẹ gật đầu không tiếp tục nói nhiều một câu đám người rời đi thái thanh bọc hậu tống thanh thư vội vàng đi đến phụ thân tống viễn kiều trước mặt nói phụ thân đây chính là thiên gia công pháp à chúng ta sao có thể tiện nghỉ người khác ba vừa dứt lời một đạo thanh thúy tiếng bạc hai bỗng nhiên vang lên tổng viễn kiều hung hăng chỉ trích tống thanh thư nói ra mới vừa nếu không phải ta ngăn lại ngươi người bây giờ đã tại gian phòng bế môn tư quá tống thanh thư bưng bít lấy đỏ bừng khuôn mặt hai mắt sung huyết thấp giọng nói ra biết phụ thân nhật nguyệt thần giáo bẩm báo giáo chủ mới vừa có thuộc hạ dưới vách núi nhìn thấy thiên hạ hội cờ xí nhật nguyệt điện bên trong một vị người mặc h ắ c b à o nam tử quỳ một chân trên đất sắc mặt vội vàng hấp tấp nói ra không nghĩ tới thiên hạ hội cũng muốn đến trộn lẫn lần này vũng nước đục ngược lại thật sự là, là để bạn giáo chủ có chút ngoài ý môn a đông phương bất bại cởi khẩy hôm đó hùng bá tại phiêu miệu các hành động nàng thu hết vào mắt bị thương tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể khôi phục cho nên nàng có thể kết luận lần này thiên hạ hội dẫn đầu người tuyệt không phải là bang chủ hùng bá giáo chủ lúc này mới bất quá mấy ngày kiểu châu trên giới to to nhỏ nhỏ thế lực cơ bản đều tới bảy tám phần thuộc hạ cho là ta n h ậ t nguyện thần giáo tuy mạnh nhưng song quyền nan địch tứ thủ theo ta thấy không bằng đem cái này thiên giai công pháp giao ra cũng tốt bảo đảm trong giáo bình an đông bách hùng cho mày ngữ khí có chút thở không ra hơi nói ra làm sao người sợ đông vương bất bại vung tay háo một hồi mặt như phủ băng lạnh lùng nói ra lời vừa nói ra đông bách hùng dọa đến trong nháy mắt té quỵ dưới đất lớn tiếng nói t h u ộ chương ạ nguyện giáo máu đầu chạy vì chủ chết bảy mươi sáu hẹn hạ vô s ỉ tả lãnh thiển hoang dã bên ngoài tô công tử ngài thật là tiên nhân sao nhạc linh san đôi mắt đẹp nhạy nháy thu thủy đồng d ạ n g có thần con mắt tại tô hàn trên thân vừa đi vừa về dò xét nàng ngôi sơn khé mở thần s ắ c hơi có chút kích động nói ra nhạc cô nương đây đã là ngươi dọc theo con đường này hỏi lần thứ mười hai ngươi cảm thấy vấn đề này có trọng yếu không tô hàn lông mày n í u lại sắc mặt thoáng có chút không kiên nhẫn nói ra tô công tử thứ tội là linh san đường đột nhìn thấy tô hàn cái kia một đôi lãnh mâu nhạc linh san lúc này nội tâm chầm xuống vội vàng hai tay thở dài bồi lên nói không sao đừng có lần sau liền tốt tô hàn phủi tay bên trong quả giấy lạnh lùng trên mặt không thấy một tia tình cảm biến hóa tiếp tục lên đường đi tuân mệnh tô công tử đứng ở phía sau nhạc linh san cúi đầu không đúng lên tiếng đợi nàng vừa phóng ra một bước lại đột nhiên đụng phải tô hàn phía sau l ư n g bên trên a tô công tử thế nào nhạc linh san sửng sốt một chút mới vừa không phải tô hàn nói tiếp tục xuất phát sao một bước như vậy đều không đi đến liền lại ngừng lại chẳng lẽ nói phía trước chuyện gì xảy ra có người đang đánh nhau tô hàn lường nhạc linh san l ư ớ t mắt t h ầ n sắc không thèm để ý chút nào nói ra làm sao làm sao căn bản không có người a nhạc linh san thò đầu nhỏ ra nhìn thoáng qua phía trước có thể phát hiện trước mắt đừng nói là người liền ngay cả một cái động vật đều không có ngoại trừ thụ vẫn là thụ nhạc cô lương là tại phương tây bên ngoài một dặm địa phương nhìn nhạc linh san một mặt mộng bức bộ dáng một bên thanh điểu cười một tiếng tỉnh tế giải thích nói bộ dạng này a nhạc linh san cái hiểu cái không nhẹ gật đầu bất quá nội tâm cũng là đại thụ rung động không nghĩ tới cùng mình một đường đây thanh điệu cô nương cũng là như thế cường hãn bất quá ngẫm lại cũng thế nàng dù sao thế nhưng là đi theo phiêu miếu các chủ thân bên cạnh người nếu là không mạnh cũng nói không thông công tử cần phải đi nhìn xem sao thanh điệu tiến lên một bước s ắ c bén ánh mắt nhìn qua phía tây phương hướng nói ra đi xem một chút ta nói không chừng sẽ có cái gì ngoài ý muốn thu hoạch t ô hàn m ỹ mắt khẽ nâng dội lưng một cái chậm rãi nói ra tuân mệnh công tử tuân mệnh tô công tử tranh tranh giờ phút này một chỗ hoang dã trên đồng có có hai nhóm thế lực đang tại phát sinh một trận h ô n chiến binh khí giao tiếp âm thanh liên tục không dứt trên mặt đất cũng là dù sao nằm đầy mấy chục đạo thi thể định nhàn sư thái ngươi vẫn là mau mau đầu hàng đi tiếp tục đánh xuống chỉ sợ hôm nay ngươi hàng sơn phái liền muốn diệt môn nơi này một đạo ngang ngược càn dơ âm thanh từ trong đám người vang lên sau đó chỉ thấy một vị người mặc áo vàng trung niên nhân bước đến trần ổn bộ pháp đi ra tả l ã n h thiền không nghĩ tới ngươi lại là như vậy một cái bội bạc tiểu nhân định nhàn sư thái hừ lạnh một tiếng đỏ tôi hai mắt trừng trừng trừng, trừng mắt tả lanh thiền nói ra ngay tại mấy ngày trước tả lanh thiền phái người đưa tin cho mình nói là muốn kết hợp ngũ nhạc chi lực nhất cử tấn công nhật n g u y ệ t s ư n núi mình tuy nói nhìn trời d a i công pháp thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú cũng không có cảm thấy hứng thú nhưng là mình môn hạ đệ tử nghi lâm lại là tại hành sơn phái lưu chính phong một lần kia trậu vàng rửa tay đại hội bên trong bị nhật n g u y ệ t thần giáo giáo chủ đông phương bất bại trực tiếp cướp đoạt mà đi đến nay tung tích không rõ cho nên mình cũng liền nhận lời xuống tới có thể làm dọc theo con đường này đi tới ngay tại sắp đi đến đen một dưới vách thì đây tả lanh thiền vậy mà lập tức rút đao khiêu chiên sắc bén lưới lao chỉ hướng đã từng minhữu ha ha ha định nhàn sư thái. muốn tạ lanh, lanh, thi lanh, lanh thiền thấy đây thân xác cũng không một chút biến hóa mình từ lần trước xuất quan về sau thực lực liền đã đi tới đại tổng sư nhất phẩm phóng nhãn nhìn lại ngũ nhạc môn phái tất cả cao thủ cũng không có người sẽ là mình cao thủ Mà trong ư sư thái mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là cuối cùng chưa bước bước sư chưa bước trước, ớ c mặc cũng cuối cùng chục cũng chắc sẽ có cơ hội. Kiến Càng cây, mặt mạnh, một phẩm mấy năm. Hôm một Thái rất tông dứt Tả Thiền tiến t định đã nhàn dừng nay nhìn Kiến nói dàng. Lanh lên hội. là sau sẽ kia, kiểu lại, lời, dù dễ ra r lây Vừa ở về nháy mắt tả lanh thiền xuất hiện trước mặt một cái chân khí n g ư n g tụ mà thành to lớn màu đỏ thủ ấ n chính vì chỉ điện xế hướng định nhàn sư thái vung đi định nhàn sư thái thần s ắ c giật mình tuy nói mình đã phía trước không lâu liền biết đây tả lãnh thiền đột phá đến đại tôn g sư thế nhưng là hôm nay gặp mặt đây đã vượt xa khỏi mình tưởng tượng thiên t r ư ờ n g trưởng pháp bộ này trưởng pháp cùng đại tôn g dương thần trưởng đồng dạng là huyền giai cao cấp trưởng pháp nhưng là hai người cảnh giới thực sự tranh lệnh rất xa chỉ là khí thế bên trên liền đã xa xa thua ở tả lãnh thiền sư tỷ ta đến giúp ngươi sư muội ta đến giúp ngươi đứng tại định nhàn sư thái hai vị đạo cô thấy đây Cũng lời à lập tức vừa nói ra định nhàn sư thái đám người sắc mặt trong nháy mắt chấm bệnh một kích này đã là ba người hùn vốn mới có thể miễn cưỡng tiếp xuống có ai nghĩ được lại còn không phải tả l ã n g thiện toàn lực chẳng lẽ nói đại tông sư cùng tông sư giữa kém vậy mà lớn như vậy sao b ảnh một trường này như có kinh đ à o hải lam chỉ thế những nơi đi qua thần hồn nát thần tính chỉ là một trường liền trực tiếp đem định giật sư thái ba người trực tiếp đánh bay ra ngoài hàng x u t phái không gì hơn cái này tả lanh thiền từ đầu tới đôi đều một mặt nhẹ nhõm bộ dáng hắn vô vô ống tay á o chậm dãi hướng phía định nhàn sư thái đi qua w o w định nhàn sư thái vừa định đứng người lên lại cảm thấy hết hầu ngọn g ọ t một ngực màu đỏ sầm huyết dịch trực tiếp phun ra nàng lại hướng hai bên nhìn lại mình sư tỷ sư mỗi hai người nắm sấp trên mặt đất khí tức yếu h t rất、nhiều. sư phó n g ư ơ i không sao chứ trường môn n g ư ơ i không sao chứ đứng tại định nhàn sư thái sau lưng hàng sơn phái đệ tử nhìn thấy ba vị sư thái bị thua thanh tịnh ánh mắt lập tức liền đảm đạm tựa hồ giờ k h ắ c này các nàng đã nghĩ đến mình đằng sau kết cục thuận ta thì sống lịch ta thì chết nếu có nguyện ý quy thuận bổn minh chủ người cứ việc đến đằng sau ta đến ngày sau nói không chừng bổn minh chủ còn có thể đến đỡ các người một người trong đó trở thành tương lai hàng sơn phái trường môn t ạ lanh tiền ánh mắt sáng lên dâng t ánh mắt tại những n à y tuổi trẻ nhi cô trên thân vừa đi vừa về dò xét những n à y thiếu nữ mặc dù chưa thi phấn trang điểm nhưng l ạ như là hoa sen mới nợ có m ộ tạ phong vị khác. Nhìn thấy vị t lanh thiền như vậy t giết giết, liếc nghi qua định nhàn sư thái sau lưng đám đệ tử kia mặc dù ánh mắt phất hận nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi một cô đối với thực lực tự nhiên sợ hãi bất quá người trong phật môn coi trọng nhất đó là thật tiền giấy chẳng lẽ sinh mệnh so cái này còn trọng yếu hơn sao tả lanh thiền cười lạnh một tiếng tiếp tục nói đằng sau ta đám đệ tử này đã thật lâu không có ăn mặn hôm nay có như vậy nhiều x i n h đẹp như hoa cô nương sợ là bọn hắn sẽ khó tránh khỏi làm ra sinh mệnh khác người sự tình n g ư ơ i tả lanh thiền ngươi thật đúng là một cái hèn hạ vô s ỉ tiểu nhân nghe được tả lanh thiền những cái kia âu nôn g h u y n g ữ định nhàn sư thái gân xanh thẳng lộ nắm chặt nắm đấm tức giận nói ra nàng không nghĩ tới đây tả lanh thiền vậy mà đánh lấy tả ác như vậy chủ ý tung sơn các đệ tử nhớ kỹ ra tay nhẹ một chút cũng không nên đem những này như hoa như ngọc các cô n ơ n làm kh tả lanh tiện cười tả một tiếng phật tay nói ra đệ tử tuân mệnh vừa dứt lời tương đôi dâm tả ánh mắt hội tụ tại đám kia hàng son phái đệ tử trên thân tựa hồ tại đám người này trong mắt các nàng đã trở thành một đám suy nhược không kháng con cứu non tả lanh tiện ngươi dám lời còn chưa nói hết định nhàn sư thái liền cảm thấy ngực đau xót một ngực máu tươi phun ra cái này giao cho ta để cho ta tới cái này dài thật là xinh đẹp so di hồng viện những cái kia sơn phấn tục phấn tốt hơn nhiều sư thái ta đến thật sự là thói đời thay đổi đạo đức không có lòng người không cổ thói đời nóng lạnh a chương bảy mươi bảy cứu、chàng. đột nhiên một đạo không linh mở mị tâm thanh từ cựu thiên rơi xuống dọa đến tung sơn phái một đám đệ tử thần s ắ c giật mình mới vừa cứng rắn bắt đầu cốt khí trong nháy mắt mềm nhun xuống dưới có mấy cái nhát gan càng là trực tiếp dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất thế nhưng là chờ bọn hắn hướng phía bốn phía nhìn lại phát hiện ngoại trừ ở đây tất cả mọi người cũng không có người nào khác thân ảnh tồn tại không biết cao nhân phương nào ở đây có thể hay không hiện thân gặp mặt tả lanh tiền sắc mặt cung kính lần theo âm thanh phương hướng chắp tay thở g i i nói thế nhưng là lời này vừa nói ra như là một thạch ném vào đại dương mênh mông bên trong ngay cả một tia bọt nước đều không có nhìn thấy. Là ai? đến tột cùng là người phương nào ở đây cố lộng viền hư hẳn là có lá gan nói không có can đảm đi ra không mới vừa một mực nơm nớp lo sợ phí bân giờ phút này thấy không có người đáp ứng nội tâm trong lúc nhất thời cũng là lấy hết dũ n g khí hướng phía bốn phía hô a ta không có lá gan một tiếng băng lánh lời nói tại phí bân vang lên bên hay dọa đến phí bân vội vàng nhìn lại thế nhưng là sau lưng lại là không có mờ hay đừng nói người đó là ngay cả một cái động vật đều không có chẳng lẽ là nghe lầm phí bân vừa mới chuyển quá mức lại nhìn thấy trước mặt mình không biết lúc nào đứng đấy một vị bạch d thi thiếu niên dọa đến hắn vội vàng sau này rút lui mấy bước cuối cùng càng là một bước không có dấu ổn trực tiếp ngã dầm trên mặt đất nhìn thấy phí bân đ â y dọa đến thất hồn lạc phép bộ dáng hàng sơn phái một đám đệ tử cũng là nhìn che miệng cười bắt đầu làm sao bản công tử còn không có xuất thủ ngươi liền ngã xuống không phải là bản công tử khí thế quá mạnh sao tô hàn cười khẩy một mặt khoan thai vớt quạt giấy nói ra ngươi nghe được trước mắt đây bạch thi thiếu niên những lời này phí bân tại chỗ khí nghiêng g i n g nghi lợi còn không chờ hắn nói xong một bên tả lanh thiền bước nhanh đi tới ngăn cản、hắn. vị thiếu hiệp kia không biết làm gì xưng hô tả lanh thiền vừa dứt lời, bên cạnh trong b ụ i cây lại vang lên từng đợt tất tiếng sột soạt tốt âm thanh lập tức trong lòng t ấ m thanh lập tức trong lòng tất tiếng hẳn là còn có còn lại rút đố có thể chờ hắn vừa định xong chỉ thấy hai đạo bóng hình x i n h đẹp một chiếc một sau từ trong rừng đi ra đi ở phía trước cô nương một bộ gương mặt lạ mà phía sau vị kia theo đuổi không bỏ thở hồng hộc cô nương hắn có thể quen đi nữa tất ghê góm dù sao mình cũng coi là nhìn nàng lớn lên tô công tử xem như tìm tới ngươi ngươi đây chạy cũng quá nhanh đi nhạc linh san sắc mặt nóng đỏ chạy đến tô hàn trước mặt hai tay ngươi tại sao lại ở chỗ này tả lanh thiền đứng mày nghỉ hoặc hỏi phụ thân ngươi đâu nghe được đây quen thuộc câm thanh nhạc linh san quay đầu nhìn lại phát hiện đứng bên cạnh người lại là tung sơn phái trưởng môn tả lanh thiền tả ba bá ngươi làm sao tại đây nói xong nhạc linh san hướng phía xung quanh nhìn lại phát hiện nơi này ngoại trừ tung sơn phái lại còn kiên nhẫn núi phái bất quá nhìn thấy hàng sơn phái trên thân người đều hoặc nhiều hoặc thiếu đều treo màu ở sâu trong nội tâm cũng ẩn ẩn đoán được nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì dù sao những năm này nàng đã từng nghe phụ thân nhắc qua tung sơn phái ủy vào mình môn phái thực lực cường đại vọng tưởng đem ngũ nhạc môn phái s á t nhập thành một môn phái mà mình cũng liền có thể t h u ậ n lý thành trương lên làm ngũ nhạc môn phái trưởng môn nhân trước đó không lâu lưu chính phong sư thuốc trậu vàng rửa tay thì đây tùng sơn phái liền coi đây là l ờ i cớ chu diệt lưu chính phong sư thuốc một nhà lao hấu đoán chừng trước mắt đó là đây hàng sơn phái không nguyện ý phục tùng tả lanh thiền mệnh lệnh hai phái mới đánh bắt đầu cuối cùng dẫn đến bây giờ dạng này cục diện san nhi ngươi mới vừa xưng hô hắn là tô công tử không biết có thể vì ta dẫn tiến một cái tả lanh thiền vẻ mặt nghiêm túc khinh thanh khinh ngữ nói ra hắn như là khô k h nhạc linh san vừa định h ả o tình tráng trí phía bên trái lanh thiền giới thiệu một chút tô hàn thân phận chân thật thế nhưng là mình vừa nói hai chữ liền bị một tiếng nghiêm khắc tiếng hò khan t ắ t đ ứ c tại hạ tên là tô hàn cô tô nhân sĩ tô hàn lìa hệ qua nhạc linh san ung dung nói ra các hạ đoán chừng đó là tùng sơn phái t ạ trưởng môn a tạ lanh thiền nhẹ gật đầu đang hưu túc trí hắn nghe được cái tên này về sau liền lập tức ở trong lòng tính toán bắt đầu thế nhưng là hắn càng nghĩ cũng không có nghe qua tô hàn như vậy một cái danh hiệu nghĩ tới đây mới vừa nắm chặt nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra nguyên bản hắn còn tưởng rằng trước mắt vị này là nhà ai đến quý tộc công tử ca. bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại là mình quá lo lắng không biết tô công tử lần này tới đây vì sao tả lanh thiền băng lạnh ánh mắt bên trong sẹt qua một k i a sắc khí bây giờ đối phương bất quá là ba người thế cục bên trên như trước vẫn là bọn hắn tung sơn phái chiếm thơ ư phong càng h ư n g hồ nếu là mình ở chỗ này bắt được nhạc linh san theo nàng tại nhạc bất q u ầ n trong nội tâm địa vị rất khó để hắn không thành thành thật thật đi vào khuất khổ vì sao chẳng lẽ tả t r ư ớ n g môn tâm lý không rõ ràng sao tô hàn mặt như phù băng dạo bước hướng phía hàng sơn phái chúng đệ tử đi đến mới vừa mình muốn chết đi đã chậm một bước sợ là nơi này đều muốn trở thành cỡ lớn bạ tô công tử là nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng tả lanh thuyền nhìn tô hàn đi phương hướng lạnh lùng nói ra làm sao người có ý kiến tô hàn không hề quay đầu lại trực tiếp nói ra muốn chết phí bân hừ lạnh một tiếng hắn đã sớm nhìn đây tô hàn không vừa mắt bây giờ tiểu tử này vậy mà khăng khăng muốn chết vậy coi như trách không được mình đại tung dương thần trưởng còn không đợi phí bân đi lên phía trước ra một bước trước mắt một bóng người xinh đẹp lướt qua không đợi hắn thấy rõ người tới diện mạo cũng cảm giác bụng mình trúng một trường sau đó trực tiếp bay ngược ra ngoài nằm sấp trên mặt đất lúc này chết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân tả trường môn còn muốn t i ế p thiếu ụ c Trước sao? Chương 78, Trời sinh bồ đề tâm. n g ư tả thiền nhìn thấy cặp kia băng lánh đôi mắt, thân thể tự tức nuốt trở、vào. T. t lãnh lánh lui lập nhìn băng không ngay chuẩn nói nói, cũng chủ hai h kia đôi mới i về cặp được bước, cả sau vừa ra dọa bị vào. nữ này đến tột u cùng là ai a rõ ràng tuổi tác tương tự lại là một trưởng liền đánh chết tông sư cựu phẩm phí bân thực lực thế này đơn giản khủng bố như vậy xem ra đây tô công tử dài thật tuấn tú lịch sự cũng không biết võ công thế nào hậu phương hàng sơn phái đệ tử thấy cái kia thanh sam nữ tử chỉ là một trưởng liền giết phí bân nội tâm cũng là rất là khiếp sợ trần trợ ánh mắt tại hướng bọn hắn đi tới tô công tử trên thân vừa đi vừa về dò xét cũng không trách tô hàn sinh đ ẹ p mắt có mấy cái hàng sơn phái nữ đệ tử nghĩ thầm hoa si thẹn thùng ánh mắt không dám nhìn thẳng tô hàn con mắt trường môn sư huynh chúng ta hiện tại làm sao tung sơn phái đinh miễn dạo bước đi lên trước một mặt ngưng trọng nhìn về phía tả lanh t h i y ề n hỏi nếu là bị tiểu tử này một lời hù dọa cái kia phí sư huynh coi như chết vô ích về sau chúng ta tung sơn phái còn như thế nào tại ngũ nhạc lập tên a nói xong đinh miễn thần sắc bi thương nhìn một cái trên mặt đất nhị sư h u n h phí bân thị thể khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy cái kia như cũ đứng ở nơi đó. Thờ ơ thanh sam nữ tử thì lập tức khí răng cắn rung động mới vừa nếu không phải nữ tử này đánh lén thừa dịp hắn nhị sư huynh không có chú ý hắn nhị sư huynh như thế nào lại chết nói cho cùng đây hết thời tất cả đầu nguồn đều bắt nguồn từ đây đột nhiên trình diện tô công tử định miệng trong mắt lóe ra một cố vô pháp ngăn chặn l ử a giận nếu như ánh mắt có thể giết người nói chỉ sợ giờ phút này tô hàn đã chết hàng ngàn hàng vạn lần trước quan sát quan sát đừng có gấp xuất thủ tả lanh t h u y n phất tay k i n h thanh k i n h n ữ nói ra kinh hoàng ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không rời qua cái kia tư thế hiên ngang thanh ngữ nói mới vừa đây thanh sam nữ tử xuất thủ động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành liên tục một trưởng bên trong phảng p h á t t ậ n chứa kinh đào giật mình đảo khí thế liền xem như hắn đều chưa hẳn có lòng tin có thể tiếp được với lại lại thêm đây lai lịch không do tô công tử hắn thực lực đến bây giờ còn là một cái bí ẩn đâu nếu là hắn chỉ biết ngoài miệng tại mạnh thực lực không cao vậy hắn đến lúc đó chỉ cần một người ngăn lại đây thanh sam nữ tử liền tốt những người còn lại liền có thể giao cho mình sư đệ có thể v ắ n nhất đây tô công tử thực lực không kém gì mình cái kia đến lúc đó heo chết vào tay a y liền thật cũng còn chưa biết có thể ngồi lên tung sơn phái trưởng môn đây một vị đưa bên trên tả lanh thiền tự nhiên không phải như vậy một cái đầu não loại người bình thường lúc này hắn như d à y mòng băng như đi nhầm một bước cũng có thể tiền đồ hủy hết nghĩ tới đây tả lanh thiền ánh mắt chậm rãi trở nên phức tạp bắt đầu một bên là mình vương đồ bá nghiệp một bên là mình sư đệ tính mệnh dụng cụ thanh đa tạ công tử ân cứu mạng nhìn thấy tô hàn đi tới dụng cụ thanh chắp tay trước ngực nhẹ giọng nói ra tiếng h như hoàng oanh như nghe tiên nhạc tô hàn ném mắt nhìn quá khứ hướng phía dụng cụ kiểm lại gật đầu đây tiểu ni cô tướng mạo không tầm thường liền thân bên trên món kia ni cô váy đều không che nổi nàng thân hình thất thà cái kiêu kiểu mỹ âm thanh nghe được đều để tâm thần mình rung động chỉ tiếc là cái đầu chọc sư thái đều g i ả như vậy vẫn là không nên dính vào lần này nước được a tô hàn dạo bước đi lên trước nhìn về phía trên mặt đất điều tức định giật sư thái nói ra nói là lao kỳ thực cũng chỉ là tô hàn một phen trêu ghẹo đây định giật sư thái tuổi tắc cũng bất quá bốn mươi có thửa khuôn mặt mỹ lệ rất có một bộ phong vận vẫn ậ n v còn khí chết a di đà phật thiện hai thiện hai đa tạ tô công tử ân cứu mạng định giật sư thái chắp tay trước ngực nhẹ gật đầu nói ra tại đệ tử dụng cụ thanh lâm nữa chậm rãi đứng người lên sắc mặt hổ thẹn nói ra tô công tử giáo hơn là lão nạp đích sắc không nên mang đệ tử đến đây chuyến này một mã thì một mã tại hạ ngược lại là có một vấn đề muốn thỉnh giáo một cái sư thái tô hàn thất r ộ n g nằm ở định giật sư thái bên thai nói ra nghe nói nghi lâm chính là bồ đề tâm không biết là thật là giả cái gì nghe được câu này định giật sư thái nội tâm kinh hãi kinh ngạc sắc mặt đỏ một trận trắng một trận t r ẩ n t r ờ ánh mắt nhìn về phía tô hàn nói ra lão nạp không biết người đang nói cái gì ha ha ha đều nói người xuất gia không đánh lừa dối xem ra định giật sư thái đây là phá giới a tô hàn nhìn thấy định giật sư thái như vậy vội vàng hấp tấp biểu lộ khoe miệm chứa lên một vòng mỉm cười đáp lại nói đây lời vừa nói ra định giật sư thái lúc này á khẩu không trả lời được nàng hai tay chăm chú nắm chặt ống tay áo kinh hoàng ánh mắt không dám nhìn thằng tô h à n con mắt ban đầu mình còn không phải hàng sơn trưởng m ô n thì một lần xuống núi du lịch khi đó dối loạn người bất liêu sinh tại một chỗ hoang vu trên đường phố gặp một cái mi thanh mục tú thiếu nữ tuổi tác ước chừng năm sáu tuổi giống như là một cái bút bê đồng dạng kinh hoàng ánh mắt khiếp đảm nhìn lấy mình thấy thiếu nữ cái k i a lẻ loi h i u quảng bộ dáng nàng biết đây cũng là một cái bị người nhà vứt bỏ hai tử nàng không đành lòng đem đưa vào hàng son khi đó sư phụ mình cũng là lúc ấy hàng sơn trưởng môn hiệu phong sư thái liếc mắt liền nhìn ra đây tiểu tiểu thiếu nữ lại là trời sinh bồ đề tâm từ lúc vừa ra đời liền cung phật đạo phù hợp chỉ cần đằng sau cực kỳ tu luyện lục địa thần tiên cảnh ở trong tầm tay về sau mình đem thu làm đồ đệ ban t h ư ở n g pháp danh nghi lâm đứng ở một bên dụng cụ tướng thanh hai người nói chuyện nghe được rõ ràng khi nàng nghe được mình tiểu sư mội lại là trời sinh bồ đề tâm thì thần sắc khẽ giật mình bất quá nàng cũng lập tức liền kịp phản ứng chẳng trách mình thấy tiểu sư mội rất ít luyện tập phật pháp mà cảnh giới lại là cao hơn nàng cỡ nào bất quá mấy năm thời gian tại hàng sơn phái đã là ngoại trừ hàng sơn ba vị sư thái bên ngoài đệ nhất cao thủ nguyên lai là có trời sinh bồ để tâm gia trì nhìn sư thái đây t h ầ n sắc xem ra là thừa nhận a tô hàn mỉm cười vung tay háo nói ra định giật sư thái nhìn tô hàn người kia xúc vô hại bộ dáng trong lúc nhất thời không biết hắn đến tột u cùng là địch hay là bạn vội vàng truy vấn các hạ đến tột u cùng muốn làm gì làm cái gì sư thái chẳng lẽ còn không rõ ràng sao tô hàn xoay người hai tay chắp sau lưng nói ra cái gì hẳn là ngươi làm ớn định giật sư thái nhìn tô hàn bóng lưng lập tức giật này cả mình sớm mấy năm nàng từng nghe sư phó nhắc qua cựu châu phía trên có chút tà công lấy ăn máu người t h ị t giúp người tu luyện nhất là những cái kia người tu hành tâm đậu nhục hiệu quả càng là gấp trăm lần tô hàn thông qua phật môn lục thần thông bên trong tha tâm thông nhìn thấy đây định giật sư thái nội tâm ý nghĩ thì không khỏi có chút tắt lưới gia hóa này đến tột cùng muốn là cái gì à chẳng lẽ mình nhìn lên đến thật giống loại kia sẽ làm ra như thế phát dổ sự t ì n h sao cùng nghi lâm xong đừng hắn ngược lại là còn có thể suy tính một chút về phần ăn trừ phi là trên giường bất quá điều này cũng làm cho tô hàn biết đây định giật sư thái căn bản vốn không biết đây trời sinh bổ để tâm chân chính tác dụng cái này thiên sinh b ổ đề tâm ngoại trừ có thể làm cho mình tốc độ tu luyện tăng tốc bên ngoài còn có một cái để cho người ta càng thêm s ỉ mê tác dụng nếu là tin tức này giờ phút này thả ra cái kia chỉ sợ hắc mục nhai bên dưới đám người kêu biết di chuyển tức thời mục tiêu ánh mắt nhắm thẳng vào trên sườn núi nghi lâm dù sao thiên giai công pháp cho dù tốt vậy cũng chỉ là một cái công pháp mà nắm giữ một cái trời sinh b ổ đề tâm người đây chính là tương đương với có được một cái tụ khí trận chỉ cần nghi lâm lâm vào thông thấu tình huống liền có thể chợ phương viên một triệu người tốc độ tu luyện tăng tốc nhìn thấy định giật sư thái cùng xung quanh một đám đệ tử cảnh giới hiển nhiên nghi lâm mười mấy năm qua sợ là một lần đều không có từng tiến vào thông thấu tình huống thật sự là phung phí của trời a tô hàn bất đắc dĩ lắc đầu bất quá cũng không trách hàng son phái đám người này vô tri dù sao mình cũng làm ấ y ngày trước đây mới từ trong hệ thống biết được cho nên chính mình mới ngàn d ặ m xa x ô i đổi tới h một ngai chính là vì có thể thu phục nghi lâm chương bảy mươi chín tung sơn phái bị d i ệ t định giật sư thái bản công tử có thể nói cho ngươi là ta sẽ không tổn thương nghi lâm tô hàn vuốt cọc giấy ung dung nói ra cho nên sư thái ngươi vẫn là trở về đi không phải còn không có nhìn thấy n i lâm sợ là phía sau ngươi đám đệ tử này đều muốn giữ không được nghe được câu này định giật sư thái nội tâm ẩm v a n g khé động trước mắt đây tô công tử nói hiểu rõ thật có chút đạo lý mới vừa nếu không phải hắn kịp thời chạy đến chỉ sợ hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi toàn bộ hàng sơn phái cũng có thể ở đây hủy diệt bất quá vừa nghĩ tới nghi lâm an uy nàng nội tâm lại là lòng nóng như lửa đốt trước mắt đây tô công tử mặc dù ngoài miệng nói xong sẽ không tổn thương nhưng là ai nào biết thực tế sự tình như hắn thật là loại kế ăn thịt người hết lục m a đầu vậy mình chẳng phải là đem nghi lâm hướng trong đống lửa đ ầ sao làm người sư trưởng nếu là ngay cả mình đệ tử đều cứu không được vậy mình lại có gì diện mục đi gặp mình sư ph không được không phải lão nạp không tin được tô công tử thật sự là nghi lâm một chuyện việc này lớn định giật sư thái chắp tay trước ngực thâm t h ủ y ánh mắt nhìn về phía một bên dụng cụ dọn đường không bằng l ã o nạp một người cùng tô công tử đồng hành tiến đến hát mộc ngai sư thái ngươi tô hàn lông mày nhữ lại trên mặt lập tức hiện ra tận mấy cái hát tuyến đây định giật sư thái nhiều hơn thiếu thiếu không biết rõ cái gì là đạo lý đối nhân xử thế nếu nàng là một cái tiểu cô nương ngược lại là vẫn được thế nhưng là nàng đều đã tô hàn nuốt ngụm nước miếng vừa mới chuẩn bị khoắt tay một ngụm từ chối nói bên cạnh dụng cụ thanh tiến lên một bước nói ra sư phó bây giờ sư t h u ố c sư bá còn bởi vì trọng thương lâm và hôn mê ngươi nhược ly đi hàng son phái liền không có chủ tâm cốt sợ đến lúc đó lại có kẻ sâu đến đây sợ là nói xong dù cụ thanh lo lắng ánh mắt liếc qua đợi tại cách đó không xa tả l ã n h t h i ề n trên thân bất quá tô h à n phát hiện tiểu nhi t ử này ánh mắt cũng là thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên mình đây những lời này cũng là để tỉnh định giật sư thái mới vừa mình cân nhắc đích xác thiếu sót bây giờ hàng sơn phái chính là t ổ n vong thời khắc mình không tại đích xác có sai lầm bất công sư phó không như đệ tử thay ngươi tiến đến một chuyến hp một n g nhìn xem nghi lâm tiểu sư mọi tình huống như thế nào dụng cụ thanh chắp tay trước ngực ôn n u nói ân định giật sư thái to mày suy tư một lát sau cũng là thở dài một hơi nói dạng này cũng tốt dụng cụ thanh vậy ngươi liền thế sư phó đi một chuyện a tuân mệnh sư phó dụng cụ thanh nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó đôi mắt đẹp nhẹ nháy hướng phía tô hàn nói ra tô công tử xin nhờ tả trường môn ngươi tại sao lại ở chỗ này đúng lúc này một đạo đ ị n h nọ tâm thanh từ thân lâm tử hậu phương vang lên đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vị thân thể mập m ạ n bóng loáng mặt mũi tràn đầy nam tử sài bước đi tới hắn sau lưng còn đi theo hơn mười vị đệ tử một bộ khí thế hùng h ộ bộ dáng u định giật sư thái ngươi cũng ở nơi đây đây không phải đúng dịp không phải nam tử xoa xoa tay nói một tiếng sau đó không đúng đi đến tả l ã n h thiền bên cạnh cung kính thở dài ngọc mỏng đá tử không nghĩ tới hắn vậy mà đến phi bất quá là tả l ã n h thiền chó săn gia hỏa này vì đạt được chức trưởng môn cùng tả l ã n h thiền cấu kết với nhau làm việc xấu ám sát thiên môn đạo nhân nhìn tình huống này đây hai phái lần này đến đây đoán trường âm thầm đã sớm thông đồng một mạch nhìn ngọc cơ từ chỗ đứng dụng cụ thanh đại mi a o lại nguyên lai、like、đây tả lanh thiền một mực đợi ở nơi đó là đang lợi giúp đỡ à. nghĩ tới đây nàng không khỏi ném mắt hướng tô hàn nhìn lại lúc này sắc mặt hắn vẫn như cũ phong khinh vân đạm không trộn lẫn một k i a tình cảm biến hóa phảng phất thái sơn phái đám người kia đối với hắn mà nói như có như không đây đây là có chuyện gì phí bân sư huynh chết như thế nào tại nơi này vốn đang cười đùa mặt ngọc cơ tử khi nhìn đến trên mặt đất nằm phí bân thì đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn tức giận ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại tả trừ môn đến tột cùng là người phương nào ám hại ta phí bân sư mình ngươi nói cho ta biết tại hạ nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu lời nói này lọt vào thai tả lanh t h i ề n khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia cười t à bất quá rất nhanh r i o hóa sắc mặt liền bị một mặt bi thương thay thế phí bân sư đệ hắn tả lanh t h i ề n bờ m ô i run, run run hai lần thê lương ánh mắt vừa nhìn về phía đứng trước mặt thanh sam n ữ tử lập tức khoắt tay h à o nói ai không để cập tới cũng được đây vụng về biểu diễn nhìn tô hàn đều có chút muốn cười người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đây tả lãnh t h i ề n là muốn đem ngọc này cơ tử làm vũ khí sử dụng ai nhưng ai biết đầu góc này đơn giản ngọc cơ tử lúc này một bước tiến lên trước nhìn về phía trước mắt thanh sam nữ tử nói ra đó là người g i ế t ta phí b ầ n sư minh là có thế nào một trận lồn u gió mát thổi qua y quyết b ồ n g bệnh thanh đ i ể u ghé mắt một xem lạnh lùng ánh mắt như là sắc bén lạnh tiễn trực tiếp hướng phía ngọc cơ tử vào tới cảm thụ đây băng lạnh ánh mắt ngọc cơ tử trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng trở lên lạnh leo từng tia từng tử từ trên trán toắt ra thuận cái má hai bên t u ộ xuống ngọc cơ tử sư đệ. ngươi phí bân sư đệ chỉ là tài nghệ không bằng người thôi ngươi không nên cậy mạnh à. tả lanh t i ề n thấy ngọc cơ tử có chút đung đưa không ngừng ở hậu phương giật dây nói hắn sở dĩ muốn cho ngọc cơ tử xuất thủ liền muốn chân chính một lần nhìn đầy thanh sam nữ tử thực lực phí bân cái chết hắn lớn n h ấ t mắt nguyên nhân cuối cùng vẫn là hắn không ngờ rằng nữ tử này xuất thủ như thế quả quyết tả trường môn không cần nhiều lời hôm nay ta ngọc cơ tử nhất định phải thay phí bân sư h u n h báo thủ ngọc cơ tử hư lạnh một tiếng lúc này rút ra trường kiếm thi triển ra thái sơn phái thất tinh lạc trường không ồn ào thanh điệu vừa mới chuẩn bị xuất thủ đột nhiên một bóng người từ nàng bên cạnh lướt qua. vẹn vẹn một hơi công pháp liền đến đến ngọc cơ tử trước mặt chết tô hàn lấy tay làm lưới đao điện quang hỏa thạch giữa liền lấy xuống ngọc cơ tử thủ cấp không đợi tả lanh thiền khiếp sợ sau khi h ắ n tới bên thai một trận băng lanh â m t h a n h tả trưởng môn không phải muốn nhìn một chút bản công tử thực lực sao hôm nay liền để ngươi nhìn cái đủ vừa dứt lời nhanh như điện chấp giữa một bóng người tại tung sơn phái trong đám người ở giữa xuyên tới xuyên lui thân như du l o n g nhanh như cầu vồng vẹn vẹn không đến ba hơi công phu toàn bộ tung sơn phái ngoại trừ tả lanh thiền tất cả đệ tử đều lá chết tại chỗ tả trưởng môn giết ngươi sẽ ô t r ư ơ n g tám mươi để đạn bay một hồi t i ế n tĩnh giống như chết t i ế n tĩnh trong không khí tràn ngập một cỗ huyết tinh khó n g ử i khí thức một chút tâm lý sức thừa nhận không đủ người càng l à tại chỗ nôn mửa bắt đầu trước mắt một màn này đơn giản đó là giống như trên trời hàng ma chủ thật sự là nhân gian thái tuế thần n g h e được bên thai chuyển đến cái kia âm thanh lạnh lùng lời nói tả lanh thiền hổ khu chấn động thần sắc đần độn đứng tại chỗ to như hạt đậu mồ hôi lạnh thuận hai má quần c u ộ n xuống ngay tại vừa rồi trong nháy mắt hắn phảng phất nhìn thấy ma đầu tái thế đồng dạng vẹn vẹn mấy hơi c ô n phu toàn bộ tung sân phái toàn quân bị diệt trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có tự thân hắn ta. mà hắn một mực lấy làm tự hào tung sơn thập tam thái bảo tại đối mặt như thế dễ như chở bàn tay một kích thậm chí ngay cả trước khi chết tiếng g à o cũng không phát ra liền trực tiếp chết ở đây tả lanh t h i y ề n u ố t n g ụ m nước miếng hắn cảm thụ được trên mặt có một cô nóng bỏng thiêu đốt cảm giác lập tức run run dày dày đưa tay phải ra ở trên mặt l a o l a o rồi một cái hắn cúi đầu nhìn lại chỉ thấy trên bàn tay tất cả đều là đinh miễn trên thân mới vừa bắn tung tóe đi ra đây đây là người sao chỉ sợ chỉ có thần tiên mới có thể làm đến đi đây chính là tô công tử thực lực chân chính sao quả nhiên là khủng bố như vậy a vốn cho là tô công tử chỉ là một cái ăn chơi thiếu già không nghĩ tới thực lực vậy mà như thế cường hãn hắn chỉ là hơi xuất thủ toàn bộ tung sơn phái liền trong nháy mắt bị diệt môn a di đà phật sai lầm sai lầm tô công tử dết đến tốt tung sơn phái loại này hèn hạ vô s ỉ hạ lưu tiểu nhân liền nên toàn bộ đi chết một bên quan chiến hàng sơn phái đông đảo nn cô nhìn thấy tình cảnh như vậy lập tức thần sắc x i ế t chặt bất quá liên tưởng đến mới vừa tung sơn phái chuẩn bị đối bọn hắn muốn hành t r ị sự t ì n h rất nhanh nội tâm liền tự nhiên sinh ra ra một c ỗ thoải mái cảm giác ngay tại trước đó không lâu các nàng hàng son phái vẫn là tung son phái đợi làm thịt cứu non hiện tại bất quá một nén nhang công phu những này xài lang ngược lại mình trở thành trên t ấ t thịt cá khi thật sự là phá lệ trâm trọng đâu làm sao các ngươi muốn cho các ngươi trưởng môn ngọc cơ tử báo thù sao tô hàn hướng phía đám người kia t â m kinh hoàng thái sơn phái đệ tử liếc qua lạnh lùng nói ra lời này vừa nói ra giống như tạc đạn đồng dạng tại thái sơn phái đệ tử ở giữa lập tức nổ tung từng tiếng b ứ t bỏ b ì n h khí thanh thúy thanh bỗng nhiên văng lên chạy mau a chạy mau a chớ ngẩn ra đó nếu không chạy liền đến đã không kịp chẳng lẽ ngươi muốn đem đây là người sao đơn giản đó là ma đầu a thái sơn phái chúng đệ tử nhìn thấy cái này máu tay một màn sắc mặt sợ hãi trong lòng nơi nào còn dám sinh ra cho trưởng môn ngọc cơ tử báo t h ủ ý nghĩ hiện tại chỉ cần có thể để bọn hắn mạng sống sợ là để bọn hắn làm trâu làm ngựa ở trước mặt nhận tô h à n là cha đều sẽ nguyện ý công tử cần thanh điệu tiêu diệt bọn hắn sao thấy thái sơn phái đệ tử tan đàn x ẻ n ẻ giờ phút này chính hướng phía phương hướng khác nhau chạy tứ tán mà đi thanh điệu đi lên trước chắp tay nhỏ giọng hỏi không cần bất quá một đám người ô hợp tôi liền để bọn hắn đi thôi tô hàn khoát tay á o Lừa nhắc lại nhiều đi xem bọn hắn l ư ớ c mắt sau đó hắn nhìn thoáng qua tả lanh thiền phát hiện hắn chính hai mắt trống rông đứng tại chỗ giống như là một cái người gỗ đồng dạng xem ra trong lòng hay là tại xoắn suýt v t phần xem ra tả trưởng môn vẫn là đối với mình không xuống tay được à, hẳn là cần b ả n công tử hỗ trợ tả lanh thiền nghe được đây như là đòi mạng đồng dạng âm thanh hai chân mềm nhãn trực tiếp dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất tô công tử tha mạng tô công tử tha mạng à. chỉ cần ngươi không giết ta ta đợi này đều vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó vô luận là lên núi đao vẫn là xuống vào đầu ta tả lanh thiền thiệt không một chút n h ữ n mày là cái bản công tử trên tay đích sắc có một việc liền không biết tả trưởng muốn có nguyện ý hay không làm tô hàn khỏe miệng chứa lên một vòng mịn cười dùng giấy phiên nâng lên tả lanh thiền khuôn mặt nói ra tiểu nguyện ý tiểu nguyện ý tả lanh thiền nhìn tô hàn con mắt liên tục đáp ứng nói không biết tô công tử để thủ hạ đi làm chuyện gì tô hàn đứng người lên đưa lưng về phía tả lanh thiền nói ra sự tình cũng rất đơn giản chỉ cần ngươi có thể từ đông phương bất bại trong tay đoạt được thiên đ ệ u giao trinh em dương đại bị phú sau đó giao cho ta bản công tử liền tha cho ngươi một mạng nghe được câu này một bên nhạc linh san sừng sốt một chút luôn cảm thấy c h à n g diện này có loại giống như đã từng quen biết cảm giác vừa dứt lời tả lanh thiền mới vừa kinh hỉ sắc mặt trong nháy mắt im mặt mà dừng chuyện này cùng để hắn chịu chết lại có gì giống khác nhau n h ậ t n g u y ệ t thần giáo giáo chủ đông phương bất bại đây chính là đại tông sư cựu phẩm cao thủ một cái tay liền tùy tùy tiện tiện nắm mình người muốn từ trong tay hắn đoạt được thiên đ ệ u giao trinh â m dương đại bi phú đó không phải là người xin nói m ộ n g sao tuy nói mình ngay từ đầu đến đây đây hát một ngày cũng là nghĩ thử thời vận nhìn thấy thời điểm có thể hay không từ trong loạn chiến vất lên một bút chỉ là hiện tại lúc này không giống ngày xưa đến đây trợ trận thái sơn phái đã không có m ộ t a i mà hắn tung sơn phái càng là chết liền thừa chính hắn một cái nếu là cường thị ngược lại là còn có một chút hy vọng sống giờ phút này đến xem hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là vô luận nói như thế nào mình nếu là ở chỗ này không đáp ứng vậy liền sẽ cùng mình các sư đệ đồng dạng lúc này chết ở chỗ này nếu như là hiện tại đáp ứng việc này vẫn còn có một ít sinh cơ càng h u n g hồ coi như mình không có đoạt được thiên địa giao trinh em dương đại bi phú vậy mình còn có thể tìm một cơ hội đạo thoát ta hắn cũng không tin đây tô hàn thực lực thông tin ê có thể tại cựu châu lên bất luận cái gì một chỗ tìm tới mình tô công tử thuộc hạ cái này đi làm càng nghĩ tả lanh t h i ề n khỏe miệng móc ra một k i a âm hiểm cười sau đó giả bộ như đập nồi dìm thuyền biểu lộ cắn răng cho mình động viên nói đã như vậy vậy ngươi liền đi a tô hàn p ấ t tay h o vung lên tả lanh thiện lập tức chân trượt b ỏ lên đến hướng phía hắc mộc nhai phương hướng chạy tới tô công tử người l y là ý gì dụng cụ thanh đại mi tao lại nàng có chút không rõ đây tô công tử vì sao làm như thế đây tả lanh thiện lòng lan g dạ thú cách làm này không khác thả hổ về rừng ha ha ha dạng này mới có thể càng thú vị một chút tô hàn hướng phía tả lanh thiện rời đi phương hướng cờ ư i khẩy phất phất tay nói chúng ta cũng nên xuất phát tuân mệnh tô công tử nghi lâm đôi mắt đẹp lưu truyền sau đó bước liên tục khé rời đi đến sư phó định g i ậ sư thái trước mặt nói sư phó đệ tử trước theo tô công tử đi định giật sư thái thần sắc phức tạp nhẹ gật đầu sau đó hướng phía t ô hàn c h ắ p tay trước ngực nói ra a di đạo phật dụng cụ thanh liền xin nhờ tô công tử chiều cố tự nhiên chương tám mươi một đông phương bất bại thi vòng đầu thiên gia i công pháp hát mục ngai thân hôn nát thần tính một mảnh đen kịt đông phương bất bại ngươi làm nhiều v i ệ c á c hôm nay đó là ngươi tự kỳ n h ậ t nguyện thần giáo những năm gần đây tội ác trồng chất người người có thể chu d i ệ t chúng ta những n à y người chính đạo sĩ nên trừ m a vệ đạo giúp đỡ chính nghĩa giết đông phương bất bại diện nhận nguyện thần giáo hát mục n a i bên trên thây chất đầy đồng máu chạy thành sông chỉ thấy một đạo màu đỏ bóng hình x i n h đẹp sừng sững tại chúng môn phái mặt đối lập nàng tuyệt đại phong hoa một người đứng ở nơi đó liền thắng quá ngàn quân v ạ n mã tốt một cái trừ ma vệ đạo giúp đỡ chính nghĩa bất quá là nhìn chúng bạn giáo chủ trong tay thiên giai công pháp thôi đ ô n g p h ư ơ n g bất bại khinh miệt ánh mắt nhìn quanh một vòng lạnh lùng nói ra muốn có được đến đoạn chính là nhật nguyện thần giáo chiến vô bất thắng đông phương giáo chủ văn thành võ đức thiên thu và tái nhất thống giang hồ đứng tại đông phương bất bại sau lưng nhật nguyện thần giáo đệ tử đối mặt cựu châu trung thế lực vây công không có chút nào lùi bước từng đôi đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm phía trước đám kia mặt người dạ thú người chính đạo sĩ trên thân đông phương bất bại hôm nay ta không động phái tất yếu cho những cái kia bị các người nhật nguyện thần giáo tàn sát người vô tội một cái công đạo một tiếng khàn giọng âm thanh từ trong đám người chuyên r a đám người theo tiên kêu nhìn lại sau đó chỉ thấy năm vị dáng người nhỏ gầy tóc hoa dâm lão giả từ trong đám người bước nhanh tới không động phái đông phương bất bại tay phải k h a n nết khinh thường nói ra thật là sẽ cho trên mặt t i ế p vàng a t lại là không động ngũ lão không nghĩ tới ngay cả bọn hắn đều tới xem ra cái này thiên gia công pháp dụ hoặc thật sự là cũng đủ luôn a nghe nói không động ngũ lao đã xem thất thương quyền luyện tới đạt đến hóa cảnh mặc dù đánh đơn thực lực không bằng đông phương bất bại nhưng là như năm người liên thủ sợ đây đông phương bất bại cũng không chịu nổi a lần này có trò hay để nhìn không động phái ngũ lao bên trong l á o đại quan năng liếc qua hậu phương sau đó một mặt lạnh lùng chế rêu nhìn về phía đông phương bất bại nói đã như vậy vậy chúng ta năm người liền tới lãnh hội một cái ngươi cao chiêu vừa dứt lời quan năng bước đầu tiên tiến lên trước lăng lệ quyền kính hướng thẳng đến đông phương bất bại đánh tới tốc độ nhanh chóng lại trong không khí phát ra từng đợt suy suy âm thanh b ả ngay i tại song phương đối trưởng trong nháy mắt đó hậu phương đột nhiên chuyển đến một câu giản mua âm thanh vừa mới nói xong chỉ thấy một mực chậm chạp không động bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ vẹn vẹn một cái trước mắt công phu liền xuất hiện ở đồng phương bất bại bốn phía cùng phía trên đi chết đi đông phương bất bại thất thương quyền không động ngũ lao trong nháy mắt đồng thời phát lực năm đạo cương mạnh thất thương quyền quyền tỉnh toàn bộ hướng phía đông phương bất bại trên thân sâu đi năm cái đánh một cái thật là hèn hạ a l i ê n đây là danh môn chính phái ta nhổ vào hậu phương nhật nguyện thần giáo giáo chúng nhìn thấy không đ ộ n g ngũ lao đ ồ n g thời đối bọn hắn giáo chủ đồng phương bất bại xuất thủ phẫn nộ giận xì một ngụm nếu không phải hôm nay nhật nguyện thần giáo trong giáo đột nhiên phát sinh nội l o ạ n có một nửa trưởng lão ngoại ý muốn phản bội mà dẫn đầu người thì là bọn hắn quen thuộc quang minh tạ s ứ hướng vấn thiên không phải làm sao về phần chỉ có đông phương giáo chủ một người ở đây liều chết ánh sáng đom đóm há có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng đông phương bất bại khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia cười lạnh đều sắp chết đến nơi còn giá giết hắn quan thiên thấy đông phương bất bại y nguyên vẫn là thành thạo đ i ê u luyện nội tâm lập tức có chút kinh hoàng vội vàng vội vàng h ô không cần quan thiên nói bốn người khác cũng là mao đủ khí lực hợp lực toàn thân chân khí toàn bộ xuyên vào một chiêu này thất thương quyền bên trong đột nhiên bọn hắn cảm thấy mình tay cầm bắt đầu không nhận mình khống chế mới vừa phóng xuất ra quyền kình vậy mà bắt đầu phản tác dụng với mình vô luận mình làm sao chống cự đều không có bất cứ tác dụng gì chậm rãi chỉ thấy không đậu ngũ lao chậm rãi không bị khống chế trôi nổi bắt đầu bọn hắn sắc mặt đột biến nguyên bản hồng nhuận phon phất khuôn mặt giờ phút này đã trở nên trắng bệnh vô cùng cái gì? Đây là có chuyện gì? đại sư minh ta cẩn ả m giác thu h k thận không động phái lão nhị nhìn thấy ngân ư trâm lúc này nào tới trước một cái thay đại sư minh quan thiên đỡ được chân này bất quá ba người khắc liền không có may mắn ngắn ngủi không đến một chén trà công phu k h ô n g cô đơn ánh mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất bốn câu thi thể lập tức buồn từ đỏ đến nguyên bản bọn hắn năm người còn trông cậy vào lần này đại chiến bên trong từ đông phương bất bại trong tay đoạt được thiên địa giao trinh em dương đại bi phú từ đó để không động phái nhất chiến thành danh có thể làm sao đây trận chiến đầu tiên liền để bọn hắn không động phái mất cả trì lẫn trải trong nháy mắt đã mất đi bốn vị đại tông sư nhất phẩm cao thủ t đây đông phương bất bại cũng quá mạnh đi vậy mà chỉ dùng một chiêu liền đánh bại không động ngũ lao các người mới vừa có chú ý đến hay không đây đông phương bất bại chiêu thức hết sức kỳ quái căn bản vốn không giống như là quý hoa bảo điện chiêu thức hắn là nàng mới vừa sử dụng là người xung quanh nhìn thấy đông phương bất bại một k í c h chỉ lực đánh bại không động ngũ lao về sau trong nháy mắt có không ít người bắt đầu nhìn m à lui bước bất quá càng nhiều người giờ phút này ánh mắt lại là càng thêm tham lam đỏ tươi nếu là bọn họ đoán không tệ mới vừa đông phương bất b ạ i sử dụng đó là thiên địa giao chỉnh âm dương đại bị phú bên trong chiêu thức đây chính là thiên giai công pháp uy lực sao thật đúng là kh c h u y ê n thuyết đây thiên địa giao trinh em dương đại bì phú bên trong có bảy loại tuyệt thế thần công t ù y ý xuất ra một chiêu liền có thể khiếp sợ c ự u châu hôm nay xem ra quả nhiên không giả một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua đông phương bất bại y quyết bồng bệnh lạnh lùng đôi mắt đẹp nhìn lướt qua trên mặt đất bốn cỗ thi thể ở sâu trong nội tâm cũng có được một chút tiểu tiểu khiếp sợ đây chính là kinh thiên động địa đại luân hồi ấn sao quả nhiên lợi hại đây kinh thiên động địa đại luân hồi ấn có thể tá lực đả lực gỡ kinh bắn n ư ợ c luyện chế đại thành b ư c nhỏ thiên đứng ở thế bất bại cực hạn càng có thể cho mượn thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng mới vừa cái kia không động ngũ lao hợp lực sử dụng ra thất thương quyền mười phần khủng bố nếu là thường nhân nói chỉ sợ tại chỗ chết nếu không phải mình tu luyện đây kinh thiên động địa đại luân hồi ấn sợ rằng cũng phải phí không nhỏ khí lực mới có thể kiểm thoát bất quá nghĩ đến nơi này đông phương bất bại lanh mô bên trong xẹt qua một k i a sắc khí nếu không phải đám người này pha trộn tiếp qua cái một tháng có phá cực đan ra chỉ mình đều có thể đi vào lục địa thần tiên cảnh giới mà bây giờ bởi vì thời gian quan hệ mình cũng bất quá chỉ tu luyện thiên đ i ệ giao trinh em dương đại bi phú bên trong kinh thiên động địa đại luân hồi ấn cùng trời sập đất sụt đại vô tướng công hai môn tấn công nếu là trước mắt đám người này chen chúc m à t ớ i nàng tuyệt không bất kỳ phần thắng nào Trưng 82, diệt tuyệt sư Thái Cường. tô ư sư Cường. n Biên g diệt Thái tuyệt t công tử phía trên đó là hát mộc n g a i chúng ta nắm chặt thời gian chạy tới a dụng cụ thanh đại mi cao lại lo lắng ánh mắt hướng phía hát mộc nhai đỉnh nhìn thoáng qua lúc này nàng thân ở đáy vực mặc dù không biết trên sườn núi hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào nhưng là nàng phát hiện càng đến gần hát mộc n g a i cái kia cố huyết tinh hôi thối khí tức liền càng dày đặc chuyện này chỉ có thể trên thuyết minh mặt chiến sự nhất định mười phần kịch liệt nghĩ tới đây dụng cụ thanh không khỏi có chút bận tâm mình tiểu sư mọi nghi lâm an uy dù sao nàng thực lực yếu đuối với lại giờ phút này còn bị đ ô n g phương bất bại cưỡng ép làm con tin nếu là thật sự đến ngọc thạch câu phần tình trạng sợ là mình tiểu sư m ộ i sẽ có nguy hiểm tính mạng đi nhanh như vậy làm gì t ô h à n cười nhạt một tiếng bên cạnh khoan thai tự đắp vớt quẩn giấy ngoài miệng bên cạnh chậm dãi nói ra yên tâm người còn sống lời nói này nếu là ở bình thường dụng cụ thanh nội tâm có thể sẽ khá hơn một chút thế nhưng là lần này không giống nhau cựu châu thế lực vây công nhận thần giáo đao kiếm không có mắt nếu là một cái sơ sẩy mình tiểu sư m ộ i liền sẽ đi vào hiểm cảnh mình lại thế nào cùng sư phó đi bàn giao dụng cụ thanh t ỉ t ỉ yên tâm công tử nhà ta t i ể u có chừng mực hắn nói không có việc gì cái k i a chính là không có việc gì thanh điệu thấy dụng cụ thanh như trước vẫn là sầu mi khổ kiểm cười đi lên trước c ă n ủi ai hy vọng như thế đi nhìn thấy cái k i a tô công tử như trước vẫn là một mặt phong khinh v ấ n đạo hoàn toàn không có gấp gáp bộ dáng dụng cụ thanh thở dài bất đắc gì nói ra thú vị thú vị t ô hàn g nhẹ lay động cảm g i ấ y nhìn qua ven đường phong cảnh sắc mặt tự nhiên nói ra vì chỉ là một cái thiên giai công pháp những người này thật là, là không muốn sống nữa、à. nghe được tô hàn nói đến đây dụng cụ thanh s ừ n g sốt một chút thần s ắ c nghỉ hoặc nhìn về phía tô hàn hỏi tô công tử hắn là đối với cái này thiên gia i công pháp không có hứng thú dù sao cái này thiên gia i công pháp thế gian ít có đừng nói phía trên đám người kia liền xem như mình cái này thành tâm quả d ụ n g tăng nghỉ đó cũng là có một tia tâm động bản công tử nói lần này mục đích chỉ ở tại nghi lâm về phần thiên gia i công pháp ai muốn đoạt liền c ư ớ p đ i à. tô hàn ngáp một cái lười biếng nói ra dụng cụ thanh mỹ mắt nhạy nháy Bán bán tín bán nghi ánh mắt tại tô hẳn trên thân mắt tại tô vừa đông i vừa giò xét, thẩm nghĩ nói, thậm chí ngay cả thiên giai vừa về ngay nghĩ xét, thầm thậm chí cả c phương á p phận p cũng công pháp cũng không nhìn ở trong mắt. Đây tô công tử đến tột cũng là thân Đông gì. h tô ở mắt, tử tột đây là bất bại ngươi lời còn chưa dứt thiết trưởng bang bang chủ thượng quan kiểm nam cũng cảm giác giết hầu mà ngọt, ngọt một ngụm máu tơi ư trực tiếp nôn ra ngoài sau đó thân thể méo một chút trùng điệp t é xuống nam sấp trên mặt đất không nhúc đ í c h tựa hồ đã chết hắn t đây đông phương bất bại không khỏi cũng quá mạnh đi cứ như vậy giết tiếp thì còn đến đâu không hổ là nhật nguyệt thần giáo giáo chủ đánh tới hiện tại trên mặt vậy mà mảy may một điểm không có xu hướng suy tàn đại tông sư cựu phẩm cương giả quả nhiên khủng bố như vậy lại thêm cái này thiên giai công pháp gia trì sợ l à lại đến mười cái thượng quan kiếm nam đều không đủ đồng phương bất bại giết bất quá coi như như thế đây đồng phương bất bại dù sao chỉ là một cái phạm nhân nàng cuối cùng có sức lực dùng hết một khắc này mọi người thấy khí thế bên trên càng đánh càng hăng đông phương bất bại kinh ngạc trong ánh mắt toát ra vẻ kinh hoàng bọn hắn sắc mặt nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút khó coi bắt đầu chiến đấu đến nay không động phái chỉ vì phái hải xa phái điệp thương phái còn có mới vừa chết đi t i ế t trưởng bàng bàng chủ thượng quan kiếm nam hết thể cựu đại môn phái cao thủ đều là chết tại đông phương bất bại trên tay chỉ thấy đông phương bất bại đứng lặng ở chiến trường trung ương một bộ hồng y theo gió nhảy múa ý quyết bồng bềnh nàng bên người dù sao nằm đấy thi thể một đôi thon thon tay ngọc giờ phút này cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ thiết trưởng không gì hơn cái này đông phương bất bại lạnh lùng ánh mắt liếc qua đám người ngự khí lạnh như băng nói tiếp đó còn có ai muốn lên đi tìm cái chết sắc bén ánh mắt để cho chỉ đối mặt người đều trong lòng r u n sọ thần sắc kinh hoàng hướng phía sau liên tục thối lui mọi người ở đây bị đạo, khí thế xuống thì, một đạo lang cao giọng âm từ phía sau vang lên Nami chuyên phái diệt tuyệt, đại người người ế sớm n g nghe nói g diện tuyển sư thái thực lực mạnh mẽ lại thêm trong tay thần binh ý thiên kiếm những năm gần đây chưa có đội thủ không biết hôm nay đối đầu đông phương bất bại sẽ là ai thắng a không đúng diện tuyệt sư thái cầm trên tay giống như không phải ý thiên kiếm mà là một t h a n h phố thông kiếm h ắ n là đây diện tuyệt sư thái cho rằng đông phương bất bại cũng không xứng nàng xuất ra ý thiên kiếm sao nay đến khi thật là đủ a diện tuyệt sư thái đông phương bất bại môi sơn hé mở khinh thường ánh mắt liếc qua diện tuyệt sư thái cầm kiếm tay phải nói ra làm sao người ý thiên kiếm đâu đối phó ngươi bần ni h còn không dùng được ý thiên kiếm vừa dứt lời diện tuyệt sư thái mày liều đứng đấy trực tiếp rút ra trong tay bộ kiếm hướng phía đông phương bất bại đâm tới không biết tự lượng sức mình đông phương bất bại thân hình k h ẽ động bất quá cùng vừa mới bắt đầu cái k i a kinh người tốc độ mơn so giờ phút này nàng đã là chậm rất nhiều h i ệ n nhiên thời gian dài chiến đấu giới nàng thể lực cùng nội lực cũng là tiêu hao rất lớn bất quá coi như thế mình đường đường đại tông sư cựu phẩm cao thủ cũng không phải một cái chỉ là đại tông sư ngũ phẩm liền có thể tùy ý người g i ả bị đụng liệu như kiếm pháp d i ệ t tuyệt sư thái một kiếm v u n g vầy kiếm quang dày đặc như nước trường giang sông thao thao bất tuyệt chiêu thức k ỳ u y ễ n hay thay đổi nhìn xung quanh quan chiến người cũng là một trận suy cấm Điều đồng phương bất bại sắc mặt cứng lại hai ngón tay giữa vây ra một mai ngân c h â m lấy c h â m làm kiếm đón đỡ bắt đầu thanh thủy đổ sắt tiếng va chạm vang dội ken ken chơi hạ không nghĩ tới đây d i ệ t tuyệt sư thái đã vậy còn quá mạnh đều có thể cùng đồng phương bất bại đánh ngang tay không phải d i ệ t tuyệt sư thái biến c ư ờ n g mà là đông phương bất bại trở nên yếu đi xem ra đây đông phương bất bại không chống được bao lâu xung quanh thực lực mạnh mẽ người nhìn thấy đông phương bất bại thực lực suy giảm nghiêm trọng giờ phút này càng là cùng diện tuyệt sư thái một người đánh thành thế lực ngang nhau lập tức liếp mắt một cái thấy ngay lúc này đồng phương bất bại đã là nó mạnh hết đà lại tiếp tục đánh xu nghĩ tới đây người vây quanh ánh mắt không khỏi trở nên càng thêm nóng bỏng bắt đầu thân thể cảnh giác cùng xung quanh người kéo ra một chút khoảng cách bọn hắn cũng biết chỉ cần đông phương bất bại một chết bọn hắn bên này lâm thời xây dựng nổi đến võ lâm chính phái liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ đều sẽ lập tức nào h về phía đến cướp đoạt thiên giai công pháp thiên địa giao trinh em dương đại bi phú bên trong đến lúc đó mới thật sự là đại loại thiên mà cuối cùng có thể hay không đạt được thiên địa giao trinh em dương đại bi phú vậy thì phải nhìn mọi người bàn sự Chương 83, Diệt chỉ thấy d i ệ t tuyệt sư thái trong tay trường kiếm lập tức cắt thành hai đoạn d i ệ t tuyệt sư thái bản giáo chủ vẫn là khuyên ngươi vẫn là mau chóng xuất gia ỷ thiên kiếm a đông phương bất bại một đôi lãnh m â u nhìn về phía d i ệ t tuyệt sư thái tay phải nắm kiếm gãy cười khẩy nói ra nếu không đợi chút nữa liền không có cơ hội d i ệ t tuyệt sư thái sắc bén ánh mắt liếc qua trong tay kiếm gãy dùng sức quăng ra sau đó hướng phía sau nga mi phái đệ tử phương hướng nhìn một cái cầm kiếm tới vừa dứt lời một đạo như chuông bạ cơm thanh từ trong đám người vang lên sư phó tiết kiếm Chỉ thấy một thanh h một toàn t ân thanh u y ế kiếm t trắng trường kiếm từ k ô n trung g r tới, diệt người kiếm này h Thanh n Ơn. lấy. kiếm tựa hồ còn không phải ỷ thiên kiếm a bạch mi kiếm thanh kiếm này mặc dù không có ỷ thiên kiếm sắp bén nhưng là chí ít cũng là huyền cấp cao cấp vũ khí xem ra diện tuyệt sư thái chuyến này không có đem ỷ thiên kiếm mang ở trên người a đông phương giáo chủ chúng ta t á i chiến diện tuyệt sư thái hừ lạnh một tiếng trong tay bạch mi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo kiếm khí lập tức từ đó bắn ra đến kiếm pháp lăng lệ tuyển luân xuất thủ càng là lăng lệ mãnh liệt hung hãn đây là Diệt tuyệt kiếm pháp. không i ế m p á p k h nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể kiến thức đến diện tuyệt sư thái tự sáng tạo kiếm pháp xem ra chuyến này không phải hư a xem ra hai người ai thắng ai thua còn còn chưa thể biết được đâu thú vị đông phương bất bại khoe miệng chứa lên một vòng mỉm cười trong tay ngân châm tại lúc này trở nên càng thêm sắc bén khi nàng vừa mới chuẩn bị vận chuyển thể nội chân khí thì đột nhiên cảm giác nơi đ a n điện chuyển đến đau đớn một hồi không nghĩ tới lại vào lúc này đông phương bất bại k h ẽ cắn hàm răng phất tay áo vung lên thân thể vội vàng hướng lui lại đi đông p ư ơ n g bất bại đi chết đi lần này diện tuyệt sư thái sử dụng ra cuộc đời tuyệt học kiếm pháp thay đổi trong nháy mắt mỗi một kiếm đều là hướng phía đông phương bất bại cổ cùng tất vương vị trí đâm tới không chút nào lưu cho đông phương bất bại hoàn thủ cơ hội xem ra đông phương bất bại phải thua a có thể kiên trì đến bây giờ đã là mười phần không sai một đời kiêu hùng xem ra hôm nay liền muốn vẫn lạc đến tận đây một chút thực lực mạnh mẽ người phát giác được đông phương bất bại trên thân cái kia hư hư thật thật chân khí tự nhiên cũng đoán được trong cơ thể nàng chân khí xem ra là đã tiêu hao hầu như không còn tiếp xuống sợ là liên tục ngăn chặn ở diện tuyệt sư thái một kích này đều không làm được nhưng lại tại đám người coi là đông phương bất bại muốn thua thời điểm chỉ thấy đông phương bất bại lạnh lùng trong đôi mắt lóe ra một chùm hạ quang nàng đông nhiên một bước tiến lên trước tốc độ nhanh chóng vậy mà d i ệ t tuyệt sư thái đều không có kịp phản ứng điện quang hóa thạch giữa đông phương bất bại trong nháy mắt đi vào d i ệ t tuyệt sư thái sau lưng trong tay ngân châm giờ phút này đang có một giọt một giọt màu đỏ s ậ m huyết dịch thẳng đứng xuống tới long quang d i ệ t tuyệt sư thái sắc mặt trắng bệnh con người kịch liệt phóng đại trong tay bạch mỹ kiếm không tự chủ được trượt xuống tới đất bên trên phát ra một trận thanh thủy tiếng kiếm reo nàng bưng bít lấy đông phương bất bại ngươi lời còn chưa nói hết d i ệ t tuyệt sư thái hai mắt con ngươi tăng nan giã cuối cùng thân thể nghiêng một cái mang theo không cam l ò n g trực tiếp nằm sấp trên mặt đất đã chết đi cái gì d i ệ t tuyệt sư thái lại bị đây đông phương bất bại đập phát chết luôn làm sao có thể có thể mới vừa rõ ràng đây đông phương bất bại đều nhanh phải thua làm sao đột nhiên thế cục thay đổi à? đây đông phương bất bại thật đúng là một đời kêu hùng à, không nghĩ tới vậy mà đang một khắc cuối cùng đem p h ả n xác đám người nhìn thấy d i ệ t tuyệt sư thái bị thua khó có thể tin trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng sư phó đinh mẫn quân nhìn thấy đã chết diện tuyệt sư thái thần xác xứng sở dòng lớn đi ra đông vương bất bại ta muốn giết n g ư ơ i vì ta sư phó báo thủ không đợi đinh mẫn quân đi ra hai bước sau lưng hai vị sư mội lập tức giữ nàng lại đại sư tỷ không thể xúc động a ngươi bây giờ đi lên cái k i a chính là chịu chết ta đúng a đại sư tỷ sư phó chết rồi ngươi cũng không thể lại có chuyện ô ô ô, đinh mẫn quân quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương các sư muội các nàng sắc mặt đều cực độ bi thường có mấy cái càng là khóc thành nước mắt vâng hiện tại sư phó diệ tuyệt sư thái đã chết chu chỉ ngược tiểu sư mội lại dẫn nhị thiên kiếm không biết đi nơi nào bây giờ nàng tại nga mi phải mới thật sự là chủ tâm cốt nghĩ tới đây đinh mẫn quân khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia âm hiểm cười đại sư tỷ sư phó lần này vì sao không có mang ý thiên kiếm a nếu là có ý thiên kiếm sư phó tuyệt đối sẽ không thua đúng à bình thường sư phó đều một mực mang theo ý n g h thiên kiếm làm sao lần này đều không có mang lên a sau lưng mấy vị sư mội mang theo tiếng khóc nức nở trong miệng một lời hỏi dù sao hôm nay tới đây hát m ộ t này g bản thân liền là hung hiểm và phần sư phó nàng lao nhân ra không có khơ không không mang tới ý thiên kiếm lý do ải ta cũng không biết chỉ nhớ rõ lại xuất phát trước tiểu sư mội nàng lén lén lút l ú theo t sư phụ gian phòng rời đi trong tay tựa hồ ô m một thanh trường kiếm định mẫn quân lau một cái khỏe mắt nước mắt ra vẻ thương tâm nói ra bây giờ sư phó đã chết không người có thể chứng minh ngày đó hai người cùng đi gặp sư phó một chuyện càng không có người có thể nói rõ ý thiên kiếm là sư phó giao cho tiểu sư muội cái gì chẳng lẽ là chu chỉ n h ư ợ c trộm ý thiên kiếm khó trách hôm nay không thấy nàng không nghĩ tới tuần này chỉ n h ư ợ c lại là như vậy một cái bạch nhã lang có thể thua lỗ sư tỷ sư phó đối nàng một mảnh hảo tâm ban đầu sư phó thế nhưng là hảo tâm như vậy vun trường nàng, nàng lại làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình mỗi lần gặp mặt nàng đều là như vậy một bộ lạnh lùng bộ dáng không nghĩ tới nội tâm vậy mà như thế dơ bẩn ta nhổ vào nghe được phía sau các sư mội đối với chu chỉ n h ư ợ c một phen c ở trách đinh m ă n quân hiểu ý cười một tiếng như thế đến nay trở rời đi đây hát một ngày cái kia nàng sau này sẽ là nga mi phái tân trưởng môn nhân v ề phần ngày sau chu chỉ n h ư ợ c lại trở lại nga mi phái đến lúc đó cũng sẽ bị gắn một cái khi sư d i ệ t tổ danh hảo sư phó a lần này đừng trách đ ồ nhi muốn trách thì trách ngươi quá không công bằng đinh m ă n quân liếc qua nằm trên mặt đất diệt tuyệt sư thái thầm nghĩ nói、wow. đông phương bất bại bưng bít lấy lồng ngực còn chưa kịp đứng vững một ngụm máu tươi liền bừng lên diện tuyệt sư thái không gì hơn cái này không có ý thiên kiếm ngay cả phế vật đều không phải là đông phương bất bại lau một cái khỏe miệng vết máu bất khuất đôi mắt nhìn về phía đám người q u a n lớn tiếp đó ai còn muốn lên đi tìm cái chết bản giáo chủ phụng đổi tới cùng lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt dùng mình một cái ngay cả mới vừa nội tâm nóng bỏng cảm giác cũng là trong nháy mắt tan thành m â y khói hóa thành hư vô không còn dám tiến lên một bước cậu gấp còn biết mẹ tường càng huống hồ đây đông p ư ơ n g bất bại vẫn là một đầu hùng manh tàn bạ nếu là giờ phút này tiến lên nữa a cũng không gánh nổi nàng sẽ có hậu thủ gì thậm chí đến cái cá chết lưới rách đến lúc đó nhưng chính là lỗ vốn mua bán chương 84, m m ộ t cái chớp mắt nhập lục địa thần tiên cảnh công tử chúng ta đến h một nhai trên đỉnh thanh điệu đôi mắt đẹp nhẹ nháy chỉ vào đứng tại trong chiến trường cái k i a đạo màu đỏ bóng hình x i n h đẹp nói công tử ngươi nhìn người kia giống như đó là đồng phương bất bại t ô hàn nhẹ gật đầu như lúc ánh mắt hướng phía những người khác nhìn lại lẩm bẩm nói quả nhiên là cảnh tượng hành trang a xem ra trận chiến đấu này đã muốn tới gây cấn giai đoạn tô công tử chúng ta không đi xuống sao dụng cụ thanh v i ệ n nắm một cái mình mặc dù cũng thân ở h một nhai bên trên nhưng là đây không khỏi cũng quá cao nàng cũng không biết vì sao đây tô công tử chọn kỳ quái như thế địa phương vị trí này thích hợp nhất q u a n chiến tô hàn vuốt q u o giấy ý vị thâm trường nói ra nghe được lần này trả lời dụng cụ thanh bất đắc dĩ quay đầu một đôi xinh đẹp đôi mắt tại nhật n g u y ệ t thần giáo giáo chúng tìm kiếm mình tiểu sư mội nghi lâm tung tích thế nhưng là mặc cho nàng như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới tiểu sư mội tung tích tô công tử chẳng lẽ tiểu sư mội không ở nơi này dụng cụ thanh nghi hoặc quay đầu phát hiện bên cạnh tô công tử căn bản cũng không có phản ứng mình giờ phút này hắn chính hết sức chăm chú nhìn qua chiến trường biến hóa cái này tô công tử thật là kỳ quái rõ ràng nói muốn tìm nghi lâm thế nhưng là đến nơi này nhưng lại bất động làm sao không người nào dám tiến lên sao đông phương bất bại phất tay h á o vung lên tán loạn tóc xanh theo gió nhẹ ở trên mặt bay múa trên thân hồng y giờ phút này bị máu tươi nhiễm đến phá lệ t h i ê n diễm đám người nhìn thấy như thế giết người không chớp mắt đông phương bất bại trong lòng cũng có một ít rủ rẻ đừng nói đi lên ứng chiên đó là ngay cả mắt nhìn thằng nàng dũng khí đều không có đúng lúc này một đạo cởi mở âm thanh từ đám người sau lưng chuyển đến ngay qua đông phương giáo chủ thần công cái、thế. hôm nay chúng ta thiên hạ hội liền muốn lãnh giáo một chút giáo chủ cao chiêu không đợi người kịp phản ứng chỉ thấy ba đạo thân ảnh đã xuất hiện ở đồng phương bất bại trước mặt đây ba người này là ai khí tức thật cường đại đã sớm nghe nói thiên hạ hội ban g chủ hùng bá có ba vị kiệt xuất đệ tử mỗi một vị đệ tử đều thiên phú dị bẩm thực lực siêu quẩn trong giáo địa vị gần với ban g chủ hùng bá chắc hẳn ba người này đó là thiên sương đường tần sương phi vân đường bộ kinh vân cùng thần phong đường nhiếp phong đi ba cái đại tông sư lục phẩm liền xem như cường thịnh thời kỳ đông phương bất bại đối đầu chỉ sợ đều sẽ có chút cố hết sức đi chớ nói chi là vẫn là một cái nọ mạnh hết đà trạng thái đông phương giáo chủ đắc tội vừa dứt lời tần sương bước đầu tiên tiến lên trước quyền phong trổ đến ngay cả xung quanh không khí đều phải dị thường băng lánh bắt đầu thiên sương quyền ngạo tuyết lang sương với tư cách hùng bá đại đệ tử tần sương thiên phú mặc dù không kịp mình hai vị s ư đệ nhưng là làm người chú ý cẩn thận vo học phía trên cũng so hai người càng thêm dụng công dù cho đối mặt đến tàn trong gió đông phương bất bại tần sương cũng là một mạch mà thành xử xuất thiên sương quyền tối cường một chiếu ngạo tuyết lang sương nhìn thấy đại sư huynh vừa thấy mặt liền s ử suất tối cường một chiêu bộ kinh vân cùng nhiếp phong hai người thần sắc x ư n g sở sau đó cũng là làm theo bắt đầu đều s ử suất mình tối cường một chiêu bài vân trưởng tình cảnh bí thảm phong thần thối thần phong phẫn nộ gào ghét đông vương không yêu lạnh lùng đôi mắt nhìn qua ba người hợp kích vừa mới chuẩn bị thi triển ra trời đất sụp đổ đại vô tương công đột nhiên nơi đan điện lại chuyển tới đau đớn một hồi giờ phút này đừng nói là ngưng tụ chân khí liền xem như hướng phía trước phóng ra một bước s ợ là đều không làm được ba người hợp lực một kích đám người người nhìn thấy cỗ khí thế này lập tức nội tâm trầm xuống một mặt không thể t phát hiện đông phương bất bại hai mắt đóng chặt thân thể không có chút nào động tác xem ra tựa h ổ là muốn từ bỏ cái gì không nghĩ tới ba người này hợp lực một k í c h vậy mà như thế cường hãn khó trách những năm gần đây thiên hạ hội phát triển nhanh chóng như vậy bằng vào hiện tại đông phương bất bại bây giờ trạng thái một chiêu này rất khó khăn tiếp xuống xem ra đông phương bất bại phải thua a di đà phật thiện hai thiện hai mọi người ở đây đều coi là đông phương bất bại muốn chết ở dưới một chiêu này nàng đột nhiên mở hai mắt ra nâng lên yếu đuối không xương tay phải thân thể giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ sau đó ba tiếng thê thảm âm thanh vang tận mây xanh đám người kịp phản ứng chỉ thấy tân sương bộ kinh vân nhất phong ba người sắc mặt ngội lạnh nằm sấp trên mặt đất cũng không nhúc ních ân mới vừa xảy ra chuyện gì làm sao trong nháy mắt ba người này liền toàn đều đã chết đây quá kỳ quá à mới vừa chẳng lẽ là có cao thủ xuất thủ cứu đây đ ô n g phương bất bại một mạng sao không nghĩ tới loại trạng thái này đều có thể giết ba người này cái này đ ô n g phương bất bại có còn hay không là người a người vây quanh nhìn thấy quỳ một chân trên đất đông phương bất b ạ i sắc mặt trắng bệnh lung lay sắp đổ thân thể như là nến tản trong gió đồng dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ nga xuống thế nhưng là chỉ như vậy một cái người mới vừa vậy mà diện ba vị đại tông sư lục phẩm cao thủ hợp lực một kích đây không khỏi cũng quá kinh khủng a không nghĩ tới đây đông phương bất bại ngược lại là rất lợi hại a tô hàn vuốt quả giấy có chút hăng hái nói ra vậy mà đang trong nháy mắt đó bước vào lục địa thần tiên cảnh mới vừa đông phương bất bại xuất thủ trong nháy mắt đó tự nhiên là chạy không khỏi tô hàn con mắt nếu không có nàng vào thời khắc ấy có thể bước vào lục địa thần tiên cảnh chỉ sợ hiện tại nàng đã là một c ô thi thể cái gì đông phương bất bại bước vào lục địa thần tiên cảnh dụng cụ thanh nghe được tô hàn trong việc nói giật nệ cả mình liền vội vàng hỏi dù sao nếu là đây đông phương bất bại giờ phút này thật trở thành lục địa thần tiên cái tiêu cục diện sẽ lại lần nữa là ngược lục địa thần tiên cường đại xa không phải nàng một cái tiên tiên cảnh giới người có thể tưởng tượng đến lúc đó còn muốn đoạt lại tiểu sư muội coi như khó khăn chỉ là trong nháy mắt đó thôi bất quá nếu là đằng sau cho chút thời gian chân chính bước vào lục địa thần tiên cảnh cũng là ở trong tầm tay tô hàn nhẹ lay động quả giấy vừa cười vừa nói tô công tử người bây giờ ở chỗ này hẳn là cũng là đang đợi đông phương bất bại tinh bị lực tẫn một khắp này dụng cụ thanh nhìn tô hàn thật lâu chưa hành động một mặt thờ ơ bộ dáng không khỏi nghĩ ngờ nói ha ha ha Bản đông phương bất bại chịu đựng vùng đan liền đau đớn nhìn lấy mình tích trắng tay cầm lẩm bẩm nói mới vừa một khắc này nàng tự hồ tiến nhập một cái không người chi cảnh phản phất giữa thiên địa chỉ có mình một người cũng là như vậy trong nháy mắt trong cơ thể nàng bắn ra một cỗ khó mà ngăn chặn lực lượng chỉ là hơi phất tay cái kia thiên hạ sẽ ba người liền trong khoảnh khắc tan thành mây khói bất quá trong chớp h o á n g này bước vào lục địa thần tiên cảnh cũng cho thân thể nàng không nhỏ gánh vác giờ phút này nàng đừng nói lại tiếp tục chiến đấu liền ngay cả đứng lên đến bắt đầu đều một chút xíu cũng không có a di đà phật xem ra tiểu tăng đến ngược lại là ngay thẳng vội vặn một đạo phật tâm từ cựu thiên rơi xuống sau đó chỉ thấy một đạo mảnh mai thân ảnh tại mọi người trên bờ vai vừa đi vừa về du tẩu cuối cùng bay lên không nhảy lên rơi vào đồng phương bất bại trước mặt vị tiêu tăng nhân một thân màu vàng t ă n g bảo tuổi chứng ai cũng đến năm mươi tuổi áo vải măng dày trên mặt thần hái bay lên một c ỗ mặt mũi hiền lành đại phật c h i tượng a di đà phật tiểu tăng cưu ma trí gặp qua đồng phương giáo chủ cưu ma trí chắp tay trước ngực hướng phía trước mắt ủy một chân trên đất không thể động đậy đồng phương bất bại cúi đầu nói ra không bằng đem công pháp giao cho tiểu tăng tiểu tăng cũng tốt cho ngươi một cái thông khoái lời vừa nói ra không đợi đồng phương bất bại phản bác đằng sau vây xem đám người liền chuyển đến một trận tất tiếng sổ s á t tốt tiếng nghị luận nơi nào đến xú hòa thượng cũng dám như vậy càn rỡ đều nói hòa thượng xuất ra vi hoài không nghĩ tới cái này tăng nhân vừa ra khỏi miệng đó là lấy tính mạng người ta đơn giản đó là có nhục p h ậ n môn cựu ma c h í cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc tựa như là thổ phiên quốc sư cũng là đại luân tự chủ trì không nghĩ tới ngay cả loại này đắc đạo cao tăng đều không chịu được cái này thiên giai công pháp dụ hoặc ồn ào cựu ma c h í hướng phía sau lướt qua một tay đánh ra chỉ thấy mới vừa cái kia nói cựu ma trí của một người trong nháy mắt liền bị một đạo chân khí đánh bay ra ngoài tại chỗ chết t thật bén nhọn thủ đoạn chỉ bằng đây cưu ma trí mới vừa xuất thủ sợ là cảnh giới chí ít cũng là đại tông sư thất phẩm trở lên g i a hỏa này ngược lại là ẩn tàng sâu a bây giờ đông phương bất bại đã vô lực tái chiến mà võ lâm chính phái lợi hại người đều toàn bộ chết tại đông phương bất bại trên tay giờ phút này ngược lại để hắn không công nhận được như vậy một cái tiện nghi đáng giận a đám người thấy như thế sát phạt quả đoán cưu ma trí sắc mặt lộ ra vẻ kinh hoàng mặc dù bọn hắn cũng đúng đông phương bất bại trên thân thiên giai công pháp rất hứng thú nhưng là giờ phút này có thể cùng cưu ma trí xuất thủ người lác đắc không có mấy xem ra đông phương giáo chủ là không đáp ứng tiểu tăng tình cầu cái k i a tiểu tăng liền trước t i ễ n ngươi lên đường c ưu ma trí thấy đông phương bất bại bờ m ô i đóng chặt liền trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn c h â n khí vừa mới chuẩn bị chụp về phía đông phương bất bại thì một đạo kiểu mỹ non nót âm thanh từ nhật nguyện thần giáo giáo chúng hậu phương chuyển đến dừng tay c ưu ma trí thu hồi c h â n khí k h ẽ c h o mày mới vừa cái k i a đạo tiếng la bên trong vậy mà ẩn chứa một k i a phật pháp liền theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vị người mặc vải thô truy áo tiểu ni cô từ n h ậ nguyện thần giáo giáo chúng bên trong một đường chạy ra đó là nghi lâm dụ cụ thanh nhìn thấy từ trong đám người chạy đến tiểu ni cô đúng là mình đau khổ tìm ngh sắc mặt kích động nói ra tô công tử đó là nghi lâm bản công tử không mù đâu tô hàn khoe miệng có chút dương lên sắc bén ánh mắt tại nghi lâm trên thân vừa đi vừa về g dò xét thanh tú tiếp tục dung mạo chiếu người một bộ không hề tầm thường mỹ mạo người khoác rộng lớn truy á o lại khó nén nẳng cái tiên mê người dáng người xinh đẹp như vậy nữ tử làm sao lại làm ộ t cái ni cô đâu thật sự là phung phí của trời a người ta sở dĩ làm ni cô đó là không muốn tiện nghi ngươi dạng này móc chân đại hán đáng giận a đẹp như vậy cô nương làm sao lại không phải ta thê từ đâu nghi lâm xuất hiện trong n g á y mắt hấp dẫn lấy đằng sau người vây quanh chú ý nghe được những cái tia nhàn nói chuyện nhảm nàng hai gõ má hửng đỏ như lửa dưới ánh mắt rủ xuống ngay cả bước chân đều trở nên chậm rất nhiều có thể vừa nhìn thấy tỉ tỉ mình bản thân bị trọng thương lúc sắp chết nàng hai tay nắm chặt ống tay áo xông lên trước h ô to d ừ n g tay đừng có giết ta tỉ、tí. tỉ tỉ nghe được câu này dụng cụ thanh sừng sốt một chút đầu góc trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng k ị p kinh ngạc nhìn về phía tô hàn lầm bầm nói đông vương bất bại là nghi lâm tỉ tỉ tô hàn mỉm cười ánh mắt tiếp tục hướng chiến trường nhìn lại nơi này không phải n g ư ơ i n ê n đợi địa phương đông phương bất bại hai cái thon thon tay ngọc bắt lấy nghỉ lâm cánh tay nói khu khu nghe t ỷ t ỷ nói mau rời đi nơi này ta không cần nghỉ lâm cố nén nội tâm bị thống đáy mắt nhiệt lệ vào quanh lắc đầu nói ra hoa、wow. ô lại là một ngụm màu đỏ sấm huyết dịch phun ra vốn là hết sức yếu hót đông phương bất bại trực tiếp đã hôn mê t ỷ t tỉ, ỷ n g ư ơ i t ỉ n h ân trời sinh bồ đề tâm cưu ma trí tay phải r u lên thân sắc có chút hoảng hốt sau đó ha ha ha cởi to bắt đầu không nghĩ tới tiểu tăng vậy mà có thể tại sinh t h ờ nhìn thấy trời sinh bồ đề tâm cái gì trời sinh bồ đề tâm đó là vật gì a di đà phật hẳn là đây tiểu cô nương này đúng là trời sinh bồ đề tâm thiện hai thiện hai trời sinh bồ đề tâm không nghĩ tới thứ này vậy mà thật cất ở đây trên đời thật sự là trời cũng giúp ta a nghi lâm trời sinh bồ đề tâm tin tức một khi Kiu ma c h í nói ra vô số người ánh mắt trong nháy mắt lại lần nữa tụ tập tại nghi lâm trên thân những người này đại bộ phận đều là nghi hoặc kinh ngạc bất quá trong đó có một chùm ánh mắt mười phần nóng bỏng giống như là muốn ăn đây nghi lâm đùng dạng cái gì trời sinh bồ đề tâm nghi lâm hai mắt chọn to nhìn qua q ma trí lập tức tiếp tục nói không biết đại sư có thể hay không v u ơ n g tha tỷ tỷ của ta v u ơ n g tha c ưu ma trí khinh thường liếc qua đông phương bất bại sau đó vung tay h à o nói ra tiểu tăng không chỉ có sẽ không bỏ qua tỷ tỷ ngươi hơn nữa còn không gặp qua ngươi c ưu ma trí tuy là thổ phiên quốc sư nhưng những năm gần đây lại là một mực tại mật tông tu luyện phật pháp một trong số đó liền có một phật pháp là hoan hi thiển bộ này phật pháp cần một nam một nữ đồng thời tu luyện với lại tu luyện hiệu quả này lại quyết định bởi tại nam nữ thể chất cùng thiên phú bây giờ đây trời sinh bồ đề tâm ngay tại trước mắt mình mình như thế nào lại bỏ lỡ nếu là có thể đưa nàng mang về cùng một chỗ tu luyện hoan hi thiển sợ là không được bao lâu là hắn có thể đột phá gông cùng s i ề n xích bước vào lục địa thần tiên cảnh nghĩ tới đây kyu ma chi dâm tả ánh mắt tại nghi lâm trên thân vừa đi vừa về gió xét nhìn nghi lâm lập tức thân thể một trận dùng mình hai chân mềm n ũ n trực tiếp tê liệt ngã xuống x u ố n g dưới không nghĩ tới lao thiên như thế chiếu cố tại tiểu tăng có cái này thiên giai công pháp còn đưa tiểu tăng như vậy một cái đỉnh lô thật sự là rượu vừa dứt lời kyu ma chi ánh mắt trong nháy mắt trỏ nên lạnh trong lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ thành một đoàn chân khí nhanh chóng hướng phía đông phương bất bại đỉnh đầu vô tới tỉ tỉ cẩn thận nghi lâm thấy một m lập tức t h ế n à o vào đông phương bất bại trước mặt muốn hay nàng tiếp nhận một ích thế nhưng là qua một hồi lâu phát hiện một trường này không có đúng hạ đập vào trên người mình không khỏi nghi hoặc hướng về sau phương nhìn lại chỉ thấy một vị phong thần tuấn lãng khi chất t u y ệ t trần bạch lý thiếu niên đứng tại bên cạnh mình một tay bắt được cưu ma trí rơi đến cánh tay ngươi ngươi là người phương nào cưu ma trí thần sắc xứng sở mới vừa bạch lý thiếu niên xuất thủ nhanh chóng liền ngay cả mình đều không có kịp phản ứng nội tâm kinh hãi nghi hoặc hỏi ngươi không cần biết ta là ai chỉ cần biết rằng ngươi có thể đi chết chương t á tạ ơn vô dụng đến lấy thân báo đáp một cái đại tông sư thất phẩm trở lên cao thủ vậy mà đang đầy bạch lý trong tay thiếu niên một hiệp đều không có đi qua người này đến cùng là ai a thực lực vậy mà như thế cường hành sợ chí ít cũng là đại tông sư cựu phẩm cao thủ a nhìn lên năm sau linh không lớn chỉ có mười bảy mười tám tuổi bộ dáng thế nhưng là thực lực này đơn giản khủng bố như vậy a tiểu t ử này rốt cuộc là ai chẳng lẽ là cái gì ẩn thế g i a tộc đệ t ử sao hát mục nhai phía bắc lâm tử giờ phút này có vài chục đạo thân xuyên giáp trụ thân ảnh nằm dạp trên mặt đất trên mặt bọn hắn giờ phút này đều là ánh mắt sắp bén hết sức chăm chú quan sát đến chiến trường b i ế n hóa bọn hắn những người này chính là viên thiên cương phái tới bất lương nhân giờ phút này đến đây mục tiêu đương nhiên đó là đồng phương bất bại trong tay thiên giai công pháp thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú khi bạch di thiếu niên xuất hiện bên trong một cái mảnh mai thân ảnh giật này cả mình sắc mặt sợ hay nói hắn là hắn hắn vậy mà đến làm sao vậy tiểu bắc cái gì với tư cách lần này hành động lãnh tụ thiên á m tỉnh lý tử phạm khi nhìn đến thiên tốc tỉnh lạc tiểu bắc khẩn trương như vậy t h ầ n sắc liền vội vàng hỏi lạc tiểu bắc sắc mặt ngưng trọng bình lặng nội tâm khiếp sợ c h ậ m dai nói ra bẩm báo đại nhân đây bạch di thiếu niên đó là tại hạ và ngươi đã nói phiêu mị các các chủ cái gì hắn đó là phiêu miếu các chủ hắn làm sao lại lại tới đây lý tử phạm lông mày nhữ lại bọn hắn đã tại chỗ này chờ đợi lâu ngày vì đó là ngồi thu ngư ông thủ lợi thật không nghĩ đến đây phiêu miếu các chủ hôm nay đột nhiên tự mình đến, đến nơi đây thoáng một cái liền làm dối loạn bọn hắn tất cả kế hoạch phiêu miếu các chủ thần、thông. hắn tự nhiên nghe lạc tiểu bắc nhắc qua phiêu miêu các bên trong c h ỉ là hơi xuất thủ cựu phẩm đại tông sư hùng bá không có chút nào hoàn thủ chỗ trống trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thực lực thế này đã vượt xa bọn hắn tưởng tượng nếu không có quốc sư viên thiên cương đích thần đến coi như bọn hắn cùng tiến lên cũng không có phần thắng chút nào đại nhân chúng ta còn muốn cướp đoạt sao lạc tiểu bắc sắc mặt lúc lạnh lúc nóng ấp úng hỏi dù s a o ngày đó phiêu miêu các chủ xuất thủ thời điểm hắn nhưng là tự mình ngay tại tại chỗ đến bây giờ hắn mỗi lần nghĩ đến một màn kia nội tâm đều có chút rụ rè đây chính là cựu phẩm đại tông sư a có thể tại phiêu miếu các chủ trong mắt lại lạ i như là sâu kiến đồng dạng lý tử phan nuốt ngủ nước miếng chầm tư một lát sau chầm dai nói ra tạm thời đình chỉ tất cả hành động trước kiên lặng theo dõi kỷ biến a dù sao có phiêu m i ế u các chủ tại cường công hiển nhiên đã là không thích hợp thuộc hạ tuân mệnh nghi lâm đa tạ công tử xuất thủ cứu g i ú p nghi lâm mở to sáng đôi mắt nhìn qua trước mắt đây tuấn tú bạch đi thiếu niên môi sơn hé mở chẳng biết tại sao mỗi nhìn nhiều nàng ở sâu trong nội tâm có ẩn ẩn có một cỗ kỳ diệu ý nghĩ tựa hồ cùng thứ gì muốn bắt đầu sinh đồng dạng tạ ơn có làm được cái gì tô hàn quay đầu Một tấm t h a nghi h khuôn mặt chính h tú mặt trực t n ẳ đối ắ n thẹn thùng n g ạ ngủng, tiên diệm giống như tháng mùa xuân diệm chi mùa ba đạo, lâm i nói, ngươi ề n không bằng treo t kẹo h lấy n không. Nghi báo đáp tốt l â sắc mặt giật mình trong nháy mắt trên má thơm bay lên hai đoá đỏ ứng treo ở hai bên vành thai càng là đỏ bừng giống thành thục anh đạo lung lay sắp đổ để cho người ta không nhịn được nghĩ mổ bên trên một ngụm không thể không có có thể nghi lâm chính là người xuất r a nghi lâm thẹn thùng nhắm mắt lại khoát tay háo từ chối vậy ngươi liền muốn nhìn ngươi tỷ tỷ chết ở chỗ này sao tô hàn bám vào nghi lâm bên hai nhẹ giọng kể do nói lập tức lời nói này trong nháy mắt tại nghi lâm trong đầu nổ t u n g nàng đông nhiên mở mắt ra nhìn bên cạnh khí tức yếu hót tỷ tỷ đồng phương bất bại thần sắc cụ kết khỏi đến ha ha ha bất quá là chỉ đủa một chút thôi tô hàn vớt xuôi nghi lâm linh lung một dạng vểnh lên m ũ i t r e o g ẹ o nói công tử ngươi nghi lâm trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa xấu hổ sắp mặt m ư ờ i phần đỏ lên dấm chân sau đó nàng nhìn qua hôn mê bất tỉnh tỷ tỉ tỷ tỉ nói công tử ta tỷ tỷ không có sao chứ đương nhiên không có việc gì tô hàn lướt qua sau đó cách không điểm tại đông phương bất bại thiếu thương huyện bên trên sau đó một tiếng ó bức chìm tiếng ho khan từ nghi lâm trong ngực vang lên tỷ tỷ ngươi đã tỉnh nghi lâm nhìn thức tỉnh đ ô n g phương bất bại lập tức hướng phía tô hàn nói càng tạ nghi lâm đa tạ công tử xuất thủ cứu rút mới nói tạ ơn là vô dụng đến lấy thân báo đáp tô hàn cầm lấy quả giấy tạ i nghi lâm trên đầu gõ nhẹ một cái nhắc nhở nghi lâm khu khu ngươi làm sao còn ở nơi này đông phương bất bại mở ra nhập nhè m á n h mắt trước mắt lúc đầu mơ hồ một mảnh chậm g i i biến rõ ràng bắt đầu khi nàng nhìn thấy đứng tại trước mắt bạch tí thời niên thiếu thân xác trong nháy mắt trở nên ngưng trọng bắt đầu ngươi là phiêu miệu các chủ phiêu m i ệ u các chủ nghi lâm đại mi c a o lại có chút không hiểu nhìn về phía tô hàn trong khoảng thời gian này đến cựu châu bên trên đích xác chuyển ra không ít liên quan tới phiêu m i ệ u các cùng phiêu m i ệ u các chủ ti n t ứ c thậm chí n g h e đồn đây phiêu m i ệ u các chủ chính là một vị tiên nhân đưa tay nhấc chân ở giữa liền có hủy tiên h diệt địa lực lượng lúc ấy mình cũng muốn đi xem nhìn thế nhưng là cuối cùng bị sư phó ngăn trở nói là cái gì đây đều là trên giang hồ trò xiếc cái gì tiên nhân nhưng cái kia đều là gặp người có thể hôm nay từ tỉ, tỉ mình trong miệng biết được trước mắt vị này mới vừa cứ mình đúng là mình vẫn muốn thấy phiêu m i ệ n các chủ lập tức cảm giác nhịp tim một trận gia tốc s ắ c mặt lại trở nên đứng đỏ bắt đầu ngươi chính là phiêu m i ế u các chủ nghi lâm lộ ra mình r ă n g mẹo có chút khó có thể tin hỏi tô hàn nhẹ lay động quả giấy ung dung hỏi nhìn lên đến không giống sao làm sao biết bản công tử là phiêu miếu các chủ quyết định tốt lấy thân báo đáp sao không không không nghe được trước mắt đây phiêu miếu các chủ lại nhấc lên đây lấy thân báo đáp nghi lâm trong nháy mắt đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng phiêu miếu các chủ ngươi tại sao lại ở chỗ này đông phương bất bại tại nghi lâm nâng đỡ chậm dại đứng người lên lạnh lùng đôi mắt dừng lại tại tô hàn trên thân không hiểu hỏi ân đông p ư ơ n g giáo chủ bạn cắt chủ không thể tới ngươi hát m ộ t n g a i tô hàn mỉm cười ngữ khí tăng thêm nói ra đông phương bất bại nghe được đây băng lanh ngữ khí vội vàng hai tay thở dài nói tại hạ không dám chơi ạ người kia là ai a vậy mà đông phương bất bại nhìn thấy hắn đều có chút sợ hãi sẽ không phải là vị kia lục địa thần tiên tồn tại a phiên thoái nếu là đông phương bất bại có đất liền thần tiên tương trợ vậy chúng ta còn đoạt cái g i á m thiên giai công pháp không bằng sớm dẹp đường hồi phụ a mới có mười tám tuổi lục địa thần tiên đây nói ra a mà tin a ngươi quên trên đời này có chú nhan chỉ phát sao có lẽ mặt ngoài nhìn chỉ có mười tám kỳ không thực chân chính không biết có bao 87, bởi i nhiêu giả. lại cái tiên. ngai. ế đến t Trưng một thần Hát có lục bao b địa một vì tô hàn đột nhiên trình diện những cái kêu danh môn chính phái giờ phút này cũng là lòng người bằng hoàng hai mặt nhìn nhau phức tạp sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đeo lấy một chút kinh hoàng không còn dám tùy tiện lựa chọn xuất thủ cứu ma c h í một cái đường đường thất phẩm đại tông sư trở lên cao thủ liền tại đây bạch di thiếu niên trên tay ngay cả một trưởng đều không có tiếp được trực tiếp một mệnh ô hô lên tây thiên với lại liền ngay cả không ai bị nổi đồng p ư ơ n g bất bại tại nhìn thấy đây bạch d thời niên thiếu cũng là từ đầu tới đôi tất cung tất tính không dám lỗ mãng bọn hắn những người này mặc dù đỏ mắt đông phương bất bại trong tay thiên gia i công pháp thiên địa giao trinh n m dương đại bi phú nhưng cũng đều không phải là đồ đần còn không đến mức ngu đến mức đi lên cho không chịu chết mọi người ở đây cho mày do dự thời khắc một đạo t h u k ệ t â m thanh tại mọi người phía sau vang lên ha ha ha không nghĩ tới một cái chỉ là nhóc con vậy mà đem bọn ngươi sợ đến như vậy khó trách đều là một đám phế vật đám người theo tiếng kêu nhìn lại đều muốn nhìn một chút là ai như vậy đại khẩu khí cũng dám tại thiên hạ quần hùng trước mặt nói c u ồ n vọng như vậy nói tường chùm chất vấn ánh mắt hướng về sau phương chuyển đi chỉ thấy một cái người khoác cả xa tăng nhân một mặt thong rong đi tới hắn tay trái cầm nhậm trâu tay phải nắm một thanh đỏ tươi m i ê n nao tướng mạo cùng với hung á c ở trên người hắn ngược lại là một điểm đều nhìn không ra lòng dạ từ bi cái bóng đây là ai a cũng dám như vậy cuồng so với vừa cái kia cưu ma c h í còn cùng vọng hòa thượng làm sao cảm giác bộ dạng này tựa hồ có chút kỳ quái a chẳng lẽ là thiếu lâm phái đến cao tăng ta cảm thấy không giống người này toàn thân cao thấp đều cho ta một loại rất kỳ quái cảm giác chờ người kia đến gần một chút đám người phát hiện đây tăng nhân mỗi bước ra một bước dưới chân liền lưu lại một đạo màu đen dấu chân phía trên còn tản ra từng sợi màu đen ký tước thật sự là cực kỳ quý huyết đao lão tổ không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới đông vương bất bại nhìn qua đâm đầu đi tới tăng nhân con người kịch liệt phóng đại lạnh lùng ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh hoàng sau đó dưới thân thể ý thức bảo hộ ở nghi lâm trước người dù sao đây huyết đao lão tổ là m người nàng hết sức rõ ràng ngoại trừ là thanh hải hát giáo huyết đao môn trưởng môn nhân bên ngoài hắn vẫn là một cái chính cống đại dâm tăng những năm này bị hắn thai họa cô nương không có hơn bạn cũng có mấy ngàn người hôm nay hắn tới đây rất khó cam đoan hắn ngoại trừ muốn lấy chính mình trên tay công pháp bên ngoài còn sẽ không nhìn chúng mình mượi mượi nghi lâm Thính danh, huyết chín mươi mốt giới tính nam cảnh giới lục địa thần tiên nhất phẩm mục đích cướp đi thiên địa giao trinh em dương đại bi phú mang đi đồng phương bất bại cùng nghi lâm nhìn qua xuất hiện trước mặt thuộc tính cung tô hẳn cười nhạt một tiếng hắn không nghĩ tới đây huyết đao lão tổ khẩu vị vậy mà như thế lớn không chỉ có tranh công pháp còn muốn chơi một đôi tỷ bội phờ làm ở khi thật sự là ý nghĩ hao huyền a ha ha ha nhóc con nếu là lúc này rời đi ta huyết đao lão tổ còn có thể mở một mặt lưới tha cho ngươi một cái mạng huyết đao lão tổ tay trái bấm đốt ngón tay lấy niệp trâu chậm g i i nói hắn chậm rãi mở mắt ra dâng tà ánh mắt tại đông phương bất bại cùng nghi lâm đây một đôi tỷ bội trên thân vừa đi vừa về dò xét thỉnh thoảng liếm l ắ p miệng môi dưới lộ ra một bộ thỏa mãn biểu lộ những năm này hắn nhưng là nhớ k ỹ nhật nguyệt thần giáo giáo chủ đông phương bất bại đã lâu mặc dù bên ngoài người đều nói đây đông phương bất bại là luyện quý hoa bảo điện tự cung nam nhân nhưng là đây điểm lời đồn làm sao có thể thoát khỏi hắn con mắt bây giờ mình bế quan mà ra thành công đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới đương nhiên là phải thật tốt hưởng thụ một phen vừa nghĩ tới tâm kia lạnh lùng như băng khuôn mặt phụ phục tại chân mình dưới mặc cho mình điều động huyết đao Giờ, mắt, lâu, là, thế, mọi mọi t ự a hồ hiện h tại k xem ra giờ ra hỏa này đoán chừng bước ra một bước kia lục địa thần tiên a quả nhiên là khủng bố như vậy a xem ra cái này thiên gia công pháp muốn rơi vào hắn trên tay ai đáng tiếc đáng tiếc a người vây quanh nghe được đây huyết đau láo tổ tự báo danh hào lúc này cũng là giật nệ mình bí mật nghị luận ẩm ý đứng lên mà mới vừa ngoài miệng đậu đen rau muốn huyết đ a u l á o tổ người giờ phút này càng là trên mặt tái nhuận nắm nhìn bốn phía về sau t ì một m cái khe hở chạy ra ngoài huyết đ a u l á o tổ chưa nghe nói qua tô hàn vô vô q u ọ t giấy một mặt khinh thường sau đó sắc mặt ôn hòa nhìn về phía nghi lâm hỏi tiểu nghi lâm ngươi nghe qua cái tên này sao nghi lâm không nghe nói nghi lâm mở to thanh tịnh con mắt diêu động mình cái đầu nhỏ nói ra lẽ nào lại như vậy xem ra bản lão tổ cũng cho ngươi điểm lợi hại nghe được đây bạch thi thiếu niên như thế lạnh lùng chế g i mình huyết đao lão tổ sắc mặt c à n g là khí tái nhợt mình tung hoành cựu châu nhiều năm vài chục năm nay không biết đánh bại bao nhiêu đối thủ địch nhân chốc lát người được mình danh tự chắc chắn chạy trối chết ngày hôm nay lại bị hai cái vô danh t i ể u tử như thế trào phúng đây để hắn làm sao có thể không sinh lòng t ứ c giận muốn chết vừa dứt lời huyết đao lão tổ đem một tay bóp nát nhậm châu trực tiếp đem trôi này đỏ tươi miên đao xuyên thẳng trên mặt đất lập tức đất r u n g núi chuyển thiên điệu biến sắc liền ngay cả mới vừa vạn dặm không mây bầu trời trong nháy mắt bị bị kín một tầm m à máu đây chính là lục địa thần tiên sao quả nhiên là khủng bố như vậy nghe nói trở thành lục địa thần tiên về sau trong lúc giơ tay nhấc chân liền có hủy thiên d i ệ t địa lực lượng hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải hư a chúng ta vẫn là cách xa một chút đi đây chính là lục địa thần tiên a chúng ta dựa vào gần như vậy sợ là dư ba đều sẽ chịu không được huyết ma đại pháp huyết đao lão tổ hư lạnh một tiếng lập tức vô cùng vô tận hắc khí giống như là đại dương mênh mông đồng dạng từ hắn trên cánh tay lan tràn ra thuận trôi kiếm thoa đẩy toàn bộ thân kiếm liền đây sao xem ra cũng không có gì lợi hại a tô hàn mặt không đổi sắc y nguyên bình tĩnh tự nhiên đứng tại chỗ tựa hồ i trước mắt đây huyết đao láo tổ trong mắt hắn liền như là sâu kiến đồng dạng tuy nói sự thật đích s á c như thế nghe được đây bạch di thi thiếu niên tiếp tục trào phúng huyết đao láo tổ đằng sau ăn dưa còn c h ú n g giờ phút này cũng là sừng sốt một chút dù sao đối thủ thế nhưng là hàng thật giá thật lục địa thần tiên a đó cùng phía trước cưu ma trí so sánh đơn giản đó là cách biệt một trời a như thế trào phúng đơn giản đó là không muốn sống nữa a tiểu t ử này đến tột cùng là ai a thậm chí ngay cả lục địa thần tiên cũng dám trào phúng chẳng lẽ hắn cảm thấy mình là thiên nhân cạnh sao ai cuối cùng vẫn là niên thiếu khí thích a không có trải qua cường giả đánh đập ta nhìn a tiểu tử này đoán c hôm ừ n nào thế ra đệ tử, cảm thấy mình thân phận nên khoang nhưng thần tiên trong mắt, liền xem như hoàng tử cũng g là lác, là lục cái cảm có chút đặc cho có rắc dám khoát tại khoe thế tử, thấy thủ, thế mắt, h ra địa đệ tử xem k n cũng không khác biệt gì. Trưng 88, lục địa thần tiên không? g gì. khác lục hại phải h ô biệt lợi Tiểu rất 88, địa tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết ở chỗ này huyết đao lão tổ tay phải nắm lên c h u ô i này huyết đao gầm thét một tiếng một đao bổ về phía tô hàn cái k i a đ ầ y trời hắc khí trong nháy mắt biến thành đếm không hết lưới đao hướng phía tô hàn toàn bộ chém tới các chủ đại nhân cẩn thận tại nhìn thấy như thế bị thiên diện địa chiêu thức nghi lâm không khỏi đại mi cao lại hai tay chăm chú nắm chặt ống tay áo là tô hàn bót một cái mồ hôi lạnh môi sơn có chút mở ra lo lắng nói mặc dù nàng mới vừa cũng được biết đây bạch di thiếu niên đó là gần nhất thanh danh hiền hách phiêu miễu các chủ nhưng cũng không biết hắn chân chính thực lực như thế nào khi nhìn đến tỷ tỷ đông phương bất bại đều khẩn trương như vậy biểu lộ nàng nhiều hơn thiếu thiếu cũng có thể đoán được đây huyết đao lão tổ nhất định không phải tầm thường chỉ ít thực lực so tỷ tỷ còn phải cao hơn một mảng lớn nghĩ tới đây nghi lâm đôi mắt đẹp lưu truyền khẩn trương liền hô hấp đều trở nên gấp rút đứng lên. tại trong mắt b u ồ n công tử những này cùng gánh xiếc không khác nhìn qua những cái kia từ hắc khí châu ngưng tụ thành lưới đao đã gần trong g ă n tấc tôi h à n khoe miệng chứa lên một vòng mỉm cười chỉ thấy hắn rội ra ngón tay hướng phía trước mắt hư không nhẹ nhàng điểm một cái n h ư n g hắc khí kia lưới đao trong nháy mắt đứng tại hắn trước mặt mặc cho huyết đao lão tổ như thế nào điều động đều một chút tác dụng đều không có a đây là thế nào đám lính kia lưới đao làm sao dừng lại không thích hợp cảm giác thiếu niên áo trắng kia có chút kỷ quái a vậy mà một chỉ liền cản lại huyết đao lão tổ công kích đây bạch đ thi thiếu niên đến tột cùng là ai a lúc này huyết đao lão tổ nội tâm khiếp sợ và phần mình thế nhưng là đường đường lục địa thần t i ê n a làm sao lại ngay cả một cái mười bảy mười tám tuổi nhóc con đều không thu được vô c h i tiểu nhị muốn chết hắn cắn răng chân trái manh liệt g i ấ m một cái m à g i ấ m ra một cái ước chừng cao một thước h ô sâu phô thiên cái đ ị a hắc khí lại lần nữa hướng phía tô hàn đánh tới lần này không chỉ là chính diện còn có đằng sau phía trên bên trái bên phải vẽn vẹn một cái c h ư ớ c mắt công phu tô hàn cùng đông phương bất bại nhất đẳng người đều bị vây ở đây trong hát vụ lần này ngược lại là có chút giống mô tượng dạng nhìn qua xung quanh hoàn cảnh tô hàn vô vô n g tay á o sờ vớt lấy cái c ẳ m chậm dãi nói ra các chủ đại nhân bây giờ không phải là nói đùa thời điểm ngài mau ra tay a đông phương bất bại chăm chú đem nghi lâm bảo hộ ở trong ngực tại dạng này hoàn cảnh tiếp tục chờ đợi cho dù là nàng cựu phẩm đại tông sư đều có chút không chịu được nổi càng đừng đề cập nghi lâm khúc khúc á c chủ đại nhân nghi lâm ho khan hai tiếng một đôi mắt hạnh lo lắng nhìn qua tô hàn lẩm bẩm nói giờ phút này sắc mặt nàng tái nhuận l i ề n nói chuyện ngữ khí đều yếu đuổi mấy phần nếu không phải tại đông phương bất bại nâng đỡ chỉ sợ trực tiếp tê liệt ngã xuống x u n dưới phá tô hàn liếc qua đông phương bất bại trong ngực nghi lâm. sau đó phất tay h áo vung lên quát và n h bên ngoài huyết đao lão tổ nhìn thấy tô hàn đám người đã bị mình hắc vụ đóng gói đứng lên không khỏi có chút dương dương đắc ý đây chính là mình tuyệt kỹ thành danh huyết vụ chỉ cần tiên vào này trong s ư c n g mù đừng nói đại tông sư liền xem như lục địa thần tiên vậy cũng phải l ộ t ra còn không đợi đắc chí mấy hơi công phu đột nhiên một đạo chân khí từ hắc vụ bên trong bắn ra đến không đợi hắn kịp phản ứng đây chân khí đã đi tới mình l ư n g ngực và n h huyết đao lão tổ lập tức bay ngược ra ngoài đây là xảy ra chuyện gì đây huyết đao lão tổ làm sao lại đột nhiên bay a y ta đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì a chẳng lẽ lại có cao thủ tới rồi sao sẽ không phải lại tới một cái lục địa thần tiên đi đây có thể để chúng ta những người này làm sao xử lý a hát vụ c h ầ m rãi tán đi chỉ thấy tô hàn vẫn như c ũ một mặt phong khinh vân đạm đứng tại chỗ khinh thường ánh mắt liếc qua trên mặt đất huyết đao lao tổ huyết đao lao tổ không gì hơn cái này lời vừa nói ra toàn trường suy cấm đám người lập tức kịp phản ứng mới vừa một kích kia thật là đây bạch di thiếu niên đánh ra đến lập tức trên mặt cũng là toát ra hết sức kinh ngạc chơi ạ tiểu tử này vậy mà thật là lục địa thần tiên a hơn nữa nhìn bộ dáng cảnh giới còn không thấp tại huyết đao lao tổ a k h ô n g bố thật là quá kinh khủng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi lục địa thần tiên chỉ sợ toàn bộ cựu châu đều tìm không ra tới một người a không đúng t h ư ợ n h ư là thật có một cái ai gần nhất t u y ế t n g u y ệ t thành đột nhiên xuất hiện cái k i a phiêu m i ệ u c á t nghe nói cái k i a thần bí khó dò phiêu m i ệ u các chủ phong thần tuấn lãng bề ngoài chỉ có một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi bộ dáng chẳng lẽ lại hẳn đó là phiêu m i ệ u các chủ đám người từng câu từng chữ từng đôi k i ế p sợ ánh mắt toàn đều hội tụ tại tô hàn trên thân trong mắt bọn hắn giờ phút này tô hàn đã không thể dùng thiên tài để hình dung trực tiếp đó là yêu nghiệt cho dù cựu châu mấy ngàn năm nay lục địa thần tiên cũng là phượng m a u lân rác coi như trở thành lục địa thần tiên cái k i ê u chí ít cũng là hao tốn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian ma mười bảy mười tám tuổi lục địa thần tiên tuyên bố đến nay cũng chưa từng từng có Có thể hôm nay bọn hắn lại là hàng thật giá thật gặp được hoa、wow. ô huyết đao láo tổ bưng bít lấy lồng ngực thất tha thất thể u đứng lên đến có thể chờ hắn vừa mới đứng vững một ngụ màu đọ sẩm huyết thủy trực tiếp p h u n tới làm sao có thể có thể ta thế nhưng là lục địa thần tiên cảnh giới a làm sao có thể có thể bị ngươi đánh thành dạng này huyết đao l á o tổ lau một cái khoe miệng vết máu đỏ tươi con mắt trừng trừng nhìn qua tô hàn quát làm sao ngươi sẽ không cảm thấy lục địa thần tiên rất lợi hại a tô hàn c ư ờ i khẩy sau đó một bước phóng ra một nháy mắt công phu liền đi tới huyết đao l á o tổ bên người cái gì huyết đao l á o tổ nhìn qua bên cạnh bạch di thiếu niên doa đến vội vàng lui về sau hai bước người này tốc độ thực sự quá nhanh nhanh đến ngay cả hắn đều không có kịp phản ứng tại bản công tử trong mắt lục địa thần tiên cùng sâu kiến không cũng không khác biệt gì vừa dứt lời tô hàn đưa tay phải ra hướng phía huyết đao l á o tổ một nắm một tấm một bên còn chưa kịp khiếp sợ huyết đao l á o tổ trong nháy mắt liền nổ thành một đoàn huyết vụ ngay cả câu nói sau cùng cũng không hề g i n g đi ra t đây chính là phiêu m i ệ u các chủ thực lực chân chính sao thiên á m tinh lý tử phan u ố t ngụm nước miếng tại tận mắt nhìn thấy một cái lục địa thần tiên cao t h ủ chết ở trước mặt mình hắn nội tâm thật lâu không thể bình phục đại đại nhân chúng ta là không phải muốn trở về hướng quốc sĩ b ẩ m báo một cái thiên tốc tinh lạc tiểu bắc cũng là lau cái chán mồ hôi lạnh mới vừa một m ả n kia đã xa xa so trước đó một trưởng vỗ phi hùng bá phải kinh sợ nhiều dù sao đây chính là lục địa thần tiên a thuộc về c ử u châu cao cấp nhất một nhóm người tại cái này ngàn năm không có thiên nhân cảnh c ử u châu bên trên nói bọn hắn là trời cũng không đủ thế nhưng là ngay tại vừa rồi đây thiên sập với lại đối thủ chỉ dùng một trường đây đây người này sẽ không phải thật là phiêu m i ế u các chủ a đây còn có thể là giả sao không phải trong thiên hạ còn có ai có thể có thực lực như thế a quả nhiên chuyên môn đều là thật phiêu m i ế u các chủ thật là thần tiên a chương tám mươi chín chết không nhắm mắt tả lãnh t h i ề n đây đây chính là hắn chân chính thực lực sao đông vương bất bại thân thể mềm mại run lên đần độn đứng tại chỗ thần s á c phức tạp nhìn qua cách đó không xa t ô hàn tuy nói trước đó nàng cũng kiến thức qua phiêu m i ệ u các chủ đi ra một lần tay nhưng là lần kia đối thủ cũng chỉ là cùng mình cờ chống tương đương thiên hạ hội ban g chủ hùng bá xa xa không có hôm nay lần này tới k h i ế p sợ đây chính là huyết đao lão tổ a một vị lục địa thần tiên kinh khủng tồn tại a có thể cho dù là dạng này cơn giả tại hắn trong mắt y nguyên vẫn là như là sâu kiến đồng dạng ngay cả một chiêu nửa thức đều không có đò lấy tỉ tỉ các chủ đại nhân nàng nghi lâm như lâm tôi r n đồng g h a k hẳn hướng phía, phía trước Chư Hàn ném mắt quá khứ, thon phía tay Tô mắt ra. ngọc ngạc còn quá bừng lấy môi kinh son, nói có vị, muốn lên trước một bước sau? Tô hàn xoay người s ắ c bén ánh mắt như là s ắ c bén lưỡi đao hướng phía trước mắt đám kia võ lâm chính phái v ọ tới t hắn nhẹ nhàng phất tay h áo vung lên lạnh lùng nói ra lời vừa nói ra những cái kia vốn là lòng người b ả n g hoàng chính phái nhân sĩ càng là dọa đến liên tục lui về sau mấy bước càng có mấy cái thực lực không đủ giả trực tiếp bị đây lạnh lùng ánh mắt dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất phủ phục hồi lâu không núp ních hiện tại bọn hắn nơi nào còn dám tiên lên a bọn hắn liền nhìn liếc mắt đây bạch đi thiếu niên dũng khí đều không có trong lòng đều đang tính toán lấy như thế nào thân thể hoàn chỉnh rời đi hát mộc n g a i chạy a trong đám người không biết ta đột nhiên gào khóc một cúng họng lập tức đám kia một mảnh đèn kịt võ lâm nhân sĩ trong nháy mắt liền tan đàn xẻng é hướng từng cái phương hướng bỏ chạy vẹn vẹn không đến mười hơi công phu toàn bộ hát mộc n g a i trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có tô hàn một b ằ n người a i vô địch là bao nhiêu tịch m g ư ờ i ta tô hàn lắc đầu bất đắc dĩ nói ra vốn cho rằng đây huyết đao lão tổ còn có thể tìm cho mình chút về vui nhưng chưa từng nghĩ ngay cả mình một chiêu đều không tiếp nổi là thật để cho mình có chút nho nhỏ thất vọng đa tạ các chủ thân cứu mạng nghị lâm ngại ngùng lấy đi lên trước tích trắng gương mặt bên trên chậm rã i hiện lên hai đ o ạ đỏ ửng cùng kính thở dài nói ân tiểu nghị lâm bản công tử đã từng nói đi tạ ơn là vô dụng đến lấy thân báo đáp tô hàn lông mày nhữ lại trêu ghẹo nói làm sao bây giờ nghĩ xong sao lời nói này lọt vào thai nghi lâm sắc mặt so trước đó trở nên càng thêm đỏ lên nàng k h é cắn h ẳ n răng hai tay mười ngón dao nhau sóng xanh một dạng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tô hàn liếp mắt trong lòng tự a hồ tại là một cái cực kỳ xoắn suýt quyết định nghi lâm sư muội đúng lúc này hai đạo bóng hình sinh đẹp một chiếc một sau từ hắc mộc nhai đỉnh rơi xuống cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở tô hàn cách đó không xa nghe được đây quen thuộc câm thanh nghi lâm nao nao vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại kinh ngạc nói dụng cụ thanh sứ tỉ ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không phải cùng sư phó tại hàng sân sao dụng cụ thanh dạo bước đi lên trước đỡ lấy nghi lâm cánh tay sau đó đem trên đường phát sinh sự tỉnh đều một n ă m m ộ t mươi nói ra cái gì đây tả lanh t h u ề n vậy mà làm ra dạng này sự tỉnh nghi lâm nghe xong dụng cụ thanh t ự thuật trong lòng lập tức lên cơn giận dữ xong quyền chăm chú nắm chặt cắn răng nói ra thật đúng là một cái tiểu nhân hèn hạ、à. dụng cụ thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ nghi lâm mở đông một dạng ngu bàn tay nhỏ giọng nói ra may mắn cuối cùng có tô công tử xuất thủ cứu rút lúc này mới miễn bị tung sơn phái đầu thủ nói xong dụng cụ thanh nhàn r ả n h ánh mắt liếc qua tô hàn vọng xuyên thu thủy đầy mắt ôn u đa tạ tô công tử xuất thủ cứu rút nghi lâm nghe xong lời nói này lại lần nữa hướng phía tô hàn chắp tay trước ngực thở g i i nói Bất quá lần này, nàng cái kia một quả bạn n dụng cụ thanh nghe được lời nói này lập tức thần sắc xứng sở tuy nói nàng trước đó liền biết đây không rõ lai lịch tô công tử tới đây mục đích chính là vì nghi lâm thế nhưng đây lấy thân báo đáp không khỏi cũng quá thật bất khả tư nghị a nghị lâm khép cắn hàm răng sắc mặt đỏ bừng nhẹ gật đầu nói nghi lâm nguyện cả đời đi theo các chủ đại nhân tà hữu Cái、gì? Các chủ? c gì? h ẳ nghi lẽ ngươi là ngươi p ê u miệu mắt bồi dối nói. các chủ?、Dũng、cụ hốc thanh đối nhìn về phía tô Hàn, Dũng trọn mắt bùng Tô về lâm à Hàn hàng làm m Xem mỉm sao? sao. sơn sao ra không không. phát hiện, các ngươi hàng sơn phái Tô công cô công giống nói, bản ngươi ni cũng、không. Tin bản công tử nói cười, tiếp tiểu tục tử tử các đ u quái đâu. Ngược Nghi có chút lại là là l thật sự kỳ â xấu hổ gãi đầu một cái rất rõ ràng lời nói này nói đúng là cho mình nghe nghi lâm ngươi đứng ở phía sau đông phương bất bại lạnh lùng trên mặt s ẹ n qua vẻ cô đơn có thể đây dù sao cũng là mội mội mình lựa chọn với lại đây phiêu m i ệ u các chủ thực lực cường đại đủ để có thể hộ nàng cả đời nghĩ tới đây đông phương bất bại cũng không có lại ngăn đón nàng lông cánh đầy đủ chim nhỏ cuối cùng sẽ trở về đến trên bầu trời tỉ tỉ yên tâm đi ta không sao nghi lâm vô bộ ngực tự tin nói đừng đánh nữa vốn là nhỏ như vậy tiếp tục đánh xuống sợ không phải về sau cũng bị mất nhìn thấy nghi lâm đây vô vào bộ ngực động tác t ô hẳn cũng là lắc đầu bất đắc gì nói nghe được câu này nghi lâm trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng như cái anh đào đồng dạng bất quá trần chờ ánh mắt đầu tiên là liếc qua mình ý chí sau đó lại len lén liếc liếc mắt tỉ tỉ đông phương bất、bại. một cái là vùng đất bằng thẳng một cái là núi non trùng điệp đây tranh lệch đích sắc có chút rất xa a các chủ đại nhân không biết về sau ta có hay không còn có thể gặp lại bội bội ta một mặt đông phương bất bại đại mi tao lại môi sơn hé mở nhẹ giọng hỏi ha ha ha đông phương giáo chủ bản công tử cũng không phải đem ngươi mội mội lừa bán nếu là ngươi muốn gặp đến phiêu m i ệ u c á c là được bất quá nhớ kỹ mang tốt n ă n lượng tô hàn dơ thẳng lên trời cười một tiếng sau đó đôi bên cạnh thanh đ i ể u nghi lâm phân phó nói thanh điều nghi lâm chúng ta đi thôi tuân mệnh công tử tuân mệnh công tử hô chạy đến nơi đây cái k i a họ tôi hẳn là đuổi không kịp đến a giờ phút này một vị trung niên thở hồng hộc dừng ở một gốc dưới tàng cây hắn đầu đầy mồ hôi thần sắc khẩn trương kinh hoàng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn một phía tại bảo đảm không có những người khác đuổi theo về sau hắn mới có khí bất lực tê liệt ngã xuống dưới tàng cây nghỉ ngơi đứng lên hư còn muốn để cho ta đi chịu chết đơn giản đó là t h ở người chính là trên đường đi chạy trốn tạ lãnh thiện mới đầu hắn cũng thuận đường dây chạy đến hắc mộc nhai bên trên thế nhưng là nhìn thấy cái tia thanh thế quần quận chẳng diện kém chút tại chỗ đều sợ tệ ra quần ngay cả cái kia không ai bị nổi diệt tuyệt sư thái đ phương bất bại trên tay mình đi lên há không đó là chán sống sao cho nên hắn chờ đúng thời cơ một phen cải trang cách gan mặc về sau trực tiếp từ một đầu đường nhỏ chạy về a đây không phải tả trưởng môn sao không nghĩ tới vậy mà đang nơi này gặp được ngươi ngay tại tả lanh thiền đắc trí thì đột nhiên một đạo quen thuộc â m thanh truyền tới nghe được hắn lập tức sắc mặt cứng lại thuận âm thanh nhìn lại kinh ngạc nói nhạc trưởng môn ngươi tại sao lại ở chỗ này làm sao nhạc mô ở chỗ này để tả trưởng môn cảm thấy thật bất ngờ sao nhạc bất quần cười lạnh một tiếng sắp bên ánh mắt toát ra từng tia lăng lệ sắc khí tả lanh t h u ề n sắc mặt siết chặt chậm rãi dịu v ị ệ n bên cạnh cây tùng đứng lên đến bởi vì mới vừa đường dài bốn ba dẫn đến hắn khí lực chưa khôi phục nhạc trưởng môn không biết ngươi tới đây cần làm chuyện gì tả lanh t h u ề n tay phải chậm rãi dựa vào hướng bên hông b ộ i kiếm cảnh giác hỏi ha ha ha nhạc mô vốn định cũng muốn bên trên h ắ c m ộ c nhai nhìn xem nhưng là bây giờ gặp được tả trưởng môn lại là cải biến chú ý nhạc bất quần mặt như phủ băng trực tiếp rút ra bên hông trưởng kiếm tả trưởng môn hôm nay ngươi có thể đi chết tả lanh t h ề n nghe được lời nói này sắc mặt hung ác nhìn chằm chằm nhạc bất quần nói nhạc liền lấy bóp không được ngươi hôm nay bản trưởng môn liền để ngươi xem một chút đại tông sư cùng tông sư giữa là khó mà vượt qua nhìn thấy đây nhạc bất quần như thế quả quyết tả lanh thiền cũng là lúc này rút ra trường kiếm s ử x u ấ t tung sơn kiếm pháp hướng về phía phía trước nhạc bất quần vung đi nhạc bất quần khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một tia âm h i ể m cười nói như thế rất tốt vừa dứt lời một đạo hàn quang lướt qua nhạc bất quần thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ điện quang hỏa thạch giữa tả lanh thiền trên thân đã nhiều hơn m ư ơ i tám đạo vết thương phía trước nhạc bất quần vung đi nhạc bất quần khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia âm h i ể m c ư ờ i nói như thế rất tốt vừa dứt lời một đạo hàn quang lướt qua nhạc bất quần thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ điện quan g hỏa thạch giữa tả lãnh t h i y ề n trên thân đã nhiều hơn mười tám đạo vết thương sao làm sao có thể có thể hoa、wow. ô tả lãnh t h i y ề n bưng bít lấy cổ con ngươi kịch liệt phóng đại khó có thể tin nhìn về phía nhạc bất quần c h i ê u miệu các ngoài cửa một vị người mặc xanh tươi quần áo nữ tử dướng bước lại nàng tú nhược chi lan khí chất tuyệt trần toàn thân mang theo vài phần lạnh lạnh cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn g i m lạnh lùng thật xinh đẹp mỹ nhân a xem ra hôm nay ra vận thế quả nhiên không sai vừa ra cửa lại đụng phải đẹp như vậy nữ tử xem ra bản thiếu ra số đảo hoa muốn tới Và, nghĩ không ra thế gian lại còn có đẹp như vậy cô đường ngươi nhìn chân kia không công cái kia eo không đủ một nắm t ê thật là thơm a các ngươi nhỏ rộng một chút không thấy được nữ tử kia trong tay kiếm sao còn dám ở chỗ này bí dâm sợ là muốn tìm cái chết không thành võ lâm trí tôn bảo đao đồ long hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo ỷ thiên k ô n g ra ai dám tranh p h o n g nghị không ra lại là ỷ thiên kiếm nữ tử này thân phận không đơn giản à. theo chu chỉ nhược tại phi ê u m i ệ u các bên ngoài do dự phúc chốc lập tức liền hấp dẫn lui tới không ít ánh mắt bất quá đại đa số người khi nhìn đến ỷ thiên kiếm về sau cũng là lập tức thức thời vây quanh một bên dù sao đây ỷ thiên kiếm thế nhưng là nga mi sơn bảo vật c h â n phái trong thiên hạ có thể cùng thành kiếm này tranh phong đây chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay à. nơi này chính là phi ê u m i ệ u các sao xem ra tựa hồ hôm nay không có khai môn áo xanh lục nữ tử đại mi cao lại một đôi mắt hạnh tại phiêu mỹ cắt trên cửa vừa đi vừa về dò xét tựa hồ tại tìm kiếm một loại khác đi vào biện pháp cờ cờ ít tê, tê tê ngay tại chu chỉ nhược vừa mới chuẩn bị tiến lên thì phiêu miếu các đại môn chậm rãi bị mở ra một cái nửa bên nữ tử thân ảnh chậm rãi lo ra nàng ngôi sơn hé mỏ thập giọng nói ra vị cô nương này cũng là tìm đến công tử sao tiếng như hoàng oanh tê dại tận xương nhìn thấy trước mắt mặt này s ắ c hơi có vẻ ngượng ngùng nữ tử chu chỉ nhược thần sắc khẽ g i ậ mình kinh ngạc ánh mắt tại trên người nữ tử vừa đi vừa về đập nát nàng không nghĩ tới liền xem như mình cũng không dám nói có thể tại mỹ mà bên trên thắng nàng cô nương cô nương nhìn thấy ngoài cửa nữ tử không có phản ứng vương ngữ yên sắc mặt có chút lo lắng lại lặp lại hai lần chu chỉ nhược chậm rãi tỉnh táo lại chần chờ một hồi lâu mới nhẹ gật đầu nói ra còn xin cô nương có thể làm phiền bẩm báo một tiếng nga mi phái chu chỉ nhược cầu kiến phiêu miếu cắt chủ một mặt ân ý thiên kiếm vương ngữ yên nhìn từ trên xuống dưới chu chỉ nhược cắt chủ một mặt ân t h i á n kiếm vương ngữ yên nhìn từ trên xuống dưới chu chỉ n h ư c c ắ mặt khi áo có ô n thể n khi n n g làm việc, nàng đi trở có chút nóng tiên đến phiêu n n trà. miệng này các bên trong lại phát hiện trong này bầu không khí có chút cổ quái hoặc là nói bốn phía tràn đầy thuốc nổ khí thức tựa hồ một điểm liền nổ loại kia chỉ thấy phiêu m i ệ u các lầu một ngồi hai vị khí chất bất phàm nữ tử bất quá các nàng vị trí lại là hết sức kỳ quái hai người đều phân biệt ngồi xuống nhất nơi hẻo lánh ngoài cùng bên trái nhất cùng ngoài cùng bên phải nhất bên trái cô nương khuynh thành dung mạo một thân hát bảo đưa nàng cái kia có lồi có lom dáng người phụ trợ càng thêm mê người ba phần toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ quỷ dị khí tức như là một đoán ở rộ hoa hồng đen mỹ lệ yêu diễm lại tại rễ cây phía trên hiện đầy kim c h â m để cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám đùa bỡn mà bên phải nữ tử cùng đây bên trái hắc y nữ tử lại là như là tươi sáng so sánh một bộ tuyết trắng như xuyên ngọn núi chập trùng rõ ràng tú lệ hình dáng nàng diễm cùng bên trái nữ tử khác biệt như là thanh thủy gia p h ụ dùng tự nhiên đi hoa văn trang sức như là tiên tử lâm trần đồng dạng như vậy tự nhiên như vậy không gì sánh kịp giờ phút này hai người tựa hồ a đều xem thường a i thỉnh thoảng hướng phía đối phương chọn mắt chừng một cái thử lạnh một tiếng đây là chu chỉ nhược s ư ớ n g sốt một chút có chút không h i ể u nhìn về phía bên cạnh vương ngữ yên hỏi chu cô nương hai vị cô nương kia cũng là tới tìm chúng ta ra công tử cùng cô nương ngươi đồng dạng đều là tiến đến uống trả vương ngữ yên nắm chu chỉ nhược ngón tay Cẩn thận từng ly từng tí hướng trung ương tí ly bên à này à. n gần. dạng nhược đẩn độn nhẹ gật đầu. nàng không nghĩ gỗ gật tới tới i đầu, Bộ đây Chu chỉ h p u miều mà với các vậy mà so à n g trái o n tưởng tượng còn muốn nóng nảy, liền ngay cả đóng cửa cũng còn có nhiều như vậy đến đây. À, ý thiên、kiếm. Bên g t cả cửa có kiếm. vậy đây. ý r cô nương sáng tỏ đôi mắt hiện lên một tia kinh dị sau đó một mặt kinh hỷ đi tới hỏi ngay cả nga mi phái người đều tới nghe được ý thiên kiếm ba chữ này bên phải bạch tí cô nương ánh mắt cũng lập tức hấp dẫn tới bên trái cô nương vừa mới chuẩn bị đưa tay muốn chạm một cái ý thiên kiếm chương c chín mươi mốt lý hàn y là đột phá lục địa thần tiên loan loan chu chỉ nhược đại mi tao lại sắc mặt biến đến ngưng trọng đứng lên thanh tịnh trên con mắt bên giới quan sát tỉ mỉ lên trước mặt đây một mặt thiên chân vô tả hắc ý nữ tử nghe n h i nàng một mươi h quang tám h n hiện, nàng trên g loan loan loan loan. Loan loan, tuổi, tuổi năm đó liền bước vào đại tông sư cảnh giới về sau bế quan năm năm xuất quan về sau toàn bộ âm quy phái bên trong có thể cùng giao thủ người đã không đủ năm người vị cô nương này ngươi khẩn trương cái gì ta cũng sẽ không ngã ngươi loan loan cười một tiếng bước liên tục khai rời trước mắt công phu mê người dáng người liền đi tới chu chỉ nhựa phía sau không đợi chu chỉ nhược kịp phản ứng một cái mềm mại không xương tay cầm đã leo lên nàng kiều nộn khuôn mặt như thanh phong đồng dạng chậm rãi phất qua cô nương ngươi đã có thể tay cầm ỷ thiên kiếm lại tới đây chắc hẳn tại nga mi phái địa vị tất nhiên không tầm thường a loan loan bám vào chu chỉ nhược bên h a i nhẹ nhàng kể ra nói tại hạ nga mi phái chu chỉ nhược chu chỉ nhược gắt gao nắm chặt trong tay ỷ thiên kiếm tích trắng trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng chu chỉ nhược ngược lại là một cái thật là dễ nghe danh từ loan loan đôi mắt đẹp nhẹ nháy ngoài miệng lầm bầm hai câu về sau thân ảnh lại lần nữa về tới vị trí trước k Bất q u diệt tuyệt sư thái tuyệt vậy y sư mà ê n tâm một mình người mang theo ý thiên kiếm đi tới cát, mình mang kiếm miều người nơi này phiêu miều các, quả nhiên phiêu đi ý quả l à có chút kỳ q u á i à. l o a n l o a nuốt nuốt trong tay chân x ứ rêu rêu nói nếu là ta đoán nói không sai chỉ sợ diệt tuyệt sư thái đám người đã tại hắc m ộ t n g à y đi l o a n l o a n không nên quá phận nghe được l o a n l o a n đây bén nhọn lạnh lùng chế rêu âm thanh một bên bạch dĩ nữ tử sắc mặt biến hóa thấp giọng quát lớn một câu y l o a n l o a n che miệng cười một tiếng một đôi mị nhãn trừng trừng nhìn c h ă m chằm bạch d nữ tử lo lắng nói xem ra sư tỷ tỷ là cảm thấy mội mội ta nói không đúng Chú chỉ đông phương bất bại bởi vì từ phiêu m i ế u các bên trong mở ra thiên giai công pháp thiên địa giao trinh â m dương đại bi phú mà lọt vào cựu châu bên trên các loại cao thủ đỏ mắt tuy nói nàng nga mỹ phái từ trước đến nay lấy thanh tâm quả dục làm quan trọng điểm nhưng là nàng với tư cách sư phó diệt tuyệt thương yêu nhất đệ tử lại làm sao không biết sư phó tại mỗi một cái ban đêm đều đang tìm kiếm chấn hưng nga mỹ phái biện pháp cho nên để nàng đến đây phiêu miếu các nghe ngóng ý thiên kiếm bên trong bí mật mà thiên giai công pháp dụ hoặc trình độ càng là không cần nhiều lời dựa vào sư phó tâm tư nàng tất nhiên cũng muốn đi h ắ c mộc nhai bên trên đoạt bên trên một đoạt nghĩ tới đây chu chỉ nhược không khỏi có chút lo lắng sư phó đám người an nguy dù sao sư phó lần này tiến đến thế nhưng là không mang theo ý thiên kiếm lại thêm bây giờ h ắ c mộc nhai càng là đồng rồng hang hổ hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ tính mệnh không về loan loan đây là nga mi phái việt tư còn khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng bạch dĩ nữ tử môi sơn hé mở nhấp một miếng nước trà chậm dai nói chu chỉ nhược theo tiếng kêu nhìn lại cái này từ khi nàng đi vào đây phiêu miệu các bên trong vị này bạch d nữ tử vẫn giữ im lặng thỉnh thoảng nhấp một miệng nước trà. cùng đối diện hoặc bắt loan loan đơn giản đối đó là tươi、so、hoặc bắt là sư á sánh. quá n đang nghe loan loan g so Bất đây n nặng nhược cũng g hô thời chú chỉ là l sư tỷ tỷ điểm, ậ phi tức trắng t được cô gái mà cao đoán gái này mà â n phận. p h Sư、phi、huyên từ hàng t i n h trai người thừa kế đồng dạng cũng là thiên phú dị bẩm ở bên trong môn phái chưa có đối thủ coi như đặt ở đây cựu châu bên trên cũng là không thể khinh thường tồn tại không nghĩ tới hai cái này đối thủ một mất một còn vậy mà đều tới phiêu m i ệ u các chu chỉ nhược đôi mắt đẹp lưu truyền trong lòng nghĩ thầm xem ra đây phiêu m i ệ n các chuyển ngôn quả nhiên là thật nghe được sư phi huyên cái kê âm thanh gian dạy loan loan cũng không sinh khí ngược lại là khoe miệng có chút dâng lên vừa cười vừa nói sư t ỷ t ỷ ta nhìn ngươi nước trà cũng uống không sai bị lắm nếu không chúng ta lại ra ngoài x ò tay một chút đang có ý này sư phi huyên liếc qua loan loan tâm bình khí h ò a nói ra hai người này lại phải đánh nhau nhìn thấy hình ảnh này vương ngữ yên bất đắc dĩ thở dài mới đầu hai người đó là tại phiêu miểu các bên ngoài ra tay đánh nhau vẫn là đi qua mình đ i ề u tiết hai người mới dừng tay đáp ứng tiến đến uống trà bây giờ cũng bất quá một nén nhang công phu nhìn bộ dạng này hai người đoán chừng lại phải bắt đầu đây là chu chỉ nhược sửng sốt một chút mặc dù nàng cũng biết đây âm quy phái cùng từ hàng tĩnh trai không hợp nhưng là cũng không trở thành d ạ n g này nói hai câu liền muốn đánh đứng lên đi với lại hai người đây xem bệnh tranh chấp hay là bởi vì mình nguyên nhân ngay tại sư phi huyên vừa mới chuẩn bị đứng dậy thì sau lưng công t r ư ở n g kiếm trong nháy mắt rung động đứng lên phát ra từng đợt o thong nong tiếng k i ế m reo không đợi đám người kịp phản ứng chỉ thấy chu chỉ nhược trong tay bị thiên kiếm đồng dạng cũng là tình hình như vậy đây là xảy ra chuyện gì chu chỉ nhược thần sắc bối rối nhìn qua trong tay ỷ thiên kiếm đoạn đường này đi tới đây ỷ thiên kiếm một điểm phản ứng đều không có làm sao đột nhiên lần này d u n g d ẩ y đứng lên kiếm thánh gia vạn kiếm thần phục sư phi huyên khuynh thế trên dung nhan toát ra một tia kinh ngạc chẳng lẽ nói tuyết nguyện thành này bên trong có người đột phá đến lục địa thần t i ê n cảnh với lại người này còn là một vị kiếm thuật cao thủ loan loan n u ố t ngủ nước miếng khiếp sợ môi sơn hơi mở hai tay gắt gao nắm chặt ống tay á o nội tâm như là đại dương mênh mông đồng dạng hồi lâu cũng không bình phục lục địa thần tiên cùng đại tông sư mặc dù chỉ có kém một cấp nhưng là kém một trong bên trong đi một dặm cả hai tranh lệch như là lạch trời đồng dạng để cho người ta khó mà vượt qua vào lục địa thần tiến cảnh liền n h ư cùng thiên địa của mình phất tay á o giữa liền sẽ có hủy thiên diệt địa lực lượng mà so với hắn thấp một cấp đại t ô n g sư ở tại trong mắt như là p h à m nhân đồng dạng đều là sâu kiến xem ra là tỷ tỷ đột phá vương ngữ yên chấn định tự nhiên thả ra trong tay thư tịch thanh tịnh ánh mắt hướng phía phía sau núi phương hướng nhìn lại trong lòng lần lần thầm nghĩ tuyết nguyệt thành bên trong nếu thật có người có thể tại đột phá thời điểm gây nên chăm kiếm bù vụ chỉ sợ cũng chỉ có một mình nàng tuyết n g u y ệ t kiếm tiên lý hàn y, y u ám trong t h á c thất tư không trường phong đỗng nhiên mở hai mắt ra hắn nhìn một cái phía sau núi phương hướng bất đắc gì nói quả nhiên vẫn là chậm một bước ca nói xong hắn một lần nữa điều chỉnh hô hấp chậm rãi hai mắt nhắm lại vô song thành sư phó ngươi nhìn đ ồ nhi hiện tại đã có thể khống chế mười hai thanh phi kiếm vô song bay lên không nhảy lên từ trên mái hiên nhẹ nhàng rơi xuống sau đó mánh liệt run bạ vai sau lưng vô song hộp kiếm như là một thanh sắc bén đao cắm trên mặt đất vô song tụ thần ngưng khí quắt khẽ một tiếng lên lập tức vô song hộp kiếm bên trong mười hai thanh phi kiếm đồng thời bay ra kiếm khí một phía quấn quanh ở hắn bốn phía Tốt. không hổ là ta đồ đệ tống yên hồi thấy cảnh này k h ô nhưng g i n là tự m ì n hắn bồi d ư g được tiên hạ vô song thành cũng bởi vì thực lực không đủ bị trừ đi thiên hạ hai chữ nếu là đằng sau còn như vậy nghẹo túng súng dưới chỉ sợ đây vô song hai chữ cũng không cần lại để bất quá mình tên đồ đệ này vô song ngược lại là mười phần không chịu thua kém ngắn ngủi mấy năm thời gian thực lực liền đã đi tới đại t ô n g sư nhất phẩm cùng mình người đại t ô n g sư này nhị phẩm sư phó cũng chỉ có một bước khoảng cách thu vô song ra lệnh một tiếng mười hai thanh phi kiếm một lần nữa trở lại mình vô song hộp kiếm bên trong sau đó một mặt n ụ trí đi đến sư phó t ố n g yến hồi bên cạnh hai tay chống đỡ mặt nói xem ra muốn điều khiển thanh thứ mười ba kiếm quả nhiên vẫn là muốn tới kiếm tiên cảnh giới a ha ha ha nóng đội là vô dụng vô song ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành thiên hạ vô song vô song tống yến hồi vỗ vô đ ổ nhì vô song đầu ngay tại hai người chuẩn bị dẹp đường hồi phụ thì cái kia vô song hộ kiếm đột nhiên không thể k h ô n g chế j u n j u n đứng lên sư phó đây là xảy ra chuyện gì vô song cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này t h ầ n s ắ c bối rối nhìn qua vô song hộ kiếm nói ra đây tống yến hồi cũng là trong lúc nhất thời không nghĩ ra sau đó hắn cảm nhận được một cỗ khí tức đang tại hướng vô song thành bên này vào tới cỗ khí tức này rất quen thuộc quen thuộc đến chết đều quên không được lý hàn y tỉ nàng nàng vậy mà đột phá vừa dứt lời một tiếng răng rắc c âm thanh mười hai thanh phi kiếm đồng thời chưa từng s o n g kiếm trong hộp bay ra không đợi hai người tên i lên lại là một đạo phượng gãy vang vọng kiểu tiên h chỉ thấy một thanh toàn thân nhuộm đỏ phi kiếm trực trùng vân tiêu đây đây là đại minh chư tước chương chín mươi hai sụp đổ chu chỉ nhược tuyết nguyệt thành phiêu miểu cát cái k i a cố minh ngông kiếm khí kéo dài suốt một nén nhang lâu mới chậm rãi bình phục lại cũng không biết là vị nào cao nhân ở đây đột phá đến lục địa thần tiến cảnh nếu là có cơ hội thật muốn thấy một lần phong thái loan, loan thần sắc bay lên nhìn qua ngoài cửa sổ có chút hâm mộ nói loan loan cô nương không cần nóng vội có lẽ đợi chút nữa liền có thể gặp được vương ngự yên cười một tiếng chậm rãi đi lên trước nói ra lời vừa nói ra loan loan sư phi huyên cùng chu chỉ n h ư ợ c ba người cũng là thần sắc xứng sở không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn qua vương ngự yên vương cô nương nói ý gì chẳng lẽ nói đây đột phá người loan loan lời còn chưa dứt vương ngự yên tiến lên kéo loan loan cánh tay vừa cười vừa nói nàng đến vừa dứt lời phiêu m i ể u các đại môn lập tức bị mở ra chỉ thấy một vị người mặc bạch thì ỉ mang theo cổ q á i mặt nạ người dạo bước đi đến nàng sắc bén ánh mắt tạy nhìn lướt qua tại chu chỉ ngược trong tay b ì thiên kiếm bên trên rừng lại một hơi công phu tán g dương ngược lại là một thanh kiếm tốt sau đó ánh mắt nhìn về phía vương ngữ yên nói các chủ người đi chỗ nào vương ngữ yên không chút hoang mang đi lên trước đáp lại nói công tử hắn đi hát một ngày cái gì hát một ngày mặt khác ba người nghe được câu này trong lúc nhất thời có chút tá khẩu không trả lời được không nghĩ tới sự thần bí khó lường này phi ê u mị các chủ lại là đi hát một ngày chẳng lẽ hắn cũng đúng cái kêu bản thiên giai công pháp cảm thấy hứng thú nhưng loại này ý nghĩ vừa mới sinh ra ba người liền trực tiếp lắc đầu cự tuyển dù sao hắn nhưng là tiên nhân một dạng tồn tại làm sao lại vì một cái thiên đ ị a giao trinh âm dương đại bê phú mà chạy xa như thế hát m ộ t ngai hắn đến đó làm gì người leo mặt nạ suy tư p h ú t chốc dạo bước đi đến bên bàn gỗ ngồi xuống xuống tới nhìn vương ngữ yên dò hỏi chẳng lẽ hắn cũng đúng đồ chơi kia cảm thấy hứng thú công tử không có nói tỉ mỉ chỉ dẫn theo thanh điệu một người liền đi vương ngữ yên cầm lấy ấm t r à là lý hàn y d ì châm một chén nước t r à nói tỉ mỉ nói lý hàn y d ì tiếp nhận nước trả nhấp một miếng một đôi lạnh lùng đôi mắt đẹp nhìn lướt qua đứng bên cạnh có chút khẩn trương ba người nói ba người này cũng là các chủ tân thu xuống tới lời vừa nói ra sư phi huyên loan loan cùng chu chỉ ngược ba người hai mặt nhìn nhau có chút không quá lý giải người đeo mặt nạ này trong miệng nói cái gì là tân thu khiến cho ba người các nàng lại tới đây là bán mình đồng dạng Không không không, ba người các nàng đều là tìm đến công tử chỉ là công tử không tại cho nên ta để các nàng trước tiến đến uống c h é n trà vương ngữ yên khoát tay áo sau đó cung kính nói ra ngữ yên ngược lại là muốn chúc mừng tỷ tỷ đột phá đến lục địa thần tiên cảnh chỉ là dự khí thôi lý hàn y vì đem thả xuống nước trà tâm bình khí hòa nói ra Nhìn nàng cái kia lạnh nhạt thông tại biết lạnh n h t h người rong lục h trước mắt này đó là cái kia thần bí lục địa thần tiên cường giả về sau một bên loan loan đám người lập tức cung kính thở dài trang miệng một lời nói ra bất quá càng làm nàng hơn nhóm ba người kinh ngạc là mới vừa vương cô nương vậy mà xưng hô nàng là t ỷ t ỷ có thể nàng mới vừa phát ra lại là nặng nề âm thanh nam nhân lý hàn y chậm rãi quay đầu nhìn ba người liếc mắt ngược lại là không có nhiều lời cái k h á c nói sau đó đứng người lên trực tiếp đi lên lầu hai vẫn là phải trở về mình gian phòng không phải không cần mấy ngày chỉ sợ gian phòng đều muốn không có nghe được lời nói này vương ngữ yên che miệng cười một tiếng nhẹ nhàng con mắt nhìn trước mặt ba vị này nữ tử liếc mắt vương cô nương vị tiền bối này là ai a người mới vừa xưng hô nàng là tỉ tỉ hẳn là nàng là nữ sinh đợi đến lầu hai truyền đến một trận đóng cửa âm thanh loan loan cẩn thận từng ly từng tí đi đến vương ngự yên bên cạnh hỏi nàng danh tự các ngươi hẳn nghe nói qua tuyết nguyệt thành nhị thành chủ lý hàn y đỉa vương ngự yên bám vào loan loan bên thai nhẹ nhàng nói ra cái gì kiểm tiên lý hàn y đỉa loan loan kinh hoảng lui về sau hai bước sau đó dùng sức che miệng sợ hai con mắt nhìn liếc mắt lầu hai phương hướng nghĩ không ra tuyết n g u y ệ t kiếm tiên lý hàn y đỉa vậy mà cũng ở nơi đây xem g a sư phó để cho ta lần này đến đây quả nhiên là đối với chu chỉ ngược nắm chặt ý thiên kiếm trong lòng lẩm bẩm nói nghĩ tới đây nàng không khỏi lại có chút vì sư phó có chút bận tâm lần này ngay cả phiêu m i ế u các chủ đều bị khiếp sọ lúc này sợ là hát mộc nhai đã là đánh hồn thiên h á cà a d i ệ t tuyệt sư thái đã chết tại hát mộc nhai ngay tại chu chỉ nhược còn còn tại lo lắng sau khi một đạo vang dội âm thanh từ phiêu m i ế u các phía trên truyền đến cái gì người nào ở đây dám nói hiệu nói vượn g chương chín mươi ba phiêu m i ế u các chủ trở về bản công tử còn cần nói hiệu nói vượn g sao mờ mị không linh âm thanh lại lần nữa vang lên bất quá lần này lại không phải từ phiêu m i ế u các phía trên truyền đến mà là tại chu chỉ nhược vang lên bên h a i cái gì chu chỉ nhược thần sắc giật mình h o à n g hốt hướng phía bên phải nhìn lại thân thể còn không có kịp phản ứng trong tay ỷ thiên kiếm liền đã rời khỏi tay bị trước mặt bạch di thiếu niên cướp đi phong thần tuấn lãng khí chất tuyệt trần toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ thần bí khí tức ỷ thiên kiếm đích sắc là một thanh thần binh lợi khí bạch di thiếu niên dội ra ngón tay tại cái kia phong mang tất lộ trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra lập tức một trận oi bức chìm tiếng kiếm reo vang lên đứng ra lập tức một trận oi bức chìm tiếng kiếm reo vang lên các hạ đến cùng là ai chu chỉ nhược đại mi tao lại tiến lên một bước chất vấn, còn xin đem lời vừa nói ra bà nhi thiếu niên k h ỏ e miệng chứa lên một vòng mỉm cười cầm trong tay ỷ thiên kiếm ném cho chu chỉ nhược lười biếng nói ta là ai ngươi không phải một mực đang tìm b ả n công tử sao cái gì ngươi chính là phiêu miệng các chủ chu chỉ nhược thân xác giật mình ngay cả quăng r i a ỷ thiên kiếm đều không có kịp phản ứng cuối cùng trùng điệp quăng xuống đất long quăng đây chính là ngươi không có t i ế t được rất bệ nhưng không liên quan chuyện ta sự t ì n h tô hàn bất đắc dị như vai sau đó đang tìm một cái ghế gỗ ngồi xuống xuống tới chu chỉ nhược nhặt lên trên mặt đất ỷ thiên kiếm về sau thanh tịnh ánh mắt tại tô hàn trên thân vừa đi vừa về dò xét ngươi thật là phiêu miếu các chủ nàng làm sao cũng không tin trước mặt đây ước chừng bất quá mười bảy mười tám tuổi thiếu niên lại chính là truyền thuyết bên trong phiêu miếu các chủ đây cùng mình trong tưởng tượng t r ê n lệch khá lớn a đồng dạng cảm thấy khiếp sợ còn có sư phi huyên cùng loan loan hai người các nàng trước khi tới cũng phỏng đoán qua đây phiêu miếu các chủ hẳn là loại kia tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan láo giả thế nhưng là hôm nay gặp mặt để các nàng giật là rung động hắn là đây phiêu miếu các chủ là dùng cái gì chú nhan chỉ pháp ý nghĩ này vừa sinh ra đến sư phi huyên cùng loan loan hai người cũng là đồng bộ nhẹ gật đầu dù sao đây phiêu mỹ các chủ thế nhưng là tiên nhân một dạng tồn tại đối với hắn mà nói chú nhan chỉ pháp chẳng phải là hạ bút thành văn như vậy bản các chủ không giống sao tô hàn t ỉ n h tế ngón tay xẹt qua mặt bàn khẽ chọc hai lần hơi biến sắc mặt nói đây chu chỉ n h ư ợ c mặt mày khóa chặt nội tâm y nguyên vẫn là có chút bán tín bán nghi một đôi thon thon tay ngọc không ngừng vừa đi vừa về mười ngón đan sen đông đông, đông. đúng ô n g đ lúc này một đạo thanh thúy tiếng bước chân từ phòng bếp phương hướng chuyển tới đám người theo tiếng kêu nhìn lại chính là mới vừa rồi đi phòng bếp an bụng vương ngự yên công tử người trở về nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở bên bàn gỗ bạch đi thiếu niên vương ngữ yên ánh mắt sáng lên vội vàng đi lên trước là tô hàn c h â m một chén nước trà sau đó nàng ánh mắt hướng phía bốn phía liếc một vòng phát hiện thiếu một thân ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tô hàn hỏi à công tử thanh đ i ề u đâu không cùng ngươi đồng thời trở về sau các nàng cũng nhanh trở lại đi tô hàn kết quả nước trà nhấp hai cái đem thả xuống nước trà lười biếng nói ra các nàng vương ngữ yên hơi xứng sở bất quá cơ chí thông minh nàng cũng lập tức kịp phản ứng dù sao công tử lần này thế nhưng lại nhốt vài ngày môn đi một chuyến hát mộc n a i với lại nàng cũng nghe nói hát mộc nhai giáo chủ đông phương bất bại khuynh quốc khuynh thành thế gian tuyệt có sợ là cái này các nàng chỉ đó là thanh điệu cùng đông phương bất bại âm bi phái loan loan gặp qua phiêu miếu các chủ từ hàng tĩnh trai sư phi huyền gặp qua phiêu miếu các chủ nga mi phái chu chỉ nhược gặp qua phiêu miếu các chủ ba người đang nghe vương cô nương cùng đây bạch thiếu niên một phen nói chuyện với nhau về sau nội tâm duy nhất một tia hoài nghi cũng là trong nháy mắt tàn thành mấy khói Bản c sư, loan loan đến đến sư phi ế các ngươi huyên sắc mặt biến hóa dạ bước đi lên trước cung kính thở dài nói các chủ đại nhân đã như vậy không biết phiêu miếu các lần sau khai môn thời gian là lúc nào tôi hàn ngầm đầu liếc qua ba người nói còn chưa nghĩ ra có lẽ là ngày mai có lẽ là hậu tiên tóm lại tất cả đều nhìn bạn các chủ tâm tình những lời này lọt vào thai sư phi huyên tại chỗ có chút ngậm miệng không nói chậm một hồi lâu mới lên tiếng đa t ạ n các chủ giải thích n g h i hoặc tiểu nữ t ừ biết nói xong sư phi huyên bước liên tục khe rời quay người đi ra ngoài cửa loan loan thấy hôm nay không có thu hoạch cũng là tâm tình không tốt dập chân đi theo sư phi huyên đi ra ngoài dù sao cùng nàng h ả o h ả o đánh một chậu nói không chừng còn có thể hạ giận một chút làm sao tô hàn nhìn thoáng qua trước mặt chu chỉ nhượng phát hiện nàng một mặt sầu mi khổ kiểm sự ở nơi đó liền hỏi xem ra chu cô nương là có vấn đề gì muốn hỏi tại h ạ chu loan loan cô h đương ngươi cho rằng bằng vào sư phó ngươi võ công có thể tại đồng phương bất bại trên tay đi mấy hiệp tôi hàn sờ vớt lấy cái cảm ánh mắt nhìn thẳng chu chỉ nhược nói chu chỉ nhược đần độn ngầm đầu nhìn về phía tôi hàn nghe được lời nói này nội tâm của nàng vấn đề kia cũng là triệt để dập tắt nàng đối nàng sư phó diện tuyệt sư thái thực lực tự nhiên là biết được mặc dù đại t ô n g sư ngũ phẩm nhưng là cái kia đông phương bất bại thế nhưng là đại t ô n g sư tự phẩm c à n g có truyền ngôn nàng đã nửa bước vào lục địa thật tiên nếu là thật sự chính diện đối đầu nàng coi như không chết cũng là trọng thương sư phó nghĩ tới đây chu chỉ nhược thần sắc cảm đặng đi y i u nộn trên mặt xuất hiện hai đầu nước mắt dây một giọt giọt giọt hạ xuống đa tạ các chủ đại nhân giải thích nghỉ hoặc chỉ nhược cáo từ trước suy tư một lát sau chu chỉ nhược lao đi hai má bên cạnh nước mắt thần sắc thê lương nói ra nói xong chu chỉ nhược liền một mặt kiên quyết đi ra ngoài cửa tuy nói mình tại trước khi đến sư phó liền từng nhắc nhở mình nhất định phải biết rõ ràng ý thiên kiếm bí mật bất quá bây giờ sư phó chết rồi làm đệ tử tự nhiên là muốn đi cho nàng t ổ n g trung v ề phần sư phó trước khi lâm trung bàn giao chờ lần sau đến lại đến biết rõ a ai đáng tiếc ta tô hàn thở dài bước vào thiên nhân cảnh hắn tự nhiên là chuyện gì đều chạy không khỏi hắn con mắt bây giờ diệt tuyệt sư thái bỏ mình mặc dù vốn nên từ chu chỉ nhược đảm nhiệm đời tiếp theo nga m u y phái trưởng m g ô n nhân chỉ là đáng tiếc nàng không ở tại chỗ ngược lại để đinh mẫn quân đoạt được cơ hội chờ tuần này chỉ nhược trở lại nga h u về sau sợ là thiên liền đã thay、đổi. chương chín mươi bốn liên tưởng nhẹ nhàng nhạt linh san các chủ đại nhân ngươi nói vị này chu cô đ ư ơ n g sẽ đi hay không tìm đồng phương bất bại báo thủ à? đợi đến chu chỉ ngược rời đi phiêu m i ể u các về sau một bên vương ngự yên thần sắc có chút bất an xoắn suýt một hồi lâu mới mở miệng hỏi báo thủ có lẽ sẽ à? tô hàng ngón tay gõ hai lần mặt bàn sau đó quay đầu nhìn về phía vương ngự yên nói nếu là có người giết ngươi người thân nhất vậy ngươi sẽ làm thế nào ta vương ngự yên s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới các chủ đại nhân vậy mà lại đột nhiên hỏi mình như vậy một vấn đề nếu là thật sự có người hãm hại ngự yên thân nhân n g ữ yên tuyệt đối sẽ giết hắn cả nhà vương ngữ yên tựa hồ đem mình thay vào đi vào sắc mặt cực kỳ tức giận nói ra cái k i a một đôi nắm tay nhỏ giờ phút này cũng là nắm chăm chú đã từng tiểu thư khuê c á t ôn tồn lễ độ nàng cũng là lần đầu tiên biểu hiện ra như thế tức giận một mặt công tử vì sao đột nhiên hỏi ngữ yên như vậy một vấn đề bình phục tâm tình về sau vương ngữ yên đôi mắt đẹp nhạy nháy một đôi mắt hạnh không hiểu nhìn về phía tô hàn hỏi bởi vì tô hàn phất tay á o vung lên lập tức trước mặt hai người xuất hiện ngày đó mộ dung phục sát hại lý thanh la hình ảnh đây là vương ngữ yên nhìn thấy trước mặt hình ảnh lập tức bị kinh sợ một dạng c h e mình nhỏ nhỏ tại khi thấy mình đã từng ái mộ biểu ca vậy mà không chút do dự n g h ĩ liền giết mình mẫu thân lý thanh la về sau nội tâm sụp đậu ngã rầm trên mặt đất nương vương ngữ yên ôm chặt thân thể trên mặt đất khóc giống lên thanh tịnh hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như màu đứng lên mộ dung phục ta nhất định phải giết ngươi khóc k h ô sao mẹ ngươi lại không sự tình t ô hàn vỗ một cái vương ngữ yên cái đầu nhỏ nhắc nhở ân mẹ ta không chết vương n ữ yên sững sỏ tiếng khóc em mờ bật mà dừng nâng lên nàng cái kia không biết làm sao cái đầu nhỏ nhìn về phía tôi hàn nói các chủ ngươi nói là thật sao mẹ ta thật không chết sao làm sao ngươi cũng không tin bản công tử nói tô hàn lượng vương ngữ yên lên mắt lắc đầu bất đắc dĩ nói ra nghe được lời nói này vương ngữ yên trong nháy mắt vui vẻ ra mặt không đợi tô hàn kịp phản ứng trực tiếp tại tô hàn trên mặt mồ một m ngụm đa tạ công tử đa tạ công t ử ân tô hàn s ứ n g sở tiểu ni h tử này làm sao cùng thanh điệu đồng dạng nhìn tô hàn có chút không hiểu vương ngữ yên sắc mặt trong nháy mắt và bừng hai tay chắp sau lưng thẹn thùng bãi động thân thể ngoài miệng ấp c n g nói công tử ta canh đồng chim thường xuyên cứ như vậy cho nên người ta cũng càng nói đến đằng sau vương ngữ yên sắc mặt liền càng thêm đ ỏ lên không đến ba hơi công phu rũ xuống cái má hai bên vành thai tựa như thành thục tiểu anh đào đồng dạng lung lay sắp đổ để cho người ta không nhịn được muốn mổ bên trên một ngụm khu khu tô hàn xấu hổ ho khan hai tiếng sau đó ánh mắt liếc về ngoài cửa nói các nàng đến ân ai đến vương ngữ yên thuận tô hàn ánh mắt nhìn qua đại môn chậm rãi bị đẩy ra bốn đạo thân ảnh một t r ư ớ c một s a u đi đến cầm đầu tự nhiên là mình hết sức quen thuộc thanh điệu mới vừa lấy lòng cắt chủ chính là nàng dạy cho mình đằng sau đi theo hai người lại là mười phần lạ lẫm bên trong một cái vẫn là non nớt tiểu ni cô nàng không khỏi chăm chú nhìn thêm công tử tô hàn trong lòng có chút tắt l ư ớ i không nghĩ tới hắn vậy mà khẩu vị như vậy đặc biệt ngay cả dạng này một cái tiểu ni h cô đều không đông tha mặc dù cái kia tiểu n cô thanh tú tuyệt tục yếu điệu yêu kiểu đích sắc là một cái hiếm có mỹ nhân nhưng là dù sao cũng là người trong phật môn có thể làm vương ngữ yên nhìn thấy người cuối cùng thì trong nháy mắt đẩn đ ộ t đứng tại chỗ đơn giản là người kia không phải người khác đúng là mình mẫu thân lý thanh la nương ngữ yên hai người chăm chú ôm nhau cùng một chỗ tô hàn bưng lên trên bàn nước trà nhấp hai cái ban đầu đây mộ dung phục giết đây lý thanh la về sau l i ê n a n bài phong ba ác cùng ba o bất đồng đem thi thể ném tới phía sau núi bãi tha ma chưa từng nghĩ đây lý thanh la thở nhỏ học tập quy tức đại pháp ngược lại là lấy chết giả hình dạng thoát đi một kiếp đằng sau tô hàn cũng là kịp thời xuất hiện dọa đi phong ba ác cùng ba o bất đồng cuối cùng đem cứu chân a n tại tuyết nguyệt thành một cái trong khách sạn nhìn trước mắt hai đôi mẹ con gặp mặt tràng cảnh tô hàn rất nhanh liền ý thức được một cái rất nghiêm túc vấn đề đây mẹ hai đôi quốc sắc thiên hương mẹ con cảm giác mình tại tào tặc trên con đường này càng chạy càng xa vương phu nhân nhạc phu nhân đằng sau lại là nên đến người nào đâu đông đông, đông. trời tối người yên thì t ô hàn chính đoan ngồi ở trên giường đ i ề u tức ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân mặc dù ngoài cửa người đã rất khống chế mình bước chân nhưng y nguyên vẫn là chạy không khỏi t ô hàn l ô thai có chuyện gì không t ô hàn chậm rãi mở mắt ra lạnh nhạt nói ra theo cờ cờ ý tt ê ê t ê một tiếng một bóng người xinh đẹp bộ pháp nhẹ nhàng đi đến tại ánh trăng chiếu rọi một tấm dung nhan tuyệt thế hiện lộ ra nhạc linh san gặp qua phiêu m i ệ u các chủ nhạc linh san cẩn thận từng ly từng tý chắp tay thở dài nói đêm khuya tới tìm ta là có chuyện gì không t ô hàn liếc qua trước mặt cái kia liễu rủ trong gió dáng người ng nghe được câu này nhạc linh san nội tâm lập tức lại lâm vào xoắn suýt bên trong có thể rõ ràng mới vừa ở ngoài cửa mình đều đã làm ra quyết định kỹ cảng thế nhưng là vừa tiền đến mình lại cảm thấy một trận ý xấu hổ lưu tâm đầu các chủ đại nhân ta ta nhạc linh san khép cắn hàm rằng tự nhiên ánh mắt trở nên có chút lơ lửng không cố định liền ngay cả nhìn thẳng tô hàn đều có chút làm không được t r ầ m tư một hồi lâu nhạc linh san tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm nói các chủ đại nhân ta có thể lâu g i i lưu tại đây phiêu miếu các bên trong sao coi như dù là có thể cả đời phục thị tại các chủ bên người đại nhân càng nói đến đằng sau nhạc linh san âm thanh liền trở nên giống con môi cắn đồng dạng nhỏ bé tô hàn lông mày nhữ lại dạo bước đi lên trước đi vào nhạc linh san trước mặt nhìn trước mặt đây thẹn thùng tiểu cô nương tô hàn vươn tay nâng lên nhạc linh s a n căm À, thật sao nhạc linh san nhẹ gật đầu ngoài miệng lẩm bẩm nói lúc đầu tích trắng khuôn mặt lúc này bởi vì mượn phần thẹn thùng tựa như một cái táo đỏ hừng diễm nàng ánh mắt lơ lửng không cố định nhìn qua tô hàn lập tức lại thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác tự nhiên có thể bất quá ta phiêu m i ệ n các không nuôi người rảnh rỗi về phần trong miệng ngươi sự tình tạm thời trước thả thả tô hàn mỉm、cười. đứng người lên hai tay chắp sau lưng đưa lưng về phía nàng nói ra về sau ngươi cùng ngươi liền cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ xử lý phòng bếp sự tình đi đúng bởi vì lầu hai gian phòng có hạn ngươi phải cùng mẫu thân ngươi ở chung một chỗ nghe được tô hàn đáp ứng nhạc linh san kèm chút vui vẻ nhảy đứng lên chỉ cần có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ coi như làm đầu bếp cái kia nàng cũng n g u y ệ n ý càng huống h ổ làm cơm vẫn là cho tiên nhân ăn bất quá tô hàn câu nói sau cùng ngược lại để nàng trong lúc nhất thời có chút liên tưởng nhẹ nhàng cùng mẫu thân ngủ chung ở gian phòng cái kia đến lúc đó nếu là các chủ đại nhân bảo vậy chẳng phải làm lớn chương chín mươi lăm phong lưu lục tiểu phụng đại đường t ĩ n h mịch sân nhỏ bên trong một vị người mặc áo giáp nam tử chính đoan ngồi tại bên hồ nước t ĩ n h tâm thả câu hắn hai mắt khép kín tựa hồ cũng không quan tâm cá sẽ hay không mắc câu tinh tế gió nhẹ thổi tan trên cây vài miếng đào hoa trên không trung nguyện chuyển nhảy múa chậm rãi rơi vào nam tử kia trên bờ vai theo mặt nước đột nhiên bên trên hiện ra từng vòng từng vòng g ậ n sóng chậm rãi nộn n h ạ o lên nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra cặp k i ế t như đ a o kiếm sắc bén á n h mắt trừng trừng nhìn qua mặt hồ lẩm bẩm nói cá rốt cuộc đã đến vừa dứt lời trên mái hiên truyền đến từng đợt tất tiếng sổ soạt tốt tiếng bước chân chỉ thấy hai tên người mặc h ắ c b ả o người thả người nhảy lên một trước một sau rơi vào trong định viện sau đó hai người bước nhanh đi lên trước nửa quỳ tại nam tử trước mặt sắc mặt tôn kính nói thuộc hạ thiên ám tinh lý tử phạm gặp qua đại soái thuộc hạ thiên tốc tinh lạc t i ể u bắc gặp qua đại soái viên thiên cương tay phải gảy lên trên trong tay hồ cá ứng thanh mà lên một đầu không đủ hai thốn cá từ trong hồ nước bay đứng lên rơi xuống tại viên thiên cương bên cạnh cá trong rổ con cá này tựa hồ có chút kiểu viên thiên cương nhũ mày nhìn qua mới vừa câu lên đến cá sờ vớt lấy cái cằm thở dài xem ra còn cần dưỡng nhiều một đoạn thời gian vừa dứt lời viên thiên cương phất tay h á o v u n g lên đầu kia tiểu ngư trôi lập tức hiện lên đến bịch theo con cá rơi xuống nước phát ra thanh thúy tiếng vang mặt hồ lại lần nữa nhấc lên một tia gọn sóng sự t ì n h xử lý như thế nào nghe được đây lạnh lùng âm thanh lạc tiểu bắc cùng lý tử phạm hai người hồ khu chấn động phức tạp ánh mắt bên trong đều toát ra vẻ kinh hoàng bẩm báo đại soái thuộc hạ cũng không từ đông phương bất bại trong tay đoạt được công pháp còn xin đại soái thứ tội lý tử phạm túi đầu xuống một tay gõ địa đạo thương vong như thế nào viên thiên cương tiếp tục đem lưới câu quăng vào trong hồ nước sắc mặt bình tĩnh nói bầm báo đại soái bất lương nhân cũng vô hại vong lý tử p h à m mặt mày khóa chặt nữ khí sợ h a i nói ân không có thương vong một tiếng này chất vấn để cho người ta nghe không ra bất kỳ một tia tình cảm nhưng là truyền vào lý tử p h à m cùng lạc tiểu bắt trong hai lại là tựa như sấm xét lập tức trong lòng giống như kinh đào hải lãng đồng dạng khó mà bình phục bầm báo đại soái là bởi vì lúc ấy phiêu miệu các chủ xuất hiện lạc tiểu bắt ngủ nước miếng cái chán bởi vì khẩn trương mà chạy ra mùa hôi dị thuận hai má tuột xuống phiêu miệu các chủ hắn vậy mà cũng đi Viên trong h ư ơ n tư h ầ sau khi viên thiên cương t h â m thủy ánh mắt nhìn về phía lạc tiểu bắc cùng lý tử phạm chất vấn lúc ấy còn chuyện gì xảy ra lúc ấy lý tử phạm diêu động đầu trong đầu tự a hồ tại hồi tưởng đến ngày đó sự t ì n h nhìn xem mình có hay không không để ý đến cái gì chi tiết chẳng lẽ nói là bởi vì trời sinh bồ đề tâm lạc tiểu bắc vỗ đầu một cái đột nhiên thông suốt đột nhiên nói ra sau đó lạc tiểu bắc đem lúc ấy phiêu miếu các chủ xuất thủ cứu có được cái kia trời sinh bồ đề tâm tiểu nn cô sự t ì n h cũng một năm một mười nói ra trời sinh bồ đề tâm n g h e xong về sau viên thiên cương tự lẩm bẩm hắn cũng không phải là người trong phật môn đối với cái này thiên sinh bồ đề tâm hiểu rõ cũng là mà biết rất t ế u b ấ t quá hắn không biết không có nghĩa là người khác không biết mà tại đại đường cảnh nội thế nhưng là có một cái đức cao vọng trọng t h á n h tăng nếu là hỏi thăm với hắn nói không chừng liền có thể biết có quan hệ đây trời sinh b ổ để tâm một chút tin tức bản x o á i biết các ngươi lui ra đi viên thiên cương đem thả xuống cần câu chậm dai đứng người lên hắn k h o á t tay áo s ắ c b é n ánh mắt nhìn về phía đông phương thấp giọng nói tuân mệnh đại soái thuộc hạ cáo lui tuân mệnh đại soái thuộc hạ cáo lui đại minh yến xuân lâu ồn ào trong lầu các ngươi tới ta đi khắp nơi oanh ca h ế n hót nâng ly cạn trẻ nâm thanh liên tục không dứt ngẫu nhiên trong đó còn kèm theo từng tia tả âm các ngươi biết không trước đó không lâu phát sinh hắc mộc nhai đại chiến đông phương giáo chủ một người độc đấu thập đại môn phái cao thủ không có chút nào rơi xuống hạ phong thật là uy phong a muốn ta nói lợi hại nhất vẫn là đằng sau đến thiếu niên mặc áo trắng kia vậy mà một trưởng liền chụp chết huyết đao lão tổ t thật giả cái kêu huyết đao lão tổ thế nhưng là đại tông sư cựu phẩm cao thủ a thậm chí ngay cả một trưởng đều không có chịu được, được đại tông sư cựu phẩm tiểu tử ngươi tin tức này đã là hậu nghe ta một cái huynh đệ nhấc lên lúc ấy huyết đao lão tổ phiên vân tre trong tay thiên địa biến、sát. đây chẳng phải là lục địa thần tiên lại có người một trưởng có thể chụp chết lục địa thần tiên đây bạch di thiếu niên là ai a ai biết được chỉ biết là thiếu niên áo trăng kia phong độ nhẹ nhàng giống như tiên nhân hàng thế b ấ t quá có người suy đoán là tuyết nguyệt thành phiêu m i ệ u các chủ không biết là thật là giả phiêu m i ệ u các chủ nếu quả thật là hắn nói thật đúng là có khả năng một trưởng vỗ chết lục địa thần tiên đâu nghe được những n à y đối với ngày đó hắc mộc nhai một trận chiến nghị luận ẩm lời nói giờ phút này ngồi tại nơi hẹo lánh một vị nam tử không khỏi nhúng mày hắn mặt như ngọc phong thần tấn lãng xem bộ dáng là một cái quý tộc công tử bất quá h ắ n cái kia sợi dâu ngược lại là có chút kỳ quái tu b ộ t ự a n h ư cùng lông mày đồng dạng trình tế xinh đẹp thế nào lục h u y n h ngồi tại đối diện nam tử mỉm cười cầm lấy trên bàn rượu nhấp hai cái nói hắn là lục h u y n h cũng đúng đây thiên địa giao trinh em dương đại bỉ phú cảm thấy hứng thú đây nói chuyện nam tử một thân một mạc y phục khuôn mặt tích trắng bất quá một mảnh vải đèn chặn lại con mắt để cho người ta thấy không rõ chân dung ha ha ha hoa huynh nói quá lời bằng tại hạ thực lực chỉ sợ tại đồng phương bất bại trong t a y ngay cả mười cái hiệp đều đi không đến lục tiểu phụng cười nhạt một tiếng đi theo cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch chắt lưới nói rượu ngon bất quá tại hạ ngược lại là đối với cái kia phiêu miếu cắt có chút hứng thú không biết hoa huynh có thể nguyện cùng nhau đi tới lục tiểu phụng lời nói xoay chuyển tiếp tục nói lục huynh thịnh tình không thể chối tử vậy tại hạ liền bồi lục huynh đi một chuyến a hoa mãn lâu v u ố t v u ố t chén rượu có chút hăng hái nói ra lục tiểu phụng ý vị thâm trường nhìn qua hoa mãn lâu s ờ một cái mình t r ỏ m d â u nhỏ nói ra, ngươi à ngươi sợ không phải sớm muốn đi rất lâu a hoa mãn lâu nhẹ gật đầu tại hắn biết đây phiêu miễu cắt tồn tại về sau liền một mực có chút hướng về như những cái k i a nghe đồn là thật vậy hắn con mắt cũng liền được cứu rồi đúng lục hình chẳng biết tại sao ngươi luôn yêu thích tới trô như thế hoa mãn lâu đột nhiên nghĩ đến thứ gì n ế u mày đứng dậy nói ra đó là bởi vì lục tiểu phụng rối lưng một cái chậm dại đứng lên đến như bốc ánh mắt tại những cái k i a nửa lộ tuyết vai dáng vẻ t h ư ớ c tha mềm mại nữ nhân trên người nhìn lại đẹp mắt chương chín mươi sáu h i ế n thân nghi lâm nga mi phái tối tăm mở mịt bầu trời tung bay mưa p h ù n một đường bôn ba chu chỉ nhược rốt cục chạy về khi nàng nhìn thấy nga mi phái ngoài cửa lớn vải trắng treo lên thật cao từ trong ra ngoài đều lộ ra một cô âm u khí tức lập tức một cô bi thương chi tình lõe lên trong đầu chu chỉ nhược tinh thần chán nản đi tới cửa có thể vừa đi đến cửa miệng bên cạnh liền chuyển đến một trận quát lớn âm thanh chu chỉ nhược ngươi lại còn có mặt trở về t r o n g coi đại môn hai cái nga mi phái đệ tử khi nhìn đến nga mi phái phản đồ chu chỉ nhược tới về sau sắc mặt lập tức tức giận trực tiếp rút ra bên hông b ộ i kiếm ngăn lại chu chỉ nhược triệu sư tỷ thiền sư tỷ các ngươi làm cái gì vậy chu chỉ nhược thần sắc xứng sở có chút không biết làm sao nhìn về phía hai người hỏi làm gì chẳng lẽ ngươi không biết ngươi làm cái gì sao t i ê n t í m ông nằm chặt trong tay bội kiếm không có chút nào muốn lui b ư ớ c ý tứ n g o à i miệng không g ồ n g tha nói ra nhanh để cho ta đi vào ta muốn đi thấy sư phó chu chỉ nhược không để ý hai người gian dạy muốn ngạnh sông đi vào thế nhưng là hai vị này dù sao cũng là mình sư tỷ bây giờ sư phó chết rồi nàng tất nhiên không muốn nhìn thấy sư môn tương t à n tình cảnh ngươi dạng này phản đồ còn muốn thấy sư phó triệu t i ế t ngọc trùng chu chỉ nhược liếc mắt sắp bên ánh mắt tại l i ế c về chu chỉ nhược trong tay n ắ m kiếm thì ngự khi càng thêm hung h ă n ó i quả nhiên là ngươi trộm ý thiết kiếm、Trộn. chu chỉ nhược lập tức cảm thấy có chút kỳ quái lập tức giải thích nói đây rõ ràng là sư phó tự tay giao cho ta vườn c â i đến cực điểm đại sư tỷ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy ngươi l é n lút theo sư phụ gian phòng đi ra chẳng lẽ đây còn có giả triệu tiếp ngọc tiến lên một bước nói ra giao giao ý ý t h i ê n kiếm ta có thể nể t ì n h đồng môn phân thượng tha cho ngươi khỏi chết nếu là sư phó ngày đó có ý t h i ê n kiếm lại thế nào khả năng chết tại đ ồ n g phương bất bại trên tay ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nghịch đồ đại sư tỷ chủ chỉ nhược nghe được lời nói này nội tâm trong nháy mắt liền sáng tỏ ra không nghĩ tới đây đỉnh mẫn quân vậy mà thừa dịp sư phó đã chết mình không tại cho nên đem bị thiên kiếm một chuyện vụ hoàn tại trên đ ầ u mình há có như thế đỉnh m ẫ n quân phiêu miêu cát mây mù lượn lờ trong a o tô hàn chính đoan ngồi ở trung ướng ánh mắt thiên tĩnh thể nội chân khi chính lần theo mình dẫn đạo chậm rãi chạy khắp toàn thân cho đến tuần hoàn một cái đại chú thiên tuy nói mình đã đi vào tiên h nhân cảnh bất quá hắn nhưng bất mãn mới đây hắn tô hàn làm một chuyện hoặc là không làm hoặc là liền làm đây cựu châu bên trên chân chính đệ nhất ngay tại tô hàn mở mắt ra thì một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng bước liên tục hướng hắn đi tới thẳng tắp thon dài bắt đuổi liêu rủ trong gió eo nhỏ không đủ một nắm ba bùi tóc đen như thác nước qua dưới lại hướng lên nhìn lại tấm kia cốt sắc thiên hương khuôn mặt nhìn nhiều hai mắt t ô h à n đều có chút huyết mạch phân t r ư ờ n g nghi lâm ngươi đây là đang làm gì t ô h à n định xem xem xét người tới chính là mình trước mấy ngày mang về nghi lâm mặc dù nghi lâm đích sắc là một cái mỹ nhân nhưng là tóc kia nhiều hơn thiếu thiếu để t ô h à n có chút thưởng thức không đến cho nên cũng là để nàng trong vòng một đêm tóc dài tới、eo. chỉ thấy nha đầu này vậy mà một bên, hướng nàng đi tới, một bên khởi háo tháo thắt lưng vẹn, vẹn không đến ba hơi công phu. một bộ dáng vẻ thức tha mềm mại thân thể mềm mại xuất hiện tại tô h á n trước mặt nghi lâm sắc mặt bò bừng nghe được lời nói này không khỏi thần sắc khẽ giật mình có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía tô hàn ấp úng nói công tử ngươi không phải ngươi không phải nói để cho ta hiệp trợ ngươi tu luyện sao thế nhưng là thế nhưng ngươi cũng không cần dạng này a tô hàn sửng sốt một chút thở dài nói n g h i lâm gãi đầu một cái thần sắc hơi nghỉ hoặc một chút tuy nói nàng đối chuyện nam nữ không hiểu nhiều nhưng là cũng từng xem qua một chút cổ tịch nói là nam nữ cùng nhau tu luyện biện pháp trong đó có cởi áo tháo thắt lưng biện pháp nghi lâm ngươi chỉ cần gấp ngồi ở một bên tụng niệm kinh văn tức tốt n g a n b ạ n n h ớ kỹ phải tất yếu bảo trì náo hải không linh trạng thái tuân mệnh công tử nói xong câu đó về sau tô hàn liền lại lần nữa hai mắt nhắm lại bất quá trong đầu mới vừa bộ kia huyết mạch phần trương hình ảnh lại là thật lâu vung đi không được thang đến một trận thanh lệ cùng nhã phật âm vang lên tô hàn cái kia khô nóng tâm mới chậm rãi bình phục lại đi đây chính là phật đà niệm lực sao quả nhiên không tầm thường với tư cách cùng hạo nhiên thư khí nổi danh phật đà niệm lực đây hiệu quả quả nhiên không để cho tô hàn thất vọng hàn lắng nghe trận này phật âm chậm rãi tiến vào không linh t h ư ợ n h ư âm thanh thiên nhiên ư ớ c chừng qua một canh giờ đây phật tâm càng ngày càng nhỏ cho đến hư vô cuối cùng chậm rãi vang lên từng đợt l ặ n g lặng ngủ gật tâm thanh tô hàn chậm rãi mở mắt ra thanh tịnh ánh mắt hướng phía nghi lâm nhìn quá khứ không khỏi lắc đầu bất đắc gì nói tiểu nha đầu này vậy mà đọc lấy đọc lấy liền ngủ mất nói xong tô hàn điều tức ba lần những ngày này ngưng lại ô chọc chi khí cũng là đi qua phật tâm một rửa trở nên phá lệ tinh k h i ế t với lại mới đột phá không lâu hắn hiện tại lại ẩn ẩn có muốn đột phá dấu hiệu phải biết hắn hiện tại thế nhưng là thiên nhân cảnh nhất phẩm giữa mỗi một phẩm càng là l mà mình bất quá là đạt được từ nghi lâm nơi này đạt được điểm này phật đàn i ệ m lực liền có đột phá dấu hiệu đây nếu là đưa nàng ăn đầy chẳng phải là bất quá tô hàn cũng chỉ là ngẫm lại thôi sau đó tô hàn đứng người lên chuẩn bị ô m bộ kia đã ngủ say thân thể mềm mại đi nghỉ ngơi vừa mới mở ra môn chỉ thấy vương n g ự yên thần sắc khẩn trương đi tới khi nàng nhìn thấy tô hàn trong ngực nghi lâm thì tích trắng khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng giống một viên thành thục táo đỏ bừng g i n g t đỏ n g d ạ treo ở hai bên tiểu anh đào càng là lung lay sắc đổ để cho người ta không nhịn được mướn mổ một ngụm thế nào nhìn ngươi đây vội vã t ô hàn lông mày n í u lại nhìn qua vương ngự yên nói ra đây vương ngự yên thần sắc càng ngày càng khẩn trương nàng hai tay chắp sau lưng một mực vừa đi vừa về sơ vớt sau đó ớt cùng nói hy vọng công tử cũng có thể mang ta cùng một chỗ tu luyện ân t ô hàn thẳng tắp nhìn qua nàng nói ra vì báo thù nghe được báo thù hai chữ vương ngự yên thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng đứng lên cái kia sắc bén ánh mắt bên trong càng là toát ra một tia l ử a giận những năm gần đây cái kia mộ dung gia tộc nếu không phải đạt được các nàng giúp đó làm sao lại phát triển nhanh như vậy tại cô t ô có một chỗ cắm rủi có thể cuối cùng không nghĩ tới mình đã từng ái mộ biểu ca mộ dung phục cuối cùng vậy mà lấy oán trả ơn không chỉ có từ bỏ mình còn suýt nữa giết nàng mẫu thân nghĩ đến đây vương ngữ yên liền hận không thể tự tay giết đây mộ dung phục cho nên hôm nay tại trên bàn cơm nghe được tô hàn muốn cùng đây nghi lâm cùng một chỗ tu luyện trong lòng lập tức manh động ý nghĩ này khẩn cầu công tử lần sau mang ta đi vào trung tu luyện chỉ cần chỉ cần công tử mượn ý ngữ yên cũng là có thể vương ngữ yên nói đến phần sau khuôn mặt bởi vì thẹn thùng đã không dám nhìn thẳng tô hàn con mắt liền ngay cả đằng sau lỗ hai âm thanh cũng biên thành giống con mũi cắn đ ồ n dạng t t chương chín y đ mươi bảy lục tiểu phụng người t sáng sớm tô hàn vuốt vuốt nhập nhèm con mắt mơ hồ đầu vừa lệch ra quá khứ phát hiện đối diện đang có một đôi mắt hạnh một mặt si mê nhìn mình t h ằ m t h ằ m công tử nên rời giường tiếng như hoàng oanh tê dại tận xương ánh mắt đung đưa lưu chuyển khiếp người tâm hồn thanh điều người tại sao lại ở chỗ này t ô hàn nhìn thấy trên giường thanh điệu thần sắc khẽ giật mình kinh ngạc hỏi ân thanh điệu môi sơn hé mở không hiểu ánh mắt tại trong khuê phòng nhìn quanh một vòng cuối cùng một mặt ngại ngùng nhìn qua t ô hàn nói ra công tử đây chính là thanh điệu gian phòng a nghe được câu này t ô hàn sửng sốt một chút nghĩ đến tối hôm qua không phải đem nghi lâm đưa về gian phòng về sau mình liền đường cũ trở lại mình gian phòng chẳng lẽ nói mình về sau đi nhầm gian phòng sao khu khu tô hàn ho khan hai tiếng xấu hổ thần sắc nhìn một cái cái kia sắc mặt thẹn thủng thanh điệu nói nghĩ đến hẳn là bạn công tử đi nhầm gian phòng a kỳ hỉ thanh điệu cười một tiếng thừa dịp tô hàn đứng dậy công phu một ngụm mổ đi lên nói công tử nếu làm ớn thanh điệu có thể mỗi đêm đều có thể làm bạn công tử hoa kính chưa từng duyên quét khách đồng môn bắt đầu từ hôm nay là quân mở giờ phút này thanh điệu tựa như một đoá nụ hoa c h ấ m nở hoa mẫu đơn đẹp mà không yêu toàn thân cao thấp đều lộ ra một cố để cho người ta khó mà cầm giữ khí tức tô hàn vươn tay tại cái kia khéo léo đẹp đẽ vánh lên trên mũi nhẹ nhàng vớt một cái vừa cười vừa nói t ố t vậy sau này ngươi liền muốn phụ trách mỗi ngày cho bạn công tử sửa ấm dưởng lời vừa nói ra thanh điệu sắc mặt trong nháy mắt trở nên ph nàng khét cắn hàm tăng thanh tịnh ánh mắt bên trong toát ra một tia vũ mị sau đó phát ra một trận con mũi cắn đồng dạng kích cỡ tiếng trả lời được rồi không đùa ngươi nhìn thấy thanh điệu thẹn thùng gục đầu xuống tô hàn cũng là vừa cười vừa nói thanh điệu đần độn ngẩng đầu trả lời một tiếng nghe được tô hàn tại cùng nàng nói đùa lập tức nàng ánh mắt vừa tức vừa xấu hổ tiểu quyên nện ở tô hàn trên thân giận e thẻ nói công tử không mang theo tại sao khi phụ người ta như vậy tô hàn sờ lên thanh điệu đầu sau đó p h t tay áo vung lên hai khối hoàn hồn mảnh vỡ phiêu phủ ở nàng trước mặt lúc đầu đáp ứng cho ngươi một khối có thể để ngươi cho bả đây một khối khác liền xem như cho ngươi phần thưởng đa tạ công tử đa tạ công tử thanh điệu hai tay đón lấy hai khối hoàn h ồ n m ả n h vỡ sau đó một mặt kích động nhìn về phía tô hàn đáp tả nói bây giờ trong tay mình đã có năm khối hoàn h ồ n m ả n h vỡ lại đến năm khối liền có thể phục sinh mình mẫu thân nghĩ đến đây nàng cặp tia đảo xấu hổ hạnh để đôi mắt đẹp lại lần nữa dừng ở tô hàn trên thân nói công tử kia đêm nay còn cần thanh điệu cho ngươi làm ấm giường sao khu khu không cần tô hàn khoát tay áo sau đó nói ra không lỗi thời cách nhiều ngày phiêu miệu các đến mở cửa thanh điệu ngươi đi chuẩn bị một c h ú ta tuân mệnh công tử phân phó xong những n à y về sau tô hàn vừa mở ra môn phát hiện có một bóng người xinh đẹp chính đợi tại mình trước của phòng cái k i a tinh tế thon thả dáng người chính là đêm qua tìm kiếm mình vương ngự yên nhìn công tử từ thanh điệu khuê phòng đi ra vương ngự yên tích trắng khuôn mặt s ẹ n qua một tia kinh ngạc tiếp lấy trên má thơm rất nhanh liền đã nổi lên hai đóa tiên diễm đỏ hứng ngự yên ra mắt công tử vương ngự yên nhẹ nhàng bước liên tục đi đến tô hàn trước mặt môi sơn hé mở nhẹ giọng nói ra ngự yên ngươi là có chuyện gì tìm ta sao nhìn ngữ yên sớm như vậy liền đến, đến mình gian phòng tô hàn có chút không hiểu b ấ tối quá r ấ hôm h qua sự tình vương ngữ yên nhăn nhó dáng người thẹn thùng ánh mắt không dám cùng tô hàn đối mặt tô hàn mỉm cười đưa thay sờ sở vương ngữ yên cái đầu nhỏ nói yên tâm đi bản công tử không có quên bất quá ban ngày không được phải đợi đến tối a ban đêm vương ngữ yên nghe được câu này khẩn trương ngầm đầu nhìn tô hàn liếc mắt sau đó đôi mắt đẹp nhẹ nháy một mặt ý xấu hổ cúi đầu xuống nhìn đêm qua công tử cùng nghi lâm tình cảnh sáng sớm công tử lại từ thanh điệu gian phòng đi ra này làm sao có thể không cho nàng suy nghĩ nhiều làm sao không nguyện ý sao nhìn vương ngữ yên có chút không biết làm sao bộ dáng tô hàn lông mày níu lại chấm r ã i hỏi không không không ngữ yên nguyện ý vương ngữ yên vội vàng hấp tấp nhẹ gật đầu sau đó khẽ cắn hầm răng nóng hổi khuôn mặt quay đầu đi chỗ khác trong lòng phanh phanh nhảy lên như hiệu con sông loạn đồng dạng chẳng lẽ đêm nay ta liền muốn cùng công tử tô hàn nhìn qua trước mặt đây cùng ngày xưa khác biệt vương ngữ yên không khỏi có chút tắt lưới thầm nghĩ nói tiểu nha đầu này sẽ không lại hiểu sai đi tuy nói phiêu m i ệ u c á c đ ạ i ước chừng có nửa tháng đều không có mở qua môn nhưng mỗi ngày đều sẽ có nối liền không dứt khách nhân ở cổng ngừng chân phúc chốc đáng giận đến bây giờ đều ngày thứ bảy này làm sao còn không ra m ô n a loan loan một mặt lo lắng đứng tại cổng nàng hai tay chống lạnh khi cái má đều chậm rãi nâng lên thỉnh thoảng dậm chân một cái tại phiêu m i ệ u các ngoài cửa đi qua đi lại xung quanh người tại biết được nữ tử này là âm quý phái thánh nữ loan loan về sau cũng là rất tự giác cùng nàng giữ vững rất xa khoảng cách phần lớn người đều chậm rãi dựa vào hướng đối diện sư phi viên. sư phi huyên nhìn thấy loan loan cái kia tức hồn hển bộ dáng cười một tiếng che miệng t r e o g ẹ o nói mội mội gấp gáp như vậy vì sao không xông vào ừ loan loan trận nhìn sư phi huyên lên mắt mấy ngày nay hai người chỉ cần vừa thấy mặt luôn luôn không thể thiếu một chút c h â m chọc khiêu khích cuối cùng diễn biến thành một trận đại chiến bất quá hôm nay nàng thật lười cùng đây sư phi huyên cãi lộn nàng như vậy một cái yêu thích náo nhược người lần đầu tiên tại đây phiêu miệng các, các chủ đến tột cùng còn muốn lúc nào lại mở một a ngay tại loan luồn dầu thời khắc trong đám người có hai cái phong độ nhẹ nhàng khí chất bất phản nam nhân đi tới nơi này chính là cựu châu thượng truyền nghe xôn xao phiêu miếu các sao lục tiểu phụng sờ vớt lấy cái cảm sắp bén ánh mắt hướng phía phiêu miếu các t i n h tế dò xét một phen sau đó lại liếc qua tại phiêu miếu các cổng chờ đợi đám người xem ra đích sắc rất náo như ta đã có thể được lục hình một phen khích lệ vậy cái này phiêu miếu các tất nhiên bất phẳng a một bên hoa mãn lâu vớt trong tay quạt giấy sắp mặt t i ế t hận nói chỉ tiếc ta nhưng không có cái này may mắn được thấy có thể thấy đây phiêu miếu các phong thái rồi đại nhân khách quan tới chơi chơi a bên địa công tử ca m o n tới bên này chơi đùa nơi t i ế nghe đến nhìn n xem à. Nghe được đây quen thuộc âm thanh hoa mãn lâu trong lúc nhất thời mộng đây lục tiểu phụng không phải mang theo hắn đi phiêu m i ệ u các sao cái này lại tới loại này tình cắm chỗ lục huynh ngươi sẽ không phải là l ừ a gạt tiểu đệ đi nơi này ở đâu là phiêu m i ệ u các rõ ràng rõ ràng là mặc dù hắn là một cái mù l o à nhưng là không phải một cái đồ đ ầ n à, đây vũ mị âm thanh tăng thêm trong không khí tràn ngập từng tiên mùi thơm không phải phong vân chỗ lại là cái gì địa phương đây hoa huynh nơi này thật là phiêu m i ệ u các hoa mãn lâu một thân chất vấn Cũng là l để ụ phiêu miệng các. Các, ta. Ta các hôm t g nay còn không có khai môn nếu không dạng này ta cho ngươi tìm người hỏi một chút nói xong lục tiểu phụ nhìn quanh một vòng một phía ánh mắt liếc về bên cạnh hấp ý trên người nữ tử hắn cũng không biết rõ ràng bên này mười phần trống trải vì sao đại đa số người đều tại đối diện g ả n t ra bất quá dưới mắt vẫn là muốn để hoa mãn lâu trước tin tưởng nơi này là thật phiêu miêu cắt suy tư một lát sau hắn dạo bước tiến lên chắp tay nói ra vị cô nương này nơi này là không phiêu miêu cắt mới vừa lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu tranh luận âm thanh tự nhiên không có trốn qua loan loan lô thai giờ phút này nàng chính là bởi vì phiêu miêu cắt chậm chạp không ra môn nội tâm mười phần không thú vị hiện tại đã việc vui đã tìm tới cửa cái kia làm sao vui mà không vì đâu nghĩ tới đây luôn luôn lập tức đổi một loại phong cách học làm mới vừa di hồng viện phía trên những cái kia ca sĩ nữ nói khẽ khách quan nơi này rõ ràng là di hồng viện à, ở đâu là cái gì phiêu miêu c á t ngươi sẽ không phải đi lầm đường à. ngươi l ờ i vừa nói ra lục tiểu phụng trong nháy mắt người đều t r ò n váng suy nghĩ còn không có chỉ hoàn qua đến liền nghe đến sau l ư n g chuyển đến một trận kêu dê nóng thanh lục minh mặc dù ta là một cái mù lòa nhưng là ngươi cũng không nên như thế gạt ta à. nói xong hoa mãn lâu phất tay hào vung lên trực tiếp hướng đường đi chỗ sâu đi đến hoa h u n h chớ đi a nơi này thật là phiêu miễu cắt l ụ chương tiểu p lập chín gấp, mươi tám lục tiểu phụng phụ bí mật thần bí tiểu ăn mày chương vị phiêu miểu các hôm nay mở ra một đạo phiêu miểu không linh âm thanh từ kiểu thiên rơi xuống n g h y ngoài cửa người đều là hồ khu chấn động bình tĩnh như nước nội tâm trong nháy mắt sóng cả mánh liệt đứng lên thật lâu không thể bình lặng đây chính là phiêu m i ệ u các chủ thực lực sao quả nhiên danh bất hư truyền đợi nhiều ngày như vậy đây phiêu m i ệ u các cuối cùng là mở cửa may mắn mở cửa không phải mới vừa kém chút bị sắt vách đám kia nương môn câu dẫn hồn quả nhiên ta vẫn là yêu các chủ đại nhân phiêu m i ệ u các môn mở rộng chỉ thấy một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng bước liên tục từ bên trong cửa đi ra nữ tử một mặt hờ hưng thần sắc nhẹ cảm ánh mắt hướng phía đứng ở ngoài cửa chờ đã lâu khách nhân nói nói chư vị quy củ cũ một người ba trăm lượng mới có thể tiến vào đây phiêu m i ệ n các ba trăm lượng lần trước không phải hai trăm lượng sao tại sao lại lên giá đậu đậu đậu đen r hóa ra giá tiền này chướng so s á t vách mười ba còn đắt hơn a ra ra ngươi n ã i n ã i ra ra may mắn bản đại gia trên thân mang tiền đủ nhiều không phải chỉ sợ ngay cả đi vào tư cách đều không có đối với phiêu miếu các giá hàng dâng lên vấn đề ngoài cửa người cũng nhiều lắm là thồn thức hai câu tiền tài đối bọn hắn đại đa số mà nói đã như là cặn bã đồng dạng bọn hắn những người này có chút là muốn thấy phong thái có chút thì là trong bóng tôi nhận vị thác của người đến đây tìm kiếm phiêu miếu các hư thực mà còn lại người tự nhiên là trong lòng có sở cầu hoa huynh ta mới nói đây thật là phiêu miếu các lần này ngươi tin chưa lục tiểu phụng thở hồng hộp chạy đến hoa mãn lâu trước mặt ngăn lại hắn nói xem ra thật là phiêu miêu c á t hoa mãn lâu l ô n g mày n h u lại mới vừa trận kia mở mị tâm thanh chỉ là truyền vào hắn trong thai liền để hắn có huyết mạch bành trương cảm giác chỉ sợ mới vừa người nói chuyện đó là thần bí phiêu miêu c á t chủ a hoa huynh vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ mau mau đi vào đi đi trễ sợ là không có vị trí lục tiểu phụng lau một cái cái chán mồ hôi v ô ngực nói đúng vậy a cái kia lục huynh chúng ta đi thôi vất quá hoa mãn lâu khỏe miệng có chút dâng lên vừa cười vừa nói lục huynh về sau vẫn là ít đi chỗ đó loại hình cảm chỗ đi không phải thân thể này sợ là đều ăn không tiêu lục tiểu phụng thân sắc xứng sở đần độn đứng tại chỗ hắn suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ rõ ràng đây hoa mãn lâu là như thế nào phát hiện mình bí mật này phiêu m i ệ u cắt vẹn vẹn không đến một chén trà công phu lúc đầu chống c h ả i không người phiêu m i ệ u cắt trong n g á y mắt kín người hết chỗ nếu không phải thanh điệu ngăn cản đằng sau người lại tràn vào tiền đến sợ ngay cả đứng lập địa phương cũng không có đây chính là phiêu m i ệ n cắt chủ sao không nghĩ tới vậy mà như thế tuổi trẻ ta còn tưởng rằng là một cái tóc trắng lao đầu đâu chẳng lẽ nghe đồn là thật lục tiểu phụng sờ vớt lấy cái c ằ m khi nhìn đến phiêu m i ệ u các chủ lần đầu tiên trên mặt cũng là lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc sau đó hắn lại nghĩ tới vài ngày trước h một nhai phát sinh sự tình chuyên môn cái kia ước chừng mười tám tuổi bạch di thiếu niên chỉ dùng một t r ư ờ n g liền chụp chết lục địa thần tiên huyết đao lao tổ hiện tại xem ra hai người này tuổi tác tương tự sẽ không phải thật là hắn a ngay tại lục tiểu phụng túi đầu suy nghĩ sâu xa thì hắn hậu phương đột nhiên chuyển đến một câu nghi hoặc âm thanh phiêu m i ệ u các chủ mấy ngày nay cựu châu thượng lưu truyền cái k i a m ộ t trưởng đánh giết huyết đao lao tổ bạch di thiếu niên là người sao lục tiểu phụng quay người nhìn lại phát hiện nói chuyện người là một cái toàn thân mặc lỗ rách di phục tiểu ăn mày nơi nào đến tôi xin cơm đây phiêu m i ệ u các là ngươi có thể tới địa phương sao m ọ u đi ra đây thôi xin cơm sẽ không phải là vụn trộm tiên vào đến a nhìn bộ dạng này liền biết hắn khẳng định không bỏ ra nổi ba trăm lượng bạn đúng vậy a hắn có thể xuất ra ba trăm lượng ta dựng ư ợ c đi đám người mặc dù cũng đúng mấy ngày nay trên giang hồn hồ đãi lời đồn đãi kia cảm thấy hứng thú nhưng nhìn đến một cái quần áo không chỉnh tề tiểu ăn mày đều không khỏi có chút xem thường nàng thanh toán ba trăm lượng tô hàn nhìn thoáng qua tiểu ăn mày sắp bén ánh mắt hướng phía xung quanh lướt qua lập tức mới vừa trận kia trào p h ú n g âm thanh mới ngừng lại được đây mới vừa cái kia nói phải ngã lập đi người đâu tại sao không nói Im miệng a ngươi còn n g ạ i mất mặt ném không đủ sao có chút vấn đề là cần đại giới mà vấn đề này bản c ắ t chủ mặc dù có thể trả lời ngươi bất quá có một cái điều kiện đợi đến xung quanh âm thanh bình lặng về sau tô hàn ánh mắt lại lần nữa chuyển qua tiểu ăn mày trên thân điều kiện gì tiểu ăn mày thần sắc xích chặt một mắt đôi mắt sáng thẳng tắp nhìn về phía phiêu miệm các chủ đạo. điều kiện không khó chỉ cần ngươi lưu tại phiêu m i ệ u cát cho bản các chủ tẩy một năm chén t ô hàn hai tay chắp sau lưng chém đinh chặt sắt nói ra đây nghe được câu này tiểu ăn mày trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư nàng máy mắt trong lòng lập tức tâm thần bất định vô cùng thế nhưng là không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ với lại lại nói như vậy cũng dù sao liền thời gian một năm hai mắt nhắm lại vừa mở liền đi qua tuất ta đáp ứng ngươi nghe được cái kia tiểu ăn mày đáp ứng xuống t ô hàn mỉm cười nói cái kia huyết đao lao tổ đích xác là bản các chủ giết chương chín mươi chín không thể làm gì lục tiểu phụng đây chính là phiêu m i ệ u các chủ chân chính thực lực sao quả nhiên là khủng bố như vậy à? t chỉ dùng một chiêu liền đánh chết lục địa thần tiên huyết đao lao tổ đây phiêu m i ệ u các chủ thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc chỉ tiếc không thể tận mắt nhìn thấy đây huyết đao lao tổ cả đời cũng coi là làm nhiều việc á c bây giờ phiêu m i ệ u các chủ xuất thủ đem đánh g i ế t cũng coi là cựu c h â u trừ bỏ một cái thai họa đây chính là lục địa thần tiên à? tại phiêu m i ệ u các chủ trong mắt vẫn như cũ như sâu kiến đồng dạng đây phiêu m i ệ n các chủ chỉ sợ chí ít cũng là thiên nhân cảnh a thiên nhân cảnh người xem thường ai đây phiêu m i ệ n các chủ đó là thế gian duy nhất trần tiên không có chút nào tị hủy nói tại cái này thiên nhân cảnh không ra lục địa thần tiên có thể nói đó là cựu châu võ giả điểm cuối cùng mà liền xem như cái này điểm cuối cùng tồn tại ở trước mắt sự thần bí khó lường này phiêu miệng các chủ trước mặt vẫn như cũng là như là sâu kiến phất tay háo giữa đều có thể tan thành mấy khói tốt ngươi vấn đề bạn các chủ đã trả lời xong hiện tại nên đến ngươi thực hiện lời hứa thời điểm t ô hẳn chậm rãi vươn g tay tích trắng đầu ngón tay nhắm ngay cái kia vô cùng bẩn tiểu ăn mày nói ra chờ một chút ta ta còn không có chuẩn bị kỹ càng tiểu ăn mày điên cuồng khoát tay á o còn không chờ nàng nói cho hết lời liền gặp được một chùm bạch quang bắn vào nàng trong mi tâm tiếp lấy yếu đuối không xương thân thể mềm mại biến mất ngay tại chỗ một màn này nhìn đám người cũng là hít sâu m ộ t hơi nhìn thấy phiêu miệu các c h ù m ngón tay thân thể càng là không tự chủ được lui về sau hai bước đừng sau này c h â n a người dẫm ở ta chân đây thật là an bài tiểu ăn mày đi dựa chén sao chẳng lẽ trực tiếp đem gạt bỏ đĩ chỉ là nhẹ nhàng điểm một、cái. một cái sống sờ sờ người cứ như vậy không có i ự u châu phía trên chỉ sợ cũng ngay cả công lực che trời trường chân nhân đều làm không được a mọi người ở đây còn đang vì tiểu ăn mày biến mất mà cảm thấy hiếu kỳ thì một đạo bén nhọn âm thanh từ nơi hẻo lánh chỗ truyền tới các chủ đại nhân tiểu nguyện ý cho ngài miễn phí r ử a chén cả một đời với lại cái gì công việc bẩn thiệu việc cực cũng có thể làm chỉ cầu có thể lưu tại các chủ bên người lời vừa nói ra tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt toát ra một tia nóng bỏng đúng vậy a bọn hắn làm sao ngay từ đầu cũng không nghĩ tới đây điểm đâu trước mặt vị này phiêu m i ệ u các chủ thế nhưng là thần tiên một dạng tồn tại nếu là lâu dài có thể ở hai bên người hắn tu hành vậy sau này tạo hóa nhất định là bất khả hạt lượng đột phá lục địa thần tiên đó cũng là sớm tối sự tình nghe được câu này tô hằn cũng là nao nao g i a hỏa này bản tính đánh cũng quá vang lên đi chỉ tiếc hắn mặc dù tài giỏi nhưng lại không thể làm mới vừa cái kia tiểu ăn mày, cùng ta phiêu miệu các duyên. Tô lông mày nhữ lại lạnh lùng ánh mắt quét về phía đám người sau đó mặc không đổi sắc nói ra đây là số mệnh a vừa mới bắt đầu vẫn là một người người ghét bỏ tiểu ăn mày hôm nay bị các chủ đại nhân nhìn chúng hôm đó sau nhất định là phải bay bên trên đầu cảnh làm vương hoàng ai trắng lớn đây một tấm tuấn tú m ặ t chỉ tiếp phiêu m i ệ u các chủ không gần nắm sắc cũng không có thể làm cho ta như nguyện đáng tiếc đáng tiếc à, nếu là có thể vào đây phiêu m i ệ u các đừng nói tẩy cả một đời chén coi như để cho ta đem toàn bộ tuyết nguyệt thành chén đến r ử a vậy cũng không nói chơi nhìn thấy bộ này trang diện tô hàn bất đắc di lắc đầu đám người này có phải hay không quá ý nghĩ h a o huyền bất quá tiểu ăn mày một chuyện đã qua mình cũng nên hoàn thành chuyện chính t i ê n lặng t r ư vị thời gian qua đi nửa tháng không biết ở đây các vị có người nào muốn muốn lên đến đây mở m n lời vừa nói ra toàn trường đều lập tức yên tĩnh trở lại dù sao đi tới nơi này phiêu miêu cắt mở hộp mù mới là trọng đầu hí, mới vừa cái k i a tiểu ăn mày bất quá là trong đó một cái khúc nhạc dạo ngăn thôi bất quá coi như thế cũng không có trên một người trước mở hộp mù dù sao đại đa số người đều là đến đụng một cái náo nhiệt mà những cái k i a một phần nhỏ muốn m ở hộp mù người lại là trong lòng còn có một chút chất vợ chậm c h ạ p không dám động thủ mọi người ở đây đều tại túi đầu nói nhỏ đông đưa không ngừng thì loan loan vui cười một tiếng tà mị ánh mắt nhìn về phía một bên sắc mặt nghiêm túc sư phi huyên thấp giọng cười nói sư tỷ tỷ những n à y thiên ngươi không phải ở ngo hiện tại cơ hội tới ngươi tại sao lại do dự không c h ứ n g a nghe được bên cạnh loan loan lạnh lùng chế rêu âm thanh sư phi huyên đại mi cao lại một đôi mắt hạnh thả ra điểm điểm tình quang đáp lại nói loan loan m ộ i m ộ i vẫn là ngươi tới trước đi tỉ tỉ ta còn không nóng nảy sư tỉ tỉ không phải là trên thân không có mang cái gì đáng tiền đồ chơi loan loan bước liên tục nhẹ nhàng đi đến sư phi huyên sau lưng tiếp tục nói m ộ i m ộ i ta có thể nghe nói muốn mở đây hột mù cũng phải cần tốn hao không ít đ ồ tốt cũng không biết từ hàng tĩnh trai có thể hay không xuất gia chơi vui lộ vật a cái này coi như không nhọc mỗi mỗi quan tâm ngươi vẫn là nhiều hơn quan tâm chính ngươi a Ta thể có các nói nghe ngươi sư phi huyên ngươi loan loan cùng sư phi huyên hai người một phen thay phiên lễ nhượng nhìn bên cạnh lục tiểu phụng đầu đều nhanh muốn nổ mặc dù hai vị này mỹ nhân đích sắc đều là một bộ hoa nhường nguyện thẹn bộ dáng so với mấy ngày trước đây tại túy m ộ n g lâu thấy hoa khôi càng là có phần hơn mà không kịp chỉ là hai người này cùng một chỗ không khỏi cũng quá để cho người ta b ự t mình cảm giác đây mùi thuốc súng càng ngày càng đậm lục tiểu phụng khẽ thở dài một cái dạo bước đi lên trước nói ra đã hai vị cô nương cũng không nguyện ý vậy liền để ta tới trước thử một chút ta vừa dứt lời sư phi huyên cùng loan loan hai người lập tức yên tĩnh đứng lên các nàng vốn là đối với đây h ộ p mù cảm thấy yêu kỳ nhưng là lại không muốn làm cái kia đệ nhất nhân cho nên một mực giật dây lấy đối phương đã bây giờ có người trước các nàng một bước vậy bọn hắn đương nhiên là tiến hành thời gian ngắn biến chiến tranh thành t ơ lụa lục tiểu phụng thấy hai người đồng thời yên tĩnh trở lại lập tức bất đắc di lắc đầu sau đó sắc mặt tôn kính hướng phía trước mắt phiêu miệu các chủ chắp tay thở d à i nói tại hạ lục tiểu phụng g ư ờ i k a đưa n g o i ệ u bốn đầu lông m à lục tiểu phụng người kia đưa ngoại hiệu bốn đầu lông mày lục tiểu phụng nghe nói đây lục tiểu phụng phong thần quả nhiên bất p h ạ m a nghe nói cái kia linh tê chỉ có thể tiếp được bất luận kẻ nào một chiêu thậm chí có người nói ngay cả bạch vân thành chủ diệp cô thành chiêu kia thiên ngoại phi tiên đều có thể tiếp xuống thật giả đây chính là bạch vân thành chủ diệp cô thành a đại tông sư cựu phẩm cao thủ a nghe nói hắn cuối cùng một kiếm thiên ngoại phi tiên liền ngay cả lục địa thần tiên đều không tiếp nổi quả nhiên là khủng bố như vậy a phiêu miểu các chủ chúng ta có thể bắt đầu chưa lục tiểu phụng nghe nói bên cạnh chuyển đến một chút bối rối mỉm cười dù sao giống hắn như vậy xuất khí mà tiền nhiều nam nhân đi tới chỗ nào cái kia tất nhiên là hấp dẫn xung quanh vô số người tiện sát ánh、mắt. tự nhiên có thể t r ư ớ c g một trăm hộp mù bắt đầu ngoài cửa thần bí khách đến thăm vừa dứt lời tô hàn phất tay hào vung lên lập tức còn chưa kịp kịp phản ứng lục tiểu phụng trước mặt rất nhanh liền trồi lên một đạo màu vàng nhạt vật phẩm trao đổi khung đây đây là lục tiểu phụng sắc mặt khiếp sợ lui về sau một bước hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy cái gì quỷ dị khó lường đồ vật chưa từng gặp qua thế nhưng là hôm nay trước mắt xuất hiện đồ vật quả thực để hắn giật này mình suy tư một lát sau lục tiểu phụng chậm rãi vươn tay hướng cái kêu màu vàng nhạt trao đổi h u n g đụng đi quả nhiên không ra hắn sở liệu những vật này chỉ có thể nhìn thấy, lại là sở không được. có ý tứ có ý tứ lục tiểu phụng sờ vớt lấy cái cảm trên mặt lộ ra một k i a đã lâu tiểu dung có thể chậm rãi theo phía trên thùng vật phẩm bên trên văn tự từng cái nổi lên hắn s ắ c mặt trong nháy mắt im bặt mà rừng võ đ a n g trường pháp huyền cấp trung cấp công pháp giá trị hai vạn điểm tích lũy phích lịch quyền huyền cấp đê cấp công pháp giá trị một vạn điểm tích lũy phượng vũ c i u thiên địa giai đê cấp công pháp giá trị mười vạn điểm tích lũy trường sinh kiếm địa giai đê cấp vũ khí giá trị mười vạn điểm tích lũy linh tê chỉ địa giai công pháp cao cấp giá trị năm mươi vạn điểm tích lũy lục công tử ngươi bây giờ có thể ở trên đây nhìn thấy vật phẩm chính là ngươi có thể trao đổi đồ vật tô hàn nhìn qua trước mặt đây có chút không biết rõ lục tiểu phụng nói ra nguyên lai、like、là dạng này đi qua trước mắt phiêu m i ệ u các chủ một phen giải thích lục tiểu phụng lập tức hiểu ra r ộ n g mở trong sáng đứng lên hắn cẩn thận suy nghĩ một chút trao đổi khung bên trên vật phẩm đều là mình học công pháp mặc dù bên trong trong đó có mấy cái là mình học trộm tới nhưng là tại đây phiêu m i ệ u các bên trong những vật này tựa hồ cũng đều sẽ thuộc về mình nghĩ đến đây lục tiểu phụng không khỏi có chút tắt lưới quả nhiên vẫn là bằng hữu nhiều tương đối t ố t cả từ bọn hắn nơi đó học trộm đến công pháp bây giờ có thể thỏa thích tiêu xài xem ra ngày khác phải đi một chuyến mây trắng thành đem diệp cô thành thiên ngoại phi t i ê n cũng học trộm tới lục công tử đây là mỗi cái hộp mù cần thiết trao đổi điểm tích lũy t ô h à n lại lần nữa phất tay h á o vung lên chỉ thấy vật phẩm trao đổi không lại tăng thêm một nhóm nhắc nhở hộp mù cùng chia năm loại phổ thông hộp mù hiếm có hộp mù sử thi hộp mù truyền thuyết hộp mù thần thoại hộp mù cần thiết điểm tích lũy theo thứ tự là một trăm điểm tích l một vạn điểm tích lũy mười vạn điểm tích lũy một trăm vạn điểm tích lũy xem ra đây hộp mù điểm tích lũy trao đổi thiết chí cũng là hợp lý cũng không cái gì c h ô không ổn đó là đây thần t h o ạ i hộp mù không khỏi quá mức đắt giá vậy mà cần một trăm vạn điểm tích lũy sợ là đem trên người mình tất cả mọi thứ đổi cũng chỉ có thể miễn cưỡng đổi một cái a lục tiểu phụng lông mày nữ lại trong lòng đối với đây hộp mù trao đổi quy tắc cũng có đại khái hiểu rõ bất quá hắn tự nhiên cũng biết hộp mù cần thiết điểm tích lũy càng nhiều bên trong có thể khai ra đến đồ vật chỉ biết càng thêm quý giá xem giai đoạn thời gian trước cái k i a bản gây nên cựu châu một phen huyết phong tanh mưa thiên giai công pháp thiên địa giao trinh â m dương đại bi phú đoán chừng đó là từ cái k i a thần thoại hộp mù bên trong mở ra lục công tử không biết tiếp xuống chuẩn bị trao đổi vật gì tô hàn cười nhạt một tiếng nhìn thấy đây lục tiểu phụng một mặt lòng tin tràn đầy bộ dáng thấp giọng hỏi bên hai truyền đến một tiếng mở mị tâm thành cũng là đem mới vừa lâm vào c h ầ m tư lục tiểu phụng kéo về đến hiện thực hắn hướng phía tô hàn lại lần nữa chắp tay thở dài sau đó sờ một cái mình cái tia sạch sẽ gọn gàng sợi dâu nói trước hết trao đổi đây vo đang trường pháp p h í lịch quy liên tiếp xuống tới lục tiểu phụng nói bảy tám cái công pháp danh tự nghe được đằng sau hoa mãn lâu cũng là x ư n g sở x ư n g sỏ bởi vì hắn báo những công pháp này danh tự có mấy cái hết sức quen thuộc thậm chí bên trong hoa hảo nguyệt viên vẫn là mình tự sáng tạo công pháp kỳ quái kỳ quái đây lục tiểu phụng đến tột cùng đang làm cái gì quỷ hoa mãn lâu nhớ mày nhưng là bởi vì mắt mù căn bản m u ố n không biết hiện trường chuyện gì xảy ra chỉ có thể dựa vào thính giác đi nghe có thể nghe tới nghe qua cũng là lập lờ nước đôi mặc dù coi như con mắt tốt đám người cũng không biết phiêu miếu các chủ cùng lục tiểu phụng đang nói cái gì loan loan cùng sư phi hơn hai người đồng dạng cũng là sắc mặt nghỉ ho hai người hai mặt nhìn nhau l i ế c nhau về sau lại lập tức đồng thời quay đầu đi lẫn nhau đều nhìn đối phương không vừa mắt lục công tử ngươi lần này đổi tám bộ công pháp hết thể giá trị mười hai vạn điểm tích lũy tô hàn mỏ mắt ra vừa cười vừa nói không biết lục công tử muốn trao đổi loại nào phẩm chất hột mù mười hai vạn điểm tích lũy sao lục tiểu phụng đứng m ẩ y suy nghĩ ba hơi về sau hắn mở miệng nói ra trao đổi một cái truyền thuyết hột mù cùng hai cái sự thi hột mù a như thế rất tốt tô hàn phất tay h o vung lên chỉ thấy ba cái hột mù trống rông xuất hiện tại lục tiểu phụng trước mặt bực này tiên thuật nhìn lục tiểu phụng cũng là giật này cả mình đây chính là hộp mù sao ngược lại đích sắc có chút k ỳ q u o á i a lục tiểu phụng tinh tế quan sát trước mặt ba cái hộp mù bên trong một cái là màu cam mặt khác hai cái là màu tím màu cam khí tức so sánh nồng hậu dày đặc h i ể n nhiên hẳn là truyền thuyết hộp mù mà đổi thành bên ngoài hai cái màu tím hộp mù không cần nhiều lời đó là s ử thi hộp mù ân đây chính là hộp mù sao quả thật là không thể tưởng tượng nổi loan loan ánh mắt như lợi kiếm đồng dạng tại hộp mù trên thân vừa đi vừa về gió x t thầm nghĩ nói đó là như vậy một đồ vật nhỏ mở ra thiên gia công pháp thật là khiến người ta có chút không tưởng được đâu hộp mù xuất hiện để sư phi huyên sắc mặt lập tức ngưng trọng đứng lên nàng đi tới nơi này tuyết nguyện thành hồi lâu là đó là muốn thấy một lần đây hộp mù chân thật mục đích mà bây giờ thứ này liền bay ở mình phía trước nàng ánh mắt không khỏi trở nên có chút nóng bỏng đứng lên liền ngay cả luôn luôn đều tâm như chỉ thủy nàng tại thời khắc này trong lòng cũng nổi lên kinh đào hải lãng lục công tử bắt đầu đi nghe được những âm thanh này lục tiểu phụng mới từ trong lúc khiếp sợ chậm lại tuất đa tạ các chủ lục tiểu phụng cung kính thở dài về sau ánh mắt biến đứng tại trước mắt đây ba cái hộp mù bên trên hắn nuốt n g ụ n nước miếng trong lòng hiếu kỳ cũng là càng lúc càng lớ theo ngón tay đụng phải cái thứ nhất màu cam hộp mù một đạo xinh đẹp bạch quang từ hộp mù bên trong bắn ra đến trong này sẽ là gì chứ lục tiểu phụ n g mặt mày khóa chặt t r ư ớ g mắt bạch quang ngay cả để hắn đều khó mà nhìn thẳng bạch quang nhàn nhạt tán đi chỉ thấy một cái bình xứ lơ lửng tại hộp mù trung ương chúc mừng lục công tử thu hoạch được thất phẩm đan dược duyên nhiên đích thọ đan t ô hàn nhìn một cái hộp mù bên trong đan dược nói ra duyên nhiên đích thọ đan như thế một cái không tệ đồ vật lục tiểu phụ một tay tiếp nhận đan dược thưởng thức hồi lâu trả lời nói cái gì duy nhiên đích thọ đan phiều miếu các bên ngoài một vị bạch đi nam tử ngừng chân phúc chốc hắn phong thần bất lãng khí chất xuất chúng trên c h á n còn mang theo một k i a để vương chỉ khí hắn vừa mới chuẩn bị đi vào liền nghe đến từ bên trong truyền đến âm thanh lập tức thần sắc xững sờ chẳng lẽ nói trong này thật có thuốc trường sinh bất lão chương một trăm linh một núi có phụ tô thấp có hà hoa công tử trước cửa này tụ tập nhiều người như vậy xem ra đây phiêu miệu các đích xác lời nói không ba một vị người mặc áo giáp nam tử dạo bước đi lên trước hướng phía trước mặt vị kia ôn tồn lễ độ bạch đ nam tử túi người thợ g i i nói đúng vậy a cũng không biết trong này là có hay không có cái kia thuốc trường sinh bất lão bạch di nam tử nhũng mày k h ẽ vớt ư ống tay áo chuẩn bị hướng cái kia đã kín người hết chỗ đại môn đi đến công tử ngài cao quý thân thể nhiều người như vậy cưỡng ép chen vào nếu là t h ụ thường thuộc hạ vô pháp cùng bệ hạ bàn giao g vẫn là từ ảnh mật vệ tiến lên là ngài mở ra một con đường a áo giáp nam tử thấy bạch di nam tử chuẩn bị đi vào vội vàng khuyên cằn nói không cần bạch di nam tử khoát tay áo một mặt khiêm tốn nói ra trương hàm tướng quân ngươi theo ta đi vào trung l i ệ n tốt nói xong bạch d nam tử cũng là một mặt kiên quyết hướng người kia trong đống đâm vào ai trương hàm thấy đây không khỏi thở dài trước mắt vị này khí chất không tầm thường bạch thi nam tử không phải người khác chính là đại tần đế quốc tổ long t r ư ờ n g tử công tử phú tô cao quý như vậy thân thể lại vĩnh viễn đều duy trì một viên nhân ái tri tâm cũng không biết chuyện này với hắn mà nói đến tột cùng là phúc hay là họa thất phẩm đan dược duyên niên đích thọ đan phiêu m i ê u các chủ đây hời họ một câu truyền vào hoa mãn lâu trong hai lại là giống như trời trong x é t đánh tại trong đầu hắn đ ố n g nhiên nổ v a n g một hồi lâu mới phản ứng được ngay cả thất phẩm đan dược quý giá như vậy vật phẩm đều có thể từ hộp mù trông được đi ra nghĩ đến cũng tất nhiên có có thể trị liệu mình con mắt linh đan rượu dược hoa mãn lâu cảm khá trong tay quạt giấy mở lại hợp hợp lại mở ngay tại hắn chuẩn bị lại đem chú ý chuyển tới phía trước thì sau lưng chuyển đến một trận gấp rút tiếng bước chân tiếp lấy từng tiếng ai o á n âm thanh lập tức vang lên đằng sau người chớ đ ờ i a đều dấp lên tà chân đúng vậy a đều nhanh phải cho ta đẹp đẹp thì sẽ không thể chớ đ ờ i sao ra ra n g ư ờ i mãi mãi đại gia ta vừa tìm tới một chỗ tốt lại bắt đầu chen lân đến cùng là ai a một mực ở phía sau chen nếu như bị tiểu gia ta phát hiện nhất định phải hảo hảo hắn giáo hơn một lần tại từng tiếng buồn bã tiếng mắng về sau có hai bóng người một trước một sau đi đến đi ở phía trước thoạt nhìn như là một cái yếu đuối thư sinh mà hắn sau lưng tắt đi theo một cái người mặc áo giáp chiến sĩ nhìn thấy bộ dáng này những cái kia mới vừa muốn tuyên bố đánh người những người kia miệng trong nháy mắt nhắm lại đến dù sao bọn hắn cũng không phải đồ đần nam tử mặc áo trắng này mặc dù nhìn lên đến suy nhược nhưng là rõ ràng đó là một cái con em quý tộc sau lưng cái kia thân mang áo giáp quân nhân càng là một mặt lạnh lùng từ đầu tới đôi đều tản ra một cố đằng đằng sát khí khí tức dạng này trang diện ai lại dám đi tới mù treo chọc đây sẽ không phải lại là vị nào hoàng tử đến a theo ta thấy có khả năng a đứng bên cạnh người kia nhìn lên đến đó là một bộ tướng quân bộ dáng t lại tới một cái quý nhân đây phiêu m i ế u các quả nhiên là danh bất hư truyền a ân t r ư ơ n g hàm hắn sao lại tới đây vừa bị chen đến nơi hẻo lánh trình rào kim còn chưa kịp nhục mạ hai câu phẫn nộ dư quang liền liếc về từ trong đám người xuất hiện hai người lập tức giật nảy cả mình xem ra đại tần hoàng đế cũng bị đây phiêu miếu các hấp dẫn a trình rào kim s ở vớt lấy cái cảm thì thảo nói ra những năm gần đây cựu châu đại quốc giữa ma sắt rất ít cho nên với tư cách đại đường phiêu kỳ đại tướng quân hắn cũng là trong lúc rảnh rỗi t h ư ờ một trong t số đó chính là đây đại tần hoàng đế doanh chính từ ổn định đại tần đế quốc về sau liền bắt đầu ngày đêm tìm kiếm thuốc trường sinh bất lao càng là phía trước không lâu điều động một tên thuật sĩ mang theo ba đồng nam đồng nữ tiến đến hải ngoại tiên đạo tìm kiếm tiên duyên hy vọng có thể mang về thuốc trường sinh bất lao hôm nay đã chương này hàm ở đây chắc hẳn tên kia t h u ậ t sĩ、si、đã thất bại đi núi có phù tô thấp có hà hoa tô hàn dư quang liếc về vào hai người thầm nghĩ nói đại tần rốt c ụ c cũng là đã đợi không kịp bất quá để tô hàn có chút đáng tiếc là đây p h ù tô trên thân không có mình cần đồ vật quả nhiên thiên vấn kiếm vẫn là chỉ có nam nhân kia mới có thể lấy ra lục công tử có thể tiếp tục bất quá những cái kia dù sao đều là về sau sự tình trước mắt thế nhưng là còn có người tại mở hộp mù lục tiểu phụng mới vừa cũng là bị tiến đến hai người lập tức phân thần đi qua tô hàn nhắc nhở ánh mắt mới một lần nữa hội tụ ở trước mắt đây mặt khác hai cái sử thi hộp mù bên trên、mở. lục tiểu phụng một tay điểm tới lập tức xử thi hộp mù phát sinh một trận rung động sau đó từ phía giống cánh hoa đồng dạng nở rộ ra bực này tình cảnh hiển nhiên so ra kém mới vừa trận ánh sáng k i ề m a n g công tử lục công tử đạt được huyền giai đê cấp vũ khí thanh phong kiếm huyền giai đê cấp sao lục tiểu phụng mỉm cười bực này phẩm chất vũ khí hiển nhiên đã không xứng với mình bất quá hắn cũng không n h ợ n t r í dù sao hộp mù phẩm chất liền còn tại đó chỉ là phía trước cái kia thất phẩm đan dược liền đã vượt xa mình tưởng tượng cho nên đằng sau hai thứ hắn cũng không trông cậy vào bên trong có thể khai ra cái gì khan hiếm quý giá đồ vật suy tư một lát sau lục tiểu phụ n g ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai sử thi hộp mù không có bất kỳ cái gì trần trờ trực tiếp một chỉ điểm tới đồng dạng động tác như nụ hoa chấm n ở đoá hoa đồng dạng bất quá lần này bên trong lại là nằm một tấm ngân phiếu trị số dòng giã có năm ngàn lượng nếu là tầm thường nhân ra đây năm ngàn lượng thế nhưng là đầy đủ bọn hắn khoái h o ặ c tiêu dao cả đời bất quá số tiền này đối với lục tiểu phụ n g mà nói vậy cũng bất quá là hạt cắt trong sa mạc hắn đi một chuyến túy m ộ n lâu tùy tiện nhiều thủy liền sẽ tốn hao mấy trăm lượng bạc chút tiền ấy thật sự là chín châu mất sợi lông bên trên lông n ọ n a lục công tử còn cần tiếp tục. Hàn vung tiếp Tô、Hàng、phất tay háo lục ê bên n nằm trong lượng ngân phiếu cũng mũ tại tùy theo bay tới phiếu hộp bay là l tiểu phụng trên tay. Đa tạ Đa các c hướng ủ đại Tiểu nhân Phụng hảo h ý. Lục tiểu phụng hướng phía tô hàn cung kính thở dài nói sau đó vừa cười vừa nói bất quá ta đây người đi vô dụng vô cầu mới vừa cũng là bởi vì một trận xảy ra bất ngờ mới mẹ cảm giác cho nên muốn lấy thử một lần bây giờ trận này mới mẹ cảm giác thoáng qua một cái mà sau này mở h ộ p m ũ cơ hội vẫn là lưu cho người đến sau a lục tiểu phụng cười ha ha đứng lên sau đó liền dạo bước hướng hoa mãn lâu bên cạnh đi đến đây lục tiểu phụng ngược lại là có mấy phần ý tứ t ô hàn khoe miệng chứa lên một vòng mỉm cười thầm nghĩ nói đây nếu là tại hiện tại đoán chừng cũng có thể được một cái c ậ n bã nam x ư n g hảo với lại hắn vẫn là thứ nhất tại hắn phiêu miệng các bên trong có thể kịp thời thu tay lại người hoa huynh muốn hay không tiến lên chơi hai thanh nói không chừng hộp mủ bên trong có n g ư ờ i mong nhớ ngày đêm đồ vật lục tiểu phụng trở lại hoa mãn lâu bên cạnh về sau bám vào hắn bên thai nhẹ nhàng nói ra nghe được lời nói này hoa mãn lâu rốt cục không chịu nổi trong lòng nóng bỏng ý quyết bồng bền tiến lên một bước nói tại hạ hoa mãn lâu gặp qua phiêu hận tình cựu đây chính là phiêu m i ệ u các chủ sao không nghĩ tới còn trẻ như vậy phù tô ở một bên trương hàm trợ giúp giới cũng là tìm được một cái không tệ vị trí bất quá khi nhìn đến cái tia phiêu m i ệ u các chủ chân dung thì tích trắng như ngọc trên mặt cũng là s ẹ t qua một tia kinh ngạc bất quá đây phiêu m i ệ u các chủ thần bí khó lường như là tiên nhân đồng dạng như thế trẻ tuổi như vậy cũng tịnh không có cái gì chỗ không ổn Rất trên trên trăm trên thể, thực tế, tuổi, thậm chí bên trên thiên thuế, có các chủ có chí chu nói phiêu không bên đây đều đây đều miệu không cần đây phiêu m i ệ u các bên trong người tài ba đông đảo chúng ta vẫn là t r ư ớ c quan sát quan sát ta về phân phụ hoàng sự tỉnh còn không nóng n ả y phù tô phất tay hào vung lên đánh gây bên cạnh trương hàm đề nghị tuân mệnh công tử hoa mãn lâu cái tên này rất quen thuộc ta tựa hồ tại chỗ nào nghe qua t h ư ợ n h ư là đại minh giang nam hoa g i a thất công tử nghe nói đây hoa mãn lâu thở nhỏ chính là một cái mù loà hôm nay xem ra quả nhiên là thật nói n h ỏ chút đây hoa mãn lâu mặc dù thở nhỏ mù nhưng là võ công lại là kỳ cao nghe nói thực lực không chút nào thấp hơn bên cạnh lục tiểu p h ụ nghe được xung quanh tất tiếng sột soạt tốt âm thanh hoa mãn lâu trên mặt vẫn như c ũ là như gió xuân ấm áp không có chút nào bị mấy lời đồn đại nhảm nhí này ảnh hưởng những năm gần đây mặc dù hắn đích xác thường thường bởi vì mùn mà có đôi khi trách trời thương dân nhưng l ạ i chốc lát ổn định lại tâm thần về sau nhưng lại cảm giác cũng không có cái gì chỗ xấu có chút nhàn sự nhìn không thấy chính là tốt nhất không nói chuyện mặc dù như thế nếu quả thật có thể cho hắn một cái tái hiện quang minh cơ hội vậy hắn tự nhiên là sẽ không xem thường từ bỏ nếu là có khả năng hắn cũng muốn tận mắt nhìn diệp cô thành cái tiêm ộ t kiếm thiên ngoại phi tiên tây môn suy tuyết một ki càng muốn nhìn hơn nhìn lục tiểu phụng trong miệng nói tới điên loan đ ả o phượng nhìn hoa mãn lâu không chút do dự đi đến phiêu miếu các chủ trước mặt một bên lục tiểu phụng đột nhiên ý thức được một vấn đề cái kia chính là hoa mãn lâu là một cái mù l o à cái kia chắc hẳn liền nhìn không thấy trước mắt màu vàng vật p h ẳ n g khung nghĩ đến đây lục tiểu phụng đập một cái tay cầm vừa định đi lên nhắc nhở thì liền nghe đến phiêu m i ế u các chủ hướng phía hắn nói ra lục công tử yên tâm có nhiều thứ không cần con mắt cũng có thể nhìn thấy cái gì lời vừa nói ra lục tiểu phụng tại chỗ xứng sở tại nguyên chỗ một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nhìn qua phiêu m i ệ n các chủ đây chẳng l Tâm. vừa dứt lời t ô h à n vất tay áo vung lên lập tức trước mắt hoa mãn lâu trong nháy mắt kinh ngạc lui về sau một bước nguyên bản đen kịt một màu địa phương không thấy một tia sáng nhưng đột nhiên tầm mắt chính trung tâm xuất hiện một cái màu vàng nhạt và khung sau đó từng cái màu trắng c h ữ nhỏ từ vàng khung bên trong chậm rãi nổi lên đây Đây là hoa mãn lâu chỉ hoãn qua thần sắc mặt khiếp sợ đứng tại chỗ nghi hoặc hỏi hoa công tử ngươi bây giờ nhìn thấy đồ vật đều là ngươi có được đồ vật những vật này đều là đều có thể lấy ra trao đổi mà tại phía dưới cùng cũng có khác biệt hộp mù cần thiết tốn hao khác biệt điểm tích lũy nguyên lai、like、là dạng này hoa mãn lâu thở dài một hơi trước mặt đột nhiên xuất hiện đồ vật là thật đem hắn dọa cho phát sợ có thể đợi đến phản ứng lại cũng nghĩ đến đã đây phiêu m i ệ u các chủ có như thế đại thần thông cái kia chắc hẳn mất mà hồi phục thị lực sự tình đối với hắn mà nói tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay nghĩ đến đây hắn đối với đây hộp mù mở ra đồ vật cũng là càng thêm hiếu kỳ bình tĩnh nội tâm cũng tại lúc này nổi lên từng vòng từng vòng còn sóng chấm t ư mấy hơi về sau hắn đem chú ý cũng đặt tỏ trước mắt đây vật phẩm trao đổi không bên trên thất huyền chiến t â trưởng huyền giai đê cấp công h u y liếc mắt quét xuống đi hoa mãn lâu đột nhiên phát hiện một vấn đề cái tiêu chính là mình tự sáng tạo hoa hảo nguyện viên công pháp vậy mà không tại đây vật phẩm không bên trong lập tức cũng là mười phần nghi hoặc tô hàn nhìn hoa mãn lâu như vậy không hiểu thân sắc lập tức mỉm cười giải thích nói hoa công tử hoa hảo n g u y ệ t viên mặc dù là ngươi tự sáng tạo công pháp nhưng là lúc trước đã bị lục công tử đổi cho nên cái này đ ồ vật tự nhiên không ở đây ngươi có thể trao đổi không bên trong lời này vừa nói ra lục tiểu phụng tại chỗ một mặt xấu hổ đem đầu tạm biệt quá khứ lấy tay che mặt không dám nhìn thẳng hoa mãn lâu l ê n mắt lục tiểu phụng ngươi hoa mãn lâu khi nghiến răng nghiến lợi khó trách mới vừa mình làm sao nghe được đây hoa hảo n g u y ệ t viên bốn chữ này quen thuộc như vậy nguyên lai thật là mình sáng tạo công pháp hoa huynh hiểu lập a hiểu lập a tiểu đệ chỉ là không cẩn thận nói đến lục tiểu phụng có chút tắt l ư i vội vàng gọi th ai, chuyển qua cuối cùng Linh t í n hoa công tử có thể nghĩ tốt muốn trao đổi nào vật phẩm sao nhìn hoa mãn lâu đã nhìn hồi lâu tô hàn không khỏi mở miệng nói ra các chủ đại nhân trước hết trao đổi thất huyền triển t ê trường bát phương vô vi công văn thanh địa vị hoa mãn lâu suy tư phúc chốc cũng là duy nhất một lần nói ra năm cái công pháp danh tự nghe được những tên này tô hàn chầm rãi nhắm mắt sau đó mở mắt ra nói ra hoa công tử ngươi lần này hết thể trao đổi năm cái công pháp hết thể thu hoạch được mười vạn điểm tích lũy không biết tiếp xuống trao đổi loại nào hộp mù hoa mãn lâu vứt quạt dây không cần nghĩ ngọi lập tức nói ra các chủ đại nhân trước hết trao đổi mười cái s ử thi hộp mù a từ nhỏ đã như dày mỏng băng hắn làm một chuyện gì đều là phá lệ chú ý cẩn thận mở hộp mù cũng giống như vậy nếu là mình được ăn cả ngã về không tuyển cái kia truyền thuyết hộp mù nói không chừng đến lúc đó may mà đặc biệt thảm đã như vậy hoa công tử mời đi tô hàn phất tay h á o vung lên mười cái x ử thi hộp mù đồng thời xuất hiện ở hoa mãn lâu trước mặt mà tại hoa mãn lâu trong tầm mắt màu vàng nhạt trao đổi không chậm rãi t á n đi thay mà thay vào là năm cái tản r a hào quang màu tím đồ vật đây chính là hộp mù sao quả nhiên có chút khó tin t r ư ơ n g một trăm linh ba ảnh mật vệ trương hàm đây chính là cựu trâu bên trên đồn đãi hộp mù sao phù tô nhẹ lay động ống tay hào một đôi thanh tịnh sáng tỏ ánh mắt tại cái tia hoa mãn lâu trước mặt trưng b ả y mời ư cái h ộ p mù phía trên vừa đi vừa về dò xét sau đó sờ vớt lấy cái cầm thì thào nói ra công tử mới vừa đây hoa mãn lâu ngoài miệng nói chi vật đều là cựu châu bên trên nghe tiếng công pháp một bên t r ư ơ n g hàm mặt mày khóa chặt bám vào phù tô bên thai khe khẽ nói ra xem ra phải nghĩ thoáng khải những ngày h ộ p mù nhất định phải xuất ra một chút chân quý đồ vật đến trao đổi bây giờ nhìn bộ dáng công tử mang đến những cái tia châu báo vô cùng có khả năng chưa hẳn có thể vào đây phiêu m i ệ n các chủ mắt dù sao cựu châu thế giới võ giả vi tôn công pháp vũ khí vốn là hiếm có. có thể xuất r a trao đổi đại bộ phận đều là tại cửu châu có một chỗ cắm rùi người mà tại trong mắt những người này tiền tài chỉ biết như là cặn bã đồng dạng tuy nói công tử lần này đích sắc mang đến không ít hiếm có chi vật nhưng hắn vẫn cho rằng hiệp lấy võ loa cấm cho nên đối với những cái k i a công pháp cũng chỉ khỉn mũi coi thường đúng vậy a ngược lại là có chút tính sai phù tô lông mày n í u lại phức tạp ánh mắt bên trong sẹt qua một k i a lo âu phải chăng cần ảnh mật vệ đưa một phong mật tín đến hàm dương đem nơi này tình huống báo cáo tại bệ h ạ trương hàm suy tư phúc chốc tiếp tục nói phù tô khoát tay áo nói trương ạ m thời t ớ c q u hàm thần sắc khẽ giật mình, đần đột n h i ô n g h một trận hiệu ra mới vừa hắn có liền đối với đây n hoa mãn lâu vị trí nói ra đúng vậy a trương hàm đột nhiên một trận hiệu ra mới vừa hắn liền đối với đây hoa mãn lâu cùng phiêu m i ệ n các chủ màu đối thoại đó rất là cảm thấy kỳ quái đi qua công tử phụ tô một cái chỉ điểm đ ô n g nhiên sáng tỏ ra chẳng lẽ nói đây phiêu miều các chủ có cái gì thông tin ê thủ đoạn có thể cách không thủ vật sao không rõ ràng chỉ có thể đợi chút nữa tự mình đi nhìn một chút phù tô lắc đầu mặc dù cảm giác mình suy nghĩ thấu một chút thế nhưng là như trước vẫn là như mây mù bên trong thở dài nói phiêu miều các chủ hôm nay gặp mặt quả nhiên bất p h ẳ m g a ha ha ha vị bằng hữu này nói hiểu rõ thật có chút đúng muốn trao đổi đồ vật đích sắc không cần tự tay mang đến ngay tại phù tô trầm tư thời khắc bên cạnh đột nhiên vang đến một trận thanh t h ú tiếng cười hắn quay đầu nhìn lại dạo bước tiến lên người phong độ nhẹ nhàng khi chất xuất chúng phong thần tuấn lã hai n vị không cần khẩn trương tại hạ lục tiểu phụng chỉ là gặp hai vị đối với đây hộp mù có chút hiếu kỳ cho nên muốn cùng hai vị kết giao bằng hữu lục tiểu phụng mỉm cười chắp tay thở dài nói kết giao bằng hữu trương hàm cười lạnh một tiếng sau lương phủ tô thế nhưng là thiên kim thân thể tương lai thậm chí có thể kế thừa đại thống người như thế thân phận làm sao có thể có thể là nói kết giao bằng hữu liền kết giao bằng hữu với tư n n là lục tiểu phụ g ờ i không khỏi cách ũ n g c cùng đại tần mật khởi vương tiễn mông điểm đặt song song tứ đại tướng quân một trong trương hàm mặc dù lâu dài đến rất ít tại chiến trường xuất hiện nhưng là thủ hạ lại là có một cái thần bí bộ đội ảnh mật vệ Chỉ bộ đội này mặc dù nhân số không hơn trăm nhưng là từng cái đều có vạn phu không đương chỉ dũng thậm chí mấy người liên thủ liền có thể vượt cấp giết người những năm gần đây đây ảnh mật vệ mặc dù với tư cách đại tần hoàng đế tổ long b í tùy tùng thế nhưng là là đại tần khử trừ rơi mất không ít phiền phức mà xem như chỉ bộ đội này người lãnh đạo trương hàm thực lực đương nhiên không thể n g h ĩ ngờ tại đại tần hoàng đế tổ long trong mắt hắn cũng là tâm phúc tồn tại lại là trương hàm tướng quân kính đã lâu kính đã lâu lục tiểu phụng cung kính thở dài mặc dù hắn chính là đại minh nhân sĩ cùng đại tần những năm này cũng là nước vào không đáng nước sông nhưng là nhiều một đầu bằng hữu nhiều một con đường càng huống hồ ai lại sẽ ghét bỏ một cái có thể lên làm một nước tướng quân bằng hưu đâu vậy vị này là nếu như tại hạ đoán nói không sai chắc hẳn công tử hẳn là phù tô điện hạ rồi a lục t i ể u phụng ánh mắt chuyển qua trương hàm bên cạnh bạch di nam tử trên thân đã có thể một lời liền quát lớn ở trương hàm cái này người thân phận quyết định không tầm thường với lại có thể làm cho đại tần tổ long đem bên người ảnh mật vệ đều có thể phái ra bảo hộ người rất hiển nhiên đại tần trên dưới chỉ có một người cái kia chính là đại tần trường tử công phù tô công tử lục huynh thật sự là thông minh hơn người chính là tại hạ phù tô phù tô mỉm cười đã mình đã bị đoán được mình cũng không cần lại đi che giấu trực tiếp rất thẳng thắn đáp lại nói vừa dứt lời tương đôi khiếp sợ ánh mắt từ hoa mãn lâu trên thân lập tức hội tụ tại phù tô trên thân trong nháy mắt vốn là yên tĩnh phiêu miễu cát trong nháy mắt liền sôi trào công tử phù tô đây chính là đại tần đế quốc trưởng tử tương lai thế nhưng là vô cùng có khả năng kế thừa đ ạ i thống làm cái kia nhất hô bách thứ người mà cứ như vậy một cái quý giá người hiện nay lại là hàng thật giá thật xuất hiện tại bọn hắn trước mặt điều này có thể làm cho bọn hắn không kinh ngạc có thể nào để bọn hắn không thổ thức cái gì hắn là phù tô điện hạ không nghĩ tới ngay cả phù tô điện hạ cũng đích thân tới xem ra đại tần hoàng đế cũng đúng đây phiêu miếu các cảm thấy h ứ n g t h ú à. nghe nói đại tần hoàng đế tổ long những năm gần đây một mực tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão xem ra là thật đã ngay cả p h ù tô công tử đều đích thân tới nói không chừng mấy ngày nữa đều có thể nhìn thấy cựu châu bên trên đế vương đích thân đến bất quá một trận thổn thức về sau đám người kinh ngạc ánh mắt về tới phiêu miếu các chủ trên thân nếu là không có phiêu là có thể kiến thức đến tôn quý như thế người. phía trước mặc dù đến một cái thế tử đ i ệ n hạn h ư n g là cái kia cuối cùng chỉ là một cái thế tử cùng cái kia chính thống hoàng tử cuối cùng vẫn là kém có chút xa phù tô cũng không đồng dạng nghe nói hắn sinh ra thất tỉnh liên châu thương long thất túc đông đảo không thể tưởng tượng nổi thiên tượng đều tại một đêm kia ly kỳ phát sinh lục minh chúng ta vẫn là xem trước một chút bên kia a phù tô cười nhạt một tiếng sau đó đưa tay chỉ hướng hoa mãn lâu phương hướng nhỏ giọng nói ra c h ư ơ n một trăm lẻ bốn mụ c h â n tướng lúc này hoa mãn lâu đã liên tiếp mở chín cái h ộ mù nhưng là hiển nhiên không có một cái nào có thể làm cho hắn chú ý đồ vật nhưng là trên mặt hắn vẫn như c ũ là mặt không đổi sắc tựa hồ những vật này xuất hiện trong mắt hắn đều là rất bình thường hiện tượng mở lại là một tiếng rơi xuống chỉ thấy cái cuối cùng sử thi hộp mù lại lần nữa nở rộ ra lần này cùng chín vị trí đầu l ầ n khác biệt lần này bên trong vậy mà tỏa ra một vòng thử quang mặc dù rất yếu ớt nhưng là hiện tượng này lại là đủ để hấp dẫn đến xung quanh vây xem người đây là nhìn hộp mù bên trong trưng bày một tờ giấy còn không đợi hoa mãn lâu cầm lấy đến tinh tế quan sát tờ giấy kia lại là tại chỗ dập tắt hóa thành một trận mây mù biến mất đây hoa mãn lâu sửng sốt một chút t h ầ n s ắ c có chút không hiểu nhìn về phía tô hàn nói còn xin các chủ đại nhân giải thích nghi hoặc tô hàn phất tay hào vung lên nói ra đây là thiên cơ sách quất chúng về sau bạn các chủ có thể miễn phí trả lời hoa công tử một vấn đề thiên cơ sách một vấn đề hoa mãn lâu nhún mày tích trắng như ngọc trên mặt s ẹ t qua một tia kinh ngạc nói vấn đề gì đều có thể sao nói xong hoa mãn lâu cũng là hướng phía lục tiểu phụng vị trí mỉm cười nhìn thấy đây sán lạn thiên trần vô tả tiểu dung lục tiểu phụng trong nháy mắt cảm thấy hoa cúc xích chặt trên trán trong nháy mắt thẩm thấu ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh, thẩm nghĩ nói, không thể nào gia hỏa này sẽ không ở trước mặt mọi người hỏi ra như vậy s â u hổ vấn đề a nghĩ tới đây lục tiểu phụng không khỏi sắc mặt đỏ lên lấy tay năn g trở mặt không dám nhìn thẳng đây hoa mãn lâu lục công tử ngươi làm sao là thân thể có chút không thoải mái sao phù tô thấy lục tiểu phụng thần sắc có chút không đúng liền vội vàng hỏi không có gì không có gì chỉ là nghĩ đến một chút không tốt lắm sự tình lục tiểu phụng hơi có chút tắt lưỡi lúc này hắn trong lòng đã đem đây hoa mãn lâu mang tiên biến và biến đây nếu để cho người trong thiên hạ đều biết mình bất lực sự thật vậy sau này mình còn lấy ở đâu mặt tại đây cựu châu bên trên lan l u n a vậy mình đây người gặp người thích hoa gặp hoa nở dung mạo về sau chẳng phải là về sau chỉ có thể trông được mà không còn dùng được sợ là vô luận ở đâu đều sẽ tránh không được một trận trào phúng đây càng đừng nói về sau túy mộng lâu bên t r o n g cô nương biết được chuyện này sẽ như thế nào đối đ ã i mình đây hoa mãn lâu nhất định là tại vì mới vừa bởi vì chính mình đổi hắn đồ vật mà ghi hận trong lòng cho nên hiện tại muốn tại phi ê u m i ệ u các chủ nơi đó đi hỏi mình vấn đề không tốt lắm sự tình phù tô lông mày nhữ lại ngược lại là cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp xem ra đây tội hồ là lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu giữa hai người việt tư hoa công tử nghĩ kỹ muốn hỏi điều gì sao tôi hẳn thấy đây hoa mãn lâu thần sắc khẽ biến do dự không chừng tiếp tục dò hỏi nói xong hoa mãn lâu suy nghĩ cũng là bị những lời này kéo về đến hiện thực hắn đầu tiên là hướng phía trước mặt phiêu m i ệ u các chủ tô cung kính túi người thở dài sau đó ngựa khí hỏa hoa nói các chủ đại nhân tại hạ m u ố n biết là ai đem tà con mắt lậu ộ mù lời vừa nói ra toàn trường suy cấm lập tức mới vừa a n tính lại phiêu m i ệ u các lập tức lại là nghị luận đứng lên cái gì hoa mãn lâu con mắt là bị người khác lậu mù không phải nói thở nhỏ liền mù sao chơi ạ đến tột cùng là bực nào cao thủ thậm chí ngay cả đại minh hoa g i a thất công tử cũng dám hãm hại đây chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao nghĩ không ra đại minh giang hồ lại còn có bực này chuyện lạ lúc này lục tiểu phụng đồng dạng thần sắc ngưng trọng nhìn về phía hoa mãn lâu những năm gần đây mặc dù hai người thường xuyên cùng một chỗ hành tẩu giang hồ nhưng là mỗi khi nói đến ánh mắt hắn sự tình cũng chỉ là sơ lược lại nhiều hỏi một câu cũng chỉ sẽ nên đón hắn một vòng như gió xuân ấm áp mỉm cười hôm nay xem ra vấn đề này đã trong lòng hắn đã cắm rễ rất lâu nếu không phải là bởi vì đây phiêu miếu các chủ nói không chừng hoa mãn lâu đều sẽ gi nghe được hoa mãn lâu vấn đề này tô hàn cũng không nhiều chủ quan bên ngoài mặc dù vô dụng tha tâm thông nhưng là hắn nhiều hơn thiếu thiếu cũng có thể đoán được hắn biết hỏi thăm vấn đề này khi hắn nhìn thấy trước mắt đây từ đầu đến cuối đều mỉm cười mặt hoa mãn lâu không khỏi nội tâm hơi xúc động hoa công tử người con mắt là giày sắt đạo tặc kim cựu linh làm hại cái gì giày sắt đạo tặc hắn không phải đã chết rồi sao nghe được câu trả lời này lục tiểu phụng lúc này thần sắc khẽ giật mình diện mục ngơ ngẩn nhìn về phía tô hàn với lại càng làm cho hắn kinh ngạc là hắn rõ ràng nhớ kỹ đây g à y sắt đạo tặc là hoa mãn lâu phụ thân bên người tống họ tại sao lại đột nhiên biến thành kim c ự u linh mà cái kia kim c ự u linh hắn cũng là hết sức quen thuộc đây chính là đại minh hạng nhất bắt thực lực cao cường trong tay hắn không biết phá qua bao nhiêu bản án như vậy hành hiệp t r ư ở n g nghiễm n g ư i lại thế nào có thể sẽ ham hại hoa mãn lâu làm cái kia đạo tặc sự tỉnh đây quả thực cùng hắn chuyện làm một trời một v ự ca đồng dạng cảm thấy khiếp sợ còn có hoa mãn lâu hắn đồng dạng đột nhiên ngần g đầu thần sắc hoảng sợ nhìn về phía tô hàn dây sắt đạo tặc đích sắc là đã chết bất quá chết chỉ là bên trong một cái tô hàn nhẹ nhàng p h t tay áo sau đó tiếp tục nói cái kêu kim cựu linh cùng tống hỏi thảo chính là thân sinh huynh đệ hai người bọn họ thường xuyên hợp đồng gây án cho nên mới có thể trong vòng một đêm xô án cùng nổi lên kim cựu linh nghe s o n g phiêu miều c á c chủ lời nói này hoa mãn lâu nội tâm trong nháy mắt cảm giác ngũ vị tạp trần đây kim cựu linh cùng mình quan hệ rất tốt hai người còn thường xuyên cùng một chỗ uống qua mấy lần rượu thật không nghĩ đến như vậy một cái mình thân cận người lại chính là một mực hại mình mù người điều này có thể làm cho hắn không cảm thấy mười phần tức giận hoa huynh người không sao chứ lục tiểu phụng trong mày với tư cách hoa mãn lâu hào hữu tự nhiên là biết đây kim cựu l ĩ n h cùng đây hoa mãn lâu quan hệ không tầm thường bây giờ biết mình bên người hảo hữu đó là hãm hại mình con mắt người nội tâm tất nhiên sẽ không dễ chịu ta không sao hoa mãn lâu k h o á t tay á o giờ phút này lúc đầu một mặt ôn hòa khuôn mặt cũng là toát ra một tia bị phần chỉ tỉnh có thể vẹn vẹn mấy hơi công phu đây một chút tức giận cũng theo đó bị như tắm xuân phong tiếu d u n g thay thế thấy cảnh này tô hàn không khỏi có chút tắc lưỡi đây hoa mãn lâu thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng ý chí thật sự là gì thường rộng lớn a đây nếu là phát sinh ở tô hàn trên thân cái kia tất nhiên là đem ra hóa kia dễ đi tổ tông tuy nói phiên thiên địa này cũng không ai hại mình người nhưng là tại tô hàn trong mắt dĩ nhãn hoa nhãn n đó là bình thường nhất bất quá sự tình hoa công tử còn muốn tiếp tục không nghe được lời nói này hoa mãn lâu mỉm cười chắp tay nói đa tạp phiêu m i ệ u các chủ hảo ý tại hạ khúc m ắ t đã mở về phần cái kia một chút ánh sáng kỳ thực cũng không có trọng yếu kỳ thực làm mù loà cũng rất tốt c h ỉ ít có chút phiền lòng sự tình nhìn không thấy phiêu m i ệ u các chủ hôm nay đ a tạ nói xong hoa mãn lâu cũng là dạo bước hướng phía sau đi đến nhìn qua hoa mãn lâu rời đi bóng lưng tô hàn khỏe miệng chứa lên một vòng mỉm cười hoa lỏng tràn đầy thì cũng mãn lâu cái này hoa mãn lâu quả thật là không tầm thường a chương một trăm linh năm hoạt bắt đáng yêu lo loan, loan phiêu m i ệ u cát lục tiểu phụng lông mày n h u lại t h ầ n s ắ c phức tạp nhìn qua hướng hắn từng bước một đi tới hoa mãn lâu do dự phút chốc mở miệng nói hoa huynh ngươi thật đừng lại thử một chút sao lục huynh chúng ta đi thôi hoa mãn lâu có chút ngầm đầu khoe miệng phát họa ra vẻ mỉm cười cả trương tích bạch khuôn mặt như là như gió xuân ấm áp đồng dạng để cho người ta nhìn lên một cái liền cảm thấy tâm lý ấm áp ai lục tiểu phụng khé thở dài một cái hắm cùng hoa mãn lâu ở chung nhiều năm như vậy. tự nhiên giải hắn làm người hắn chốc lát hạ quyết tâm muốn làm sự tình mười đầu ngưu đều chưa hẳn có thể kéo về được bây giờ đã tốn mãn lâu nội tâm nỗi băn khoăn đã mở con mắt mù hay không đối với hắn mà nói cũng không có trọng yếu như vậy phù tô điện hạ vậy tại hạ trước hết táo tử nhìn qua hoa mãn lâu đã trước một bước đi ra phiêu m i ế u c á t lục tiểu phụng cũng là hướng phía bên người phù tô khẽ vất c ằ m lục công tử c h â n trọng phù tô học làm lục tiểu phụng hành lễ bộ dáng đồng dạng cũng là chắp tay ôm quyền thi lễ đáp lại nói chờ hoa mãn lâu cùng lục tiểu phụng hai người lần lượt rời đi đầy phiêu miếu cắp về sau một bên trương hàm sắc mặt nghiêm túc n ư n g trọng ánh mắt nhìn về phía công tử p h ụ tô nói ra công tử việc này không nên chậm trễ chúng ta nên còn không đợi trương hàm nói cho hết lời chỉ thấy một bóng người xinh đẹp bước liên tục nhẹ nhàng mấy bước liền đi tới phiêu miếu cắt chủ trước mặt đã sư tỉ tỉ như vậy khiêm nhượng m u ộ i muội vậy cái này mở hộp mù cơ hội liền để mội mội ta trước thay tỉ tỉ thử một chút ta loan loan cười một tiếng hướng phía sau lưng sư phi huyên làm một cái m ặ t quỷ trêu g ẹ o nói ma nữ ngươi sư phi huyên không nghĩ tới mình mới vừa chỉ là do dự phúc chốc vậy mà liền bị tiểu ma nữ này chờ đúng thời cơ một bước dành trước nàng không khỏi khí sắc mặt tức giận một đôi mắt hạnh toát ra một chút giận dữ nếu không phải đây phiêu miếu các bên trong câm chỉ đã võ chỉ sợ nàng hiện tại đã cùng l o a n l o a n hai người đánh t ú i b ụ i đây lúc này trương hàm cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn qua tên kia hoạt bắt hắc ý nữ tử còn chưa nói đi ra nói cũng chỉ có thể nuốt xuống thở dài một hơi trương hàm tương quân an tâm chớ vội chúng ta chờ một chút đi phù tô thấy đây nhẹ lây động ống tay áo bình tĩnh trên mặt lộ ra một kia nhu h o à n ý cười tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện này ảnh hưởng tâm tình với lại lần này thay thế phụ hoàng doanh chính đến đây phiêu miếu các ngoại trừ hướng đây phiêu miếu các chủ hỏi thăm thế gian là có hay không có thuốc trường sinh bất lao tồn tại còn có một chút chính là mình thừa dịp cơ hội lần này có thể đi ra bên i ê n giới nhìn một chút bên ngoài đại thiên thế giới như thế cũng có thể phong phú mình lịch duyệt tại hạ âm quý phái loan loan gặp qua phiêu m i ế u các chủ mặc dù trước mấy ngày hai người đã gặp một mặt nhưng là loan loan y nguyên vẫn là tất c u n g tất kính chắp tay thở dài liền ngay cả mới vừa cái k i a m ộ t mặt vui cười biểu lộ cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng đứng lên âm quý phái, nghe được cái tên này đứng tại nơi h ẻ o lánh chỗ trình r à o kim sắc mặt trong nháy mắt trở nên phá lệ ông trọng ban đầu đại đường lý thế dân còn chưa đăng cơ thì phía sau liền có hai cố cường đại thế lực tại lẫn nhau đánh c ự c một cái ủng hộ một cái phản đối mà không kéo là lúc ấy phản đối chính là cái kia âm quy phái về sau lý thế dân xưng đế về sau đây âm quy phái liền ly kỳ mất tích phản phất liền cùng người ở giữa b ư ớ c hơi đồng dạng mặc cho mình đem chọn cái đại đường đều cắt lần đều không có tìm tới một thân ảnh nghĩ tới đây trình dạo kim sắc bén ánh mắt nhìn về phía mới vừa cùng loan, loan tranh luận bạch lý nữ tử ý quyết bồng bền chỉ là đứng ở nơi đó cùng cảm loan loan lúc ấy âm quý phái đồng dạng từ hàng tinh trai cũng tương tự tại lý thế dân xương đế về sau ly kỳ biến mất mà xem như lúc ấy đại đường công thần lý thế dân quý nhân như vậy thần kỳ biến mất cũng là để bọn hắn đám người kia trăm bể không được cưới tỷ tựa hồ tại bọn hắn hai môn phái trong mắt đại đường hoàng tử đáng cơ chỉ là bọn hắn trong lúc vô tình bên dưới tổng thể đồng dạng loan loan cô đương bắt đầu đi t vừa vừa loan loan những này, này loan loan môi sơn hé mở thanh tịch ánh mắt ở trước mắt cái kem màu vàng nhạt vật phẩm trao đổi khung phía trên quét tới bên trong trưng bày đồ vật hoặc là âm quy phái những g động. năm gần đây tìm kiếm thần binh lợi khí mặc dù đã tùng âm quy phái cũng trước kia trắng chọn tìm kiếm qua môn phái khắc cấm pháp bất quá đều tại bởi vì trở ngại lý thế dân thượng bị một chuyện thất bại về sau một lần nữa đổi một chỗ mà những cái kia công pháp tàng thư các cũng là bị một đoàn đại hỏa đốt thành một mảnh cho tàn thiên ma s o n g c h ạ m địa cấp đê cấp vũ khí giá trị mười vạn điểm tích lũy thiên ma đoạn đái địa cấp trung cấp vũ khí giá trị hai mươi vạn điểm tích lũy thiên ma sách địa cấp công pháp cao cấp giá trị năm mươi vạn điểm tích lũy siêu tâm kiếm pháp địa giai trung cấp công pháp giá trị hai mươi vạn điểm tích lũy thiên ma kích tam đại tàng triều địa giai đê cấp công pháp giá trị mười vạn điểm tích lũy huyến ma thân pháp địa giai đê cấp công pháp giá trị mười vạn điểm tích lũy một chút bắt tới trao đổi k h u n g bên trên những công pháp này mặc dù số lượng không nhiều nhưng thấp nhất đều là đ ị a u giai công pháp tùy tiện lấy ra một cái vậy cũng là có thể hành động cựu châu tồn tại loan loan cô đ ư ơ n g có thể nghĩ tốt muốn trao đổi loại nào vật phẩm sao tô hàn tiếp nhận bên cạnh vương ngữ yên truyền đạt một chén nước t r à nhấp hai cái liếc qua còn tại xoắn suýt loan loan nói ra giờ phút này loan loan ánh mắt chính rừng ở dòng cuối cùng khác biệt phẩm chất hộp mù muốn tốn hao điểm tích lũy số lượng bên trên nghe được phiêu miệu các chủ những lời này nàng cũng là sắc mặt xích chặt không bỏ nói ra các chủ đại nhân tiểu nữ nguyện trao đổi siêu tâm kiến pháp cùng tiên ma kích tam đại tán Vừa a dứt lời, xung u q đã vậy còn quá mạnh đây chính là kiếm ma độc cô cầu bại a đám người nghe được lời nói này lập tức thần sắc xứ sở bọn hắn những người này Cũng có một chút một biết đ âm y â quý phái bí xử, vốn cho là đi quả a sau nay ma nam xưa nay chưa từng có, sau ai. đại đường độc đây đều dạy lại bại, tại tạo hạ, liền nổi. thiệt Kiếm kiếm thiên nói tại kiểm nói người, phái, cưỡng ngược chuyện không bọn hắn ánh cận. chính bên trên cùng nghệ nhân, trong trên thân thắng dàng hắn từng này không còn một hôm xem mắt Âm thể xét, chút thuật thể Có có cô cầu có có chỉ có, quý u sẽ sợ là là là vô dễ q nhiên vẫn là so với chúng ta trong tưởng tượng phải cường đại nhiều a Trước thiên tầm Bất công. đắc loan loan. dĩ v ề phần bọn hắn mới vừa thảo luận sư phó trúc ngọc nhiên g cùng kiếm ma độc cô cầu bại một trận chiến thì cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nhưng này nhân khẩu bên trong cuối cùng vẫn là nghe nhầm đồn vậy ban đầu sư phó đích sắc cùng kiếm ma độc cô cầu bại từng có một trận chiến bất quá ngược lại là không có những người kia nói như vậy không hợp t h ó i t h ư ờ n g về phần cái kia ba trăm hiệp càng là lời nói vô căn cứ kỳ thực sư phó lúc ấy cùng kiếm ma độc cô cầu bại so kiếm thì ngay cả mười cái hiệp đều không có chống đỡ xuống tới liền thua mà cái hiệp đều không có chống đ n g tới i ề n thua mà cái kia sưu tâm kiếm pháp cũng là đi a độc cô c u b ạ chỉ điểm mới loan loan cô đương người đ â y hai môn công pháp hết thể giá trị ba mươi vạn điểm tích lũy không biết muốn trao đổi loại nào phẩm chất hộp mũ tô hàn khoe miệng chứa lên một vòng m ỉ m cười phất tay h áo nói ra ngay tại loan loan trầm tư thời khắc bên hai truyền đến một trận thanh thúy nhắc nhở âm thanh nàng mờ mịt ngược đầu một tấm tích bạch tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này đối diện nàng các chủ đại nhân xin mời trao đổi ba cái truyền thuyết hộp mũ a loan loan hai tay chắp sau lưng sắc mặt đỏ lên sáng tỏ trong đôi mắt toát ra một tia thèm thủng nàng túi đầu suy tư phúc chốc nhăn, nhăn nhó nhó nói ra như thế rất tốt vừa dứt lời tô hàn phất tay háo vung lên. lập tức ba cái truyền thuyết hộp mù xuất hiện ở loan loan trước mặt tiếp tục nói loan loan cô đ ư ơ n g có thể bắt đầu đây chính là truyền thuyết hộp mù sao nhìn qua trước mặt cách đó không xa cái t i a màu cam hộp mù phụ tô bình tĩnh nội tâm chậm dại nhấc lên một tia gọn sóng hắn nuốt n g ụ m nước miếng nóng bỏng ánh mắt tại truyền thuyết tia hộp mù trên thân vừa đi vừa về rõ xét ngay tại trước đó hắn đã từng gặp qua màu tím sử thi hộp mù nhưng cùng cái này truyền thuyết hộp mù so sánh hiển nhiên t r a n lệ quá lớn chỉ là khí tức bên trên sử thi hộp mù liền còn kém rất rất xa nó cũng không biết trong này đến tột cùng có cái gì tốt đồ hộp mù xuất hiện sư phi huyên sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng đứng lên nàng suy yếu hành dễ mười ngón chậm r ã i năm chặt phức tạp ánh mắt không có chút nào từ c h u y ể n thuyết hộp mù trên thân rời qua ừ sư phi huyên hừ nhẹ một tiếng lúc đầu giờ phút này mở hộp mù hăn là nàng chỉ là bởi vì nàng một khắp do dự liền bị ma nữ này loan loan vượt lên trước đi sư tỉ tỉ mội mội ta muốn bắt đầu a cảm nhận được sư phi huyên cái kia dị dạ n g ánh mắt loan loan tự nhiên là sẽ không bông tha cho cái này có thể trào phúng nàng cơ hội một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa toát ra nói không nên lời vật vị ngươi đáng giận nhưng loại tr nghe sư phi huyên m ạ n liễu dựng t h ẳ n g lên lúc này nàng thật nghĩ ký tốt giáo huấn một cái đây loan loan thế nhưng là bởi vì đây phiêu m i ệ u các quy củ b à y ở nơi này nàng cũng chỉ có thể một mực chịu đ ư ợ c loan loan cô nương có thể bắt đầu t ô h à n thấy đây đối với hoan hỉ hoan gia cũng là bất đắc gì lắc đầu đây nếu là đem hai người này thu sợ không phải toàn bộ phiêu m i ệ u các đều vĩnh viễn không ngày yên tĩnh đây nếu là đằng sau tại làm điên loan đạo phượng sự tỉnh nếu là mặt khác một phương đột nhiên sống tới cái kia còn cho mình dọa bất lực nữa nha đa t ạ phiêu m i ệ n các chủ loan loan lấy lại tinh thần thanh tĩnh song mô nhìn nhiều phiêu m i ệ n các chủ mấy lần nhớ nàng mấy năm qua. cái dạng gì tài tử thiên tài chưa thấy qua nhưng là trước mặt đây phiêu m i ệ u cắt chủ lại là không giống bình thường tựa hồ trên người hắn có cái gì đặc biệt đồ vật đang hấp dẫn nàng sau đó nàng nhàn nhạt ánh mắt chuyển qua trước mặt ba cái truyền thuyết hộp mù phía trên cảm thụ được phía trên nồng hậu dày đặc khí tức nàng không khỏi có chút tắt lưới truyền thuyết hộp mù liền đã lợi hại như thế đây nếu là thần thoại hộp mù thì còn đến đâu sau khi kinh ngạc loan loan cũng là c h ậ m d ã i chấn định lại rỗi r a tích trắng như ngọc cánh tay trầm dai hương cái thứ nhất hộp mù tới gần mỏ thanh thúy một tiếng chỉ thấy cái thứ nhất truyền thuyết hộp mù phát sinh một trận kịch liệt run run tựa hồ bên trong có cái gì khủng bố chỉ vật muốn từ bên trong chạy trốn ra ngoài đồng dạng sau đó một trận màu sắc rực rỡ quang mang từ hộp mù bên trong bắn ra mà ra trứng mắt quang mang để ở đây tất cả mọi người đều ngừng thở toàn đều lấy tay che mắt không dám nhìn thẳng công tử cẩn thận mau lui lại đến thần sau lưng đây hộp mù bên trong đến tột cùng là cái gì a đã vậy còn quá trứng mắt thật trướng mắt quang mang a đều mắt mở không ra lần này còn tốt ta đã thành thói quen lần này dị tượng hoàn toàn cùng lần trước cái kêu bản thiên địa giao trinh em dương đại bi phu không so được a đây mới thực sự là khủng bố. nghe được xung quanh nghị luận âm thanh phú tô thần sắc trong nháy mắt trở nên phá lệ ngưng trọng đứng lên dựa theo bọn hắn nói như vậy trước mắt loại này hột mù dị tượng vẫn chỉ là bình thường sự tình cái này phiêu m i ệ u cát quả nhiên không tầm thường a đợi đến quang mang t á n đi phú tô mới chậm rãi mở to mắt sau đó lực chú ý cũng là lập tức hướng phía mở ra hột mù nhìn lại hắn muốn làm rõ lần này hột mù bên trong mở ra đồ vật đến tột cùng là vật gì vậy mà có thể có như thế trướng mắt quang mang đây đây phú tô nhìn qua hột mù bên trong đồ vật sửng sốt một chút cái kia hộp mủ trung ương bên trong bảy biện một bản cổ tịch cái kia cổ tịch phía trên còn c u ấ n quanh lấy từng k i a xương trắng để hắn thấy không rõ phía trên đến tột cùng v i ế t cái gì loan loan cô đương thật sự là vận khí tốt thu hoạch được địa giai công pháp cao cấp thiên tầm thần công tô hàn g nghe được trong đầu xuất hiện nhắc nhở liền nhìn về phía loan loan nói ra nói xong tô hàn g vất tay h áo vung lên nằm tại hộp mủ bên trong thiên tầm thần công cũng theo đó hướng loan loan trong lòng bàn tay trôi nổi bay đi chơi ạ lại là địa giai công pháp cao cấp vận khí này cũng quá tốt đi bất quá thiên tầm biến đây là cái gì công pháp làm sao đều không có nghe nói quá cảm giác c ử u châu bên trên đều không có công pháp này xuất hiện qua a đúng vậy a lão phu cũng không có nghe nói qua đây thiên tầm thần công không phải là vị nào đại năng tác phẩm để lại sao lúc này loan loan đôi mắt đẹp nhẹ nháy một mặt không hiểu nhìn về phía phiêu miếu các chủ nhưng lại tại đây thiên tầm thần công tới tay trong nháy mắt đó đột nhiên trước mắt tung ra một cái nhắc nhở khung thiên tầm thần công cần trước tán đi bản thân nội lực mới có thể tu luyện đằng sau vô luận thân thụ loại nào tổn thương chỉ cần lưu một hơi tại không ra mấy ngày liền có thể khỏi hắn lại mỗi một lần thuế biến đều sẽ dùng trong cơ thể mình thực lực càng thêm cường đại chín lần thuế biên về sau có thể sánh ngang thiên gia i công pháp đây xem hết trước mặt đây nhắc nhở khung loan loan lập tức s ừ n g sốt một chút r a mặt cũng là không tự chủ được đột nhiên run dậy một cái đây thiên tầm biên mặc dù lợi hại là thật lợi hại nhưng là tính hạn chế thật là quá lớn lại còn muốn mình tán đi võ công mới được mình đau khổ tu luyện vài chục năm lâu nếu là hôm nay tán đi còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục cho tới bây giờ cảnh giới nghĩ tới đây loan loan không khỏi đại mi c a o lại khẽ thở dài một cái. cái này đồ vật cuối cùng vẫn là không thích hợp mình chỉ có thể đằng sau mang về cho sư phó nhìn xem để sư phó định đoạt muốn xong những n à y nàng ánh mắt chuyển qua còn thừa hai cái hộp mù phía trên hy vọng còn lại hai cái hộp mù có thể giúp ta mở ra một kiện đồ tốt chương một trăm linh bảy cầu nguyện ao bên trong vương bát ừ không nghĩ tới ma nữ này vận khí lại lốt như vậy vậy mà mở ra địa giai công pháp cao cấp thật sự là đáng giận à sư phi h u y ê n k h é t cắn hàm răng tích bạch trên mặt toát ra một chút giận dữ nàng tức giận dầm chân có thể nàng không biết là bộ này địa giai công pháp cao cấp tại loan loan trong mắt lại là như là gân gà đồng dạng bỏ thì lại tiếc an chi yếu mệnh loan loan giờ phút này l ự c chú ý tất cả còn lại hai cái hộp mù phía trên tự nhiên cũng không biết sau lưng đang tại tức giận sư phi huyên giờ phút này đối với mình lớn bao nhiêu hận ý mở lại là một tiếng rơi xuống chỉ thấy cái thứ hai truyền thuyết hộp mù lập tức mở ra nhưng lúc này đây dị tượng lại là so ra kém lần trước hoặc là nói lần này ngay cả dị tượng đều không có ân không loan loan sửng sốt một chút hai viên ngập nước đôi mắt đẹp t r ừ n g đến lớn nhất sau đó có chút không hiểu nhìn về phía phiêu m i ệ u các chủ nói các chủ đại nhân đây loan loan cô đương hộp mù bên trong cái gì cần có đều có tự nhiên không bài trừ hộp mù giống t ô hàn nhìn loan loan cái kia không biết làm sao thân sắc sắc mặt hời hợt giải thích nói nguyên lai、like、là dạng này loan loan cái hiểu cái không nhẹ gật đầu đây mở hộp mù giảng cứu vận khí một chuyện chỉ là không nghĩ tới đây nhất lưng vận khí sẽ hàng lâm tại mình trên đầu như vậy mình đã còn lại cuối cùng một cái hộp mù chỉ hy vọng cuối cùng này một cái hộp mù có thể làm cho mình từ bên trong mở ra đồng dạng đồ tốt ta cũng không thể đến cuối cùng mình đem âm quý phái tất cả công pháp đều đổi cuối cùng mấy cái đeo trở về một cái địa gia công pháp cao cấp thiên t ầ n công sau đó sư phó hỏi mình mở ra cái gì mình liên nói mở ra thiên tầm thần công với lại nhất định phải chỉ có phá công về sau mới có thể tu luyện sợ là đến lúc đó sư phó đều sẽ cho nàng chân đánh gãy phốc phốc ngay tại loan loan bởi vì cái thứ hai hộp mù là hộp mù giống mà canh cánh trong lòng thì hậu phương đột nhiên chuyển đến một tiếng thanh thúy tiếng cười nghe được đây quen thuộc âm thanh loan loan sắc mặt tái xanh không cần quay đầu lại nhìn nàng cũng có thể đoán được là ai ngoại trừ cái kia ngày đêm đều muốn bắt đến mình sự phi huyên còn ai vào đây hừ loan loan h ừ lạnh một tiếng nàng quay đầu trận nhìn sư phi h u ê n một chút sau đó sắc bén như đốt con mắt chăm chú hợp thành nhìn chằm chằm cái cuối cùng truyền t h u y ế t hộp mù bên trên cuối cùng là tốt là xấu liền đều xem ngươi mở không chút do dự loan loan một chỉ xảy qua trong chớp mắt cái cuối cùng màu c a m hộp mù cũng theo đó mở ra một đạo màu vàng quang mang từ hộp mù bên trong tỏa r a bất quá lần này quang mang mặc dù cũng rất trứng mắt nhưng là hoàn toàn so ra k é m cái thứ nhất hộp mù dị tượng hiển nhiên hộp mù bên trong đồ vật phẩm chất bên trên khẳng định so ra k é m cái thứ nhất mở ra địa giai công pháp cao cấp thiên tầm t h ầ n công ân loan loan đại mi c a o lại nhìn thấy đây buộc sáng tỏ quang mang nà nội tâm đã có xấu nhất dự định mà dù sao là mình mở ra đồ vật lại kém cũng phải nhìn nhìn đến tột cùng là cái gì Quang mang tan dao bên trong nằm một đạo dao găm, toàn thân đỏ bừng, trên găm, mù một hết, thấy chỉ hộp đạo đỏ loan ư i kiếm càng là có từng tia liệt diễm càng có là từng trên nóng l phía dự. ở loan, loan cô đương chúc mừng ngươi từ truyền thuyết hộp mù bên trong mở ra điệu giai đê cấp vũ khí nên tẫn tô hàn dừng lại phút chốc liếc qua hộp mù bên trong dao găm nên tẫn em h a y nói ra nói xong tô hàn phất tay h áo vung lên hộp mù bên trong dao găm cũng theo đó bay tới loan loan trước mặt nên tân loan loan đôi mắt đẹp nhẹ nháy tay phải vươn ra tiếp nhận dao găm tại đụng vào trong né mắt nàng cảm giác có một cỗ cực nóng tiêu đốt cảm giác từ dao găm trên thân phát ra sau đó thuận cánh tay hướng toàn thân các nơi đánh tới nếu không phải là bởi vì công pháp lệch âm chỉ sợ đều sẽ bởi vậy thủ thương thật là lợi hại vũ khí loan loan lại túi đầu cẩn thận đánh giá trong tay đây ước chừng một thước dao găm khỏe miệng trong lúc lo đáng phát h ỏ a ra vẻ mỉm cười tàn than nói loan loan đa tạ các chủ đại nhân thu hồi dao găm về sau loan loan ánh mắt như nước đáy mắt nội nạo một dòng xuân sắc thanh thuần bên trong mang theo một k i a vũ mị trừng trừng nhìn qua tô hàn nói ra tô hàn mỉm cười phất tay áo nhẹ lay động ngự khí trần bồ nói loan loan cô đương bây giờ ngươi ba cái hộp mù đã toàn bộ mở ra phải chăng còn lại muốn tiếp tục mở hộp mù đương nhiên tiếp tục tôi hẳn chậm dãi hai mắt nhắm lại mí mắt nhắm lại mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên hai lần đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra một đôi đen nhánh như sơn xong nô lấy bắn ra một tia hàng quang lập tức nhìn về phía trước mắt loan loan mở miệng nói ra loan loan cô đương người hai thứ này vật phẩm hết thể có thể giá trị ba mươi vạn điểm tích lũy không biết muốn trao đổi loại nào phẩm chất hột ngủ loan loan nghiêng đầu cười một tiếng lộ da trắng loan ánh sáng răng nghẹo nghịch ngợm nói ra các chủ đại nhân giống như mới vừa đồng dạng liền tốt đã như vậy cái tên loan loan cô lương liền mời đi vừa dứt lời tô hàn phất tay h áo vung lên loan loan bên người lại lần nữa xuất hiện ba cái truyền thuyết hột m ũ tiểu ma nữ này lại còn muốn tiếp tục thật đáng giận a sư phi h u y ê n đại m i cao lại lạnh lẽo hàn ý ánh mắt giống như lưới đao đồng dạng bước người nghĩ đến đây nàng không khỏi lại bởi vì mới vừa như vậy do dự không chừng mà lâm vào thật sâu tự trách bên trong nếu không phải mình không có làm đến khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán lại thế nào khả năng bị tiểu ma nữ này vượt lên trước đi liên tiếp xuất ra bốn dạng đồ vật một kiện đều không thua kém địa gia cái này âm quy phái nội t ì n h thật không đơn giản à. ai nói không phải đâu đây tùy tiện xuất ra một cái chỉ sợ đều sẽ bị bên ngoài vô số người liên đoạn không hổ là cựu châu đỉnh tiêm thế lực một trong như vậy đại thú bút lúc này phù tô thần sắc cũng biến thành ngưng trọng dị thường mặc dù hắn không luyện võ nhưng là hắn cũng biết đất này giai công pháp tại cựu châu phân lượng có thể nói có hay không địa giai công pháp đó là cựu châu bên trên nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực đường danh giới không hổ là cứu trợ đ ỉ n h tiêm thế lực một trong như vậy đại thú bút lúc này phù tô thần sắc cũng biến thành ngưng trọng dị thường mặc dù hắn không luyện võ nhưng là hắn cũng biết đất này giai công pháp tại c i u châu phân lượng có thể nói có hay không địa giai công pháp đó là c i u châu bên trên nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực đường danh giới nghĩ hắn đại tần quốc khố bên trong địa giai công pháp đó cũng là mười phần hiếm ít thiên giai công pháp cái kia càng đừng nói nữa dù sao hắn đã lớn như vậy cũng chưa từng từ mình phụ hoàng nhất qua sư phó tại thượng nhất định phải p h ù hộ đệ tử có thể từ bên trong mở ra đồ tơ ta loan loan hai mắt nhắm lại chắp tay trước ngực làm ra triệu bái tư thái bất quá đây tư thế thấy thế nào đều là tại hướng về trước mặt tô hẳn cầu nguyện đồng dạng gia hòa này tình cảm là đem mình làm cầu nguyện ao vương、bata. t ô hàn bất đắc dĩ lắc đầu thanh tịnh ánh mắt tại đây loan loan trên thân quét tới không thể không nói tiểu nhi tử này mặc dù truy đ ộ n nhưng là dung mạo cùng dáng người thật sự là nhất tuyệt chỉ là nhìn nhiều hai mắt trong lòng liền liên tưởng nhẹ nhàng cầu nguyện không sai biệt lắm mười hơi thời gian loan loan đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra hai đầu lông mày đột nhiên lộ ra một tia sắc bén thần sắc ánh mắt nhắm thẳng vào trước mặt truyền thuyết hột mù mất lần này loan loan không chút do dụ trực tiếp một hơi mở ba cái truyền thuyết hột mù so với mới vừa đung đưa không ngừng giờ phút này nàng đúng vậy à mùi vị kia thấy nhiều biết rộng hai lần ta cũng cảm giác mình muốn vũ hóa thành tiên. Quá thơm. trong l a vòng 10 năm lực đan một mươi cấp cấp cái, cái năm lượt đan g chẳng lẽ nói ăn về sau liên có thể chống rông chướng một mươi năm nội lực sao đan dược này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi đây chính là thời gian một mươi năm a không nghĩ tới đây phiêu miệng các loại còn có như thế nghịch thiên đồ vật nay lại sẽ không có thể tại thần thoại hột mù bên trong mở ra trăm năm nội lực a nghe được xung quanh truyền đến thổn thức âm thanh loan loan khỏe miệng móc ra vẻ mỉm cười mặc dù lần này mình đích sắc hao tốn không ít nhưng là lúc này báo cũng là cực lớn không nói đến đây để người xung quanh đều đỏ mắt trong vòng mười năm được đan còn có đằng sau địa giai trúng cấp công pháp khai sơn phiên hải ấn c à n g là lợi hại chỉ cần luyện chế lại thành lật tay giữa liền có di sơn đảo hải trí năng về phần cái cuối cùng thất phẩm đan dược dưỡng nguyên đan có cố bản nuôi nguyên công hiệu đối nàng về sau đột phá cũng nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng vô luận như thế nào nghĩ lần này mở hộp nàng thế nhưng là kiếm lời đầy bồn đầy bát nghĩ tới đây lo t h a n h tịnh vũ mị ánh mắt hướng phía tô hàn chăm chú nhìn thêm túi người thở dài nói loan loan cảm ơn các chủ đại nhân ra hòa này chẳng lẽ thật đem mình làm cầu nguyện ao vương bắt đi tô hàn nhìn qua loan loan cái kia thẹn thùng t h ầ n sắc không khỏi lông mày nhữ lại ngoài miệng nói ra không sao tất cả bất quá là loan loan cô nương vận khí tôi ố t t h loan loan hiểu ý cười một tiếng ánh mắt tiếp tục dừng lại trong tay trong vòng mười năm lực đan bên trên sau đó thần sắc từ từ mê ly bắt đầu lâm vào trong v i ễ tưởng giờ phút này nàng đã bắt đầu nằm mơ mình phục dụng viên đan dược kia về sau trực tiếp đem sau l ư n g sự phi huynh à n h hung một trận a a a t i ể u ma nữ này hôm nay vận khí lại lốt như vậy lúc này sư phi u y ê n tức g i ậ n đến nghiên giang nghi n lợi nếu không phải nàng những năm gần đây rèn luyện tâm trí phẫn nộ biểu lộ sẽ không dễ dàng hiện lộ ra chỉ sợ đều đã kêu la như sớm trong vòng mười năm l ự ợ c đan đây chính là có thể khiến người ta trực tiếp tăng vọt mười năm nội lực mặc dù tại lịch sử trường hà bên trong mười năm này đích sắc không dài thế nhưng là bây giờ nàng cùng loan loan hai người vốn là tuổi tác tương tự cảnh giới càng là không có chút nào trích lệ nếu là nàng đằng sau an biên này trong vòng mười năm đ ư ợ đan cảnh giới kia tất nhiên cao thẳng đến lúc đó hai người nếu là gặp nhau lần nữa mình tất nhiên sẽ không lại là nàng đối thủ trong vòng mười năm phù tôn u ố t ngủ nước miếng coi như không hiểu võ học hắn tự nhiên cũng minh bạch viên đan dược kia hàm kim lượng nếu là đem đây nội lực biến thành tuổi thọ sợ là hàm dương vị kia sẽ lập tức đều ngồi không yên à. công tử xem ra đây phiêu m i ệ u các bên trong chỉ sợ thật có thuốc trường sinh bất lão một bên t r ư ơ n g hàm ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm l o a n l o a n trong tay trong vòng mười năm l ự c đan môi là miệng m khô nói ra hắn vốn là võ học người viên này trong vòng mười năm l ự c đan đối với hắn dụ hoặc vừa xa khỏi bất luận một loại não đan dược nếu như có thể thiếu tốn hao thời gian mười năm đi tu lượt nói vậy ai làm sao vui mà không vì đâu đúng vậy à, xem ra chúng ta phải nắm chắc. tôi hàn khoe miệng chứa lên một vòng mỉm cười mặc dù mười năm này nội lực đan đích sắc trần quý nhưng là đối với mình cái này dùng qua trăm năm nội lực đan hắn liền khó tránh khỏi có chút tiểu vu gặp đại vu loan loan cô nương phải chăng còn muốn tiếp tục đâu tôi hàn nhìn thấy bị trong tay trong vòng mười năm lực đan thật sâu hấp dẫn loan loan nhắc nhở một tiếng nói ra thanh thúy êm hai âm thanh đem si mê loan loan từ trong tưởng tượng kéo về đến hiện thực k khu khu, loan loan sư phi u t nữ ngươi. Sư phi huyên hử nhẹ một tiếng sau đó mãnh liệt vung lên ống tay áo người nhắc cùng loan l o a n tiếp tục tranh chấp sư tỷ tỷ mội mội nhìn i h u ngươi vận khỉ a loan loan bước liên tục nhẹ nhàng nhẹ nhàng dáng người đang đi lại bên trong lay động một hộp rát phát họa ra một bút nóng này đường cong lập tức hấp dẫn xung quanh từng đôi dâm tà ánh mắt thế nhưng là bọn hắn cũng minh bạch vị này chính là âm quy phái thánh nữ loan loan chỉ bằng bọn hắn thân thủ đừng nói đối phó nàng sợ là còn không có gần nàng thân liền một mệnh ô hô thử sư phi huyên nhìn qua hướng nàng đi tới loan loan m ặ t như phủ b ă n g thử nhẹ một tiếng về sau liền một bước tiến lên cùng loan loan gặp thằng qua sư tỷ tỷ thật đúng là tức giận đâu đều không cùng mội mội đánh một cái t r à o hỏi thật là để mội mội thương tâm đâu loan loan giả bộ như giọng nghẹn ngào thân sắc nhìn qua sư phi huyên bóng l ư n g thê thảm nói ra nhìn như thế hi tinh thân trên loan, loan. t ô h à n cũng là sửng sốt một chút tiểu ni h tử này nếu là tại hắn kết trước đây tuyệt đối là một cái t r ả xanh tồn tại bất quá loan loan lời nói này mặc dù không có để sư phi huyên quay đầu lại là để càng nhiều ánh mắt hội tụ tại nàng trên thân càng thụ được càng ngày càng đến ánh mắt loan loan lánh được sưng ơ l ạ n h toàn thân cao thấp đều tản ra một cô lăng lệ khí tước lại nhìn bản thánh nữ không ngại đem bọn ngươi trong mắt đều m ắ c ra loan loan mặt tâm trầm liếc nhìn một vòng về sau lạnh lùng nói ra sau đó nói xong ánh mắt trở lại tô hàn trên thân trong khoảnh khắc trận kia rét lạnh ánh mắt trong nháy mắt trở nên nu hòa đứng lên trước mắt nói tiểu nữ tự thân thể chỉ có các chủ đại nhân mới có thể lấy nhìn khu khu tô hàn sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới ma nữ này vậy mà đang trước mặt mọi người nói ra lời nói này cũng may mình không uống t h ủ y nếu không sợ là tại chỗ trực tiếp đều p h u n tới loan loan cô nương còn xin tự trọng tô hàn lông mày nhĩ lại nhìn qua y nguyên đối với mình nháy mắt loan loan nói ra xem ra loan loan mội mội là bị chê đâu sư phi huyên lạnh lùng chế dễu một tiếng thời gian dài như vậy đi qua mình một mực tại thụ đây loan loan khí lần này nàng rốt cục tìm đúng cơ hội tấm hồi một ván hụ các chủ đại nhân nhất định là ta loan loan hai tay chống lạnh chọn nhìn sư phi huyên đồng dạng bất quá cái k i a rảo hoạt ánh mắt lại là một mực vụ n trộm nắm lấy tô hàn thiếu nữ phương tâm giờ phút này cũng tại mừng t h ầ m t h ầ m nghĩ nói phát giác được loan loan nội tâm tô hàn cũng là lông mày níu lại cảm giác có chút muốn cười t i ể u ma nữ này thật là c h ư ơ n một trăm linh chín thẹn thùng sư phi huyên đệ tử từ hàng tính trai sư phi huyên gặp qua các chủ đại nhân sư phi huyên nhẹ nhàng bước liên tục môi sơn hé mở một đôi như nước s o n g mâu tại trước mặt phiêu m i ệ u các chủ thân bên trên rừng lại phút chốc sau đó túi người cùng kính thở dài nhẹ giọng nói ra tiểu nữ tử cũng muốn đi thử một chút đầy hồi sư phi huyên sau lưng liền truyền đến một tiếng phốc phốc tiếng cười sau đó lại là một câu trâm trọc khiêu khích lời nói vang lên sư tỷ tỷ mội mội ta a còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khách khí như vậy đâu loan loan phất tay áo vung lên lấy tay che lại cái k i a cái miệng anh đ à o nhỏ nhắn cười c ồ a nó i chẳng lẽ sư tỷ tỷ thích cắt chủ đại nhân lời vừa nói ra sư phi huyên sắc mặt b ộ biến trong nháy mắt đỏ tựa như chín quả hồng ngực chập trùng không chừng trong lòng tựa hồ át ở to lớn lựa giận nàng hướng phía sau lưng loan loan liếc một cái nghiêm nghị quất lớn tiểu ma nữ ngươi ngươi đừng muốn h ầ n ô n loạn ngữ loan loan lơ đôi mắt đẹp nhẹ nháy rảo hoạt ánh mắt tại sư phi huyên trên thân quét tới quét lui cuối cùng dừng ở cái tia đỏ bừng trên mặt ngoài miệng lại chuyển ra một trận tiếng cười khẽ sư tỷ tỉ, tỉ ưa thích liền lớn mật nói ra nha dù sao giống các chủ đại nhân tuấn tú như vậy nam nhân đừng nói tỷ tỷ ngươi m ộ i m ộ i chính ta đều tâm động nữa nha nghe được loan loan trong miệng liên tục không ngừng lưu nôn phỉ ngự phương u n ra sư phi huyên sắc mặt đỏ bừng mày liêu đứng đấy thần sắc khẩn trương tới cực điểm tuy nói nàng cùng đây loan loan liên hệ nhiều năm như vậy tự nhiên cũng biết nàng là người hai người ngoại trừ thường ngày ẩu đả biện miệng bên ngoài liền không còn gì khác sự tình. cũng không biết hôm nay tiểu ma nữ này loan là lên con đ i ê n gì vậy mà loại kia ông nôn h ế nữ đều có thể tùy ý nói ra miệng nghĩ đến đây nàng nội tâm lập tức hiệu con xông loạn thẹn thùng ánh mắt liếc qua trước mặt phiêu mị đểu các chủ đông nhiên nâng lên sông âu xấu hổ ánh mắt vừa vặn lại cùng cặp kia sáng tỏ ánh mắt đối với ở cùng nhau lập tức lại nhăn nhăn nhó nhó t ú i đầu xuống khu khu Loan loan cô đ ư ơ n g nếu là ngươi còn như vậy hầu ngôn loạn ngữ xuống dưới bạn các chủ không ngại mời ngươi ra ngoài tô hàn ho khan hai tiếng p h t tay nào nói ra đây nếu là lại để cho đây loan loan cùng sư phi huyên hai người tiếp tục như vậy đánh giật dây số dưới đây còn không biết bên cạnh vây xem những người kia sẽ như thế nào đối đ ã i mình dù sao đây phiêu miếu các vị trí ngay tại di hồng viện bên cạnh liếc nhìn qua cũng có chút không quá nghiêm chỉnh lại làm một màn như thế còn tưởng rằng mình cái này phiêu miếu các chủ chuyên môn nhớ thương người ta cô nương sinh đẹp đâu sư cô nương mời đi giáo h â n s o n g loan loan một trận về sau t ô hàn phất tay hào vung lên thâm thủy ánh mắt nhìn qua trước mặt sư phi huyên nói a hai hãy còn tại xấu hổ bên trong sư phi huyên đột nhiên nghe được bên t a i chuyển đến một câu vừa bỗng nhiên ngầm đầu trước mắt một màn lại là dọa nặng đều to một tiếng đây là sư phi huyên phức tạp ánh mắt trong nháy mắt trở nên thông t h ấ u đứng lên ánh mắt cẩn thận quét một vòng trước mặt vật phẩm trao đổi khung sư d ế t gào Chỉ, huyền giai trung cấp công pháp giá trị hai vạn điểm tích lũy tu di thần pháp địa giai đê cấp công pháp giá trị mười vạn điểm tích lũy tử vi thần công huyền đồ địa giai trung cấp công pháp giá trị hai mươi vạn điểm tích lũy tìm mai thổ nạp thuật huyền giai trung cấp công pháp giá trị hai vạn điểm tích lũy sắc không kiếm địa giai đê cấp vũ khí giá trị mười vạn điểm tích lũy từ hàng kiếm điện địa giai công pháp cao cấp giá trị năm mươi vạn điểm tích lũy so với âm vi phái một mực trường sinh chưa suy từ hàng tính trai tu luyện công pháp tự nhiên hơn rất nhiều lại thêm trước đây ít năm đi qua đại đường một chuyện về sau từ hàng tính trai càng lại như mặt trời ban trưa tại đại đường thu tập được không ít công pháp sư cô đương có thể nghĩ tốt muốn trao đổi nào công pháp sao sư phi huyên thần sắc xứng sở lập tức khẽ căn hẳn rằng thẹn thung ánh mắt nhìn về phía trước mặt tô hà nói các chủ đại nhân tiểu nữ từ chức trao đổi sư zit gạo trị tu di thần pháp tìm mai thổ nạp thật cùng liên tiếp xuống tới Sư Phi h u y ê ngày liền n c ù b á hôm nay sư phi huyên xa xị xuất thủ cũng lần nữa đem từ hàng tĩnh trai một lần nữa mang về đám người trong tầm mắt không hổ là từ hàng tĩnh trai a nội tình này thật là ghê gờm a chỉ là công pháp này cũng không phải là bình thường thế lực có thể so sánh nếu là chỉ so với công pháp từ hàng tĩnh trai đây nhưng so sánh phía trước ấm quý phái nhiều hơn nhiều ngươi nhỏ dọn một chút cái kêu ma nữ còn ở đây nếu là bị nàng nghe được sợ là ra cái cửa này liền muốn mất mạng không nói chuyện mặc dù nói như vậy nhưng là nếu bàn về công pháp phẩm chất cả hai cũng không kém bao nhiêu nghe được xung quanh quần chúng vây xem đại bộ phận đều đúng đây từ hàng tĩnh trai một trận l o ạ n khen loan loan trong lòng lập tức cũng tốt không vui nàng hai tay chống n ạ n h s ắ c bén ánh mắt liếc qua xung quanh người mới vừa còn nóng hỏa triều thiên thảo luận trong nháy mắt thiên tính như là hầm băng đồng dạng âm lanh đến cực điểm sư cô đương ngươi đây bảy dạng vật phẩm hết thể giá trị bốn mươi vạn điểm tích lũy không biết muốn trao đổi loại nào phẩm chất trong mắt sáng lộ ra một tia thanh tịnh h ắ n ống tay háo nhẹ lay động chậm rãi nói các chủ đại nhân trao đổi bốn cái truyền thuyết hột mù a sư phi huyên cũng không chút do dự phía trước đây loan loan nếu như đã tuyển ba cái truyền thuyết hột mù vậy mình tự nhiên là không cam lòng lạc hậu thậm chí muốn mạnh mẽ để lên nàng một đầu ừ cái này sư phi huyên hậu phương loan loan nhìn thấy đây sư phi huyên động tác lại há không biết ra hỏa này tâm tư lập tức dậm chân hai bên cái má giờ phút này cũng là khí chống đứng lên như thế rất tốt tô hàn mỉm cười phất tay á o vung lên bốn cái chuyển thuyết hột mù trong nháy mắt xuất hiện tại sư phi huyên trước mặt mỗi một cái đều tản ra một c ô đặc biệt khí tước sư cô nương bắt đầu đi nghe được lời nói này sư phi huyên nhẹ gật đầu r ỗ i ra mình cái tiêng ngưng trắng như ngọc cánh tay chậm dại hướng cái thứ nhất chuyển thuyết hột mù tới gần không đợi sư phi huyên đụng phải cái thứ nhất hột mù hậu phương ngay sau đó lại chuyển tới loan loan thanh thúy trào phúng âm thanh sư tỷ tỷ cũng không cần gấp trường hà bằng không đều m ỏ ra h ộ p mù giống vậy coi như không xong ừ sư phi huyên hừ nhẹ một tiếng hướng phía sau loan loan l i ế c qua lạnh lùng đáp lại nói cái này cũng không nhọc đến mọi vừa dứt lời sư phi huyên suy yếu hành căn ngón tay đã tiếp xúc đến cái thứ nhất truyền thuyết hộp mù lập tức một trận t r ư ớ n g mắt quang mang từ hộp mù bên trong bắn ra đến trừ cái đó ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm từ hộp mù bên trong tiết đi ra ân chẳng lẽ lại là đan dược hôm nay đây hộp mù suất đan dược cơ hội không khỏi cũng quá lớn a nhìn tình huống này sợ là đan dược này phẩm chất cũng không biết thấp a thấp nhất chỉ sợ đều là thất phẩm đan dược a mùi vị kia thật sự là quá thơm giống như trên người nữ từ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể ân t h ố ôn hòa cảm giác phù tô lông mày nhữ lại mới vừa hắm chỉ là nhẹ người hai cái. lập tức cũng cảm giác thân thể một trận thoải mái phía trước bởi vì thời gian dài tàu xe mệt mỏi mà dẫn đến mệt mỏi cảm giác cũng tại mới vừa trong nháy mắt không còn sót lại chút gì thậm chí còn cho mình một loại phiêu phiêu rục tiên cảm giác trương hàm tương quân bằng vào ngươi kiến thức ngươi có thể đoán được đây một mù bên trong đến tột cùng là vật gì sao phù tô nhắm hai mắt hướng phía một bên trương hàm hỏi trương hàm nghe được câu này cũng là thần sắc khẽ giật mình hóa ra mình cũng không phải cậu a làm sao có thể có thể dựa vào cái mũi nghe liền có thể đoán được bất quá đậu đen rau m u ố n về đậu đen rau m u ố n trương hàm cũng là sắc mặt tô chương ô n g tử, tại ạ k một trăm quá n g một mươi địa tâm luyện thể nhũ vận khí bảo dạp sư cô nương quả thật là vận khí tốt từ hộp mù bên trong mở ra địa tâm luyện thể nhũ một phần nhìn qua hộp mù bên trong trưng bày bình xứ tô hàn cười nhạt một tiếng một tay vung đi cái kia bình xứ liền lập tức theo lấy tô hàn khu động bay đến sư phi huyên trong tay địa tâm luyện thể nhũ xuất hiện trong nháy mắt làm cho cả phiêu miệng các đều xôi trào từng đôi không hiểu ánh mắt toàn đều hội tụ tại sư phi huyên trong tay bình xứ bên trong liền ngay cả mới vừa có chút tại vì sư phi huyên bực bội hiểu rõ luân loan, loan giờ phút này cũng là nháy mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia địa tâm luyện thể nhũ sư cô c h đương không cần kinh ngạc như thế cái này điệu tâm luyện thể nhũ sinh ra tại phía dưới mặt đất là từ tinh thuần nhất đại địa chỉ lực ngày đêm áp suất hòa thành mà muốn ngưng tụ ra tinh thuần như thế điệu tâm luyện thể nhũ chỉ ít cần thời gian ngàn năm cái này điệu tâm luyện thể nhũ không chỉ có có được tẩy tụy phạt xương công hiệu thậm chí còn có thể r ú t một chút vậy ở đ ỉ n h phong đã lâu người đột phá bình t h ư ớ n g nó hiệu quả có thể so với b ắ t phẩm đan dược tô hàn sắc bén ánh mắt liếc nhìn một vòng cuối cùng dừng ở sư phi huyên trong tay bình xứ bên trên ung dung nói ra chơi ạ thời gian ngàn năm mới luyện chế ra đến như vậy một điểm đây hiệu quả tất nhiên là khủng bố đến cực điểm a cái gì b ắ t phẩm đan dược nghĩ không ra cái này điệu tâm luyện thể nhũ đã vậy còn quá lợi hại n gẫm lại cũng là a Có đây ư ợ c cái này điệu t m l u ệ n nhũ thế nhưng là tương đương với đồng đàn cùng đàn đăng、dược. nói thể thế thời tẩy cốt phạt tùy bát phá hai h được dược, là là với cái có cực ẩ p mới đăng đoán chừng đều đi. Đây chừng dược, có chút thiếu、đi. T. m thực sự là đ ồ tốt ta có được cái này sợ là ngày sau từ hàng tính trai lại có thể bồi dưỡng được một vị đỉnh tiêm cao thủ t ô hàn một phen giải thích trong n g á y mắt cũng là làm cho cá phiêu m i ệ u các lần nữa s ô i trào có thể so với bát phẩm đan dược vật phẩm đây nếu là chuyền đi sợ là lập tức muốn gây nên không ít cao thủ đến cướp bật ta mặc dù bọn hắn cũng đỏ mắt nhưng là bọn hắn cũng minh bạch mình thực lực đây mạnh như đại tổng sư sư phi huyên liền không cần phải nói nàng sau lưng thế nhưng là cựu châu đỉnh tiêm thế lực từ hàng tinh trai ở trong đó nhưng là chân chính có đất liền thần tiên toa c h ấ n bọn hắn m u ố n t ướp đây không phải là mơ mộng hao huyền ý nghị hao huyền sao cho nên một trận thổn thức về sau đám người cũng là thức thời khoát tay á o ánh mắt cũng là theo thầy phi huyên trên thân rời đi Á á a cái này sư phi huyên vậy mà từ hột mù bên trong mở ra như vậy một cái tốt nghe được cái này địa tâm luyện thể nhũ hiệu quả về sau loan loan cũng là khí nghiến r ă n g nghĩa lợi tại chỗ dậm chân đập mạnh k h n g ngừng nếu không phải đây phiêu m i ệ u các bên trong nghiêm cấm tranh đấu chỉ sợ hiện tại nàng trực tiếp dẫn theo kiếm tiến lên đánh đ â y sư phi huyên một trận tuy nói trong tay mình đồ vật cũng không thể so với đây địa tâm luyện thể nhũ kém nhưng là nghĩ đến đây ra hỏa lấy tới như vậy một cái tốt nàng cũng cảm giác phá lệ tức giận loan loan muội muội xem ra là để ngươi thất vọng a sư phi huyên phát giác được sau lưng loan loan k h í tức lập tức cười một tiếng mang theo một tia trào phúng hương vị nói ra sư phi huyên ngươi hử chọc tức loan loan sắc mặt đ ỏ lên vươn tay trừng trừng chỉ vào sư phi huyên sau đó hư lạnh một tiếng đem đầu chờ tới khi một bên bản cô nương cũng không tin tưởng ngươi vận khí sẽ một mực như vậy tốt vậy chúng ta liền đánh cược một ca vừa dứt lời sư phi huyên một chỉ từ cái thứ hai hột mù trên thân sẽ qua lập tức một đạo màu tím quang mang từ hột mù bên trong bắn ra đến nhưng là quang mang này hiển nhiên so trước đó muốn yếu ớt một chút nhưng là cũng đủ làm cho ở đây tất cả mọi người cũng không dám tới đối mặt t lại là như vậy t r ư ớ n g mắt quang mang sao chẳng lẽ trong này lại là cái gì đổ tốt ta t t nhanh m ở miệng lần này hột mù bên trong nhất định là cái rác rưởi đổ vật nghe được bên cạnh có người dám thắn một câu loăn loăn cũng là lập tức quắt lớn một câu xung quanh người cũng là lập tức thức thời ở lại miệng nhưng nhìn mạnh như vậy quan g mang giờ phút này loan loan nội tâm vẫn là trở nên có chút tâm thần bất định dù sao trước đó nặng cái thứ hai hộp mù mở ra đồ vật đó là hộp mù giống đây chưa từng nghĩ đây sư phi huyên vậy mà từ bên trong mở ra một vật thật sự là đáng g i ậ n đến cực điểm a quan g mang tan hết chỉ thấy hộp mù bên trong lại là trưng bày một cái bình xứ xem ra lần này bên trong đoán chừng là đan g dược sư cô đ ư ơ n g chúc mừng ngươi từ hộp mù bên trong mở ra một mai thất phẩm đan dược phệ sinh đan t ô hàn liếp nhìn hộp mù bên trong bình xứ trên mặt cưới nhắc nhở phệ sinh đan không nghĩ tới lại là ác độc như vậy đan dược tại hạ đây đây phiêu m i ể u c ắ t chờ đợi lâu như vậy cái trước mở ra đây vệ sinh đan vẫn là cô tô mộ dung phục đâu cũng không biết ra hỏa kia đem đan dược này cho cái nào thằng xui xẻo ăn nơi xa phong ba ác cùng bao bất đồng đồng thời hắt xì hơi một cái a i lại là vệ sinh đan xem ra không quá được ca vệ sinh đan xuất hiện cũng là để xung quanh người phong bình hiện ra thiên về một bên xu thế tuy nói đan dược này đích sắc có thể lớn nhất kích phát người tiềm lực n h ư n g một chút sớm ngày đạt đến đại tông sư nhưng nếu là trong vòng mười năm không đạt được lục địa thần tiên vậy liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ liền xem như đại la kim tiên xuất thủ đều chưa hẳn có thể cứu sống ha ha ha sư phi huyên ta liền nói ngươi cái kêu hộp mù mở không ra vật gì t ố t ta nhìn thấy sư phi huyên mở ra cái này một cái vô dụng đồ vật loan loan không khỏi hai tay chống n ạ n h cười to đứng lên như thế là con nàng tựa hồ cũng quên đi mình trước đó không lâu từ hộp mù bên trong mở ra cái kêu bản đối với mình một chút tác dụng đều không có địa gia công pháp cao cấp thiên tầm tấn công loan loan ngươi chương một trăm mười một lại là một thanh đ i ệ giai vũ khí trong lúc nhất thời sư phi huyên cũng là bị đây loan loan khí sắc mặt đỏ lên nếu không phải trở ngại trước mắt đây phiêu m i ệ u c ắ t chủ mặt mũi nàng khả năng trực tiếp rút ra phía sau kiếm đi giáo hấn nàng một trận sư tỉ tỉ bất giận đâu nhưng chớ đem thân thể bị trọc tức nhìn thấy trước mặt tức h ồ n hển sư phi huyên loan loan cũng là trong nháy mắt vui mừng ngứng mày cao hứng khoa tay m ú a chân đứng lên khu khu tô h à n ho khan hai tiếng lập tức đã ngừng lại hai người này tranh luận sau đó thâm thủy ánh mắt liếc nhìn trước mặt sư phi huyên an ủi sư cô đương tuy nói đây vệ sinh đàn chỗ xấu cực lớn nhưng nếu là vận dụng đ ế làm chưa h ẳ n không phải một viên thánh dược. một trận như do xuân ấm áp lời nói chuyền vào trong t hai sư phi huyên bỗng nhiên n g n g đầu cảm kích ánh mắt d ừ n g ở phi ê u m i ệ u các chủ trên mặt trầm tư một lát sau trả lời nói đa tạng các chủ đại nhân tiểu nữ t ừ biết tiếp tục đi sư cô nương còn có cuối cùng hai cái hộp ngủ tô hàn mỉm cười dư q u a n g mắt nhìn lướt qua sư phi huyên trước mặt cái kia còn lại hai cái truyền thuyết hộp ngủ trên thân nhắc nhở sư phi huyên nhẹ gật đầu mặc dù mới vừa đích xác bị cái kia loăn loăn hỏng không ít hào hứng bất quá viên kia vệ sinh đan nói thế nào cũng đều là mình mờ chẳng trách người khác chỉ có thể nói tay mình k h hơi kém một chút với lại vô luận dù nói thế nào, mình mở ra dù sao cũng là thất phẩm đan g dược cái này cũng so h ộ p mù giông cường nhiều nghĩ tới đây sư phi huyên tâm tình không khỏi dễ chịu rất nhiều một trận thư thái về sau sư phi huyên cũng không có lại bởi vì vệ sinh đan mà tiếp tục hữu sầu xuống dưới sau đó r u ộ i ra mình cái kiêng ngưng trắng như ngọc cánh tay h ư ớ n g cái thứ ba truyền thuyết hột mù đụng đi mỏ vừa dứt lời hột mù bên trong trong nháy mắt liền bắn ra một đạo màu vàng q u a n mang không đợi đám người che mắt chỉ nghe được từng đọt chỉ chỉ cờ cờ itt thế âm thanh tựa hộ tựa như mặt nước kết băng âm thanh hát xỉ làm sao đột nhiên trở nên lạnh như vậy a cảm giác muốn ch đây hột mù bên trong đến tột cùng là cái gì à thậm chí ngay cả không khí đều trở nên lạnh thật sự là kinh khủng t ta cảm giác toàn thân huyết mạch đều muốn bị đ ô n g cứng lạnh quá a không đến mấy hơi công phu toàn bộ mở mịn mạch các nhiệt độ trong nháy mắt liền xuống hàng không ít một chút thực lực không đủ người càng là sắc mặt chắn g bệnh hô hấp đều trở nên khó khăn một chút công tử người không sao chứ trương hàm cảm nhận được đây thấu xương hàn ý sắc mặt bông cảm giác không ổn mình người đại tông sư này thân thể còn đều cảm thấy có từng tia từng tia rét lạnh càng huống hồ công tử như vậy một vị chưa hề người tập võ một tiếng rơi xuống phía trước không có chuyển đến bất kỳ đáp lại nào trương hàm trong nháy mắt thần sắc khẩn trương tới cực điểm hắn nhanh chóng vươn g tay tại đụng phải phủ tô thân thể trong nháy mắt một cô băng lanh thấu xương cảm giác lan khắp toàn thân chờ trướng mắt q u a n g mang tắn đi trương hàm phát hiện trước mắt công tử phủ tô sắc mặt trắng bệnh thân thể cứng ngắc lông mày bên trên còn mang theo xương trắng v ờ môi càng là đông lạnh thành màu đỏ tím sợ l à lại đến một nén nhang thời gian liền muốn cho hắn đông lạnh thành một cái đại tựa băng đây công tử công tử kinh hoàng sau khi trương hàm vội vàng vận khởi chân khí một trưởng vô hướng phủ tô phía sau lưng đem một s tô hàn g thấy thế lông mày n h u lại thở dài thầm nghĩ nói đây phủ tô công tử thể cốt không khỏi cũng quá yếu đi à. nói xong tô hàn g cũng là một mực dối ra hướng phía phủ tô châu mi tâm phương hướng một điểm rót vào mình một điểm chân khí không ra ba hơi công phu phù tô trắng bệnh sắc mặt chậm rãi hồng nhuận đứng lên lập tức một tiếng oi bức chìm tiếng h ò khan v a n g lên khu khu phù tô tại trương hàm n ầ n nữa chậm rãi đứng lên đến hắn mở mịt nhìn thoáng qua b ộ n phía còn chưa kịp nói chuyện lại cảm thấy lồng ngực một l u ồ n hơi lạnh đành tới lần nữa ho mánh liệt hai lần công tử khá hơn chút nào không trương hàm t ó mày nhìn thấy công tử phủ tô tỉnh lại cũng là trước tiên lo lắng hỏi phù tô lấy tay che mặt lại ho khan hai tiếng sau đó khoát tay hào nói ra không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại khu khu trương hàm đa tạ các chủ đại nhân xuất thủ cứu rút trương hàm thấy phù tô đã khôi phục sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều tiến lên một bước hướng phía tô hàn cùng kính thở dài nói bên cạnh phù tô thấy đây cũng là đồng dạng hai tay ô m q u y ề nói n phù tô đa tạ các chủ đại nhân xuất thủ cứu rút không sao chư vị đã tiến đến đây phiêu miều các bạn các chủ tự nhiên muốn đối với các ngươi an toàn chịu trách nhiệm tô hàn mỉm cười ánh mắt nhìn về phía phù tô tiếp tục nói bất quá phù tô công tử thân thể này quá mức suy yếu sau này trở về vẫn là được thật tốt điều dưỡng mới lạ dù sao mở hộp mù là cần rót vào một tia chân khí phù tô thở nhỏ chưa hề học võ thể nội chân khí càng là hiếm thiếu đáng sợ nói không chừng mở ba cái hộp mù liền muốn tại chống đất phù tô ghi nhớ đã tạo phiêu miếu các chủ cáo chi phù tô nhẹ gật đầu hắn thân thể này hắn tự nhiên là biết được rất mặc dù hắn thở nhỏ thông minh sách bên trên tri thức một chút l i ề n quan h ư n g nếu là luận thể lực mình cái này làm đại ca thậm chí còn so ra kém so với chính mình nhỏ hơn rất nhiều đệ, đệ hộ hợi đây chút ít nhạc đệm về sau đám người ánh mắt cũng là từ phủ tô trên thân c h u y ể n qua mới vừa sư phi huyên mở cái thứ ba hộp mù phía trên chỉ thấy hộp mù bên trong n ằ m để đó một thanh lợi kiếm chúc mừng sư cô đ ư ơ n g thu hoạch được địa giai t r u n g cấp binh khí sương ai phong tuyết kiếm nói xong tô hàn phất tay hào vung lên chỉ thấy cái kia hộp mù bên trong vũ khí cũng là chậm d ã i trôi nổi đứng lên chờ triệt để tránh thoát hộp mù trói buộc về sau trong nháy mắt trở nên nước t r ư ờ n g dài ba thước sương ai phong tuyết kiếm sư phi huyên vui mừng nước mày một tay tiếp nhận hướng nàng bay tới sương ai phong tuyết kiếm lập tức một cố lệnh thấu xương thấu xương hàn khí thuận mình cánh tay hướng tất không hổ là địa giai trung cấp binh khí nhìn thấy sư phi huyên lần này không chỉ có không có mở ra h ộ p m ũ giống thậm chí còn mở ra một thanh so với chính mình phẩm giai cao hơn một chút địa giai trung cấp vũ khí nàng nội tâm trong nháy mắt càng thêm có chút ngồi không yên a a a cái này sư phi huyên vận khí tại sao có thể như vậy tốt loan loan tức giận lấy nhìn chằm chằm sư phi huyên bóng lưng nếu là ánh mắt có thể giết người nói chỉ sợ giờ phút này sư phi huyên đã bị loan loan giết chết ngàn lần vạn là xong trời ạ đây sư phi huyên vận khí không khỏi cũng quá tốt ba cái truyền thuyết hột mù không có một kiện vô hụt đúng vậy a với lại mỗi một cái từ hộp mù bên trong mở ra vật phẩm đều là hiếm thấy chất bảo bây giờ nàng đạt được thanh này địa giai t r u n g cấp vũ khí sợ là thực lực lại có không nhỏ để thăng đừng nói nữa các ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết ta xung quanh người vây quanh nhìn thấy thanh này địa giai t r u n g cấp vũ khí bị là sơ phi huyên mở ra về sau trong nháy mắt cũng là một trận thổ thức thế nhưng là tại cảm nhận được đối diện một cố lăng lệ sát khí đánh tới thì bọn hắn cũng là lập tức thức thời ngẩm ngược lại sư cô lương nơi này còn có cái cuối cùng truyền thuyết hộp mù bắt đầu đi chương một trăm mười hai yêu nguyệt liên tinh phiêu miệu cát ngoài cửa một vị tuổi tác ước chừng t r ừ n g năm mươi n ă m tử trung niên dừng bước lại hắn một thân xanh nhạt trường sam hai bên tóc mai hơi bạc chưa từng cắt sửa sợi dâu mang theo vài phần đổi phế nhưng trên trán lại là mang theo một tia hơi thở đế vương giờ phút này hắn ánh mắt vần đục tại phiêu m i ệ u các bên trên xuống tới hồi gió xét nội tâm lại là một mực do dự không chừng nghĩa phụ phiêu m i ệ u các đang ở trước mắt chúng ta đi vào đi đoàn tiên ngai nhìn qua nghĩa phụ chu vô thị đã tại đây phiêu m i ệ u các cổng dạ bước hồi lâu không k h i tiến lên hỏi chu vô thị khé thở dài một cái phất tay á o vũ khẽ ánh mắt bên chóng toát ra một tia thế lương. Ai? Thiên đi thôi ngay tại chu vô thị chuẩn bị hướng phía phiêu m i ệ u các đại môn đi đến thì hắn đột nhiên dừng bước m ỹ mắt nâng khẽ nhìn về phía phía đông phương hướng nhìn thấy nghĩa phụ lần nữa dừng bước lại đoàn thiên ngai khe nhữ mày ánh mắt cũng thuận nghĩa phụ nhìn phương hướng thuận miệng hỏi thế nào nghĩa phụ xảy ra chuyện gì xem ra hôm nay đến thăm không chỉ chúng ta a chu vô thị hai tay chắp sau lưng vẻ mặt nghiêm túc nói ra ân không chỉ chúng ta đoàn thiên ngai s ừ n g sốt một chút sau đó hắn nhìn về phía phiêu m i ệ n các đại môn phương hướng ở trong đó đều đã kín người hết chỗ còn có cái gì không chỉ sao bất quá đây u rau muống về đầu đen rau u đen đen n m ố về là theo i ê hai đạo bóng hình sinh đẹp một chiếc một sao rơi vào đoàn thiên nhai trước mặt hàn tích mạnh sắc mặt lập tức toát ra vẻ kinh hoàng trong Long phòng đoan nói hẳn là hai vị này là di hoa cung hai vị c u n g chủ đi ở phía trước yêu nguyệt tỏa ra ánh sáng lung linh dung mạo cực đẹp một bộ như tuyết thuần khiết váy dài ba búi tóc đen như thác nước n h ư n g dưới xuất chân thoát tục như là một đoá không thể đ ù a bốn hoa sen mắt hạnh lấp l o e ánh sao lấp lánh mang theo vài phần lạnh lùng toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ c ử người ngàn dặm bên ngoài khí t ứ c hậu phương l i ê n tinh thể trạng so với tỉ, tỉ yêu nguyệt lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn bất quá mỹ mạo không thua kém một chút nào tỉ, tỉ yêu nguyệt nàng một bộ váy tím vò n g e o dài nhỏ giống như tiên tử khí chất tho người này thực lực giống như rất mạnh liên tinh nhẹ nhàng bước liên tục đi theo tỉ tỉ yêu nguyệt sau lưng đôi mắt đẹp nhẹ nháy tại chu vô thị trên thân nhìn lướt qua nhẹ giọng nói ra yêu nguyệt nhẹ gật đầu lạnh lùng đôi mắt đẹp cũng là từ chu vô thị trên thân khẽ quét mà qua nếu là ta đoán không tệ hắn hẳn là hộ long sơn trang trang chủ chu vô thị à nguyên lai、like、là hắn à nhìn qua yêu nguyệt cùng liên tinh hướng phiêu m i ệ u các đại môn đi đến chu vô thị khoát tay háo nói đi thôi thiên n a i tuân bệnh nghĩa phụ phiêu miệu các bên trong ai đáng tiếc không nghĩ tới cuối cùng này một cái hộp mù lại là hộp mù giống đúng vậy à vốn cho là đây sư phi huyên vận may vẫn là có thể thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là không có trốn qua hộp mù giống vận mệnh không biết đây sư phi huyên còn muốn tiếp tục hay không đi x u ố n g a lúc này phiêu miếu các bên trong ngoại trừ một người đang cố gắng nén cười bên ngoài những người khác trên mặt đều nhiều hơn thiếu ít beo lấy một tia tiếp hận tuy nói hộp mù bên trong mỏ ra hộp mù giống là m ư ờ i phần phổ biến sự tình nhưng là xuất hiện tại sư phi huyên trên tay nhiều hơn thiếu thiếu để cho người ta có chút n g o à i ý m ớ n dù sao nàng trước đó v ậ n khí thế nhưng là rõ như ban ngày vô luận là cái tia điệu tâm luyện thể nhũ Vẫn vật. thanh trùng binh khí xương ai phong kiếm, đó cũng đều là có thể gây nên giang hồ bên trên thế lực khắp nơi phong thường là là lực cái cấp có kia dai ai kiếm, khí khắp địa tuyết thể thế hồ đó đều độ gây sư phi huyên cái kia ngưng trắng như ngọc cánh tay nổi giữa không trùng lạnh lùng ánh mắt như trước vẫn là mang theo một tia không tin nhìn qua h ộ p ngủ chỗ sâu sư cô đ ư ơ n g bây giờ bốn cái truyền thuyết h ộ p ngủ đã mở xong phải chăng còn muốn tiếp tục tô hàn túi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt hơi có vẻ thất lạc sư phi huyên phất tay h á o vung lên hỏi sư phi huyên ngón tay vừa đi vừa về giao nhau thân xác phức tạp nhìn về phía tô hàn tựa hồ nội tâm còn đang do dự trầm tư một lát sau nói ra ta cớ Cứ... còn không chờ nàng nói cho hết lời vây xem bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô trong khoảnh khắc từng chùm hiếu kỳ ánh mắt đều lần theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy vây xem đám người đang tại phát sinh kịch liệt chen trúc mà bọn hắn chen trúc phương hướng lại là phá lệ kỳ quái cũng không phải là vượt mức quy định mà là hướng phía hai bên t ố i lui tựa hồ tại cho ai n h ư ờ n g đường đồng dạng đây là ai à? như vậy đại chiến trận phù tô công tử đều không có như vậy đại chiến trận à? đúng à, đến tột cùng là ai à, đến bây giờ ngay cả cái bóng người đều không có nhìn thấy thật là kỳ quái ta liền muốn nhìn xem ai mặt mũi như vậy đại mọi người ở đây nghị luận âm ý thời khắc cái kia t r ê n t r ú c địa phương vậy mà thật bị cưỡng ép nhường ra một cái miễn cưỡng để một người thông qua con đường sau đó chỉ thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp một chức một sao đi đến khí chất cao lãnh từ đầu tới đôi hai người ánh mắt đều dừng lại tại tô hàn trên thân ta đi đây là tiên nữ sao đã vậy còn quá xinh đẹp đây không khỏi cũng quá đẹp đi cảm giác so nhà ta sắt vách vương quả phụ nhưng không biết xinh đẹp bao nhiêu à tợ mờ miệng đi các ngươi ngay cả các nàng hai người cũng không biết vậy mà nói bực này thô bị chỉ ngôn không muốn sống nữa sao hai người này thế nhưng là di hoa cung hai vị cung chủ chọc giận các giận n à dù sao di hoa cung danh hảo tại cựu châu bên trên đây chính là mọi người đều biết hán uy danh không chút nào thấp hơn ở đây âm quý phái cùng từ hàng tinh trai nghe đồn di hoa cung bên trong hai vị cung chủ yêu nguyện liên tinh thực lực thông thiên cựu châu bên trên càng là ít có đối thủ với lại nhất lệnh ở đây người sợ hai chính là di hoa cung hận nhất người phụ tỉnh tất cả những năm gần đây chết tại các nàng trên tay nam nhân càng là vô số kể ai đám người này đoàn thiên n g a i thở dài hắn không nghĩ tới đám người này làm việc vậy mà như thế quả quyết nhìn thấy yêu nguyệt liên tỉnh trở ra mới vừa cái kia để chống thông đạo trong nháy mắt lại áp súc trở về hoàn toàn liền đem mình trở thành không khí bất quá cũng may đoàn thiên n g a i d á n g người t h o n thả tại đám người sen kẽ bên trong rốt cuộc tìm được mình nghĩa phụ chu vô thị hắn thở dài một hơi sau đó liền hướng phía trung ương nhìn lại chỉ thấy một cái y quyết bồng bền áo trắng như tuyết thiếu niên đứng ở nơi đó hắn đó là phi ô miệu các chủ nhìn lên đến không khỏi cũng quá trẻ a đoàn thiên nhai thần sắc khẽ giật mình có chút khó tin nói ra thiên n a i nhìn người không thể nhìn bề ngoài n tuân mệnh nghĩa phụ chương một trăm m ư ơ i ba lại đến bốn cái hộp mủ không nghĩ tới di hoa cung hai vị cung chủ đều tới t r ư ơ n g hàm cao mày sắc bén ánh mắt tại yêu nguyệt liền tinh trên thân rừng lại chốc lát sau đó tiếp tục hướng bốn phía nhìn lại đột nhiên một bóng người xuất hiện cũng là để sắc mặt hắn giật mình t r ư ơ n g hàm t ư ơ n g quân ngươi làm sao không phải là nhìn thấy cái gì người quân sao phú tô phát giác được sau lưng chương hàm sắc mặt biến hóa lông mày nhữ lại kinh ngạc hỏi sau đó hắn lần theo trương hàm nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại chỉ thấy đứng nơi đó một vị quần áo thanh sam trung nhân nhân mặc dù hai tóc mai h ò a dâm lại khó nén uy nghiêm chi khí trương hàm tương quân không phải đây người là công tử người này là đại minh chu vô thị trương hàm dừng lại phút chốc lực chú ý từ chu vô thị trở lại phù tô trên thân cùng kính trả lời nói nghe được cái tên này phù tô con n g ư ơ i co rút nhanh chậm rãi trở nên thâm t h ú y đứng lên hắn trên miệng nói lầm bầm chu vô thị đó là cái tia đại minh hộ long sơn trang chu vô thị đại minh hộ long sơn trang chính là đại minh cao cấp nhất tổ chức tình báo chỉ cần tại đại minh bên trong cũng chạy không thoát hộ long sơn trang con mắt hắn lợi hại trình độ tương đương với đại tần la võng với lại đây hộ long sơn trang trang chủ thiết đảm thần hầu chu vô thị cầm đan thư thiết k hoán thượng vương bảo kiếm hắn quyền lực bao trùm tất cả triều đình cơ cấu ngoại trừ thực lực bản thân siêu q u ầ n thủ hạ càng có cao cấp nhất tứ đại mật t h á m thiên địa huyền hoàng mỗi một cái đều có vượt qua thường nhân thực lực nhìn thấy bên cạnh hắn cầm kiếm thanh niên phụ tô s ở vớt lấy cái cảm nói đoán chừng hắn đó là cao nhất đoàn thiên nga à công tử xem ra vô luận là giang hồ vẫn là triều đỉnh, đều bị đầy phiêu miếu các hấp dẫn trương hàm c h ầ m tư phúc chốc t h ầ n s ắ c ổn trọng nói ra phù tô nhẹ gật đầu sau đó cũng không có tại đây chu vô thị trên thân tốn hao bao lớn công phu ánh mắt tiếp tục trở lại vị trí trung ư ơ n g chỗ dù sao hiện tại lại lớn lực hấp dẫn cũng không có đây một mù đ ạ i sư cô đương có thể nghĩ xong chưa tô hàn liếc qua tiến đến bốn người sau đó tiếp tục nhìn về phía sư phi huyên nhẹ giọng hỏi lúc này sư phi huyên ánh mắt còn dừng lại tại tiến đến yêu nguyệt liên tỉnh trên thân từ nhìn thấy các nàng một khắp này sư phi huyên liền đã đoán được hai người này thân phận bất quá đối với các nàng đen nàng cũng không cảm thấy kỳ quái mà tô hàn một phen cũng là để sư phi h u y ề n sửng sốt một chút sau đó đ ỗ n g nhiên quay đầu thẹn thùng ánh mắt cùng trước mắt phiêu miếu các chủ lẫn nhau các chủ đại nhân tiểu nữ n g u y ệ n trao đổi t ử vi thần công huyền đồ chim độ thuật cùng sư phi h u y ề n trầm tư mấy hơi công phu sau đó lại báo ra đến năm cái công pháp danh tự không hổ là từ hàng tính trai a xuất thủ đó là xa hoa như vậy đúng vậy à dù sao đây từ hàng tính trai tại cựu châu bên trên cũng có mấy trăm năm lịch sử công pháp như vậy nhiều ngược lại là cũng mười phần bình thường không nghĩ tới thất truyền đã lâu từ vi thần công huyền đồ vậy mà đang từ hàng tính trai trong tay đây chính là địa gia trung cấp công pháp a ban đầu không ít người vì tranh môn công pháp này đây chính là dòng da đánh ba ngày ba đêm nghe nói cái kia xung quanh nước sông đều đánh thành màu đỏ máu cái kia chính là phiêu m i ệ u các chủ sao dài ngược lại là tuấn tú lịch sự a liên tinh mắt hạnh điểm điểm lạnh lùng ánh mắt tại tô hàn tích bạch trên mặt chú lưu hồi lâu trong lòng nghĩ thầm sau đó nàng nhìn thoáng qua bên cạnh tỷ tỷ yêu nguyện phát hiện nàng ánh mắt cũng là từ đầu đến cuối dừng lại tại tô hàn trên thân trong lòng không khỏi sinh ra một tia ảm đạm từ nhỏ đến lớn phàm là bị tỷ tỷ nhìn chúng đồ vật tuyệt đối không tới phía nàng đồ vật như thế người cũng như thế tỷ đây phiêu m i ệ u các chủ tựa hồ so nghe đồn muốn trẻ tuổi rất nhiều a liên tinh đệ nén nội tâm t i ể u tâm tư trên mặt lộ ra tiểu diễm nụ cười nói yêu nguyệt nhẹ gật đầu m ặ t không biểu tình đáp lại nói đích xác không nghĩ tới giang hồ bên trên đồn đãi đây phiêu m i ệ u các chủ lại là một vị thiếu niên ngược lại đích xác có chút không thể tưởng tượng tỉ tỉ có thể hay không đây phiêu m i ệ u các chủ cùng chúng ta đồng dạng luyện một ít công pháp cho nên có thể vĩnh bảo thanh xuân liên tinh lại len lén liếc một chút tô hàn môi sơn hé mở thấp giọng hỏi có khả năng này bất quá g i a truyền đây phiêu m i ệ u các chủ chính là tiên nhân nói không chừng đi vào tiên nhân về sau liền có thể trường sinh bất l ạ o a nói xong câu đó yêu n g u y ệ i sắc mặt có chút đ ộ u dung lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một tia đã lâu t i ế u d u n g nhìn lại một chút đi còn không rõ ràng lắm đây hộp mù đến tột cùng là vật gì đâu sư cô đ ư ơ n g n g ư ờ i đây năm dạng công pháp hết thể giá trị bốn mươi vạn điểm tích lũy không biết chuẩn bị trao đổi loại nào phẩm chất hộp mù tô hàn k i ể m kê qua đi tiếp tục hỏi các chủ đại nhân mời trao đổi bốn cái truyền thuyết hộp mù a sư phi huyên không do dự chút nào trực tiếp mở miệng nói ra vậy liền theo sư cô nương nói t ô hàn mỉm cười phất tay h á o vung lên lập tức bốn cái truyền thuyết hộp m ũ xuất hiện tại sư phi huyên trước mặt nói sư cô đường bắt đầu đi đây chính là giang hồ hủ đợ loạt nghe hộp m ũ sao thật là có chút kỳ quái bốn cái truyền thuyết hộp m ũ xuất hiện trong nháy mắt lập tức liền hấp dẫn lấy yêu nguyệt liên tỉnh chu vô thị đoàn thiên nhai bốn người lực chú ý bọn h ắ n ánh mắt cũng tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên nóng bỏng đứng lên dù sao giang hồ lưu truyền đây hộp mù bên trong thế nhưng là cái gì cần có đ ề u có chỉ cần ngươi có thể xuất g a quý giá vật phẩm liền có mở ra hộp mù cơ hội mà bọn hắn bốn n ờ i lần này tới đến phiêu ở sâu trong nội tâm tự nhiên là có cần thiết không nghĩ tới đây hột mù vậy mà bộ dạng như thế kỷ quái bộ dáng yêu n g u y ệ t mắt lộ ra hàng quang tựa như một thanh sắc bé nao đ thẳng tắp nhìn về phía cái tia dài đoan đoan chính chính màu cam vật phẩm sau đó nàng ngừng thở muốn thở dài đây hột mù bên trong đến tột cùng là vật gì thì lại cảm giác một đạo vô hình bình chướng đưa nàng cùng hột mù giữa ngăn cách đứng lên ân đây hột mù quả nhiên là không tầm thường a yêu n g u y ệ t sắc mặt biến hóa thân xác phức tạp nhìn về phía sư phi huyên trước mặt bốn cái truyền thuyết hột mù đây chính là nghe đồn có thể khai ra để cho người ta khởi tử hoàn sinh đồ vật hột mù sao chu vô thị nắm chặt nắm đấm thở dài m ộ t hơi v ẫ n đục ánh mắt cũng tại thời khắc này trở nên phá lệ thanh tịnh đứng lên đa tạo phiêu m i ệ u các chủ sư phi huyên nhẹ gật đầu lần này nàng cũng không có lựa chọn như lần trước từng bước từng bước đi mở mà là cùng cái kia loan loan đồng dạng trực tiếp một chỉ sẽ qua bốn cái hột mù đồng thời mở ra nhìn sư phi huyên đồng thời mở ra bốn cái hột mù sau lưng loan loan thần sắc cũng tự ai trong chớp nhoáng này ngưng trọng đứng lên đồng thời mười ngón dao nhau nắm tay giả bộ như cầu nguyện tư thế hột mù giống hột mù giống hột mù giống nhất định phải là hột mù giống a nhắm mắt lại trong lòng mặc n g h i giờ k h ắ c này phản phất tại nơi trốn có người đều ngừng thỏ mới vừa còn hơi có vẻ ồn ào phiêu m i ê u các trong nháy mắt trở nên yên tĩnh đứng lên liên để bạn cung chủ nhìn xem đây h ộ p mù bên trong đến tột u cùng là cái gì trứng mắt quan g mang từ h ộ p mù bên trong bắn ra mà đến bất quá đối với yêu nguyện thực lực cường đại đến nói đây còn chưa đủ lấy để nàng nhắm mắt lại